Chương 251, Thông Thiên Tô Hoài, các nước siêu phàm kinh ngạc, chúng bán tân đỉnh. Lần này hư không thần lực đúc cơ sau đó, trong vòng 10 năm, vẫn có siêu phàm cường giả số lượng đem không phải bổ tôn, mà là ngũ tôn, ý thức được điểm này làm sao dừng Thái Dương thần lạp ý Irie, dai, mà là tại chẳng sở hữu siêu phàm đều ý thức được, bị trong đầu ra vào cái ý niệm này sâu đậm khiếp sợ đến đồng tử chấn cơ tim run, cực độ khiếp sợ cùng hãi nhiên. Giờ này khắc này, các quốc gia siêu phàm đều ở đây trong lòng tha thiết mong mỏi, chờ đợi thiên thai trùng ma tô Hoài tương lai không cách nào hoàn thành hư không thần lực đúc cơ, chờ đợi huyết ma không phải vẫn có người, nhưng là có người nói thiên thai trùng ma tô hải đã liên tiếp bị qua vân quốc hải thần, vân quốc hi sư triệu kiến, hai vị này, một cái thế giới hiện tại cổ xưa nhất xa siêu phàm cấp, khác một cái lại là thế giới hiện tại bác học nhất siêu phàm cấp, có hai vị này làm người dẫn đường, lấy thiên thai trùng ma chi tư, há có thể không thành siêu phàm? mà huyết ma, tại thế giới trong phạm vi hô phong hóa vũ, huyết diêm thiên chiếu quốc hải ngạ, máu nhuộm sỉ vã quốc hành sông, thế giới các quốc gia đều chịu. lan đến, duy chỉ có vân quốc bình yên vô sự, cái này giải thích thế nào? muốn nói huyết ma không phải vân quốc người, tụi đều không tin. ngũ tôn siêu phàm là khái niệm gì? đơn giản mà nói. Vân quốc sẽ trở thành toàn bộ lam tinh ở trên tối cường, cường đại đến trong nháy mắt có thể hủy diệt bất luận cái gì một quốc gia, ngũ tôn siêu phẩm, cái này mặc dù là phóng nhãn hư không cao võ thời đại hàng lâm sau lịch sử loài người, cũng là trước nay chưa có. Hải thần, chúc mừng a, chúc mừng chúc mừng, Vân quốc lần này sợ là phải ra khỏi hai vị chân long. Trong lúc nhất thời, các quốc gia siêu phẩm đều ngoài cười nhưng trong không cười hướng Hải thần nói lấy chúc mừng, trong nội tâm lại hoặc là phát khổ, hoặc là bỡ ngỡ, hoặc là đã bắt đầu tự định giá nhằm vào Vân quốc hợp tung liên hành kế sách. Hải thần gật đầu đáp lại, có thể trên thực tế trong lòng hắn cũng nhắc lên trận trận kinh đào hái lãng. Tô Hoài cùng truyền thế sĩ vạ lao già kia gần như cùng lúc đó xông vào huyết ma địa bàn, cũng chỉ có truyền thế sĩ vạ bị giết chết, càng thêm ly kỳ. Là, truyền thế sĩ vạ hư không quang hoàn toàn bộ đều chuyển tới Tô Hoài nơi đó. Dựa theo đế hoàng săn thú quang hoàn cấp đoạt quy tắc đến xem là Tô Hoài giết truyền thế sĩ vạ, tuyệt không có khả năng này, bởi vì Tô Hoài là hải thần đại hội xây dựng tới nay khóa trước tối cường, tiềm lực tối cao người đứng đầu, sợ dị hắn đối với Tô Hoài quan tâm tự nhiên là nhiều chút Tô Hoài tương lai có thể thành đế, thậm chí siêu phàm, đây là tất nhiên, hắn có cái này tiềm lực, nhưng muốn nói hắn lấy hoàng cấp chi khu kích sát có thể mượn dùng bán thân cấp đến gần vô hạn thần cấp lực lượng chuyển thế xì vạ, cái này liền vô cùng dọa người rồi à? Hắn càng có khuynh hướng là huyết ma, đem chuyển thế xì vạ đánh thành gần chết, sau đó làm cho tôi hoài bổ đạo. Nhưng này thì càng thêm dọa người rồi à? Huyết ma dựa vào cái gì cho tôi hoài khiến người ta đầu? Tôi hoài cùng huyết ma có giao tình, hay hoặc là huyết ma vương dọn chính là bộ đội ẩn nút vũ khí bí mật? Chỉ có hai cái này nguyên nhân có thể giải thích, không đúng. Hải thần tượng là trong giây lát ý thức được cái gì một dạng, đồng từ hung hăng co giựt lại còn có một loại có khả năng kế hoạch xuống tới, huyết ma xuất hiện hầu như liền tại tôi hoài đến thăm thận lâu hào lại rời đi không lâu sau. Thời gian ngắn cướp, mà ở Tô Hải Đông Đạo Thần dị trùng tử bên trong, dường như có một con huyết hồng sắc muội, Hải thần đại hội thời điểm, huyết hồng mỗi lần đầu xuất hiện ở trước mắt thế nhân, dung nhập tứ hung hủy thiên đại trận, hợp thành độc thuộc với Tô Hải. Chúng nói hung thần, đồng thời, lúc đó Tô Hải trên mặt, trên người cũng xuất hiện huyết hồng văn lộ, sở dĩ, huyết ma chính là Tô Hải còn kia huyết muội tử. Hoặc có lẽ là, Tô Hải chính là huyết ma, tên nghị tới đây, tuy là đường đường hải thần, vẫn quốc tối cường giả cũng là đè nén hít một hơi khí lạnh cái này, hẳn là không thể nào đâu. Quá bất hợp lý so sánh với các quốc gia siêu phàm ngoại cười nhưng trong không cậy cùng hải thần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn bên kia xì vạ nước đại hạm ở trên hầu thần hã mạn khuôn mặt đều tái rồi nhìn lấy chuyển thế tên xì vạ từ trên bảng danh sách tiêu thất trong lòng hắn đột nhiên căng thẳng đường hô hấp dường như bị cái gì đổ vật tế trụ giống nhau cảm giác đè nén hít thở không thông cảm giác tịch quyển toàn thân thần bị giết chết điều đó không có khả năng tại sao có thể như vậy hắn theo bản năng liền nắm chặt tay bên trong hoàng kim trường côn đường đường siêu phàm cứng giả lúc này hóa ra là có chút tay chân lùi quăng hô hấp một trận nặng nề lần này luân hồi chuyển sinh Thần thực lực đã đạt tới hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong, không chỉ có long xà gạ hộ vệ, còn có che rủ, càng có thể mạnh mẽ mở đã từng vì thần hủy diệt chi nhãn. Nói không khoa trương, chỉ cần thần nguyện ý, ngoại trừ cái kia bất tử hải tặc ở ngoài, toàn bộ đế hoàng săn bắn trong bí cảnh nhân, đừng mơ có ai sống. Cái kiếp như thần tồn tại, làm sao có khả năng bị giết chết? Khiếp sợ, kinh ngạc, bất khả tư nghị, không thể nào tiếp thu được. Không ngừng dũng động tâm tình tiêu cực làm cho hắn hô hấp hàng loạt gấp, nặng ánh mắt của hắn âm trầm gắt gao nhìn thẳng kim sắt trên bảng danh sách đệ nhị cùng đệ bát huyết ma, chúng ma, Lặng Yên không tiếng động người nhẹ nhàng dựng lên trong nháy mắt liền trực tiếp từ trên mặt biển tiêu thất, bay đi xỉ vạ quốc phương hướng. hắn thần, chắc là sẽ không bị giết chết. mà so với bí cảnh ở ngoài, chân chính sôi trào rõ ràng là đế hoàng săn thú bí cảnh bên trong. cái này, điều này sao có thể? cái kia cảnh hoàng tàn khắp nơi mười vạn mét hố to bầu trời, nửa người dưới đầy cử quái bạch thuộc chạm tay bách mộ tam giác chi chủ cùng da rẻ tối đen tự nhiên chi nộ, cùng với vân quốc bộ đội hám nhạc đế, thiên cơ đế trước sau chạy tới, đều là bị một màn trước mắt hung hăng kinh trụ, nhìn lấy đâm vào mi mắt tảng lớn vết thương mọi người tại đây hóa ra là hàng loạt cơ tim co giúp nhanh không khỏi là bị sâu đậm kinh ngạc ở nhất là cùng hỏa sơn viêm ma có đồng minh quan hệ tự nhiên chi nộ đấy mắt cái kia khó tin thần sắc quả thực như vỡ đê hồng thủy vậy dũng nham tiến ra triển khai đường kính 10 vạn mét địa ngục hồ dung nham không có đáy hồ dung nham hư mỏ cũng mất điều này sao có thể phải biết rằng có như là hỏa sơn viêm ma khắc thai bách lạc cái loại này tiên thiên dung nham trưởng cũng giả thiên sinh liền đối với dung nham thân hỏa độ cực cao tồn tại cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem đầy đầy một đấy hồ dung nham hư mỏ toàn bộ luyện hóa còn như cái kia cái gọi là giết viêm ma chiếm hồ dung nham thiên thai trùng ma vậy càng không có thể chính là một cái hoàng cấp cựu tinh, liền hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong đều không phải là luyện hóa dung nham hư mọt tốc độ làm sao có khả năng nhanh hơn vi ma, tuyệt không có khả năng này, sở dĩ, rốt cuộc là e ột cuộc là cái này đáng chết hay nhanh chân đến trước, đem những này dung nham hư mọt thôn phệ sạch sẽ. lúc này, bách mộ tam giác chi chủ xúc tua vỗ nhẹ hắn một cái, ý bảo hắn ngẩng đầu nhìn trời. tự nhiên chi nộ ngẩng đầu, ngọa tào con người nhất thời hung hăng co rú lại. vân quốc hoàng cấp cựu tinh, thiên hai trùng ma tô hải đứng hàng tổng bản bài vị bằng người, bài vị lại so với bán thần cấp sa mạc tự thần cao hơn, mà cách đó không xa hám nhã đế. Thiên Cơ Đế đồng dạng là nhìn thấy màn này, chỉ cảm thấy buồng tim của mình bị một chỉ không nhìn thấy đại thủ hung hăng nắm chặt một dạng, tim và mật một trận run rẩy quý, bị kim sắc trên bảng danh sách xếp hạng thứ 10 cái tên đó cho cả kinh nói không ra lời. Tô Hoài thành bại vị đại thập. Cái này đây cũng quá đạp mã xả đặc à, hơn nữa, bọn họ là lo lắng Tô Hoài chiếm xong 10 vạn mét hồ dung nham sau đó bị người để mắt tới, rước lấy chính mình gánh chịu không được phiền phức. Có thể thật vất vả tìm được nơi đây, Tô Hoài không chỉ có không có việc gì, hơn nữa người không thấy, điều kỳ quái nhất là bên ngoài bài vị lần thứ hai dâng lên, 61 miếng hư không qua hoàn. Mở đập mã cái gì vui đùa? Phải biết rằng, 500 năm trước lần kia đế hoàng săn bắn, lúc đó được xưng là bộ phận người có hy vọng nhất tấn cấp siêu phàm cái kia vị cầm xuống tối cao ghi chép cũng bất quá là 50 năm miếng quang hoàn mà thôi. Hai người lên nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được sâu đậm kinh ngạc, cùng hãi nhiên, tôi hoài tiểu tử này, quá điên cuộc. Làm sao bây giờ? Tình hôn lại hám nhạc đế hùng bá vẫn thiên máy móc đế ngô thiếu nhỏ bé. Thiên cơ đế hít một hơi thật sâu, tiếp tục tìm. Ta có dự cảm, tiểu tử này tuyệt đối còn có thể làm càng lớn sự tình. Hám nhạc đế nhíu mày lại tiếp tục thâm nhập sâu xuống phía dưới, chính là đế hoàng săn bắn bí cảnh khu nồng của ta hoàn toàn bị cái kia 10 tôn bán thần chiếm cứ địa bàn, tôi hỏi hắn cũng sẽ không ở cái loại địa phương kia à? Hám Nhạc Đế nghĩ như vậy, có thể lần thứ hai quét mắt liếc mắt màn trời kim bảng bên trên cái kia chiếm giữ bảng 17 vị TT, tê tê, cũng không phải là không, có khả năng a. Mà lúc này bí cảnh nhất hạch tâm khu vực, một đạo thân ảnh như tuyên cổ bất động khô thả lỏng vậy ngồi xếp bằng, dưới chân vầng sáng màu tím số lượng lại đạt hơn hơn trăm, chính là siêu phàm phía dưới tối cường giả, bất tử hải tặc bà Sa phổ, chỉ thấy hắn một đôi mắt một mở, đáy mắt hiện lên một vẻ phức tạp phía trước bỗng nhiên xuất hiện đạo kia nửa thần khí hơi thở, tiêu thất. Không phải, chính xác mà nói là mẫn diệt, lao đi. Vinh cựu tính không còn tồn tại, chất bà xạ vô đáy mắt phức tạp chuyển thành một loại nhiều hứng thú thần sắc. Phía trước xuất hiện đạo kia bán thần cấp khí tức, không thuộc về mặt khác chín vị bán thần bất kỳ người nào. Có thể giết chết bán thần, chỉ có bán thần. Nói cách khác, cái này đế hoàng săn bắn trong bí cảnh, ngoại trừ mới vừa chết cái kia tôn bán thần ở ngoài, còn có một tôn bán thần tồn tại. Cái này một lần đế hoàng săn bắn, cường giả xuất hiện lớp lớp a, càng ngày càng có ý tứ đâu. Thí Thao Gian, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thậm chí không có nhìn liếc mắt trên bầu trời tấm kia kim sắc bảng danh sách. Thank you siêu phẩm phía dưới đệ nhất cường giả, hắn biết rõ dính qua hư không thần lực bán thần nhóm đi tới đế hoàng săn bắn bí mật lại bên trong là tới làm gì bất luận cái gì nhất tôn bán thần đều sẽ đem lấy được hư không năng số lượng trực tiếp hấp thu lấy củng cố tự thân bán thần cấp thực lực võ đạo làm cho phía sau hư không thần lực đúc cơ sát suất thành công biến đến càng lớn hấp thu hư không năng số lượng nhiều chuyển hóa thành hào quang hư không năng số lượng dĩ nhiên là thiếu còn như trên bảng danh sách xếp hạng à phản ứng không ra từng cái bán thần thực lực chân thật bảng danh sách đối với hắn mà nói liền tham khảo giá trị đều không có đồng thời tại cái kia vạn lý cắt vàng tịch quyển khu vực trong bà người. Ngẩng đầu nhìn bảng sa mạc tử thần đăng nụ rõ ràng là kinh ngạc, ngược lại không phải là kinh ngạc cho hắn xếp hạng bị chen đến thứ 11, bởi vì đối với bán thần cường giả mà nói, bảng danh sách xếp hạng ở trên tin tức thậm chí ngay cả giá trị tham khảo đều không có. Chân chính làm cho hắn kinh ngạc là, cái này gọi là Tô Hoài tiểu quỷ cư nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy soát ra 61 đạo hư không quan hoàn. Có ý tứ tiểu quỷ, hắn không sẽ là đem trong bí cảnh các quốc gia hoàng cấp cho hết chứ? Nếu như những côn trùng kia thực sự như trong tin đồn cái dạng nào thần dị nói, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Tính toán thời gian, đi vào đoạn trùng á nô tây đám người, cũng đã để mắt tới hắn à, thì hì hì ảng ảnh đang nói đột nhiên chuyển thành giọng nữ, mang theo một trận làm người ta tê cả da đầu, phía sau sống lưng phát thấm vui cười. Chính là, nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời dễ trái. Chương 252, huyết ma cùng sa mạc tử thần giang co, tứ hung cùng tứ tượng cực đạo dung hợp phát tướng. Cùng lúc đó, đế hoàng săn bắn bí cảnh hoạch tâm khu vực, bị cái kia đẩy trời huyết hải bao phủ khu vực mà vi. Một đạo lang đầu thân người đứng thẳng hành tẩu. Giống như phương Tây truyền thuyết trung lang nhân một dạng năm thức thân thể chậm rãi bỗng nhiên phát hiện, ở sau thân thể hắn còn theo lưỡng đạo gắn vào đấu đồng màu đen người bên trong ảnh, hai người trên cánh tay hình xăm phá lệ thấy được, một người thủ đoạn nội chắc đâm bọ cánh cứng, tên còn lại trên mu bàn tay đâm con bọ cạp. Lang nhân thân thể chậm rãi rút về, biến trở về người răng dấp, bất ngờ chính là Sa Mạc Tử Thần sứ giả. Á Ô Tây nhìn lấy cái tiếng ngập trời phiên trào huyết hải, ba người không khỏi là hàng loạt tê cả da đầu, có thể từ đó cảm thấy vô tận sát khí, thậm chí là không kém gì chủ nhân của bọn họ, Sa Mạc Tử Thần khí tức kinh khủng. Nếu như nói sa mạc tử thần cắt vàng bao phủ bên trong khu vực là vô cùng khô giáo, khô héo, cho người ta một loại một dây kế tiếp cả người hơi nước, huyết dịch sẽ bị hút. Khô cảm giác sợ hãi lời nói, như vậy mảnh máu này hải sôi trào địa vực lại là khiến người ta hàng loạt tê cả da đầu, phảng phất một trương mặt ngày họa quyển ở trước mắt triển khai, khiến người ta phía sau sống lưng sinh ra một loại siêu lạnh hàn ý. Trong địa ngục lưu hình trì, huyết trì cũng không gì hơn cái này nữa à lang đế lại người, ngài xác định cái kia tiểu hoàng cấp ở chỗ này. Đang nói vang lên, hoặc kinh ngạc Hoà tối nghĩa, theo Á Nô Tây cùng nhau tới trước hai cái hoàng cấp can tương hiển nhiên là bị trước mắt một màn dọa sợ không nhẹ mảnh này nhìn không thấy cuối huyết hải, quả thực so với Sa mạc Tử Thần biển cắt còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần, trong biển cắt còn có thể sống tồn, nhưng nơi này chỉ là liếc mắt nhìn sang đều nhường người đột nhiên mà sống một loại thở không ra hơi cường liệt, hít thở không thông cảm giác khó có thể tưởng tượng, Sa mạc Tử Thần lại muốn bọn họ tiến nhập chốt như vậy đi tìm kiếm một cái tiểu hoàng cấp, đây không phải là đem bọn họ hướng trong hố lửa để sao? Án Nô Tây sâu hút một khẩu khí, nói thật, nhìn lấy cái này vô tận ngập trời huyết hải, hắn làm sao không phải là hàng loạt tê cả da đầu? Côn năm phụng dưỡng ở sa mạc tử thần ngã núi bên người hắn, đối với loại này bản thần cấp tuyệt cường nghiền ép tính uy áp không thể quen thuộc hơn nữa. Bản đế mũi sẽ không sai. Á Nỗ Tây nói hắn bạn sinh thiên phú chính là thú hóa lớn lang hình hình thái. Lang núi, tuyệt sẽ không sai, có thể coi là là Á Nỗ Tây mình cũng đánh chết đều không nghĩ đến, cứu giác của hắn biết một đường đem bọn họ dẫn đạo đến nơi đây ngoài tào, cái kia tiểu hoàng cấp cư nhiên sẽ xông vào huyết ma địa bàn. Hơn nữa không chết, có lầm hay không à, Đây chính là liền siêu phàm cũng không chim huyết ma a, đón đỡ hầu thần hạ mạn siêu phàm một kích lại không bị thương chút nào hai độ từ hầu thần hạ mạn trong tay toàn thân trợ lui tuyệt cường tồn tại a nhưng là vừa nghĩ tới lâm lai lúc sa mạc tử thần giao phó nhiệm vụ lại cũng chỉ có thể kiên trì sống cái kia vô tận huyết hải hồ. sa mạc tử thần tọa hạ lang đế á nỗ tây đến đây biết kiến huyết ma thoại âm rơi xuống huyết hải như trước bước lên không ngừng á nỗ tây lời của giống như là bị vô tận huyết hải nuốt sống một dạng không hề hồi âm lúc này á nỗ tây trên chán đã dối mồ hôi đi theo sa mạc tử thần nhiều năm như vậy hắn biết rõ mỗi một cái dính qua hư không bản thần đều sẽ sau khi rơi xuống di chứng tính khí sinh cách không bắt cổ quái có trời mới biết cái này huyết ma là một cái quỷ gì tính khí Sa mạc tử thần tọa hạ Lang đế á Nỗ tây đến đây yết kiến huyết ma, chỉ vì tới tìm Vân Quốc hoàng cấp thiên thai trùng ma, cũng xin huyết ma hành cái phương rào rào. Lời còn chưa dứt, trước mắt ba người huyết hải đã là quần quật, một đạo nghìn trượng huyết lãng đầu sóng trong nháy mắt đánh tới, phô thiên cái địa, huyết hồng giả thiên, mang theo lấy một loại mạt nhật tựa là hủy diệt khí tức. Rút lui. Á Nỗ tây quát lên một tiếng lớn, đệ một cái lắc mình mà đi, có thể một giây kế tiếp. à. Thê ác tiếng kêu thảm thiết chấn thiên động địa, mà lúc này trong biển máu, thấy như vậy một màn Tô Hoài nhếch miệng lên một đạo tình vi độ cung. Vì sao luôn luôn ngu ngốc muốn với hắn là được đâu, cùng phân thân của hắn chào hỏi. Muốn bắt bản thể cũng không biết đám người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Sa mạc tử thần tọa hạ Á Nô Tây, chỉ mặt gọi tên muốn bắt lao tử bây giờ ăn quả đắng, Sa mạc tử thần tên kia sợ là không lâu về sau liền sẽ tự mình đến đây, đáng chết, thật đúng là nhất khắc đều không được cảnh. Tô Hoài lẩm bẩm, trong thần sắc nhấp nhô một vẻ hung ác, dường như hắn cùng cái này Sa mạc tử thần cũng không quan hệ gì a, a, mặc kệ nó, hy vọng cái này Sa mạc tử thần thức thời chút ta, bằng không, hắn cũng mặc kệ đối phương là bán thần vẫn là cái gì khác. Tử thần, thực có can đảm chọc tới trên đầu hắn, liền gọi tên kia biến thành ma quỷ. Hắn hôm nay có thực lực này Như lúc này có người quen chứng kiến Tô Hoài lời nói, chắc chắn sẽ phát giác, Tô Hoài trên người võ đạo khí tức cường độ đã là đạt tới hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong. Hạch tâm khu vực không hổ là hạch tâm khu vực, ẩn chứa hư không năng số lượng phong phú giàu, đơn giản là tòa kia 10 vạn .000 mét dung nham quạng mỏ nghìn lần ở trên. Tô Hoài mặc dù không có ý định sớm như vậy liền trực tiếp nhiễm hư không, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn từ hư không năng số lượng bên trong hấp thu năng lượng, chỉ cần làm cho hư không vạn chân ngân long đem hư không khí tức hút khô, còn lại liền là thuần túy năng lượng. Mà hắn chắc lấy trăm tỷ tỷ kế nã nô còn có trăm vạn thôn thiên ma hoàng đại quân, hai bút cùng vẽ Đồng thời triển khai thôn vệ, lấy đây cơ hội vô tận năng lượng tới tạo hình tự thân mỗi một tế bào, liền nhanh chóng tạo thành thuế biến hiệu quả, không đến một ngày, hắn chi thực lực cảnh giới triệt để từ hoàng cấp cựu tinh đề thăng tới hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong, không chỉ có trong cơ thể năng lượng dự trữ đạt được giá lên tối cao, càng là liền toàn thân mỗi một tế bào đều đang không ngừng nhắn nhủi tạo hình phía dưới lột xác trở thành không có một tia tì vết nào vậy mỹ ngọc trạng thái. Bất quá, Tô Hoài cũng là một chút đều không cao hứng nổi, bởi vì nơi này rõ ràng có cực kỳ đầy đủ năng lượng, nhưng hắn hoàn thành cuối cùng một tế bào tạo hình thuế biến, thực lực đạt được hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong sau đó Thực lực cảnh giới lại không chút tăng lên phải biết rằng hoàn thành hoàng cấp 9 lần sinh mệnh thuế biến sau đó sẽ đưa tới thiên địa linh khí thủy triều rèn luyện thân thể tiến tới triển khai kinh khủng hơn sinh mệnh thuế biến đi vào đế cấp nhưng hắn lại không có thực lực cảnh giới liền kẹt chết tại nơi này bất động huyết ma phân thân chiếm cứ khu vực này năng lượng dồi dào tuyệt đối không thể là bởi vì năng lượng không đủ mà không cách nào hình thành thối thể thủy triều cái kia nguyên nhân cũng chỉ có thể là xuất hiện ở hắn trên người mình tôi hải nhiều lần nếm thử đột phá sưng đế nhưng mà đến mỗi thời khắc quan trọng nhất nguyên bản vận chuyển bình thường tứ hung võ đạo sẽ mạnh, mạnh mẽ dừng lại thật giống như tốc độ cao nhất chạy xe đạp mạnh. Phanh lại, công suất lớn nhất vận chuyển cơ khí bị bỗng nhiên cưỡng chế cắt điện một dạng, thậm chí tạo thành thực lực của hắn cảnh giới nhẹ bước rút lui. Không thể không vận chuyển thao thiết võ đạo thu nạp năng lượng một lần nữa tu luyện trở về, Tô Hoài chuyển động đầu góc, lần trước vương cấp đột phá hoàng cấp là bởi vì tự thân linh lực lây dính thần yên khí tức, căn cơ biến đến quá mức vững chắc, có thể cái này một lần cảm giác lại giống như là tự thân võ đạo xảy ra vấn đề, tứ hùng võ đạo đơn độc vận chuyển dưới tình huống đều rất bình thường, đều có thể đạt được công suất lớn nhất, có thể tưởng tượng muốn đem chi triệt để dung hợp thời điểm, thì sẽ sinh ra bài xích. Nhưng Tứ Hung võ đạo bốn phần quy nguyên, một mạch liên trì, làm sao sẽ lẫn nhau bài xích, chậm chạp nghĩ không ra cái nguyên, hứng cơ Tô Hoài không khỏi có chút mất. Nếu như đế quân hắn lao nhân ra còn ở đó, nhất định có thể cho hắn một ít đề nghị hữu dụng, trong lúc nhất thời, tích nhật đế quân thụ nghiệp một màn như đèn u kéo quân một dạng ở Tô Hoài trong đầu hiện lên, đang một mà. Tô Hoài cũng là bỗng nhiên sợ ngồi dậy, giống như là bỗng nhiên đã nhận ra cái gì giống nhau. Là hắn mới nếm thử tìm hiểu Tứ Hung văn bia thời điểm, đế quân nói qua Tứ Hung là ác và đức, Tứ Linh là tường thị. Tứ hung là từ bên ngoài cấp đoạt lực lượng vì tự thân sử dụng, mà tứ linh cũng là khiến người ta đem tự thân tiềm năng, lực lượng khai phát đến mức tận cùng, ý niệm tới đây, tôi hỏi không khỏi lại nghĩ tới Bế Thần trùng luyện hóa chuyển thế sĩ vạ linh hồn lúc hắn thấy cái kia đoạn chuyển thế sĩ vạ đã từng ký ức, chuyển thế sĩ vạ trong trí nhớ thông thiên đại đế thi triển tứ hung. Võ đạo cho người ta một loại hạo nhiên ngang ngược cảm giác, hơn nữa không câu nệ một trận, thật giống như đem mỗi một chủng võ đạo đều vận dụng đến cực hạn mà sản sinh thăng hoa, biến chất, mà hắn, vô luận là sử dụng tứ hung hủy thiên đại trận, vẫn là hợp thành trùng nói hung thần, đều là lấy một loại tứ hung võ đạo làm chủ thể, còn lại là phụ trợ sáu cạnh cùng góc nhọn phân biệt sao?" Tô Hoài đáy mắt quang mang từng bước sáng lên. "Hẳn là chính là như vậy, hắn tứ hung võ đạo cách dùng đều là kiếm tẩu thiên phong, mà thông thiên đại đế cũng là tất cả đều đạt được cực hạn, đây chính là phân biệt." "Xem ra, chờ các loại từ cái tòa này đế hoàng săn bắn bí cảnh ra ngoài sau khi, có tất mau chân đến xem Thánh Linh Võ Viện tứ tượng văn bia nữa à?" Tô Hoài lầm bẩm, cái này trong mắt, hắn thậm chí đang suy nghĩ tứ tư tượng cùng tứ hung có thể hay không căn bản là nhất thể, Thanh Long đối ứng hỗn Bạch Hổ đối ứng cùng kỳ, Huyền Vũ đối ứng thao thiết, Chu Tước đối ứng đảo nột. "Rất có thể." Tô Hoài nghĩ như vậy, rồi lại là không còn gì để nói làm nửa ngày, hắn là tuyệt thế vô công chỉ luyện nửa uốn, lập tức liền đem lực chú ý tập trung đến đang ở một bên tu luyện huyết ma phân thân trên người, nguyên là nhân hình huyết ma phân thân trong cơ thể, rõ ràng là nổi lơ lửng một cái bạch lân tiểu xà cùng một viên con người, giống như là ngâm mình ở rượu thuốc trong lon thuốc đoán tất cả đều là huyết ma phân thân từ chuyển thế sĩ vạ trên người có được chiến lợi phẩm, mà theo không ngừng, luân hóa, huyết một, ba ma phân thân trên người đang có một loại quần quần bất diệt hủy diệt khí tức dũng tiến ra, không ngừng hướng cái kia vô tận huyết hải bên trong quét tán, phản phất là cấp cho huyết hải mang đến thăng hoa một dạng, ma đổi thành một bên Ánô Tây ba người cũng đã trở lại cái nhìn kia nhìn không thấy bờ bến biển cát gặp mặt Sa Mạc Tử Thần Ánô Tây cùng độc hạt nửa quỳ mà trên cánh tay đông thánh giáp trùng nam nhân rõ ràng là nằm rạp trên mặt đất sát mặt là một mảnh mất máu nghiêm trọng trắng bệnh nửa người dưới hai chân rõ ràng là không tiên huyết cốt cốt nô ra nhưng trong nháy mắt bị trùng quanh hạt cắt thôn phệ không còn khô cạn cùng héo rũ cướp đoạt toàn bộ hơi nước đây mới là vô tận cát vàng chân chính chỗ kinh khủng bắt cái khu khu tiểu hoàng cấp làm sao làm được như vậy trật vật treo ngồi ở trên cát vàng hẳn đủ mí mắt đều không có đánh một cái đã là đối với bộ hạ thảm trạng phát rất ra Ánô Tây nhanh chóng báo cáo. Hồi bẩm ta thần, chúng ta một đường truy tung, vân quốc thiên thai trùng ma tô hoài tiến nhập huyết ma chiếm đoạt địa bàn. Chúng ta lấy lễ để tiếp đón, cho thấy thân phận, thỉnh cầu gian xếp, nhưng chưa từng nghĩ, tên kia thập phần năng ngược, hoàn toàn không nói đạo lý. Một đạo nghìn trượng huyết lãng đánh tới, may mà chúng ta bỏ chạy đúng lúc ta thần. Huyết ma đây rõ ràng là tại đánh ngải khuôn mà ta. Nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu. Lưu ý đây là chuyện hậu cung giống, anh em không thích mở rẻ trái. Chương 253 sa mạc tử thần khiêu khích, huyết ma ngập trời sát phạt, biển khói động toàn bộ bí cảnh. Cái gì? Nghe nói như thế. Sa Mạc Tử Thần hằng nụ thanh tuyến đột nhiên nhanh quay ngược trở lại thành cái kia cực kỳ chói hai giọng nữ, tốt một cái huyết ma, bất quá là mới vừa thăng cấp bán thần mà thôi, dám như vậy coi rẻ tiền bối, quả thực không biết sống chết, thật sự cho rằng có thể chống được siêu phàm một kích thì có tư cách ở bài lớn. Nếu hắn không tuân theo quy củ, cái kia bản thần liền dạy một chút hắn, cái gì là hiểu quy củ. Trong đáy mắt, á nô tây mồ hôi lạnh đều đi ra rồi, chỉ bất quá mới nô gia đã bị không có gì sánh kịp khô cạn cho hút vào sạch sẽ mà thôi bởi vì nhiễm hư không di chứng, Sa Mạc Tử Thần nụ lúc nam lúc nữ, mỗi khi thanh tuyến biến thành thuần túy lanh lảnh nữ sinh chính là hắn nộ đến rồi cực hạn thời điểm đúng vậy, cái này trong mắt, Hạng Nỗ vô cùng phẫn nộ, chính là một cái mới trở thành bán thần huyết ma mà tôi, thật sự cho rằng có thể hai độ từ hầu thần thủ bên trong đạo sinh tính là cái. Gì thiên đại bản lĩnh sao? À, cái kia hầu thần bất quá là một hàng chót siêu phàm mà tôi, hiện nay trên đời bất luận cái gì nhất tôn bán thần chân chính thành thần thời điểm, thực lực đều muốn xa ở trên hắn. Từ một cái hàng chót siêu phàm trong tay hai độ đào sinh, đáng giá khoe, đổi thành bất tử hải tặc lão già kia cùng hầu thần hai vượt qua tiết lời nói, hiện ở trên đời này có còn hay không hậu thần, còn chưa nhất định đâu. Đây cũng là trinh lệnh, đều là bán thần trinh lệnh, mà hắn, sa mạc tử thần, không chỉ có đã sớm trở thành bán thần, hơn nữa ở kim tự tháp cổ quốc dưới một người trên vạn người, thậm chí còn liền kim tự tháp cổ quốc thái dương thần làm ý rẻ, dai, đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi, một cái tại thế giới trong phạm vi làm mưa làm gió, đến bây giờ lại ngay cả mặt cũng không dám lộ ra chân chính mặt mũi huyết ma, là cái tha gì, cũng dám hướng hắn cái này tôn lão bại bán thần đồ chó sủa. thật đúng là không biết sống chết. Ta thần tức nộ, huyết ma không phải không chính quá là tân tân bán thần, lại dám như thế rơi mặt mũi của ngài. Cái gia hỏa này sợ không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Lúc này, lúc trước ở Tô Hoài Huyết Ma phân thân trong tay đã lén bị ăn Thiệt thỏi á nô tây cũng là ở chiến chiến căng căng lên tiếng, hơi có mấy phần liều chết tiến gián y tứ hàng xúc, Sa Mạc Tử Thần nhìn á nô tây lên mắt, xem cùng với chính mình bộ hạ tâm phúc, hắn sâu hấp một khẩu khí, thanh âm cũng chuyển thành từ tính giọng nam, nói xong. Khoảng cách đế hoàng săn bắn bí cảnh đóng cửa còn có 4 ngày, thời gian quý giá, ta thần như bởi vì cùng huyết ma chí khí mà làm lỡ nuốt nạp hư không năng lượng, chưa tỏ cái được không đủ đắp đủ cái mất. Hơn nữa nhìn chung đi qua hơn nửa năm thời gian huyết ma đủ loại sự tích, nhìn như đi cùng nhiều lần vượt quân, nhưng trừ Ra xỉ vạ quốc không nói chuyện, huyết ma đối với những quốc gia khác cũng chỉ là đánh một chút bên chống mà thôi. Có thể thấy được là cái biết sách cân lượng người. Theo lý thuyết, hắn không nên như vậy sống tới ngài khuôn mặt trở về, nhưng hắn nếu làm như vậy, vậy ý nghĩa hắn sợ bản tay mảnh khu vực kia bên trong có đáng giá hắn làm như thế đồ đạc, hay hoặc là hắn thật có thủ đoạn đối phó với ngài, ngài như tùy tiện đi trước, hắn hoặc đem nổi điên liều mạng. Không đợi án nỗ tây nói hết lời, Sa Mạc Tử Thần đã là không nhịn được quát tay. Nếu ngươi phải nói tất cả đều là những thứ này lời nói nhảm, vậy cấm miệng cho ta. Một tát này không đánh trở về chỉ biết để cho người ta cho là ta tự thần sợ hắn huyết ma liên chỉ là một cái tân tấn bán thần đều không giải quyết được bản thần còn có mặt mũi nào đứng hàng siêu phàm đang khi nói chuyện trên người hắn tràn ra một trận hấp thực toàn bộ hơi nước thậm chí hấp thực toàn bộ sinh mệnh khí tức khô héo khí tức trước mắt 10 vạn mét biển cắt của quận phô thiên cái địa đã giả thiên cũng thế nhật dường như giờ khắc này hắn chính là hủy bại cả thế giới đầu nguồn chấp trưởng tên là khô héo của mình huyết ma a không biết biển máu của ngươi có thể hay không giúp đẩy bản thần biệt cát hắn ấy mắt một mảnh lửa giận tiêu cơn tức phảng phất một giây kế tiếp sẽ phun trào ra tới một dạng Ngay sau đó, đầy trời cát vàng tịch quyển dựng lên, ra thiên mà đi, chỗ đi qua, không khí, không gian phảng phất đều bởi vì này cực độ khô héo mà ra bị nẻ ra từng đạo mảnh nhỏ chỗ rách, màng lớn che lấp bóng ma xuất hiện ở nét mặt, giống như vạn thiên hung hồn ác quỷ ở sản xuất tại chỗ tiềm hành giống nhau, cho người ta một loại da đầu tê dại cảm giác đè nén thấy, vô cùng tim đập nhanh cùng đảm chiến. 10 vạn mét vàng xa xa hải trên bầu trời đi nhanh. Mên ngông thanh thế, quỷ quỷ thanh uy, thiên thượng như 10 vạn thiên binh bày trận, trên mặt đất như 10 vạn âm binh một đường, rung động này một màn, không thể nghi ngờ là làm cho cả đế hoàng săn bắn trong bí cảnh đế cốc. Hoàng Cấp nhìn trận mắt hốt hồn, thậm chí cơ tim đột nhiên chận, cả người nổi da gà là tạ tuân ra tới, vô cùng kinh hãi cùng hãi nhiên nhất là mới vừa thử tham dò tiến nhập bí cảnh hạch tâm khu vực muốn nhặt chút bán thần cơm thừa lắm người, càng là phía sau sống lưng mát. Lạnh, hơi kém không có bị hữu chết. Tình huống gì? Cái kia tre khuất bầu trời là cái gì? Ngoa đảo, trên mặt đất nhiệt độ mạnh thấp hơn 10 độ, cái này quá khoa trương đi. Chẳng lẽ là bán thần trong lúc đó muốn động thủ tranh đấu? Tạt vàng. Đó là sa mạc tử thần đủ. Có người mạnh phản ứng kịp, nhất thời tiếng kinh hô nối thành một mảnh. Sa mạc tử thần. Kim tự tháp cổ quốc héo rũ thần điện địa chủ siêu phàm phía dưới thập đại bán thần một trong thảo nào mạnh như vậy người cho rằng đâu có người nói Sa mạc Tử Thần là ở Kim tự tháp cổ quốc là chân chính dưới một người trên vạn người liền siêu phàm võ giả Thái Dương Thần lạm ý dai đều muốn cho hắn vải phần mặt mũi tiếng này thế chiến trận này phải đi đánh nhau a đây chính là bán thần cường giả khủng bố sao chỉ là khoảng cách xa như vậy đưa tới một cỗ khí chẳng cứ như vậy mạnh mẽ thiên các ngươi mau nhìn trên mặt đất hư thực toàn bộ khô héo đến tột cùng là ai đáng giá Sa mạc Tử Thần bảy gia loại này trở thế. Lời còn chưa dứt, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên truyền đến. Cái hướng kia không phải Tân tấn bán Thần Huyết Ma vị trí sao? Ngoa tạo, thật đúng là, không phải đâu, không phải đâu, Sa Mạc Tử Thần phải đối phó huyết ma. Hai người bọn họ trong lúc đó không có thù hận chứ? Không có thù hận. Người chắc chắn chứ? Một vị kim tự tháp cổ quốc đế cấp võ giả ngón tay chỉ thiên thượng kim sắc bảng danh sách, tại chỗ rất nhiều đế cấp, hoàng cấp, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Sa Mạc Tử Thần bài vị rơi đến 11 rồi hả? Chờ, các loại, thế thân hắn vị trí không phải Vân quốc chính là cái kia hoàng cấp oan nhân sao? Tử Thần tìm huyết ma vô gì? Suỵt, tin ổn, chúng ma có thể ở huyết ma trên địa bàn. Rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra? Phía trước ta liền thấy Sa Mạc Tử Thần nhân đi huyết ma địa bàn, thế nhưng bị huyết ma một cái huyết lãng đánh tới trong đó một cái còn chặt đứt hai chân. Ý của ngươi là Sa Mạc Tử Thần phải đi tìm huyết ma yếu nhân? Muốn cái gì người à, trọng điểm là Sa Mạc Tử Thần dưới trướng bị huyết ma phế đi hai chân, đánh Sa Mạc Tử Thần mặt. Tập tắc, vị này huyết ma là thật dụng a, bất quá là mới vừa thăng cấp bán thần mà thôi, lại dám Sa Mạc Tử Thần loại này có uy tín bản thần. Cái gì gọi là mới thăng cấp bản thần? Người có bản lãnh cũng thăng cấp một cái nhìn hơn nữa, còn nhớ rõ bí cảnh mở ra phía trước cả, huyết ma nhưng là liền siêu phàm mặt mũi cũng không chim, biết sợ sa mạc tử thần một cái bán thần. Hai vị bán thần đánh nhau, cái này bí cảnh sợ không phải muốn lật trời. Đông đảo hoàng cấp, đế cấp hạ giọng nghị luận, khẽ run lời của là đối với siêu phàm phía dưới trí cường giả hoảng sợ cùng kính nể. Sa mạc tử thần đang đằng sát khí từ trên bầu trời sẽ qua, trong lúc nhất thời, nào chỉ là thử tiến nhập đế hoàng săn bắn bí cảnh ở chỗ sâu trong hoạch tâm khu vực hoàng cấp, đế cấp, thậm chí ngay cả những thứ khác bán thần cường giả đều bị một màn này tinh động. Adu, a cái này bất nam bất nữ hàng cái này đằng đằng sát khí là muốn đi làm chi thiên chiếu nước thất đại sợ sạ nỗ bao táp chi nam đảo một tạ vệ môn nhìn lấy một màn này nhất thời vớt vớt tiểu hồ tử rồi lại rất nhanh lắc đầu khoảng cách đế hoàng săn bắn bí cảnh đóng cửa chỉ còn lại 4 ngày thời gian loại thời điểm này còn có muốn đi bảy trận xung phong liều chết tâm là thật lớn a cũng khó trách người này xếp hạng sẽ bị một cái tiểu hoàng cấp cho trên xuống như thế đằng đằng sát khí xem ra là muốn đi tìm người khô một trận a thấy như vậy một màn xưa nay đối với mấy cái này hậu bối bán thần nhìn không thuận mắt bất tử hải tặc bà tổ ngược lại thì hiếm thấy lộ ra một nụ cười căn cứ kinh nghiệm di vãng, tối đa có nữa 4 ngày bí cảnh sẽ đóng cửa, sẽ đối với bí cảnh bên trong người tiến hành cưỡng chế khu trừ. dưới loại tình huống này, phàm là bán thần, không khỏi là nắm chặt toàn bộ thời gian hấp thu những thứ này cũng không thuần túy hư không năng số lượng, mà cái này trùng khẩn yếu quan đầu đáng giá nhất tôn bản thần chuyên môn xuất thủ đi đối phó, sẽ chỉ là một vị khác bán thần. hai vị bán thần đánh nhau, đại khái tỷ lệ là lưỡng bại câu thương đến lúc đó bọn họ trên khay hư không năng số lượng, liền tất cả thuộc về hắn bạ xạ bộ sở hữu. hắn tuy là bất tử bất diệt tồn tại, nhưng thành cũng chớ chú, bại cũng chớ chú. Xuất xứ từ hư không bất tử chớ chú cho hắn vô cùng to mệnh, không già thân thể, thậm chí nắm giữ từng kia hư không pháp tắc lực lượng, nhưng muốn hắn thừa nhận vĩnh hằng đói bụng, 970 từ thân thể của hắn đến hắn võ đạo pháp tướng tất cả đều bị ăn mòn này cổ. Lực lượng ăn mòn thiên sang bách khổng, muốn chân tránh trở thành siêu phàm, chỉ có bù đắp võ đạo pháp tướng, mà muốn bù đắp võ đạo pháp tướng, chỉ có hấp thu thật nhiều hư không lực lượng, trình độ nào đó mà nói, hiện tại hấp thu hư không lực lượng càng nhiều, chờ hắn lần nữa tiến nhập hư không đúc cơ bí cảnh thừa nhận hư không thần lực trang đúc cơ sát xuất thành công lại càng lớn, lần này hư không bí cảnh thần lực đúc cơ, nhất định phải thành công, muốn hắn sẽ ở cái kia đói bụng trong địa. Ngục đợi 500 năm đáng chết, hắn biết triệt để điên cuồng, cái này trong mắt, hắn thậm chí đã nghĩ đến tốt lắm sa mạc tử thần cùng huyết ma không thể lưỡng bại câu thương phải làm sao. Bà xạ Tô Âm chắc chắc cười. Đương nhiên là giúp bọn hắn một chút a. Cùng lúc đó, cái kia 10 vạn .000 mét vàng xa xa hải đã là tới đến cái kia 10 vạn .000 mét tinh hồng huyết hải bầu trời, cắt vàng đầy trời tịch quyển lấy hóa thành vô tận hung binh, hàng vạn hàng nghìn cắt vàng bầy sói, gào khóc ô hướng phía phía dưới rít gào, phản phất là xuống phía dưới ném ra chiến thư dạng. Huyết ma, đi ra nhận lấy cái chết. Trước giọng nam phía sau giọng nữ, bất nam bất nữ, không âm không dương đang nói phá lệ trói tai có thể chỉ là đang nói cửa ra, trung quanh đại khí hóa ra là mắt trần có thể thấy theo chấn động đứng lên, phản phất hóa thành sóng âm, thanh âm triều phần phật tịch quyển đi ra ngoài. cái này trong máy mắt, xa xa xem náo nhiệt đế cấp đống nhiên tao ương cung, thực lực hơi chút kém một bậc, không khỏi là mạnh mẽ hàng loạt khí huyết cuộn cuộn, linh lực sôi trào, phản phất một giây kế tiếp liền muốn không bị khống chế lao ra thân thể mở dạng, mà hoàng cấp. ngược lại thì bởi vì đế hoàng săn bắn bí cảnh hạn chế tránh khỏi cá trong chậu, tránh được một kiếp. phía dưới, đang tu luyện tô hoài cùng huyết ma phân thân gần như cùng lúc đó cảm thấy một loại héo rũ vạn vật khô giáo, đồng thời bá mở mắt ra. Cái kia đầy trời giống như hung binh bảy trận cắt vàng nhất thời đâm vào tầm mắt, Sa mạc tử thần. Cái gia hỏa này thật đúng là dám đến a. Tô Hoài Thần sắc một mảnh vắng lặng, đáy mắt hung ác độc địa cũng vì thế khắc cuồn cuộn. Hắn sớm đã nói quá, có can đảm để ngang ở hết thảy trước mắt, đều sẽ bị triệt để quét dọn, nếu đã tới, vậy triệt để lưu lại đi. Huyết ma, trấn vỡ hắn. Một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng, mảnh có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Chương 254, tứ phương đều di chuyển, sa mạc tử thần cực hạn héo rũ tướng, gần như nhất tử vong lực lượng. Cầu hoa tươi mà tối dưới bầu trời, pháp vôi cắt vàng thay thế màn trời, che đậy toàn bộ sinh cơ ở phiên chảo huyết hải bầu trời, bỏ ra tảng lớn bóng ma. Hoàng hôn đụn mây bên trên, nhất tôn hoàng kim thần tượng ngạo nghệ đứng sững sững. Nhìn kỹ lại, cái kia kim tượng rõ ràng là một bộ tản ra dạng rỡ thần huy khôi giáp. Kim giáp kim khôi dưới, chỉ có một đôi coi thường hết thảy ánh mắt, nhìn chăm chú vào phía dưới huyết hải. Huyết ma, đi ra nhận lấy cái chết. Nam nữ thay nhau giống giận, giống như quần quần lôi minh, hiệp mênh ngông quần quần thần lực, lướt qua 10 vạn mét huyết hải, thâm nhập hư không cắt nơi. Khoảng cách Lân Cận Đế Cấp đang bị thanh âm liên lụy trong náy mắt, cũng chỉ thấy đầu đau nhức, linh hồn sợ run. Cái kia đập vào mạn héo vũ cùng cô giáo, càng là để cho tim người nhảy lên đều chậm nửa nhịp. Sa mạc, kim tự tháp quốc hàng vạn hàng nghìn sinh linh cuối cùng quy tụ. Tử thần, toàn bộ sinh linh sau khi chết linh hồn người tiếp dẫn. Sa mạc gột sạch toàn bộ sinh cơ, tử thần thu nạp sở hữu linh hồn. Làm hai người kết hợp, chính là có thể diệt tuyệt toàn bộ sinh mạng tuyệt đối tồn tại. Phần kia tử khí, phần kia không tiếng động héo vũ mãn diệt, làm cho toàn bộ có hình dạng chi linh cảm thấy phát ra từ linh hồn sợ run. Hồi lâu sau, cái kia vang vọng khắp nơi thanh âm rốt cuộc tàn đi. Bí cảnh bên trong cũng chỉ còn lại có trận trận kinh hô thật mạnh đây chính là bán thần sao chỉ là khí tức lướt qua đầu đỉnh ta cũng cảm giác linh hồn đều phải bị ra khỏi không hổ là dính qua hư không lực lượng bán thần thực lực này quả thực kinh người nghe đồn sa mạc tử thần võ đạo pháp tướng là héo rũ tử thần phần này héo rũ khó khăn cảm giác sẽ không sai mọi người đều bị sa mạc tử thần cái này ngập trời thanh thế cho cả kinh không nhẹ lúc này lại hồi tưởng mới vừa rồi sa mạc tử thần một câu nói kia không ít người trong lòng đã có định luận sa mạc tử thần thực lực bậc này huyết ma chỉ sợ cũng không phải là đối thủ Dù sao cũng là lão bài bán thần a, một giọng nói thì có uy thế như thế, nói không chừng xuất thủ là có thể nghiền diệt huyết ma. Các ngươi nhìn huyết hải, một chút động tĩnh đều không có. Đây là sợ chưa? Cũng có thể lý giải. Dù sao mới, chỉ có kích sát xỉ vạ quốc cái kia bùng nổ qua nửa thần khí hơi thở tiểu chú lùn, dù cho huyết ma là bán thần, chỉ sợ cũng phải không nhỏ tổn hao. Sa mạc tử thân loại thời điểm này tìm tới cửa, rõ ràng cho thấy chạy sát nhân đoạn bảo đi. Khoảng cách hiện trường hơi gần đế cấp hoàng cấp, nhìn lấy cái tiếc như thường của quận cũng không còn lại phản ứng huyết hại nghị luận ở mỹ nhưng bọn hắn đàm luận thủy trung cực hạn với tự thân nhật tước cùng chân tướng cách xa nhau khá xa thưa không bi cảnh ở chỗ sâu trong đen kịt một màu trong xương mũ dày đặc bất tử hải tặc bà xạ tổ đống nhiên mở mắt tâm mắt của hắn nhìn phía xa xa bên kia không có vật gì thế nhưng xuyên thấu mấy trăm ngàn dặm không gian hắn phảng phất liếc mắt là có thể thấy rõ không chúng tiên trào biển cát cực hạn ghéo rũ pháp tướng sao xem ra người cũng không phải hoàn toàn không có thu ở nhà bà xạ tổ nét miệng cười nhạt lộ ra một ngụm hạt hoàng hàm răng nhưng thì tính sao cuối cùng cũng bất quá là của ta chất dinh dưỡng mà thôi hắn nói chuyện gian Quen thân hắc vũ bắt đầu bắt đầu khởi động, phảng phất vô cùng hắc thủy, bỏ thêm vào bắt đầu cái kia chống giông thân thể. Để ta lẳng lặng chờ đợi, ngươi và huyết ma dâng lên huyết đục cùng năng lượng một khắc kia a. Đao mục tả vệ muôn mang theo một gã tùy tùng, hành tẩu ở bí cảnh trung. Đương nhiên, hắn hình như có sở giác, ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời ở xa. Cực hạn pháp tướng sao lông mày của hắn khẽ hữu, phân phó nói, đi cho chúng ta biết nhân, không nên tới gần trốn chiến trường kia. Sinh linh cái chết chính là khí quan, tế bào chi suy kiệt, vì vậy thần, siêu phàm, đại đế sở truy tìm chính là cho tới bây giờ đều không phải là bất tử, mà là bất lao bất tử cái này héo rũ cùng suy bại, chính là gần gũi nhất tử vong lực lượng. Tu đến mức tận cùng héo rũ pháp tướng, mặc dù là siêu phàm đều muốn kiên kỵ ba phần. ma hoàng cấp đế cấp, chỉ cần lan đến, chắc chắn phải chết, tử vong lực lượng. Nếu như nói có cái gì lực lượng khả năng đánh vỡ đế hoàng săn ban bí cảnh quy tắc, không phải cái này đến gần vô hạn tử vong bản chất lực lượng không thể nghi ngờ. Là, phía sau hắn, tùy tùng giơ tay lên chắp tay thi lễ, không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo, như nước đục não, cuối cùng triệt để từ biến mất tại chỗ. Đao mục tả vệ môn lại nhìn nhãn chân trời, chậm rãi rút ra sau lưng thảo thể kiếm, cỡ dạ nạt dù gì. Liên ngươi cái này nửa năm không phải nữ hàng đều lĩnh nộ có chứa hư không lực lượng cực hạn pháp tướng, xem ra bọn tọa cũng phải nỗ lực nữa à. Vũ khí trong tay hắn nói là kiếm, hình dạng và cấu tạo kỳ thực càng giống như là đao, dài 4 thức 5 tức 8, chiều rộng 3 tức linh hai phần. Thân đao rời vỏ, ông hưởng nổi lên bốn phía. Bí cảnh bên trong không gian, chậm rãi vận mèo. Đao một tả vệ môn đang đối với trước mặt núi đá, nâng đao, đánh xuống. Núi đá dường như tạc thớ lặng yên tràn ra, lộ ra bên trong mảng lớn hư mỏ khoáng. Cũng trong lúc đó, khoảng cách biệt các ngoài trăm dặm một chỗ vô danh trong sơn gốc Thiên Cơ Đế cùng Hám Nhạc Đế mấy người đứng chung một chỗ, trước mắt khiếp sợ nhìn phía xa cái kia trải rộng bầu trời cắt vàng mạc hải. Chúng ta làm sao bây giờ? Thật vất vả lấy lại tinh thần, Hám Nhạc Đế ngựa khí lo lắng nhìn về phía đám người. Ngay mới vừa rồi, Sa Mạc Tử Thần thanh âm truyền khắp bí cảnh điểm danh muốn huyết ma nhận lấy cái chết. Cái kia để cho người khiếp đảm pháp tắc chi lực, chỉ ở xa xa cảm nhận được, đều nhường người phát ra từ nội tâm sợ hãi. Chớ đừng nói chi là, trực diện Sa Mạc Tử Thần huyết ma. Mà trước đây không lâu, bọn họ còn ở thảo luận thân phận của huyết ma cùng lập trường. Cuối cùng cho ra kết luận là, huyết ma hoặc là cùng văn quốc giao hảo siêu phàm hoặc là liền dứt khoát là vân quốc người nhưng là bây giờ hắn gặp được phiên phức Sa Mạc Tử Thần tự thân lên cửa huyết ma sợ rằng hung đa cắt thiếu loại này tầm diện chiến đấu chúng ta không xen tay vào được thế nhưng cũng phải tận mau đi tới ít nhất phải đem tô hoài tiểu tử kia cứu ra Thiên Cơ Đế hợp thời há mộng đang khi nói chuyện thân hình đã nhảy lên một cái chạy vội hướng xa xa theo bọn họ biết tô hoài đang cùng xì vã nước tiểu chú lùn chiến đấu trong lúc tiến nhập huyết ma địa bàn về sau liền lại không có đi ra phòng trưng hiện tại đều vẫn còn ở huyết ma bên kia bây giờ Sa Mạc Tử Thần đánh đến cửa. Hai vị bán thần thế tất yếu khai chiến đến lúc đó vạ lây người vô tội, sợ rằng Tô Hoài cũng muốn tao ngường, hai cái bán thần cấp chính diện đỏ sức cả. a, bí cảnh bên trong quy tắc có thể hay không có hiệu lực cái này quan hệ đến Tô Hoài mệnh, bọn họ không thể đổ, cũng không dám đổ, sở dĩ phải trước mang ra ngoài. Có thể là thực lực của chúng ta có hoàng cấp còn đang do dự. Hám Nhạc Đế hậu chân đã đuổi kịp bất chấp những thứ này, chính là liệu lên cái mạng già của chúng ta, tiểu tử kia cũng phải bảo vệ tới. Đang khi nói chuyện, mấy vị đế hoàng lần lượt nhằm phía xa xa, cái kia giả thiên tích ngày cắt vàng màn trời. Cùng lúc đó, càng phía xa núi đỉnh núi. Mộ Dung kiếm đế roi mắt trông về phía xa. Ha ha, bị chết tốt. Chờ, các loại, thu hồi ánh mắt, hắn đã không nhịn được cao giọng cười to thật giống như đã thấy tô hoài bị lan đến đến chết thảm trạng một dạng. Bên cạnh hắn, âm đế quân cũng nói, huyết ma bị giết, tiểu tử kia cũng nhất định chết không có chỗ trô trôn. Sa mạc tử thần dưới trương có thể không phải thiếu hoàng cấp cao thủ, chỉ là độc hạt cùng thanh giáp liền đều là đã đủ uy hiếp được đế cấp hoàng cấp yêu nghiệt tồn tại. Nói lời này lúc, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Hắn cùng với tô hoài bất cộng gái nếu như có thể, thật không thể gặp thịt Nhưng thế nhưng, hữu tâm vô lực. Tại bên ngoài thời điểm. Có hải thần, thi sư những thứ này siêu phàm che chở đến bên trong, khá lắm, trực tiếp cầm bán thần khai đao. Loại này thực lực, hắn hôm nay chỉ có thể không biết làm gì. Muốn nói chính diện bạo phạm, mặc dù có cơ hội, hắn cũng không dám bên trên. Nhưng ta không được, không có nghĩa là không ai có thể trị ngươi à, cái này không cơ hội đã tới rồi. Sa mạc tử thần tới cửa tìm huyết ma phiên phức. Nhớ không lầm, Tô Hoài chính là ở huyết ma trên địa bàn giết sĩ và nước tiểu chú lùn, thậm chí cũng còn không hề rời đi. Lần này bán thần đại chiến, Tô Hoài tất bị vả lây. Đi qua nhìn một chút. Mộ Dung Kiếm Đế so với Âm Đế Quân càng thêm vươn vấn, ngắn ngủi do dự, cũng đã nhấc chân đi chiến trường. Phía sau hắn, Âm Đế Quân cùng mấy cái Đế cấp dồn dập đuổi kịp. Kỳ thực giờ khắc này, không chỉ là Mộ Dung Kiếm Đế cùng trời máy móc Đế, hầu như cả phiến bí cảnh chúng đều có người đang di động. Sa Mạc Tử Thần cùng Huyết Ma đại chiến, đi qua nhìn một chút có thể hay không sửa mái nhà rột. Không sợ chết à? Sợ chết còn vào bí cảnh làm cái gì? Xì vạ quốc cái kia chú lùn chính là ở Huyết Ma trên địa bàn bị giết chết, khẳng định có đồ đạc ở lại bên kia. Thanh hồng thậm chí có thể là mấy ngàn năm trước vạ thần lưu lại đồ đạc. Chỉ sợ có lệnh tìm mất mạng cấp a. Bán thần đánh nhau nơi nào lo lắng chúng ta, lại nói đi qua nhìn một chút thì thế nào? Bán thần cùng đế cấp ở trong bí cảnh xem như là đồng cấp, hai cái rơi thần đối chiến, dù cho dư uy đều có thể đối với chúng ta tạo thành sát thương, hiện tại Lao tử không gì sánh được góc ao những thứ kia bị bí cảnh quy tắc bảo vệ hoàng cấp. Cho nên mới càng phải đi à, nhớ kỹ là cái nào hoàng cấp nhặt được chỗ tốt, được tiện nghi, chờ, các loại, ra khỏi bí cảnh, chúng ta những thứ này đế cấp chẳng lẽ còn không làm gì được bọn họ. Vì vậy, cơ hội là ăn ý giống nhau, bí cảnh chung rất nhiều đế cấp hoàng cấp, cũng bắt đầu có ý thức hướng về cắt vàng huyết hải chiếm, cứ cấm địa di động một màn này, tự nhiên cũng đồng bộ hiện hiện ở bên ngoài đế hoàng trong kính. chuyện gì xảy ra? chờ ở bên ngoài đám người, trước tiên phát hiện trong kính gì tựa. chỉ thấy người trong kính nóng, nhất thể hướng phía một cái phương hướng di động. trên đường mặc dù gặp nhau, cũng không có bất kỳ mâu thuẫn xung đột, dường như nói xong rồi giống nhau, trực tiếp đi hướng cùng là một cái phương hướng. bọn họ muốn đi đâu? có người trước tiên bắt đầu suy nghĩ. hậu phương thận lâu hào bên trên, hải thần ánh mắt lóe lên. bởi vì hắn đã đã nhìn ra, mọi người đi tới phương hướng, bất ngờ chính là huyết ma trù ở vị trí một đến cùng là chuyện gì xảy ra? hắn không khỏi lo lắng. Thân phận của huyết ma đã miêu tả sinh động, rất có thể chính là Tô Hoài huyết muội ở biến hóa mà đến phân thân. Trừ bỏ kinh người bán thần cấp thực lực bên ngoài, khắp nơi cùng Tô Hoài tồn tại liên hệ. Không lâu, càng là liên thủ giết chết sĩ vạn thần chuyển thế. Mà bây giờ, Tô Hoài nếu không có xuất hiện ở đế hoàng trong kính, đã nói lên vẫn còn ở đế hoàng săn bắn bí cảnh hoạch tâm khu vực chỗ. Cũng chính là huyết ma chỗ ở địa bàn. Nhưng là bây giờ, xem những người này phương hướng, cũng là hướng phía bên kia đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, không sẽ là Tô Hoài đã xảy ra chuyện gì à? Nghĩ tới khả năng này, hải thần hô hấp liền trở nên có chút gấp. Cho tới bây giờ, Tôi hỏi tên này phía sau, đã có quá nhiều hàng nghĩa. Hắn là Vân quốc trẻ tuổi nhất thiên tiêu, là cái này 500 năm tới có hy vọng nhất trùng kích siêu phàm cảnh nhân. Hắn ở bí cảnh trung, lấy hoàng cấp thực lực, gắng gượng giết chết đế cấp đỉnh phong hỏa sơn vi ma, lại lấy sức một mình, giết chết truyền thế mấy ngàn năm sĩ và thần. Như vậy thiên tài tuyệt thế, chính là tương lai bảo hộ Vân quốc ngàn năm hòa bình cơ thạch. Nếu như bởi vì ngoại ý muốn gây ở trong bí cảnh, Hải Thần ánh mắt đảo qua trước mắt, từng chút từng chút uy nghiêm trên thuyền, trầm giọng tự nói hay dùng các ngươi tới chôn cùng. Vẫn là câu nói kia, công kích so với bảo hộ dễ dàng hơn nhiều nếu muốn từ nơi này đông đảo siêu phạm trong tay bảo vệ Tô hoài hắn không nắm chắc có thể đổi thành toàn lực làm công kích hành huyết ma đi ra nhận lấy cái chết giống nhau thanh âm vang lên lần nữa cơi đẩy trời cắt vàng ăn đủ thần tình phá lệ hung lệ phía dưới phiên trào huyết hải bình tĩnh như cũ bốn phía chạy tới vây xem đế cấp hoàng cấp không dám tới gần chỉ ở xa xa lặng lặng quan vọng huyết ma sẽ không thật bị giật mình chứ cũng có thể là bị thương rồi không cách nào ứng chiến si vả quốc cái kia tiểu chú lùn trên người đã từng bùng nổ qua nửa thần khí hơi thở hắn truy sát Tô hoài tiến nhập huyết hải tuy nói chết rồi Nhưng huyết ma nhất định là làm việc lại đại giới, mới, chỉ có, chiến thắng đối phương, hiện tại gặp lại cường địch, nào còn có dư lực đối kháng. Nếu quả thật là cái này dạng, đây chẳng phải là bị sa mạc tử thần nhặt được chỗ tốt. Làm sao, ngươi còn muốn nhặt hay sao? Đây chính là huyết ma, nghĩ sửa mái nhà rột cũng có bản lãnh kia mới được ra. Mắt thấy huyết hải không có có một ti xúc động tính, mọi người cũng làm huyết ma là thụ thương không dám ứng chiến. Đối với sa mạc tử thần đầu đi ước ao cùng ánh mắt kính sợ đây chính là huyết ma à, bản, thân liền là bản thân có thể cái tiêu tiểu chú lùn cũng là trong truyền thuyết bị sỉ vạ thần nhìn chúng người, tuy là bị sỉ vạ chọn chúng gì gì đó vô cùng hư huyễn phiêu miểu, nhưng không thể nghi ngờ nếu như phía trước trên người người này bạo phát nửa thần khí hơi thở là thật lời nói, cái tiêu tiểu chú lùn tuyệt đối là sỉ vạ quốc trẻ tuổi bên trong gánh đỉnh tồn tại, thậm chí quý giá trình độ so với tô Hoài ở vân quốc còn muốn càng tốt hơn, hai người tương ra, bất luận hư không năng số lượng vẫn là vũ khí bảo vật, phòng chứng đều đến làm người ta kinh điệu răng hàm trình độ. ai nếu có thể toàn bộ cầm đi, đó chính là lần này bí cảnh hành trình lớn nhất kẻ thu lợi. làm sao gặp mặt bản tôn là ngay cả hiện thân cũng không dám sao. Biển cắt phía trên, Sa mạc tử thần đang nhìn chăm chú vào phía dưới huyết hải, nhãn thần buộc phát tham lam. Hắn là vì mặt mũi mà đến. Nhưng lúc này, lực chú ý lại toàn bộ đặt ở cái kia phiên chào huyết hải bên trên. Bao nhiêu năng lượng tinh thuần đây là thuộc về một cái bán thần, một thân tinh thuần năng lượng hiển hóa. Dù cho chưa cùng hư không nhiễm, năng lượng cũng viễn siêu một dạng đế cấp tu sĩ cụ. Giả sử có thể toàn bộ hấp thu, ngươi vội vã như vậy, là vội vã đi tìm cái chết sao? Sa mạc tử thần tâm tư lưu chuyển lúc, một đạo kiệt ngạo không kiểm chế được thanh âm, đột nhiên từ trong biển máu truyền đến. Theo sát phía sau là một tấm xâm nhiễm lấy tiên huyết, lấy huyết làm cơ sở khổng lồ khâu lâu. Muốn giết ta, bà ngươi, xứng sao? Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng, màn có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Chương 255, huyết mù ổ y phân thân tiến hóa cơ hội, sa mạc tử thần cực hạn pháp tướng, minh thần hàng lâm. Muốn giết ta, bà ngươi, xứng sao? Cùng ta không kiểm chế được thanh âm, xuyên thấu qua tầng tầng biển cát, tràn qua hư không vô tận. Biên giới chiến trường đáng người, tâm thần đột nhiên dùng mình. Theo tiếng tiêu nhìn lại, một chỉ tiên huyết ngưng tụ thành tự đại khô lâu, đứng yên với trong biển máu một cơn lốc xoáy từ nó phía dưới không tiếng động hiện lên vòng xoáy lúc đầu tĩnh mịch tiện đà cuồn cuộn cấp toàn ngay sau đó triệt để cuồng bạo trong ngay mắt huyết hải phản phất sống lại máu tươi đỏ thắm bắt đầu sôi trào ngàn mét cao sóng lớn phóng lên cao huyết khí nhất trời bao phủ khắp nơi vô tận tiên huyết hướng về trung tâm hội tụ vòng xoáy càng tụ càng lớn bao tạp càng ngày càng mạnh huyết hải vòng xoáy trung tâm một đạo to mấy chục mét huyết long quyển, lưu chuyển huyền ảo lộ phản phất vật còn sống một dạng liên tục tăng lên cuối cùng cùng khô lâu hội tụ tương liên Khô lâu tại cái kia Long Quyển nâng dơm một cái cấp tốc nổi lên, bay lên mười ngàn thước trên cao, cho đến cùng Sa Mạc Tử Thần ảng đủ thể bình. Lúc đó, Khô lâu hình dạng vẫn còn ở biến hóa, tiên huyết dường như nước chảy, biến ảo ngưng kết, cuối cùng hình thành một gã tiên huyết đổ nam tính thân thể. Nửa người dưới của hắn vẫn là lưu chuyển không ngừng tiên huyết, cùng Long Quyển tương liên, cùng phía dưới vạn trượng huyết hải giáp nhau, liên tục không ngừng tiên huyết, đại biểu cho liên tục không ngừng năng lượng. Huyết Ma mang theo hắn vô tận huyết hải đi ra, làm cùng Sa Mạc Tử Thần tương đối trong nháy mắt, hai cổ khí tức ầm ầm và chạm, ầm ầm. Hai người rõ ràng không có bất kỳ động tác nhưng một phía cũng không đoan nổ vàng ấu hưởng cơn sóng thần cùng giả thiên biển cắt chôn nối tiếp thiểm điện vô duyên từ hiển lộ chiếu dọi nhìn dặm hư không đó là huyết hải cùng biển cát hai cổ năng lượng vô hình ma sát va chạm nơi ranh giới xem cuộc chiến đế cấp cùng hoàng cấp ở huyết khí nhất trời cùng cắt vàng bao phủ xuống hai cổ chiến chiến phía chân trời ở xa hai đạo thân ảnh kia lúc này nhìn lấy giống như thần chỉ bạo ngư khí tức mặc dù cách xa nhau mấy trăm ngàn mét như trước ép tới bọn họ không thở nổi tốt thật mạnh tự nhiên chi nổ dựng thân sắt biên giới ngư khí kinh hãi bách mộ tam giác chi chủ nhìn bên kia thần tình gấp gáp nguy hiểm hai người đều hết sức cắn ý, lui về phía sau mấy ngàn mét. bọn họ tự xưng là đế cấp vô địch, mới vừa rồi đặc biệt đứng gần một ít, muốn nhìn một chút có không có cơ hội sửa máy nhà rột, có thể làm huyết ma thực sự xuất hiện. cái kia hai cổ khí tức cầm ấm tương giao lúc, mới cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. bán thần chỉ là khí tức va chạm, để bọn họ có tử vong gần tới cảm giác nguy cơ. lúc này, hai người mới hiểu được phía trước sửa máy nhà rột ý tưởng có bao nhiêu được cười. bán thần thực lực sớm đã siêu thoát ra đế cấp nhóm, bọn họ một chuyến khéi động, đều có thể đơn giản nghiền nát cái gọi là đế cấp giả. chỉ sợ cũng chỉ có siêu phàm. Tài năng mới có thể chân chính trấn áp những thứ này bản thân. Bằng không, bất luận cái gì đế cấp xuất hiện ở bán thần giao chiến trong phạm vi, cũng là tìm chết 940 không đúng. Tự nhiên chi nội đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Tô Hoài, xa xa cũng có người kinh hô thành tiếng đế cấp cường giả thị lực sao mà nhạy cảm, liếc mắt liền thấy được xa xa 10 vạn mét trong biển máu, chậm rãi bay lên thân ảnh. Mang theo vẻ mặt nụ cười tự tin, đi tới huyết ma phía sau cách đó không xa. Không phải Tô Hoài còn có thể là ai? Hắn quả nhiên ở huyết ma trên địa bàn. Cái gia hỏa này cầm trong tay là cái gì? Sợi mùa kia ô Thực sự là hắn đã giết xì vạ nước tiểu chú lùn. Khi mọi người chứng kiến tô hoài trong ngay mắt, toàn bộ suy đoán đều được xác minh. Xì vạ tiểu học chú lùn bản mệnh vũ khí liền ở trên tay hắn. Nói rõ xây mùa cái kia đã chết, mà giết chết hắn nhờ nửa nhiên chi nộ nhìn liên tiếp vô biên huyết hải huyết ma, nhìn nhìn lại đứng yên không trung tô hoài, một cái phỏng đoán đáng sợ hiện lên trong đầu hoàng cấp vô địch, thậm chí vượt cấp giết chết hỏa sơn viêm ma tô hoài cùng bán thân huyết ma liên thủ, hoàng cấp đế cấp, không người có thể hám phong. Sau đó mới cướp đoạt tài nguyên, ai còn có thể là đối thủ của bọn họ? Bất quá rất nhanh, tự nhiên chi nộ liền tiêu tan. Hắn nhìn về phía Đồng Dạng Uy nghiêm khiếp người Sa Mạc chi chủ, đáy lòng sinh ra vẻ chờ mong. Chí ít lúc này, có một cái có thể những kẻ uy hiếp bọn họ. Tốt nhất Sa Mạc chi chủ có thể đồng thời giết chết hai người này, về sau liền không cần lo lắng có người cùng chính mình đoạt tư nguyên. Nơi danh giới đám người, lúc này không ít cũng là ý tưởng giống nhau. "Tôi hỏi muốn làm cái gì?" Hắn sẽ không cũng muốn gia nhập vào trận chiến đấu này chứ? Thật sự coi chính mình vô địa, dám giao thiệp với bán thần chiến đấu không phải muốn chết sao? Ha ha, vừa lúc làm cho Sa Mạc tự thần thuận tiện giết hắn đi, lui về phía sau thì ít một cái đối thủ cạnh tranh cứ việc tô hỏi trước đây biểu hiện kinh người trước chém vía mà lại giết xây mùa cái kia. nhưng này trung quy không phải ba thần mà sa mạc tử thần nhưng là chân chính dính qua hư không thần lực chuyên tâm tu hành 500 năm lão bài bán thần á huyết ma cùng với đại chiến còn nói được ngươi tôi hỏi một cái hoàng cấp cũng dám ở vào thời điểm này này ra không phải muốn chết sao chiến trường một chỗ khác thiên cơ đế cùng hám nhạc đế đắng người lúc này cũng luống cuống tiểu tử này điên rồi sao mau rời đi a đây không phải là ngươi có thể nhúng tay chiến đấu cỏ đây nếu là bị giết chúng ta đi ra ngoài làm sao hướng vân quốc vạn dân bàn giao Mấy người vốn là vì cứu Tô Hoài mà đến, kết quả phát hiện Tô Hoài không gần như chỉ ở nơi đây, còn chủ động tham dự vào trong cuộc chiến. Hai vị bán thần va chạm tán phát khí tức, đều đường đế cấp võ đạo dao động. Cái này nghĩ trực tiếp bước qua đi cho người ta mang ra ngoài, liền càng không có thể. Trong lúc nhất thời, đều là khẩn trương không được. Không tìm đường chết thì không phải chết, trên bầu trời thần âm bỗng nhiên vang vọng, cái gọi là tân tần bán thần huyết ma. Sa mạc tử thần dựng thân cắt hại Vân Đoàn, trên dưới quan sát huyết ma cùng dưới người hắn huyết hại trách không được ngươi dám làm trái bà tôn. Hắn hình như có sợ rác mở miệng, tiếp lấy ánh mắt liền vượt qua Huyết Ma xem về phía sau, điểm Nhiên nói giao ra tiểu tử này, bổ tọa tha ngươi bất tử âm hàn trung mang theo tử khí lời nói, dĩ nhiên nhắm thẳng vào Tô Hoài. Hám Nhạc đế đắng người, nhất thời ngồi không yên. Hắn là hướng về phía Tô Hoài tới. Làm sao có khả năng? Song, mấy người trái tim, nhất thời cảm giác đặt lên một khối đá lớn. Vốn tưởng rằng Sa Mạc Tử Thần là tới tìm Huyết Ma, kết quả hắn dĩ nhiên vượt qua Huyết Ma, đem lực chú ý bỏ vào Tô Hoài trên người. Hoàng cấp một khi bị bán thần đè mắt tới, còn có bất luận cái gì có thể chạy thoát sao? Đừng nắm nổi Huyết Ma cũng sẽ không đơn giản đáp ứng. Loại thời điểm này, chỉ có thiên Cơ Đế coi như chấn định. Tô Hoài trong tay cầm che rủ, nói rõ xây mùa cái kia đã chết, chết ở Huyết Ma địa bàn, đồ đạc còn có thể đến Tô Hoài trong tay. Đã nói lên Huyết Ma cùng Tô Hoài quan hệ, nhất định không phải thông thường nhận thức đơn giản như vậy. Nếu như Huyết Ma đứng ở Tô Hoài bên này, sự tình nói không chừng còn có quay lại chỗ trống. Thiên Cơ Đế vừa rất lời, xa xa huyết hải bỗng nhiên bắt đầu bốc lên. Máu tươi kia ngưng tụ thành long quyển, chợt bạo. Huyết Ma phía sau, Tô Hoài trước mắt châm chọc đầu tiên là Án tiếp lấy lại là Sa Mạc Tử Thần đi lên liền hướng phân thân của mình làm muốn chính mình kim tự tháp nước những người này trong đầu chứa đều là hạt cát sao dứt nụ cười ngương dần sắc ý vội hiện Tô hoài tâm niệm vừa động phía trước huyết ma chợt bạo khởi thân hình của hắn hóa thành một đạo tinh hồng lưu quang chợt nhằm phía biển cắt đỉnh cao nhanh như thiểm điện tốc độ ở sau người lưu lại một đạo huyết hồng tàn ảnh cái này tàn ảnh dường như huyết tuyến chặt đứt thiên cung huyết long quyền quấn vòng quanh huyết tuyến cấp tốc về phía trước xa mạc tử thần trong mắt chỉ có một đạo huyết ảnh cấp tốc phóng đại cái này đột ngột tiến công làm cho tâm thần hắn run mạnh nguyên bản hắn là vì tôi hoài mà đến. Khi nhìn đến khắp nơi huyết hải lúc sinh lòng tham lam, nhưng khi huyết ma xuất hiện, cảm nhận được cái kia không chút nào rợn với mình bàng bạc huyết khí, Sa Mạc Tử Thần liền đổi chủ ý hư không bí cảnh chung trừ hắn và huyết ma, còn có tám vị nửa thần hổ nhìn chằm chằm. Lư bại câu thương chỉ biết tiện nghi người khác. Cùng với cái này dạng, không bằng trực tiếp bắt lại Tô Hoài, tuy là hắn không có huyết ma cái dạng nào cường thịnh năng lượng cung cấp chính mình tiêu hóa. Nhưng dưới chân cái kia hơn 60 đạo hư không quang hoàn, đồng dạng là một khoản thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa, cái kia binh trên dù tán phát đặc thù khí tức, cũng đồng dạng khiến người ta hiếu kỳ. Chỉ cần cùng huyết ma can thiệp một phen, đem Tô Hoài bắt tới, không chỉ có thể đạt được cái kia một ít côn trùng, còn sẽ có ngoài định mức thu hoạch. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, huyết ma thậm chí ngay cả nói cũng không nói một câu trực tiếp động thủ. Cũng tốt. Bình phục lại khiếp sợ trong lòng, Sa mạc tử thần ánh mắt lạnh dần người đã muốn chết, cái kia liền trách không phải bổ toán. Lưỡng cường tương ngộ, nếu can thiệp không thành, vậy chiến. Sa mạc tử thần giơ tay lên nắm tay, đất cát bắt đầu rung động. Khéo rũ cùng tử khí giống như thực chất, từ đất cát trung lộ ra, hình thành từng đạo vong hồn vũ khí, tuôn hướng quyền phong uống. Huyết ảnh tới người trước, quả đấm của hắn ầm ầm ra. Cái kia phiên trảo xương mù màu xám, từ quyền phong bay ra, mang theo vô tận ghẻo rũ cùng tử khí đập về phía huyết ảnh trong sát na anh, huyết ảnh cùng quyền ảnh và chạm đinh thai nhức óc vang lên ầm ầm một đạo huyết khí cùng tử khí hỗn hợp vòng tròn lấy va chạm chỗ làm trung tâm ầm ầm huyết tán a biên giới chiến trường một gã đế cấp một sao võ giả bị huyết tán vòng tròn lan đến trong nhấp nháy máu thịt của hắn bắt đầu thối rữa huyết khí không ngừng bốc lên gian gương mặt của hắn bắt đầu cấp tốc giảm yếu phảng phất tại mấy hơi thở đã xong cả đời tiếng reo thảm thiết im bặt mà ngừng mặt đất chỉ còn một mảnh phát đá lởm chởm da thịt khô láo thi thể trên thi thể kia huyết khí vẫn còn ở huyết tán suy suy rung động, lùi, một màn này, sợ gây người mọi người vây xem, bọn họ lại không một chút do dự, lui ra phía sau 10 ngàn thước quá kinh khủng đây chính là đế cấp cường giả chỉ là bị dư ba lần đến, liền tại trong nháy mắt mất đi tất cả sinh cơ. bán thần, khủng bố như vậy, lúc này, ngược lại thì hoàng cấp tương đối may mắn, bọn họ cũng có bị liên lụy, thế nhưng không bị thương chút nào. lúc này hai mắt còn không nháy một cái nhìn chăm chăm chiến trường. huyết ma, nguy, nhìn chăm chăm bên kia hoàng cấp đang trùng kích đi qua trước tiên nhìn về phía huyết ma, phát hiện hắn hai con tiên huyết ngưng tụ thành cánh tay, đang nhanh chóng cố cạn Lưu truyền tiên huyết từng tia vảy kết, biến thành cho hồ trạng từ thân thể bóc ra. Đây là bị tử khí ăn mòn, tiên huyết mất đi sinh cơ. Nhưng một giây kế tiếp, huyết long quyển lướt qua trên cao một lần nữa cùng huyết ma tương liên. Hắn đã khô cạn hai cánh tay, lần nữa bị tiên huyết quan chú. Khí tức cả người dĩ nhiên chưa yếu mảy may, thật mạnh. Miễn cưỡng ăn xa mạc tử thần công kích, thậm chí ngay cả một chút việc đều không có sao. Đây chính là bán thần sao? Lúc này, rất nhiều người nhìn nữa huyết ma đứng ngạo nghệ ở không trung thân hình, trong mắt liền sinh ra vô tận nóng bỏng cùng sùng bái. Đây chính là huyết ma, đây chính là bản thần. Lúc nào ta có thể có thực lực như này? Huyết Hải bầu trời, Tô Hoài đôi mắt hơi mở. Hẻo rũ tử khí sao? Vừa rồi giao thủ sát na, hắn liền đi qua phân thân cảm nhận được khô héo lực lượng. Sa mạc tử thần thiên phú phòng trường chính là hẻo rũ. mà hắn võ đạo cũng cùng tử vong có quan hệ. Loại này tiếp cận tử vong lực lượng, từ trước đến nay đều là toàn bộ sinh mạng cấm kỵ. Bất quá quải này đối với huyết mỗi phân thân mà nói, có thể dùng, mỗi từ trước đến nay là dịch bệnh cùng thai ác đại biểu, nhưng đừng quên, tiên huyết cũng đại biểu cho vô tận sinh cơ. Sâu tiềm đáy biển gần một năm hấp thu, hấp không chỉ có là năng lượng, còn có sự sống vô tận lực. Cái này 10000 tức huyết hải biểu tượng phía dưới, chính là hàng vạn hàng nghìn hung thú bảng bả sinh mệnh, coi như đối lên vô tận xa hải cũng hoàn toàn có thể đối kháng. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, từ trên phân thân truyền tới phấn khởi đây là hắn côn trùng đang cảm thụ đến tiến hóa cơ hội lúc mới có biểu hiện. Tựa như là nổ trùng cảm nhận được dòm bi tế bào, thần yên khoáng lúc giống nhau. đưa tới cửa chất dinh dưỡng a, tô hoài tự nói, khỏe miệng khẽ giơ lên bắt đầu. hắn vốn là không có ý định liều mạng, một phần vạn lượng bại câu thường chỉ biết tiện nghi còn lại bản thân thế nhưng đang cảm thụ đến phân thân phấn khởi phía sau, ý tưởng liền biến, giết chết vạn thần chuyển thế làm cho hế thần trùng hai phân thành bốn, linh hồn lực gấp mấy lần tăng lên, còn lại thu hoạch càng là cự đại. Nếu như có thể lại giết tử nhãn trước cạng nụ lời nói có thể tiếp được bổ tọa tử vòng chi lực trùng kích, cũng coi như ngươi có chút thực lực. Tô hoài tâm tư lưu chuyển, sa mạc tử thần thanh âm vang lên lần nữa. Giữa không trung, ạng nụ chậm rãi về phía trước, bước ra biệt cát. Hắn cùng huyết ma lăng không đối lập nhau, trầm giọng nói, đem tiểu tử kia giao cho bùn tọa, có thể tha cho người khỏi chết. Hắn lúc này ngữ khí cuồng ngạo vài phần, vừa rồi ngắn mũi giao thủ, tử khí ăn mòn huyết ma hai cánh tay. Tuy là không có tạo thành thực chất thương tổn, nhưng cái này chỉ ít chứng minh rồi. Cô héo lực lượng là có thể thương tổn đến cái này đoàn huyết hải. Như vậy, hắn sức mạnh liền nhiều thêm mấy phần. Nhưng lời của hắn vừa nói xong, chỉ thấy huyết ma lộ ra nụ cười chế nhạo giao cho ngươi. Ngươi tính là thứ gì? Lời vừa nói ra, sa mạc tử thần sắc mặt chợt tâm trầm. Bất quá là héo rũ suy bại lực lượng, xứng sao xương tử vong chi lực? Huyết ma phảng phất hồn nhiên không hay, lạnh giọng trầm trọng, có phải hay không sa mạc tử thần gọi lâu? Thật đem mình làm tử thần. Huyết ma cuồng tà thanh âm truyền khắp khắp nơi, danh giới mọi người nghe run như cây sấy cái này thật cuồng. co từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng sa mạc tử thần nói chuyện như vậy chứ. đây là quyết tâm muốn đảm bảo tôi hoài sao? ngư bức. huyết ma kêu gào, làm cho một đám đế cấp nghe gan run rẩy. làm tin bên trên cường giả vô số, nhưng chưa từng có người dám cái này dạng cùng bán thần nói. huyết ma cuồng vọng, có thể thấy được lỗ đốn. xa xa, thiên cơ đế đám người ngược lại là tung một khẩu khí. co tốt, huyết ma đứng ở tô hoài bên này. vừa rồi lòng của bọn họ đều nhảy tới cổ họng một phần vạn huyết ma giao ra tôi hoài, còn muốn cứu trở về liền khói như lên trời. hắn là cấp chỉ cần không phải chủ động xuất thủ, Sa mạc Tử Thần liền không đả thương được hắn. Có huyết ma bảo hộ, cũng không cần lo lắng bị Sa mạc Tử Thần bắt đi. Chỉ cầu đừng thực sự đánh nhau a. bọn họ tạm thời yên lòng, chỉ mong cái này rằng co nhanh chóng kết thúc. Nếu quả như thật đánh nhau, dẫn tới còn lại bán thần chính diện, Tô Hải Đồng dạng sẽ bị để mắt tới. Có thể hết lần này tới lần khác, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngươi thật coi bùn tọa không dám giết ngươi. Giữa không trung, Sa mạc Tử Thần thanh âm bỗng nhiên biến thành giọng nữ. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm, chăm huyết ma một chữ một cái mở miệng. Dưới chân càng là có tử khí hiện lên, cuốn quanh hội tụ ở sau lưng ngưng tụ thành nhất tôn cự đại chó rừng hư ảnh, sa mạc tử thần nước nhật trong thần thoại trưởng quản héo rũ cùng sa mạc thần minh, bản thể là nhất tôn thân cao 10.000 thước chó rừng, tay cầm quân trượng giống như chân thần hàng thế, chó rừng hư ảnh xuất hiện trong ngay mắt, ngập trời tử khí lan tràn cả phiến hư không mỹ cảnh, nơi ranh giới xem cuộc chiến đế các nhóm, ngay cả hô hấp đều chậm nửa nhịp, lui. giờ khắc này đám người rất có an ý lại rời khỏi hơn 1.000 em mở pháp tướng đều tế xuất tới, đây là muốn định liệu mạng nhưng là huyết hải bầu trời, huyết ma ngự khí lại không hề biến hóa, như trước tràn đầy trâm sa mạc tử thần nguyên lai là con chó à? Lời vừa nói ra, Sa Mạc Tử Thần đống nhiên nộ, hư ảnh lần nữa tăng vọt hơn 1000m. Xong, thiên cơ đế vô hốt một cái. Cái này huyết ma căn bản cũng không phải là cái an phận chủ nhân a. Ngươi đã cố ý muốn chết, bổn tọa mượn ngươi tế ta độ thần. Minh Thần Hàn Lâm. Nội giận bên trong Sa Mạc Tử Thần thanh âm khè khè, hai mắt huyết hồng, song quyền của hắn ở trước ngực tụ hợp. Và anh. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng toàn trường. Sa Mạc Tử Thần thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. Cùng lúc đó, ngàn mét cao chó dừng hư ảnh không ngừng thu nhỏ lại, bộ phát ngưng thật đầy trời cắt vàng bắt đầu bay lượn. Vô số vong hồn xuyên toa trong đất cắt bên trong, mãnh liệt tử khí tràn ngập thiên cung. Cuối cùng, Sa Mạc Tử Thần bành trướng thân thể cùng thu nhỏ chó rừng hư ảnh ở trăm mét cao độ trùng hợp, hướng một đạo mang theo lấy khí tức tử vong giống giận vang vọng hư không. Hàng vạn hàng nghìn đất cắt tụ tập một chỗ, ngưng tụ thành hơn trăm em mở khổng lồ chó rừng quyền trượng. Tay cầm quyền trượng Sa Mạc Tử Thần, thân thể bị một bộ tản ra sán vàng rực mang áo giáp bao khỏa. sán kim diệu nhãn cũng là tử khí liên tục xuất hiện. Lúc này, hắn chính là tử vong bản thân. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Chương 256 trận chiến cuối cùng, Minh Hà Mạt Tổ. Sa Mạc Tử Thần Trung Cực Đại Chiêu, bản Thần Ngân Long hiện thế, Khéo Dũ là một loại đặc thù lực lượng, nó có thể cho toàn bộ sinh linh từ diện trở về đến hắn sau cùng hình thái, mà Thanh chương Kết chỉ có chết. Sở Dĩ nó là gần gũi nhất tử vong lực lượng, Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt Khéo Dũ chi lực ở Minh Thần Pháp Tướng bảo hộ hạ lưu quá mỗi một điều huyết quản, mỗi một tầng cơ bắp, Sa Mạc Tử Thần cảm giác mình cường đại hơn bao giờ hết đây là hắn cực hạn võ đạo pháp tướng Khéo Minh Thần, nếu như có thể thăng cấp siêu phàm là có thể cùng cao vạn trượng Minh Thần chân chính hòa làm một thể, trưởng không héo Dũ chi chân đế chi tiết bây giờ vẫn còn ở bản thần nhưng cái này cũng đủ rồi minh thần lực lượng làm cho hắn sao động tâm tình thuộc về vu bình tĩnh cầm trong tay quyền trượng sa mạc tử thần hờ hững nhìn về phía trước đạo kia huyết ảnh trở thành minh thủ mạc hà một phần tử a hắn răng môi khẽ mở tiếng như tiếng sấm liên tục quyền trượng đỉnh cao một luồng than trì phiêu phiêu mà ra với vài trăm thức thân thể đối lập đó là một luồng nhưng đặt ở bình thường phạm vi nhìn dưới cũng là một vệ than trì minh hà minh hà không tiếng động trước chảo tử khí bao phủ thương khung giờ khắc này vạn lại câu tĩnh chỉ có huyết long quyển rót rách lưu chuyển Minh Hà một chỗ khác, tôi hoài nụ cười bộc phát sáng lạ, sẽ không sai, chính là loại cảm giác này, tử khí tiến phát trong nấy mắt, phân thân phá lệ phấn khởi. Cái kia thanh minh tử khí, chính là làm cho huyết mũi lương phấn khen chốt. Hắn có dự cảm, phân thân nếu như đụng vào, tuyệt đối sẽ có thu hoạch. Nói không chừng, có thể nhờ vào đó bù đắp không chọn vẹn phát tác. Thế nhưng chỉ có như thế điểm, dường như không quá đủ a. Tô hoài nhìn về phía không trung cái kia thông thả, lại cũng không ngăn trở tử khí Minh Hà, trong lòng khẽ động. Có. Sa Sa, xem cuộc chiến đế cấp hoàng cấp, nhìn trong lòng run sợ. Làm Tử Khí Hội tụ thành Minh Hà xuất hiện một khắc kia, mọi người liền cũng không dám thở mạnh một tiếng, sợ mình bị cái kia cao mấy trăm thước thân hình khổng lồ đè mắt tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra gì biến, không chỉ thấy xa xa huyết hải phía trên một đạo màu bạc trắng tiếng ảnh, phá toái hư không mà đến, thân thể cao lớn chỉ là chui ra cái đầu, liền chiếm cứ tảng lớn bầu trời. Một màn này làm cho tất cả mọi người tâm thần rung mạnh. Hư Không Ngân Long, Tô Hoài Chiến Sủng, tại sao lại ở đây trùng thời điểm xuất hiện? Chẳng lẽ hắn thật muốn tham dự vào bán thần trong chiến đấu sao? Ngọa Tạo, trước mắt nhưng là bán thần a, hắn nhớ chết sao? Không nhất định, hắn hư không ngân long cũng là bán thần cấp. Phía trước cùng hỏa sơn viêm ma trong chiến đấu liền ra phát hiện qua. Cái gì? Đồ chơi này là bán thần? Không sai, ta cũng là nghe những thứ kia trốn ra được người ta nói, thật giả còn không rõ ràng lắm. Coi như vật này là bán thần cấp, chính hắn cũng chỉ là hoàng cấp đỉnh phong a, làm sao dám? Mọi người đều bị một màn này cả kinh không nhẹ ở dự đoán của bọn hắn chung. Tôi hỏi là bị huyết ma bảo vệ cái kia một cái, ở phía sau cầu nguyện huyết ma thắng lợi là được. Ai biết lúc này hắn lại đột nhiên làm có dễ? Hoàng cấp chủ động một nửa thần xuất thủ, loại chuyện như vậy trong lịch sử từng có sao? Giữa không trung, thân hóa trăm mét xa mạc tử thần cũng nhìn thấy che khuất bầu trời vạn chân ngân long, ánh mắt của hắn dùng mình đống nhiên cảnh giác, chi này ngân sắc xúc sinh xuất hiện trong nấy mắt, thì có một cỗ huyền ảo dị thường khí tức hiện ra tới, bản thần hơi thở này không thể so với huyết ma yếu, là mặt khác mấy cái xuất thủ, Sa mạc tử thần tâm niệm cấp chuyện, rất nhanh thì bỏ ý nghĩ này không đúng, mấy cái khí tức không phải như thế, nhưng lúc này đã không được phép hắn nghiên cứu kỹ, thư không vạn chân ngân long vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng phía quyền trượng dâng lên phát hiện tử khí minh hàm mà tới gặp hình dáng, sa mạc tử thần bình tĩnh tâm tình bị khuấy động chết, hắn gầm lên một tiếng, minh hả tử khí trợn tăng vọt, mặc kệ ngươi là cái kia một cái, ở ta héo rũ pháp ta dưới, đều chỉ có một con đường chết. nơi danh giới, thiên cơ đế trợn to hai mắt, khó tin nhìn lấy bên kia. từ từ, hắn tuyệt vọng. bởi vì hư không ngân long xuất hiện về sau, dĩ nhiên thẳng tắp hướng tử khí đổ tới. hư không bí cảnh trung, đế cấp không cách nào ra tay với hoàng cấp. nhưng cái này một quy tắc, là ở hai bên nước giếng không phạm nước sông điều kiện tiên quyết thành lập. hiện tại hư không vạn chân ngân long chủ động xuất kích, quy tắc đã không còn tồn tại. song, thiên cơ đế tâm mạnh trầm xuống. Vạn chân ngân long phía trước biểu hiện là rất lợi hại, nhưng này tử khí minh hạ, nhưng là xuất từ nửa thần chi thủ, phóng xuất ra toàn bộ thực lực sa mạc tử thần, huyết thần có thể ngăn trở hay không cũng còn khó nói. Một chỉ tối đa đế cấp ngân long muốn thế nào ngăn cản, dẫn động sa mạc tử thần lửa giận, cho dù có huyết ma bảo hộ, như thế nào chống đỡ nổi? Cái kia trùng thiên tử khí chạm vào tức vong, coi như huyết ma chống đỡ được sa mạc tử thần công kích, cũng chỉ có bỏ suất thời điểm. Đến lúc đó tô hoài làm sao bây giờ? Tiểu tử này ngày hôm nay, sợ là muốn gây ở chỗ này. Nghĩ như vậy, thiên cơ đế thần tình bị thống nhưng cái này bi thống chỉ rằng co một hồi đã bị một loại khác tâm tình thay thế trong tầm mắt ngân long phá toái hư không mà đến căn cứ vào trên đầu dưới bay lượn trực tiếp lạc hướng minh hà trong tưởng tượng nên bị minh hà tử khí ăn mòn thiêu vong tán loạn thật là đang lân cận ngân long khẩu khí đại trường lại sinh sôi đem cái kia tử khí nuốt vào hơn nữa toàn thân không hề biến hóa làm sao có khả năng hám nhạc đế mắt hổ tròn tròn cầm đều nhanh muốn rơi xuống đất một bên thiên cơ đế cũng không bình tĩnh nhìn lên bầu trời trung khẩu khí đại trường Không ngừng về phía trước cắn nuốt Minh Hà tức chết, vẫn như cũ vui vẻ khoáy động bầu trời ngân long, hắn triệt để lăng loạn đây chính là bán thần công kích, một ngụm nuốt vào còn chưa tính, tự thân còn không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là khái niệm gì? Thiên cơ đế trong đầu, chỉ đụng tới hai chữ phân nửa thần, có thể cùng bán thần chống lại, chỉ có bán thần. Nói cách khác, cái này hư không vạn chân ngân long, khả năng cũng đạt tới nửa thần cảnh giới. Nghĩ tới khả năng này, trái tim của hắn liền tim đập bịch bịch, khí huyết cuộn cuộn. Bán thần huyết ma, hư hư thực thực là quốc người, vì tôi không tiếp cùng Sa Mạc Tử thần khai chiến. Mà bây giờ, tôi hoài chiến sủng cũng cho thấy bán thần cấp bậc thực lực. Chờ, các loại, lần này hư không bí cảnh hành trình kết thúc, tòa ủng hai vị bán thần thêm ba vị siêu phàm vương quốc, còn có Tô Hoài cái này thiên tiêu hướng về siêu phàm trùng kích đến lúc đó, vương quốc đem cường thịnh đến trình độ nào, hơn nữa thiên cơ đế cũng minh mạch rồi, vì sao Tô Hoài có thể cùng hết ma kể vai đứng thẳng. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là được bảo hộ giả. Sở hữu bán thần cấp chiến sủng Tô Hoài, liền cùng còn lại bán thần đồng dạng cường đại, cũng có cùng hết ma kết minh tư cách, còn có cùng sa mạc tử thần trở thành đối thủ sức mạnh, nguyên nhân chính là cùng giai mới có thể đồng tâm. Thời khắc này Tô Hoài thân phận đã từ được bảo hộ giả, biến thành một phương cường lực ngoại viện. Lúc này, Thiên Cơ Đế nội tâm nóng hừng hực. Lo lắng bi thống không còn tồn tại, chỉ còn chấn động cùng hưng phấn chiếm cứ nội tâm. Có này thiên tài, Vân Quốc còn có cái gì lo, cùng trời máy móc đế đám người tương đối, chính là những quốc gia khác đế cấp hoàng cấp. Bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm xa xa chiến trường. Nghe đồn đạt được nghiệp chứng, trong lòng xuất hiện không phải khiếp sợ, mà là sợ hãi. Minh Quốc sở hữu bực này lực lượng, quốc gia của mình còn như thế nào chống lại? Ngàn vạn lần không nên là bán thần a. Trong bọn họ tâm mong mỏi, chỉ hy vọng tử khí có thể thương tổn đến ngân long vũ cho một kia. Chỉ tiếc đợi đã lâu, cũng không thể chờ đến kết quả mong muốn. Giữa không trung, Ngân Long như trước hiện ra hơn phân nửa thân thể vẫn ở chỗ cũ của quận. Nó theo tử khí minh hà về phía trước căn ướt, cho đến quần trượng đỉnh cao. Trăm mét cao sa mạc tử thần, ở nó trước người dường như một con kiến. Ông. Đông nhiên, tử thần quanh thân hiện lên một vòng sóng gợn trong suốt. Cái này sóng gợn phản phất hộ tráo, tương nên diện vọt tới Ngân Long văng ra. Ngay sau đó, sa mạc tử thần lui nhanh mấy ngàn nước. Cảnh giác nhìn chầm chầm bên này. Đột nhiên sát nhập hư không vạn chân ngân long, làm cho hắn cảm giác nguy cơ chợt để thăng. Đồng dạng đạt được bán thần cấp côn trùng đúng lúc cách đó không xa tô hoài đống nhiên di chuyển ngân long hình như có cảm giác xoay thân hình khổng lồ cuối cùng huyền phù ở tô hoài dưới chân đưa hắn nâng lên cùng huyết ma đứng xóm vai thấy thế sa mạc tử thần ánh mắt nhất thời nhao lại trước mắt một màn này làm cho hắn hồi tưởng lại thủ hạ án độ tây hồi báo tin tức hư không bí cảnh bên trong một chỉ ngân sắc con cọp cấp đoạt tài nguyên con cọp hư hư thực thực là tô hoài chiến sủng trung điệp tin tức kết hợp với nhau chân tướng miêu tả sinh động tự thân cảnh giới chỉ tới hoàng cấp tô hoài sở hữu một chỉ đạt được bán thần cấp bậc chiến sủng đồng thời đối với hắn nói gì nghe đấy Bùn tọa rốt của biết, ngươi dám đứng ở chỗ này sức mạnh. Sa mạc tử thần nâng cao quyền trượng, thân tình từng bước của nhiệt. Bao nhiêu hoàn mỹ sinh linh. Ánh mắt của hắn rơi vào ngân long kín kẽ lần lượt trên thân hình, cả mắt đều là tham lam sự tồn tại của nó, nên cùng buồn tọa ngự linh chi đạo kết hợp với nhau, đặt thành hoàn mỹ thăng hoa thủy biến. Dứt lời, sa mạc tử thần trong tay quyền trượng chậm rãi lên không. Không hắn giờ phút này, nội tâm sinh ra vô tận tham lam. Sa mạc tử thần đối diện, cùng huyết ma kể vai chiến lực tô hoài, ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười. Tới. Hắn cảm thụ được đến từ phân thân phấn khởi, trong lòng đã có dự cảm. Sa mạc tử thần lực lượng tuyệt đối không chỉ quyền trưởng bên trên mảnh liệt cái kia một điểm tử khí phân thân phấn khởi rõ ràng cho thấy đối với tử khí có phản ứng đã như vậy liền dứt khoát nhiều bước ra một ít ôm ý nghĩ như vậy tô Hoài thú nhận hư không vạn chân ngân long hai vị bán thần uy hiếp đủ để cho sa mạc tử thần xuất ra toàn lực đối kháng bằng không hắn sẽ chết không có chỗ trôn nhưng làm cho tô Hoài không nghĩ tới chính là sa mạc tử thần phản ứng dĩ nhiên là như vậy dường như ngân long xuất hiện làm cho hắn triệt để lâm vào đế đây coi như là chó ngáp phải rồi tô hải suy tư về không khỏi lắc đầu bật cười Tham lam có đôi khi chính là sẽ cho người rơi vào điên cuồng, Sa mạc tử thần đối với lực lượng các cậu, vượt qua hắn đối tử vong sợ hãi. Hôm nay, bổ tọa giết các ngươi trước hai người, lại nhận lấy cái này hoàn mỹ sinh linh. Trên bầu trời, Sa mạc tử thần ngửa mặt lên trời hét lớn. Sáng kim sắc trên khôi giáp phương, chó rừng chống rông hốc mắt bị lưu chuyển thành quang thay thế được ông gợn sóng vô hình hướng bốn phương tám hướng quét tán. Cả mảnh trời không đều bị tử khí bao phủ. Chó rừng lưu chuyển thành quang ánh mắt, cuối cùng hóa thành con trụ, bắn về phía trượng. Một giây kế tiếp, quân trượng ầm ầm tán, che trời đất cắt lần nữa phô tán. Nhưng cái này một lần mỗi một khỏa hạt cắt đều bị đặt lên màu xám xanh mơ hồ. Cũng trong lúc đó, huyết ma dưới thân huyết hải quẩn cuộn sôi trào, vô số đạo vòng xoáy như nấm mọc sau mưa mang vậy hiện hiện. Tô hoài dưới chân, vạn trượng ngân long thân thể của vũ tới nơi danh giới những người xem cuộc chiến trong lòng nhất tể kinh hô. Sa mạc tử thần cực hạn pháp tướng uẩn dưỡng dưới đầy trời biển cát, huyết thần thân thể hóa thành 10 vạn .000 mét huyết hải. Hai người cuối cùng ba chạm rốt cuộc đến tĩnh cắt vàng đầy trời, huyết vụ lên, không gian cũng là quỷ dị yên tĩnh lại. Du, sa mạc tử thần mở mắt, cảm thụ mặt thổ minh hà tĩnh bình a dứt lời dơ tay lên về phía trước. một giây kế tiếp, đầy trời biển cắt chợt cuộn cuộn, giống như một trường thiên màn, bay về phía phía dưới vô tận huyết hải. bắt đầu đi. tô hải nhìn một màn trước mắt này, thân tình nhất thời lung vấn. hắn ra lệnh một tiếng. một giây kế tiếp, huyết ma thân thể đống nhiên chầm xuống, dung nhập vào trong biển máu. cái này vô biên huyết hải mới là huyết ma bản thể lại. người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. ta thấy nó rất đúng. ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? thế thì đúng rồi đấy. chào mừng đến với thế giới tạ sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. Oh, oh. Chương 257, hủy diệt chi nhãn có hiệu lực, nghiền nát bí cảnh trùng bán thần thể tụ, thôn phệ héo rũ chi lực. Lam huyết ma thân hình hóa thành huyết thủy, rơi vào tinh hồng long quyển trùng lúc, cả phiến huyết hải cũng bắt đầu sôi trào. Cuồn phong cuồn cuộn nổi lên vạn trượng sóng lớn, lôi vân để cao vô tận tiềm điện. Đỏ thắm giữa tầng mây, lôi xả cuồn vũ đêm không hết long quyển, lưu chuyển tinh hồng, sông thẳng cao thiên, Mười ngàn lớp trên bầu trời, biển cát là úp. mạc tử thần cô độc ngàn năm héo vũ chi lực, khắp nơi cắt vàng mang theo trùng cuồn cuộn xuống, cuốn ngược vào biển. Xuy, xuy. Suy đầy trời cắt vàng trước hết cùng mười ngàn thước huyết sắc long quyển rít gạo bộ dạng hối tiếp xúc trong ngay mắt đồ ăn nguội dính nướng dầu một dạng chói thai bị bỏng tiếng vang lên đất cắt cuốn vào long quyển tinh hồng trung hiện lên thang trì. hai người tương giao xoay quanh xuống phía dưới ngay sau đó càng ngày càng nhiều bị héo rũ tử khí bao trùm đất cắt hạ xuống bọn họ cùng long quyển gặp vỡ cùng sóng lớn giao hòa cuối cùng nối thành một mảnh đỏ đen giao hòa bao trùm mấy trăm ngàn mét tràn ngập trùng thiên tử khí cùng huyết sắc vùng biển cấm kỵ trong máu có cát trong cát có huyết chói thay suy suy tiếng liên tiếp nối thành một mảnh. Đây là hai cổ lực lượng ở lẫn nhau ăn mòn và chạm. Tinh hồng trong biển máu thỉnh thoảng có cường quang sáng lên, lại nhanh chóng dập tắt. Đó là hai cổ lực lượng va chạm, thôi phát ra thiểm điện. Nhưng lập tức chính là thiểm điện loại này tự nhiên vĩ lực cũng trốn không thoát huyết hải, thoáng qua mất diệt. Nơi danh giới, vô số đế cấp cùng hoàng cấp đều xuống ý thức lui lại ra mấy ngàn nước. Quá kinh khủng. Chỉ là cách hơi chút gần một điểm, ta liền cảm giác mình cũng bị cái kia mảnh nhỏ huyết hải hút vào. Nguyên lai like đây mới là bán thần thực lực chân chính sao? Cổ. cái này lực lượng nếu như ở làm tinh thả ra ngoài, sợ không phải một quốc gia đều sẽ khoảng cách hủy diệt. Loại này lực lượng đã không quan hệ linh lực mạnh yếu chứ? Lúc này mọi người mới chính thức ý thức được, bán thần tại sao phải lấy thần tự cho mình là? Loại này lực lượng, căn bản đã siêu thoát ra thân thể mạnh yếu đây là thuần túy võ đạo va chạm, quy tắc giao phong, khéo rũ chi lực cùng huyết khí nhất trời, là bán thần nắm giữ võ đạo ở cái kia lĩnh vực, bọn họ chính là cực hạn, bọn họ chính là duy nhất. Huyết khí sinh cơ bắt đầu khởi động, biển cắt tử khí lưu truyền. Hai người va chạm, chính là sống cùng chết cực hạn giao phong, cả phiến hư không đều ở đây rung động, không tốt. Thiên cơ đế bỗng nhiên kinh hô khoảng cách mười mấy vạn mét, mặc dù là đế cấp cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ, nhưng thiên cơ đế vẫn là thấy được. cái kia đỏ thắm huyết hải chi thượng cuộn trào mãnh liệt về phía trước đẩy trời đất cát. Sa mạc Tử Thần vẫn chưa đem lực lượng toàn bộ vùi đầu vào cùng huyết ma giao phong trung, mà là thừa dịp cái này cơ hội, tướng tô Hải xuất thủ. ở giữa chiến trường, tô Hải dưới chân đỏ thắm cuộn cuộn đầu đỉnh đất cắt chệch khuất bầu trời. tiểu tử, không có huyết ma che chở, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này sao? Sa mạc Tử Thần chạy giữa không trung cùng Sa Lạc Vũ tử khí cuộn quanh, giống như nhất tôn ma thần. thanh âm của hắn đẩy cõi lòng bất ý thậm chí biến trở về giọng nam. Tô Hoài có tính kế, hắn cũng tương tự có. Tham Lam là xây dựng ở đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin điều kiện tiên quyết. Trung hợp, hắn có tự tin đạt thành mục đích của chính mình, đoạt được cái kia bán thần cấp chiến sủng. Phong thích toàn bộ héo rũ chi lực, không phải là vì chiến thắng huyết ma, mà là muốn ngăn chặn hắn, chỉ cần để cho hắn vô hạ nhìn nàng, từ ba là có thể đơn giản nghiền nát trước mắt cái này hoàng cấp con kiến hôi đến lúc đó không cần lại hao tổn, là có thể an nhiên rời đi. Giao gia này cô chủng, bổ tọa có thể tha thứ trước ngươi bất kính. Đợi trời đất cát chung, Sa Mạc Tử Thần tự cảm thấy đã nắm chắc, trên cao nhìn xuống nhìn về phía bên kia. Nhưng chờ đợi hồi lâu, cũng không có thể đợi đối lại. Nương Thần nhìn lại, hắn phát hiện trước mắt con kiến hôi dĩ nhiên nhắm chặt hai mắt, liền nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt. Hành! Sa Mạc Tử Thần sắc mặt âm trầm như nước, sắc ý không cầm được quần cuộn nếu không biết phân biệt, vậy đi chết đi. Đang khi nói chuyện, thủ bút của hắn về phía trước sai, mang theo héo rũ lực đẩy trời đất cát, như có linh trí vậy tuân hướng Tô Hoài, hắn cảm nhận được chủ nhân có nguy. Thư không bạn chân ngân long ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cao lớn cấp tốc xoay quanh, cong vòng thành một viên khổng lồ viên cầu, đem Tô Hoài khóa lại bên trong. Bành bành bành. Đầy trời đất cắt hình thành dòng chảy xiết đánh lên ngân long thân thể, phân tán bốn phía. Cho là có côn trùng che chở là có thể tránh được một kiếp. Sa mạc tử thần âm chắc chắc cười nhạn, thanh âm bất chi bất giác lại biến thành nhọn giọng nữ, buồn tội để ngươi biết, chân chính tử vong vì vật gì. Đang khi nói chuyện, đất cắt lần nữa bay lượn. Cái này một lần, không còn là lung tung không có mục đích trùng kích, mà là tại không trung có quy luật tụ tập. Cuối cùng, nương tụ thành một thanh dài trăm trượng màu xám xanh phong nhật phong nhận thành hình, từng bước ngưng thật, từng viên một đất cắt có quy luật liên tiếp, dung hợp, cuối cùng triệt để trở thành một thể đây là một thanh hoành gánh ở trên trời, tản ra than trì tử khí. Phần che tay chỗ một viên khô lâu thiểm thức u minh quỷ hỏa cự nhận. Sa mạc tử thần nhẹ nhàng nâng tay, cự nhận bay vào trong tay. Giờ khắc này, khí thế của hắn hồn nhiên biến đổi, không còn là chỉ trích mới nói tử linh ma thần, mà là chấp trưởng u minh tử khí khai thiên chiến thần. Cho rằng trốn ở này tấm trong vỏ rùa là có thể bình yên vô sự sao? Sa mạc tử thần hờ hững chăm chú nhìn phía dưới 10 vạn mét ngân long cong vòng viền cầu, mắt lộ ra sát khí một giây kế tiếp cự nhân ngang trời đánh xuống u minh tử khí tầng tầng hạ lại châu đi qua không gian ẩn hiện với dã thương đinh hai nhức ngốc tiếng kim thiết chạm nhau vang lên ngao minh kèm theo vang vọng đất trời gào thét lúc trước gắng gượng nuốt vào minh hà tử khí ngân long giác mặt dị nhiên hiện ra hấp vết đó là bị cự nhận phách chém địa phương ngân giác bị phá đồng thời tử khí không ngừng ăn mòn nhất đau công thành sa mạc tử thần mặt lộ vẻ hưng phấn tử khí cũng không phải vô hình vô cùng áp xúc với một chỗ đó là có thể phá thế gian vạn vật không ai bằng phong nhận rất tốt đợi bổn tọa bổ ra này tấm vỏ rùa nhìn ngươi còn trốn nơi nào rất nhanh Sa Mạc Tử Thần lần nữa nâng cao cự nhận, thương thương thương, tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng vang lên, cả phiến hư không đều ở đây cự nhận va chạm dưới bắt đầu rung động. Nơi danh giới, thiên cơ đế đám người nhãn tỷ sắp nức. Song, Tô Hoài tại sao không có động tĩnh, chạy mau a? Cái này nhưng làm sao bây giờ? Sa Mạc Tử Thần cử động xuất hồi ý liêu, vừa rồi ngân long đỡ công kích thời gian, bọn họ còn một trận may mắn. Kết quả tâm tình còn chưa bình phục, càng lớn nguy cơ đã tới. Nghĩ lấy Tô Hoài có thể ở ngân long dưới sự bảo vệ rút lui khỏi. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, tôi hỏi lại không có bất kỳ độc tác. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Đây là thiên cơ đế đám người trong lòng, trung nghi vấn. Theo sa mạc tử thần không ngừng phát chém, vạn chân ngân long vết thương trên người từng bước mở rộng. Bắt đầu chỉ có một chút, thế nhưng từ từ, huyết nục từ băng liệt ngân giáp trung nhiệt lên. Mà lúc này, hư không vạn tộc ngân long vòng quanh trong không gian, tô hoài như trước nhắm chặt hai mắt. Hắn ở dẫn đạo, đang cảm thụ. Từ khai chiến lần đầu, mục đích của hắn chính là làm cho phân thân hấp thu sa mạc tử thần héo dụ chi lực, làm huyết hải cùng biển cắt va chạm giao hòa. Tô tâm thần liền toàn bộ đặt ở trên phân thân, xuyên thấu qua phân thân, hắn có thể cảm ứng được trong biển máu khéo dụ lực lượng mang tới khí tức tử vong, cỗ hơi thở này cuồng bạo trung ẩn chứa tĩnh mịch, giống như một thiết tịch diện trung kết đất cắt dung nhập huyết hải, cái tiêu tử khí mà bắt đầu ăn mòn toàn bộ sinh cơ. Trong biển máu sinh mệnh lực, thoáng qua bước hơi, nhưng mỗi khi bị tử khí ăn mòn bước hơi lên rơi một ít, phía sau tiên huyết ngay lập tức bù vào, cho đến sắc lẹm bên trong tử khí bị tiêu hao hầu như không còn, biến trở về phổ thông cát vàng. Quá trình này tựa như cây đuốc đỏ lửa than ném vào trong nước, thì nhìn là lửa than trước dập tắt, vẫn là thủy trước bị hơi cho khô. Tô Hải toàn bộ tâm thần đều chìm vào trong đó, nỗ lực tìm được làm cho huyết mũi hương phấn căn nguyên nhưng là bốc hơi lên tan dã quá trình duy trì liên tục hồi lâu đều không tìm được một điểm manh mối có thể cảm nhận được chỉ có không biết đoạn va chạm ăn mòn tử khí cùng sinh cơ cùng với cái này hai cổ lực lượng va chạm dưới không ngừng tan vỡ không gian rốt cuộc là thứ gì làm cho huyết mũi như thế phấn khởi theo thời gian trôi qua tô Hoài cũng không khỏi nóng ruột đứng lên hắn có thể đi qua phân thân huyết hải ánh mắt vừa ý không xa mạc tử thần hành động vạn chân vân long tuy là có thể ngăn cản công kích nhưng một vị phòng ngự không chịu nổi cái kia tử khí liên miên không dứt phách chém cùng ăn mòn nhất định phải nhanh tìm được phương pháp chỉ có cắn nuốt mảnh này tử khí mới có chiến thắng sa mạc tử thần cơ hội. Căn nguyên đến cùng ở đâu? Tô Hoài cảm thụ được sao diệt tuyệt hết thể tử khí, hỏi huyết Muội. Lấy được đáp lại, cũng chỉ có một mảnh mê man. Nó cũng không biết. Tử khí chính là then chốt, nhưng khi sa mạc tử thần chân chính phóng xuất tử khí, huyết mối lại hoàn toàn không có biện pháp đối phó. Tiếp tục như vậy nữa, huyết Muội không có việc gì, nhưng mình nhất định sẽ rơi vào trong lúc nguy hiểm. Giữa lúc hắn vô cùng nóng nảy thời điểm, ánh mắt chợt nhìn thấy huyết hải ở giữa, lơ lửng lấy hai kiện vật phẩm hủy diệt chi nhãn cùng bạch lần tiểu xa đây là giết sỉ vạ thần chuyển thế bắt được chiến lợi phẩm ở sỉ vạ thần chuyển thế trong tay bộc phát ra quá kinh khủng lực lượng nhất là cái kia hủy diệt chi nhãn ẩn chứa pháp tắc chi lực lúc đó bắt được trước tiên tô hoài để huyết môi đêm thử luyện hóa hấp thu nhưng cũng không lâu lắm đã bị sa mạc tử thần cắt đứt lúc này viên đĩa lớn chừng quả đấm con ngươi nhẹ nhàng trôi nổi ở trong biển máu đất cắt mang theo tử khí tàn sát bừa bãi huyết hải hết lần này tới lần khác chúng quanh nó lại hết sức sạch sẽ có lẽ có thể thử xem cái này tô hoài trong lòng khe động có ý tưởng Hiện tại, đây tuổi hồ là duy nhất có thể giúp được đồ đạc của mình ý niệm tới đây, Tô Hoài không do dự nữa, trực tiếp mệnh lệnh huyết mỗi khu động hủy diệt chi nhãn. Loại vật này là siêu phàm bản mệnh vật phẩm, người ngoài khẳng định không cách nào sử dụng. Nhưng đơn giản lợi dụng vẫn là có thể ở Tô Hoài ra mệnh lệnh, huyết hải bắt đầu khởi động, phân thân ngưng tụ ở hủy diệt chi nhãn bên cạnh, một tay lấy bên ngoài vồ vào trong tay. Ngay sau đó, cuốn bạo huyết khí ở huyết đạo pháp tắc dưới sự thúc dục, hồng thủy tiết áp một dạng vào hủy diệt chi nhãn. Lực lượng chuốt xuống dưới, hủy diệt chi nhãn có biến hóa. Ban đầu là tròng trắng mắt sáng lên, tiếp theo là trong mắt ống, một đạo như cột như không ông hưởng xuyên thấu cả phiến huyết hải. Một giây kế tiếp, dị biến xuất hiện. Chỉ thấy một đạo sán vàng thần quang, lấy hủy diệt chi nhãn làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán, tàn sát bừa bãi rung động đất cát. Chỉ cần đi vào mảnh này thần quang phá vi, trong ngay mắt sẽ mất đi hoạt tính, rơi về phía ở chỗ sâu trong. Mấu chốt là, những thứ này rơi xuống đất cát bên trên, như trước bám vào tử khí. Chỉ là nó mất đi nguyên hữu phá hư tính. Một giây kế tiếp, vô số huyết dịch phản phất có cảm ứng một dạng, tuôn hướng những thứ kia đất cát. Trong cảnh khắc hạ xuống đất cát bên trên, từ khí biến mất. Nhìn qua giống như là bị tiêu hao hầu như không còn thế nhưng tôi hoài lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia mảnh nhỏ trong máu tận chứa tử khí có hiệu quả tôi hoài tâm tim đập bịch bịch sa mạc tử thần héo rũ chi lực bị huyết mũi nuốt chửng kể từ đó thật có thể làm cho huyết mũi dung hợp héo rũ chi lực sa mạc tử thần lực lượng sao mà khủng bố nếu như huyết mũi có khả năng đem cắt vàng bên trong tử khí toàn bộ cắt vứt chẳng khác nào sinh sôi nuốt vào nhất tôn bản thần đến lúc đó nắm giữ huyết đạo pháp tắc phần thân đồng thời sở hữu héo rũ thần lực tôi hoài nội tâm nhất thời biến đến lửa nóng tiếp tục hắn không chút do dự mệnh lệnh phân thân tiếp tục hủy diệt chi nhãn chỗ đi qua tử khí phá hư tính toàn bộ dập tắt biến thành một đạo trong mâm bữa ăn ngon, bị huyết mộ phần cùng thực hầu như không còn. Trong quá trình, Tô Hoài cũng tỉ mỉ quan sát một cái. Từ khí mặc dù bị áp chế, tựa hồ là cùng pháp tắc có quan hệ. Bán thần cùng siêu phàm, cuối cùng là có trên lệnh. Si vạn thần lĩnh ngộ một tia bị diện pháp tắc, thiên nhiên liền so với hạng nổ cái này, bán thần héo rũ chi lực mạnh mẽ bên trên một cái giai vị, thậm chí còn so với tất cả siêu phàm cao hơn một cái giai vị, tuy là chỉ có một tia, nhưng cấp bậc bảy ở nơi đó. Làm lực lượng từ căn nguyên bên trên bị áp chế lúc, đối kháng tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Tựa như ban thần có thể nghiền ép đế cấp giống nhau. Siêu phàm sở thôn nạp hư không pháp tướng, đồng dạng cùng bán thần võ đạo có khác nhau một trời một vực, nhất là sĩ vã loại này tiếp xúc được pháp tắc siêu phàm, còn như huyết hải vì sao không có mất đi hỏa tính, phòng trường chính là đều là pháp tắc nguyên nhân. Đừng quên, huyết môi có thể cũng là có huyết đạo pháp tắc tồn tại. Sở dĩ không cách nào trực tiếp áp chế cái này héo dụ chi lực, cũng là pháp tắc không có bù đắp, không cách nào hoàn toàn khu động, không giống hủy diệt chi nhãn, là một kia hoàn chỉnh có thể khu động pháp tắc. Thế nhưng điểm ấy đã không trọng yếu, bởi vì hiện tại hắn đã tìm được hấp thu phần này lực lượng phương pháp. Ngoại giới tiếng va chạm vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Huyết Hải cùng biển cắt giao hòa va chạm, tử vong chi nhận ngang trời phát chém. Không gian chấn động không ngừng, nơi ranh giới ngắm nhìn đám người, nhìn trong lòng run sợ. Cái này dạng đánh tiếp, mạnh không gian này sợ rằng nhịn không được. Cảm thụ được đến từ hư không rung động, tự nhiên chi nộ thầm kinh hãi. Một bên vùng châu thổ chi chủ đang muốn nói, đột nhiên, giang rắc. một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn, ở trong hư không vang lên, truyền vào lỗ thai của mỗi người. Thanh âm này tới đột nhiên, độc lập với đỏ thấm huyết hải ở ngoài, hiện ra phá lệ rõ ràng. đã xảy ra chuyện gì? Ranh giới đám người xảy ra cảnh giác đỏ thâm huyết hải bắt mặt, dung kiếm đế đám người nhìn một phía lại không phát hiện bất cứ gì thường nào là từ ở giữa chiến trường chuyển tới âm đế quân nhắc nhở một câu hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại đặt trước mắt một giây kế tiếp trong mắt của hắn sáng lên thanh quang phản phất vượt qua qua mấy vạn mét không gian đỏ thâm huyết hải thanh tích xuất hiện ở trước mắt mà khi hắn thấy rõ huyết hải ở trên cảnh tượng lúc một cỗ cảm giác mát nhất thời từ thiên linh cái chuyển đến lòng bàn chân không gian nát rồi trong tầm mắt đỏ thâm huyết hải khuấy động phiên trào sát bên dưới không gian giống như một mặt thủy tinh đang ở từng bánh vỡ vụn hành sinh loạt lưu loé ra đủ mọi màu sắc mang dung nhập huyết hải động mưa gió Không chỉ có như vậy, xa xa Sa Mạc Tử Thần lưỡi dao không ngừng hạ xuống. Cái tia tái diễn đường nhỏ bên trên, thiểm điện nhẹ nhẹ du đáng đó không phải là lực lượng trùng kích ra thiểm điện, mà là không gian nhẹ nhẹ kẽ nứt chung, manh liệt không gian chi lực. Hắn chứng kiến loại cảnh tượng này, đương nhiên thu hồi thần thông, nỗ lực giải thích. Thế nhưng một giây kế tiếp, dao dao. Một giọng nói truyền vào sở Hữu Không. Chín người lỗ thay, Phía chân trời ở xa, Sa Mạc Tử Thần không ngừng đánh rất mũi kiếm chỗ, như cùng trường nhà bị đánh nát, khe nứt to lớn hoành gánh ở trên trời. Loạn lưu bay ngang, chỗ đi qua, hết thảy đều bị nuốt hết. Sở Hữu người trong lòng đều là lộn bột một tiếng, không gian nát rồi, xong, cháy mau, càng xa càng tốt, mọi người đều ý thức được nguy hiểm, không gian nghiền nát, là chân chính có thể uy hiếp nói tất cả mọi người, kẽ hở kia không ngừng mở rộng, kéo dài đến mặt đất, dãy núi dường như tranh, bị đơn giản lao đi, đen nhánh, hư vô, thành cái kia mảnh nhỏ từng bước mở rộng trong khe, duy nhất chủ sát điệu. chỉ có sa mạc tử thần cùng đỏ thâm huyết hải vạn trượng ngân long như trước đứng sừng sững ở trong hư vô, bọn họ là bát thần, không chịu không gian phá toái ảnh hưởng, sa mạc tử thần hai mắt đỏ bừng, trong tay tử khí cự nhận như trước phải chém nhưng mọi người đã không dám nhìn nữa. nếu như không cẩn thận bị hư không liệt phùng lan đến căn nước, nên tiếp bọn họ chỉ có chết. mau nhìn. đung nhiên, có trốn chạy người kinh hô thành tiếng. truyền kỳ bất tử hải tặc bạ sạp tổ. cách đó không xa, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, trực tiếp bay về phía chỗ nào hư vô chiến trường. ngay sau đó, lại một đạo lưu quang hiện hiện, bao táp chi nam đảo một cửa bên trái vệ. có người nhận ra đạo kia người khoác hồng nhạt kim môn nô thân ảnh. khi này lượng đạo lưu quang xuất hiện trong mắt, khổng lồ khí tức, đè một đám đế cấp không thở nổi. bọn họ làm sao sẽ tới nơi đây? chẳng lẽ em muốn nhúng tay sa mạc tử thần cùng huyết ma chiến đấu mọi người vẫn còn ở nghị luận xa xôi chân trời lại một đường màu lửa đỏ lưu quang nhanh như tia trước bay tới thị lực tốt hơn một chút liếc mắt nhìn ra thân phận của người kia tinh hồng bá tước hiệu đó là một tên vóc người kiện mỹ thanh niên nam tử tóc dài xóa vai dưới là dài một tâm chút nào không có chút máu mặt hẹp dài đôi mắt vóc người cao lớn chính là 9 đại bán thần một trong tinh hồng bá tước người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không thế thì đúng rồi đấy Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O o. Chương 258, thôn vệ thôn vệ lại thôn vệ, Hỏa Thủy Đông dẫn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sa mạc tử thần. Lần lượt bay tới bán thần không ngừng báo táp chi nam cùng bất tử hải tặc. Tinh hồng bá tức qua đi, lại là mấy đạo lưu quang sẽ qua. Bọn họ hoặc chân đạp thần minh, hoặc gánh vắc thần quang, sở hành phương hướng, đều không ngoại lệ đều là xa xa cái kia mảnh nhỏ đỏ thẫm tương giao, thanh minh tứ ngược chiến trường. Chỗ thấp xem cuộc chiến đế cấp cùng hoàng cấp, vào giờ khắc này đều có chút không thở nổi. Muốn vắt đi bước chân, càng là gắng gượng ngừng. Không phải bọn hắn không muốn trốn, mà là căn bản không nhúc được. Số lượng Tôn Bán Thần xuất hiện, mỗi người không giống nhau lại đồng dạng khí tức bằng bạc, ép tới hai người bọn họ chân như nhũn ra, cơ bộ không cách nào nhúc nhích chút nào. Xong, không gian đã bắt đầu vỡ nát, bọn họ còn muốn gia nhập vào chiến trường sao? Làm sao bây giờ? Nơi danh giới, thực lực hơi thấp đế cấp mặt không có chút máu, chỉ có bắt tinh trở lên, biểu hiện mới, chỉ có, hơi tốt một chút. Không gian đã vỡ nát, chúng ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Thiên Cơ Đế nhìn phía xa thôn vẻ hết thể hư vô, nữ khí lo lắng. Hám Nhạc Đế đề nghị, tiểu tử kia thân ở trung tâm sợ rằng không có cách nào cứu về rồi, không bằng chúng ta trước cách xa nơi đây. Không gian vỡ vụn sinh ra khủng bố thôn vẹn trí lực, chỉ có bản thần, tài năng mới có thể miễn dịch. bọn họ đứng ở chỗ này, sớm muộn gì đều sẽ bị lan đến. Cách xa, có thể đi đâu bên trong? Phần dương đế ngữ khí của hứng. hư không biết cảnh lại lớn cũng có phần gối, cái kia mảnh nhỏ tan vỡ không gian đang không ngừng lan tràn. Trốn đến nơi đâu, đều trốn không thoát bị lan đến cắn nuốt vận mệnh. Phần dương đế lời nói, làm cho đám người nhận rõ hiện thực đúng vậy, hiện tại bất luận chạy bao xa, cuối cùng đều sẽ bị cái kia mảnh nhỏ tan vỡ hư vô đội theo nên làm cái gì bây giờ? Sợ rằng phương pháp phá cuộc chỉ ở mấy người kia trên người. Thiên Cơ Đế chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xẹt qua bầu trời cái kia mấy đạo lưu quang. Lam Tinh thập đại ban thần, toàn bộ tụ tập nơi này, bọn họ mới là hiểm cảnh có thể hay không thoát khỏi ten chốt. Còn như ban thần phía dưới, mạnh như đế cấp chính bọn họ, cũng bất quá là gió thổi qua gục rơm dạ mà thôi. Rất nhiều người đều ý thức được điểm này. Yên tâm, Đạo Mục Tạ Vệ môn đại nhân nhất định sẽ cứu chúng ta. Ừm, đồng vị thiên chiếu con dân, thất đại sở sạn đại nhân sẽ không bỏ rơi chúng ta. Thánh giáo Giáo Chủ nhất định sẽ không ngồi xem người theo đuổi của hắn chết đi. Giờ khắc này, bất luận hoàng cấp vẫn là đế cấp, tất cả đều đem hy vọng ký thác vào không chín chạy tới bán thần trên người. Nhất là đều thuộc một quốc gia, càng là tại nội tâm thành tính cầu nguyện. Thật không nghĩ tới, thời khắc này bán thần nhóm, lực chú ý hoàn toàn không có ở một bảy kiến hôi trên người. Bất Tử Hải tập cùng đào một tạ vệ môn đồng thời đặt đến phía trên chiến trường ánh mắt chỉ liếc mắt phá toái hư không, liền lạc hướng dưới Trần Vô Biên huyết hải. Năng lượng tinh thần, Bất Tử Hải tập bả xạ cho đã mắt hưng phấn, ánh mắt nhất khắc cũng chưa từng ly khai huyết hải. Saa saa đào mộc tả với môn, đồng dạng mắt lộ ra mơ ước. Hai vị nửa thần tướng giết, cái kia bàng bạc lực lượng ở trong mắt bọn hắn, chính là phong phú nhất chất dinh dưỡng. Dường như hung thú trên người toàn bộ tài nguyên đều có thể lợi dụng, kỳ thực người cũng giống vậy. duy nhất trở ngại chỉ ở trên thực lực. Trước đây nếu như thí sát đồng cấp bán thần, có lẽ sẽ trả giá thật lớn, còn muốn lo lắng còn lại bị người ngư ông bất lợi. Nhưng bây giờ bọn họ chính là ngư ông, chỉ cần trong tranh đấu hai người, có bất kỳ người nào bị thua, trước mắt cái này năng lượng vàng bạc chi hải, liền đem là một hồi thao thiết thỉnh Bao nhiêu tươi đẹp huyết dịch a? Trong trớ mắt, lại một người trình diện. Là sắc mặt tái nhuận, đôi mắt hẹp dài tinh hồng bá tức phĩu đầu lưỡi của hắn liếm môi, trong mắt tham lam cùng cuồng nhiệt hiện lộ không thể nghi ngờ ta đã yên lặng sau khi mấy trăm năm, chỉ vì hôm nay mảnh này ngập trời huyết hải. Hắn vow đạo khác biệt với mọi người, lấy vô số sinh động huyết dịch đúc thành. Nếu như có thể nhận lấy hạ phàm phiên trào huyết hải, mặc dù không có hư không chúc cơ, hắn cũng có hy vọng bước vào siêu phàm. Đô nhiên, một giọng nói không hợp thời vang lên, thần nói, nơi này có ác ma cần tinh lọc. Chủ nhân của thanh âm là gánh vác thần quang thần thánh thánh giáo giáo chủ Lộ Cảm nhận được nhức mắt thần quang, Phụt vẻ mặt trắng ghét, thanh âm trợ tâm lanh vì sao ta nơi ở, tổng không thể thiếu ngươi cái này thánh quang tạp thái. Thần nói, hắn người theo đuổi ứng với tinh lọc thế gian toàn bộ tà ác, chỉ dẫn bỏ đi lạc. Lô Kỳ nịt tay điểm cái chán, thần thánh khí tức nhộn nhạo bủa phía. Ngược lại ngươi cái này thánh quang tạp thái cuối cũng vẫn phải hư ta chuyện tốt, hôm nay liền ngươi cùng nhau giết. Phủ lại không lời nói nhảm, cả người tiên huyết bắt đầu khởi động, đôi mắt trong nháy mắt huyết hồng đều là huyết chi một đạo, huyết dịch của hắn mặc dù không bên ngoài, nhưng lúc này tản ra bạo ngược huyết khí, không thể so với huyết ma sai, Nưng trọng trong bầu không khí. Lộ Kỷ nịt hai tay hợp thành chữ thập nâng ở trước ngực, một luồng thần quang đánh xuống, thiên sứ hư ảnh chợt lóe lên thần nói, không tuân theo hắn thần dụ cựu con, làm tinh lọc. Dứt lời, nhộn nhạo thần quang chợt ngưng tụ, giáo chủ Lộ Kỷ nịt khí tức tăng đột mấy chục lần, cầu kết cơ bắp chấn vỡ tuyết trắng thần quang bảo thần ở đại địa ở trên đại hành giả, cũng không phải tất cả đều là thao tung thánh quang pháp sư, nếu như thần cẩn, hắn chính là tín ngưỡng tối kiên định hành hình quan huyết hại bầu trời, bầu không khí trong nháy mắt biến đến ngưng trọng không gì sánh được. Lại một chàng bán thần giữa chiến đấu, tựa như lúc nào cũng biết bạo phát nhưng vào lúc này một đạo nóng này thanh âm đột ngột vang lên các ngươi thật coi lão tử không tồn tại sao nói chuyện là bất tử hải tặc bà Sạ tổ hắn nâng lên chứa móc câu cánh tay chỉ hướng huyết ma cùng ăng nủ bất luận ai bại lực lượng cũng sẽ không rơi xuống ngươi cái này hấp huyết quỷ trong tay đồng dạng bà Sạ tổ vừa nhìn về phía thánh quang giáo chủ cũng không thuộc về ngươi cái này đạo mạo nghiêm trang tập ái nó chỉ thuộc về ta trên biển vô giả bà xạ tổ đại nhân dứt lời một chỉ cự đại bạch tuất hư ảnh kéo một con thuyền hải cốt thành u linh thuyền đột nhiên hiện ra đã bị cắn nuốt không gian hư vô vô căn cứ biến đến át, biển gầm tiếng nổi lên một phía thấy thế, phiệu cùng lộ kinh nhịt trong mắt đều hiện lên một tia kiên kỵ ủ. đồng nhiên, một đạo loạn vị thanh âm vang lên, tăng theo sát phía sau, lưới dao rời vỏ. thủy chung không nói gì đào mộc tả vệ môn rút ra thảo thế kiếm, cờ xà nạt nót dù gì, màu xanh thảm lưới dao nhẹ nhàng lướt qua, không gian vặn vẹo chấn động, lại một đạo vết nước, không tiếng động nhẹ lên. phần này lực lượng, sợ rằng không thuộc về ngươi đi. lao ra kia, tay cầm thảo thế kiếm, cờ xà nạt nót dù gì, đào mộc tả vệ môn có chút hăng hái nhìn về phía bà xà bổ. sau lưng của hắn nhất tôn võ sĩ hư ảnh cầm trong tay bảy thước trường đao, trợn tròn đôi mắt khí thế lại không thể so với bà xạ bộ yếu tĩnh hư vô trong không gian trừ bỏ phiên chào huyết hải cùng sa mạc tử thần không ngừng phép chém tiếng lại không bất kỳ thanh âm gì đánh vỡ phần này đến tĩnh la lần lượt đến lại mấy bóng người ta hủy diệt trọng pháo đều không tới đâu chư vị trước hết phân bắt đầu bảo buổi tới một gã dưới chân đạp ván trượt bay gánh vác kim loại cự pháo cường tráng người đàn ông da đen bay tới đầu của hắn toàn bộ từ kim loại cấu thành trong mắt lóe ra tranh tia sáng màu vàng đại biểu cho thời đại này khoa học kỹ thuật cực hạn hủy diệt trọng pháo Starly. nếu tất cả mọi người đến rồi cái kia làm sao có thể thiếu được lớn nham thần đâu lại một đạo thân ảnh bay tới là một gã cả người từ nham thạch tạo thành cự nhân mấy chục thước thân thể giữa không trung bỏ ra tảng lớn bóng ma nguyên tố tập hợp thể lớn nham thần thạch hướng thiên hai người chỉ là bắt đầu theo sát phía sau lại có hai bóng người bay tới làm tinh thập đại bán thần tề tụ một đường giờ khắc này khi trước dương cung bạt kiếm ngược lại không tồn tại không trung tám người đều rất an ý nhìn về phía phía dưới đó là hai vị bán thần chiến trường bọn họ đang đợi chờ đợi trong đó bất luận cái gì một cái lộ ra sơ hở trong nấy mắt lúc đó đứng ở trời cao xa mạc tử thần trong tay cự nhân vẫn ở chỗ cũng phách chém lên trước mắt ngân lòng Hắn thấy được bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm bã xạ vô đám người. Mục đích của bọn họ, hơi chút vừa nghĩ đều có thể đoán được. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Sa mạc Tử thần thần tình biến đến bộ phát điên cuồng, Thanh Âm cũng từng bước bệnh tâm thần. Nếu như không phải tiểu tử này, sự tình căn bản sẽ không phát triển đến một bước này. Hiện tại nếu muốn toàn thân trở ra, biện pháp duy nhất chính là trở thành thắng lợi cái kia một phương. Một ngày rơi vào hoàn cảnh xấu, kết quả cuối cùng chính là bị đám này bao quanh xài lang phân chia đồ ăn. Mà thắng lợi phương pháp chỉ có giết chết tô hoài, đoạt được hắn bán thần cấp chiến súng. Nghĩ như vậy, hắn tiến công càng thêm mãnh liệt. Cự lực cùng tử khí đảm bảo, hư vô đều ở đây chấn động. Nhưng hư không bạn chân ngân long bao phủ xuống bên trong không gian, vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Tô Hoài đóng chặt hai trong mắt, người điều khiển phân thân. Phía dưới trong biển máu, hủy diệt chi nhãn ở phân thân dưới sự không chế, không ngừng xẹt qua mỗi một chỗ không gian. Đến mỗi một chỗ, đất cắt bên trong tử khí sẽ yên lặng, lại bị vô tận huyết hải phân chia đồ ăn. Nhưng mười vạn mét huyết hải trung quy khổng lồ, mặc dù hắn tìm được rồi phương pháp, nhất khắc không ngừng hấp thu, đến bây giờ cũng chỉ hấp thu không đến 1 phần mười. Muốn giải quyết triệt để sa mạc tử thần, bằng vào điểm này là không đủ. Hơn nữa. Tô Hoài đi qua phân thân, ánh mắt nhìn lên, không chung những thứ kia nhìn chằm chằm bán thần, có thể không phải sẽ cho mình vẫn hấp thu thời gian. Chờ, các loại hấp thu không sai biệt lắm, liền phải nghĩ biện pháp thoát thân. Ngấp lại hiện trường cục diện, ngoại trừ huyết ma cái này phân thân bên ngoài, không có nhất tôn bán thần là đứng ở cạnh mình. Nhưng tương tự, Sa Mạc Tử Thần cũng là cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ cần không rơi vào hạ phong, có huyết ma cùng hư không vạn chân ngân long tồn tại, những thứ này bán thần cũng phải cân nhắc một chút. Thế nhưng, muốn thế nào không rơi vào hạ phong đâu, tôi Hoài ngưng thần suy nghĩ, từ từ miệng lên mỉm cười. Bí cảnh trung, lấy huyết hải làm trung tâm, khuyết tán ra hư vô vẫn còn ở không ngừng lăn tràn. Chỉ cần bị lan đến, ngoại trừ bán thần, toàn bộ sự vật đều sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Bất luận dây núi lại địa, vẫn là ẩn chứa phong phú năng lượng hư mỏ. Lúc này, chỉ có bán thần đứng ở trong hư vô, nhìn chăm chú vào trước mắt huyết hải phong ba. Nhanh, cũng nhanh phân ra thắng bại. Bọn họ bấm điểm chạy tới, chỉ đợi chiến trường thiên xứng khuynh đảo một khắc kia. Trong trận chiến đấu này, thuộc về bán thần khí tức có ba đạo. Một đường tới từ huyết ma, một đường tới từ xa mạc tử thần, một đạo khác lại là hư không vạn chân ngân long. Cái này ba đạo trong hơi thở. Hư không vạn chân ngân long khí tức đang ở mắt Trần có thể thấy biến yếu, không ngừng chịu đựng sa mạc tử thần công kích, làm cho hắn được thân thể xuất hiện tổn thương. Ngay phía trước, Hủy Diệt trọng pháo Staly nhìn chằm chằm bên kia. Hắn là võ đạo là khoa học kỹ thuật, Hư không vạn chân ngân long, nhất tôn thuộc về bán thần cấp hung thú, trên người tài liệu có thể làm ra bực nào hung hạn vũ khí, hắn nhìn chằm chằm bên kia, chỉ cần có cơ hội, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Còn lại bán thần, cũng có cùng hắn nhớ pháp không sai bình lắm. Coi như không có tài liệu, Hư không vạn chân ngân long trên người ẩn chứa bảng đại hư không năng lượng, cũng là để cho người nóng mắt không dứt tài nguyên. Hơn nữa trong trận chiến đấu này có khả năng nhất trước bị đánh chết chính là cái kia Ngân Long. Nhưng giữa sân có hai người ngoại lệ đảo Mục Tạ Vệ Môn cùng Bà Sạp Tô, tất cả đều không nhìn Ngân Long lướt mắt. So sánh với Ngân Long, phía dưới huyết Hải mới là chân chính khiến người ta điên cuồng tinh thuần hư không năng số lượng khởi nguồn. Đương nhiên, ánh mắt hai người đều là dùm mình. Bọn họ hình như có ăn ý một dạng, xem xuống phía dưới huyết Hải đó là huyết Ma bản thể cùng Sa mạc Tử Thần hơn phân nửa héo rũ chi lực khói ở chung với nhau chiến trường. Bên trong có một đạo khí tức không giống lúc trước như vậy cường thịnh. Bà Tô ngẩng đầu nhìn về phía đảo Mục Tạ Vệ Môn. Phát hiện đối phương cũng ở xem cùng với chính mình. Hai người lẫn nhau, đồng thời nhìn về phía xa xa, Bệnh tâm thần phách chém sa mạc tử thần. Rốt cuộc lộ ra sơ hở a? Bọn họ có thể cảm nhận được, sa mạc tử thần ngập trời tử khí, so với trước kia yếu đi vài phần. Thế nhưng tử khí cùng hết hải góc mắt, vẫn không thể hoàn toàn xác định. Tám cái nửa thần hổ nhìn chằm chằm, mỗi cá nhân đều là thợ săn, mỗi cá nhân cũng đều là con mồi, nếu như phán đoán sai lầm, đưa tới mình bị ngăn chặn, chỉ sợ cũng muốn rơi vào sa mạc tử thần cùng hết ma giống nhau hoàn cảnh. Sở Dĩ bọn họ đang đợi, chờ, các loại, chân chính cũng có một phương rơi vào hư nhược cơ hội. Dù vậy, trong cơ thể hai người bảng bạc thần lực cũng đã bắt đầu bắt đầu khởi động. Không ra tay thì mình, vừa ra tay, hôm nay tất có nhất tôn bán thần vẫn lạc. Cũng trong lúc đó, xa xa của mình hư không ngân long, thân thể bỗng nhiên động lên rồi, chỉ thấy nguyên bản tụ hợp lại cùng nhau thân thể từng bước tản ra. Phách chém bên trong sa mạc tử thần bị làm cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất đao trực tiếp bổ tới chỗ trống. Nhưng khi phản ứng lại, trong mắt của hắn đã lộ ra khát máu cười nhạt tiểu tử. Hiện tại cúi đầu, không cảm thấy quá buồn sao? Hắn đã mất kiên trì. Hiện tại lo lắng này côn trùng đỡ không được công kích, coi như đứng ra nhận sai, hắn cũng muốn giết con kiến cổ này. Lâm Ngân Long thân thể triệt để triển khai, Tô Hoài ở Ngân Long dưới sự bảo vệ hiện thân hư vô lúc, sa mạc tử thần trong tưởng tượng, tâm kia tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi mặt mũi cũng chưa từng xuất hiện. Túi đầu nhận sai. Tô 237 hoài đầy mặt tiêu ý, phản phất tại tham gia một hồi dạ yến một dạng thông dòng, điêu cười nói, ngươi là nơi nào tới ảo giác. Lời vừa nói ra, sa mạc tử thần sắc mặt đống nhiên âm trầm xem ra ngươi là thật không sợ chết ta. Nhọn giọng nữ, đại biểu hắn lúc này phẫn nộ. Trước mặt nhiều người như vậy, trước mắt con kiến cổ này, dám cái này dạng cùng chính mình đối thoại. Trong tay của hắn, tự nhận tái phát thanh quang. Một bên mấy tôn bán thần thờ ơ lạnh nhạt một màn này, hoàn toàn không có ý định đúng tay đối với Tô Hoài xuất hiện, bọn họ không chút nào cảm thấy bất ngờ, bởi vì ở đến lúc cũng đã cảm nhận được hơi thở của hắn. Bất quá là một gã hoàng cấp con kiến hôi, một nửa thần chiến đấu không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù là dưới chân hắn cái kia hơn 60 đạo hư không năng lượng hoàn, cũng kích không lên bọn họ một tia hứng thú. Lúc này, trong mắt của tất cả mọi người đều chỉ có dưới chân cái kia mảnh nhỏ huyết hải. Thế nhưng loại này lực chú ý, rất nhanh thì bị Tô Hoài kế tiếp một câu nói hấp dẫn. Đều loại thời điểm này, vẫn còn ở liệu chết ta. Tô Hoài mắt thấy sa mạc tử thần phản phất tại xem một người chết cho đã mắt chẳng đáng liều chết một đám ban thần bén nhạy bắt được cái từ này đến tới ánh mắt đồng thời rơi xuống sa mạc tử thần trên người cảm nhận được phần này nhìn kỹ sa mạc tử thần tâm đầu nhất yêu hắn tuy là bán thần nhưng nếu như đồng thời bị còn lại sở hưu bán thần để mắt tới này tương hội biến đến cực kỳ nguy hiểm ngươi đang nói cái gì cố gắng chấn định sa mạc tử thần ánh mắt âm lạnh nhìn về phía tô hoài chết đã đến nơi cũng bắt đầu nói mê sảng thôi được bản tôn hôm nay liền để cho ngươi cái này không đáng một đồng linh hồn tịch diệt tại trong hư không đang khi nói chuyện thanh minh cử nhận nâng cao người cứ như vậy xác định, lấy ngươi bây giờ còn sót lại lực lượng, có thể giết chết ta. Cự nhận đánh xuống trước, tôi hỏi tiếng chế nhạo vang lên lần nữa. Ngân Long đồng thời cuồng vũ giết đảo. Sa Mạc Tử Thần động tác bị kiềm hãm, còn muốn hạ xuống đã không còn kịp rồi. Áng Nu, giết cái hoàng cấp tiểu quỷ, còn muốn do dự sao? Bà xạ bồ thanh âm vang lên, ánh mắt trực tiếp nhắm hắn. Một bên, Đào Mục Tả Vệ môn vụ hòa nói, ngươi sẽ không thực sự không có lực lượng chứ? Hai người đang khi nói chuyện, trên người bàng bạc khí cơ khuyết tán ra, nhắm thẳng vào Sa Mạc Tử Thần. Phá hư! Sa Mạc Tử Thần đống nhiên phản ứng kịp. Hắn nhìn về phía trước thấy tô Hoài đạm nhiên tự nhiên, ý cười đầy mặt xem cùng với chính mình, cái này tiểu xuất sinh, cố ý suối rụng. lúc này hắn nơi nào vẫn không rõ, tô Hoài những lời này dùng ý rõ ràng cho thấy nói thực lực của chính mình đã không đủ để giết chết hắn điều này đại biểu cái gì, đại biểu chính mình tại cùng huyết ma trong chiến đấu bị thương rồi à? phía dưới ta ác hẳn là bị các hạ tinh ngập đi, trong biển máu cũng đều là ngươi tử khí chứ? đáng tiếc những máu tươi này ngon giường nào a? thanh quang giáo chủ cùng tinh hồng bá tức đám người lần lượt lên tiếng, trên người của bọn họ bang bạc thần lực đồng dạng đang rũ động, huyết hải cùng biển cắt giao hòa. Bọn họ không cách nào xác định đến cùng của người nào hoàn cảnh xấu càng lớn. Nhưng bây giờ có cơ hội xác định. Nếu quả thật giống như tôi hỏi theo như lời, Sa Mạc Tử Thần là ở Liệu chết, vậy bọn họ sẽ không chút do dự phát động công kích. Phản chi, huyết ma chính là bọn họ mục tiêu. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hất bốn. Chương 259, huyết ma biến hóa kinh người, gần bị phân chia đồ ăn, tuyệt vọng Sa Mạc Tử Thần. Khi bị 8 vị bán thần đồng thời tập trung, mặc dù là Sa Mạc Tử Thần, cũng cảm thấy ạ lên sảng giờ rột. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như không phải chứng minh trạng thái của mình, những người trước mắt này sẽ giúp hắn chứng minh. Dù cho không phải lấy mạng ra đánh, chỉ ở hắn cùng huyết ma trong chiến đấu hơi chút cắm một cái tay, mình cũng biết vạn kiếp bất phục. Vừa rồi sở dĩ quan vọng, chỉ là bởi vì bọn hắn lẫn nhau cản trở, ai cũng không muốn trở thành cái kia chim đầu đàn mà thôi. Nhưng bây giờ bọn họ đạt thành nhất trí, đều là bởi vì cái này tiểu xuất sinh. Sa mạc tử thần nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể nuốt sống tô hoài. Nhưng muốn nói trong tay cự nhận đánh xuống, hắn lại có chút do dự. Tiểu tử này phía trước còn giống như một ấu quy giống nhau nuốt ở trong vỏ, hiện tại làm sao đông nhiên giảm đứng ra? Chẳng lẽ bản tôn thần lực thực sự bị tiêu hao rất nhiều, không có khả năng? Hắn lắc đầu khu trừ cái ý nghĩ này, ánh mắt biến đến kiên định một ít. Tuy là cảm ứng bị huyết hại cất trở, nhưng hắn không chút nghi ngờ, chính mình lực lượng còn như năm xưa một dạng cường thịnh, chỉ cần khu động thân niệm, lực lượng khoảng cách liền có thể trở về. Nhưng là hắn tự nhận hay là không dám đánh xuống, bởi vì này biết đau, rất có thể sẽ vì trận chiến đấu này họa bên trên dấu trống tròn. Áng Nu, ngươi nếu như không còn khí lực có thể nói nha, ta có thể giúp ngươi nha. Hủy diệt trọng pháo tạ thanh âm bỗng nhiên vang lên trong giọng nói chế nhạo cùng hương phấn lại rõ ràng bất quá. Lúc này tám vị bán thần phảng phất là gặp được thị tối giữa sài lang, trong mắt chỉ còn tham dục các hạ thật sự nếu không động thủ, đô chủ cần phải đánh xuống thần quang hỗ trợ loại bỏ tà ác. thánh giao giao chủ lần nữa há mồm. lúc này, bất tử hải tập đã chậm rãi cất bước. sau lưng của hắn, khổng lồ bạch tuộc hư ảnh tiên giang đảo hải súc tua sao động bất an lan tràn khắp nơi. bên kia, đào mục tạ vệ môn trong tay xanh thảm trường đao rung động ấn hưởng. cảm thụ được những nguy hiểm này khí cơ, sa mạc tử thần không dám tiếp tục lưỡng lự. hắn cắn răng một cái, trong mắt nổi lên. chết trong tay cự nhận ầm ầm hạ xuống, bao hàm vô tận tức giận cùng thu hận, thề phải đem trước mắt con kiến hôi chém thành hai khúc. tới. thấy thế, thế tô hải tâm thần đông lại một cái thành bại nhất cử ở chỗ này, nếu muốn không trở thành bị sở hữu bán thần vây công đối tượng, chỉ có gỡ ra sa mạc tử thần của lót. Tâm thần nghiêm nghị gian, đào nút võ đạo cùng hỗn độn võ đạo cấp tốc vận chuyển. Tô Hoài trên tay thần quang tăng gọn. Vạn chân ngân long gào thét quần vũ, ngân giáp phản xạ thanh quang, bay vút lên cuốn quanh. Thời khắc này vạn chân ngân long ở thanh minh tử khí không ngừng ăn mòn đã trọng thương, mặc dù là đào nút võ đạo, cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn chữa trị. Nhưng mặc dù như vậy, cũng như trước bay lượn xoay quanh, theo Tô Hoài vừa nhảy ra, ngửa đầu về phía trước. Cùng lúc đó, cái kia dường như muốn bộ ra hư vô thanh minh cự nhận, ầm ầm hạ xuống ầm ầm. Đinh thai nhức góc vang lên ầm ầm. Thanh quang tử khí trong nháy mắt bạo liệt, bay lượn bốn phía tuôn hướng ngân long toàn thân. Kinh thiên động địa điệu tê minh trùng, ngân long thân thể chườn vặn méo, đỡ tuyệt đại bộ phận tử khí. Cùng ngân long cùng trung đảo nút võ đạo, tuy là đồng dạng bị tử khí ăn mòn, nhưng ở ngân long ngân long thịnh vượng sinh mệnh lực tầm bổ cùng chống đỡ dưới, hắn gắng gượng chống giữ xuống tới. Lúc này, Tô Hoài được cả người khí huyết cuồn cuộn, tử khí ăn mòn toàn thân, cả người tứ hung võ đạo điện cuồn cuộn chao mấy liệt, nóng dục kim ố võ đạo cũng cháy hùng hực. "Oan, Tô Hoài thân hình nhất khắc không ngừng, xông thẳng hướng xa mạc tự thân. Có hế thần trùng bản thân" Linh hồn của hắn vượt qua xa một dạng hoàng cấp có thể sánh bằng. Cứ việc tử khí lan tràn, như trước miễn cưỡng chống đỡ lấy. Ngay sau đó, đạo luột võ đạo cực hạn vận chuyển, chữa trị thân thể tổn thương. Cùng trung đạo luột võ đạo vạn chân ngân long, thân thể huyết nục đồng dạng tại khôi phục ở võ đạo gia trì dưới, sinh mệnh lực vốn là cường thịnh ngân long, căn bản sẽ không đơn giản chết đi. Dù cho đây là từ ngân long hấp chứng tới này, chịu cuối cùng một lần tổn thương. Cùng hưởng võ đạo chung, Tô Hoài bỗng nhiên tiến nhập một đám cảm giác huyền diệu chung. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, ngân long trên người mỗi một tấc thân thể tổn thương, cùng huyết nục khôi phục vang lên tiếng vang kỳ dị vậy giống như là da tốc một mảnh thảm thực vật sinh trưởng đụt vào nhau vang lên tiếng lách cách trầm thấp lại tràn ngập sinh cơ trong thoáng chốc đào nột võ đạo vận chuyển dường như thêm nhanh hơn một chút nguyên bản từng mảnh một khôi phục hết đủ giống như là biến thành một cái chính thể sinh mệnh lực liên tục không ngừng sản sinh dung nhập mỗi một tấc thân thể ngân long vết thương trên người thành phiến thành phiến khôi phục hung tướng cấp bán thần chi lực va chạm dưới hắn chạm đến đào nột võ đạo hung tướng cấp cánh cửa nhưng loại cảm giác này chỉ rằng coi khoan khắc làm ngân long ngăn cản tử khí ăn mòn sinh cơ lần nữa khôi phục thời điểm cái loại cảm giác này tiêu thất chờ hắn hoàn hồn. Sa mạc tử thần mình ở trước mắt, không có dùng bất luận cái gì lá bài tẩy nắm tay, chỉ đem lấy tự thân lực lượng cùng linh lực về phía trước tập ra. "Phanh, đơn giản một quyền tung ra, mệnh trung sa mạc tử thần ngực." Một luồng phán trấn, Tô Hoài thân hình bay ngược vài trăm thước, mà kinh khủng nhất là sa mạc tử thần thân hình cũng mảnh địa lui về phía sau một bước, mặc dù chỉ là nho nhỏ một bước. Thế nhưng, đã đủ rồi. Lúc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tô Hoài nhãn thân lạnh nhạt, như không phải là vì cho huyết ma lại sáng tạo một chút thời gian, hắn tứ hung hợp nhất một quyển thần chôn vùi trọng quyền pháo đã đủ đem đối phương vành cái trọng thương. Nhưng tự nhiên Nếu như không có đem người ở tại tràng toàn bộ giết chết nắm chặt, điều này có thể nguy hiểm cho siêu phàm lực lượng, quyết không thể vọng động. Một đám ban thần nhìn soi mói, Sa Mạc Tử thần đôi mắt mở to, khó tin xem cùng với chính mình ngực. Làm sao có khả năng? Hắn phản phất như là gặp ma bản tôn một kích toàn lực, làm sao có khả năng giết không chết một cái hoàng cấp tiểu quỷ? Hắn tử khí vô cùng bất nhập, chỉ cần ngân long không giống vừa rồi như vậy xoay quanh bảo hộ, mất đi bí cảnh quy tắc bảo vệ tiểu quỷ, khoảng cách cũng sẽ bị tử khí cắn Nhưng bây giờ, không khỏi không có thể giết chết Tô Hoài, còn làm cho hắn vọt tới tới trước mặt một quyền. Một quyền này tựa như bàn tay, phá lệ vắt dội bốn phía bán thần nhãn thần từng bước chơi mũi thực lực của ngươi chỉ những thứ này sao lui lại ra vài trăm thức một lần nữa đứng vững tô hoài trên mặt lửng lánh nụ cười lạnh như băng nụ cười kia phản phất giác độc nhất châm trọng nhìn xa mạc tử thần ngược chập trùng kịch liệt hơn nữa ngoại trừ phẫn nộ trong lòng của hắn cũng có một cỗ sợ hãi không tiếng động hiện lên bốn chu hầu nhìn chằm chằm bán thần nhóm trong mắt kiên kỵ đã thiếu rất nhiều bọn họ chặt đinh cùng với chính mình giống như là thấy được ngàn năm khó gặp bà bối thật không thể nhìn rõ mỗi một chi tiết không được sa mạc tử thần biết điều này có ý vị gì hắn ngẩng đầu nhìn về phía tô hoài phát hiện đối diện tiểu quỷ như trước thần tình nhàn nhạt, nhạt hắn tiếp nhận toàn lực của mình một kích đồng thời lông tóc vô tổn hiện tại nên là của mình hiệp không có thể giết chết tô hoài hắn liền muốn dùng càng mạnh lực lượng tới tiến công mà cái này mới là then chốt mặc dù là một hoàng cấp tiểu quỷ nhưng sinh mệnh lực so với con rắn còn ngon cường xuất ra toàn lực ban thưởng hắn vừa chết à à đủ bà xạ bộ nhìn thoáng qua tô hoài nữ khí lạnh nhạt thu dụng bên kia lớn nham thần nhãn thần lạnh lẽo cánh tay Huy vũ không sai một cái hoàng cấp tiểu quỷ giết thì giết những thanh âm này nghe bảo giống như là một đám ban thần khi theo khẩu quyết định tô hoài sinh tử có thể những lời đó trung lần hiện sắc khí, lại nhắm thẳng vào Sa Mạc Tử Thần. Đến đây đi, nhanh xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng cho ta xem xem, rốt cuộc là kết quả gì. Tinh Hồng Bá tức phỉ sắc mặt tái nhợt biến đến đường hồng, ngựa khí tràn đầy hưng phấn. Nhanh, lập tức có thể chứng kiến trận này duy trì liên tục thật lâu bán thần chi chiến, là kết quả gì. Đông Dạng, giả dạ mã bên trên là có thể quyết định, chiều này bên kia hạ thủ, ở từng tiếng thuốc dục trùng, Sa Mạc Tử Thần trong ánh mắt thù hận phun trào. Một kích chưa thành kiếp sợ, hóa thành căm giận trời. Hôm nay ngươi tất chết, hắn giống như một cái rơi vào điền cuồn hung thú. Hai mắt phun trào ra lửa giận, lần nữa giơ lên cự nhận. Minh Hà Mạc thổ, thuộc về. Gầm lên giận dữ, phía dưới huyết hải bắt đầu cuộn cuộn. Vô tận than trì đất cát từ trong biển máu bay lên, cuốn quanh về phía trước, quy về cự nhận bên trên. Cự nhận thể tích, khoảng cách bắt đầu tăng vọt. Quyền uy của hắn bị khiêu khích, thực lực của hắn bị nghi vấn. Giết chết trước mắt tên tiểu quỷ này, mới có thể bình tức lửa giận trong lòng, cùng Chu Vi Sải làng vô tận tham dục. Nhưng lúc này, đối mặt với Vô tận hung uy, Hoài lại ngay cả phòng đều chẳng muốn phòng. Bởi vì hắn biết rõ, huyết hải phía dưới chuyện gì xảy ra. Sa mạc tử thần tử khí đã bị huyết muội hấp thu 2 phần 10, hắn lực lượng tất nhiên suy nhược, không cần biến yếu bao nhiêu, chỉ cần có biến yếu chuyện thật tồn tại, như vậy đủ rồi. Hai mắt nhau lại, sắc ý hiện lên. Tô Hoài trong lòng kiên quyết hạ lệnh, "Huyết ma, bắt đầu." Một giây kế tiếp, huyết hải cấp tốc có rút lại cự long. Bao tác bình tức, long quyển tiêu tán, 10 vạn mét huyết hải long hướng một chỗ, cuối cùng ngưng tụ thành tinh hồng tiên huyết bao phủ huyết ma phân thân. Hắn vừa xuất hiện, trực tiếp bay đến Tô Hoài trước người, gia nhập vào vây xem bán thần nhỏ. Có chút hăng hái quan sát bắt đầu sa mạc tử thần biểu diễn. Nhưng có mắt nhọn bán thần, khi nhìn đến huyết ma trong đáy mắt, ánh mắt liền híp lại. Đào Mộc tả Vệ môn chính là một cái trong số đó. Hắn thân là thiên chiếu nước bán thần, bởi vì huyết ma tập kích quái rối hải ngạ, phát sinh qua xung đột. Trong mắt hắn, huyết ma ngoại trừ là trận này bán thần chi chiến chúng có thể chất dinh dưỡng bên ngoài, hay là đối với tay. Mà giờ khắc này, đối thủ này trên người có một cái nổi bật biến hóa. Hắn một chi thủ bút bên trên, tinh hồng làm nền, than chỉ lưu chuyển, Tịch diệt hết thể héo rũ chi lực, đang lưu chuyển tiên huyết dưới lập lòe. Hắn hấp thu sa mạc tử thần lực lượng, ý thức được điều này, Đao Mộc Tà Vệ môn tâm thần chấn động nhưng một giây kế tiếp trên mặt liền lộ ra nụ cười nhìn về phía trung ương không ngừng tụ lại héo rũ tử khí sa mạc tử thần phát hiện huyết ma biến hóa không ngừng đảo mộc tạo vệ môn rất nhiều bán thần đều cảm nhận được cái kia trong đó tán phát héo rũ khí tức đây là độc thuộc với sa mạc tử thần lực lượng nhưng bây giờ đến rồi huyết ma trên người vốn là hung hãn huyết khí ở héo rũ tử khí làm nổi bật dưới biến đến càng thêm kinh người dường như một ít nghi vấn đã có đáp án sở hưu bán thần lại trung tâm sa mạc tử thần gần như điên cuồng tụ lại héo rũ tử khí trên tay hắn tự nhận không ngừng bình chứng từ vài trăm thước biến thành hơn 1.000 m Rồi đến hơn vạn mét, vẫn còn ở không ngừng kéo lên. Minh Long lực lượng, cho hắn vô cùng tự tin. Bản tôn tế luyện mấy trăm năm héo rũ từ khí, không người nào có thể thừa nhận. Ngươi rất có hạnh, trở thành đệ một cái bị bản tôn toàn lực giết chết đối thủ. Sa mạc Tử Thần kêu gào lấy, ánh mắt nhìn về phía hắn thống hận nhất tiểu quỷ phương hướng. Chỉ cần từ khí cự nhận ngưng tụ xong, chính là tiểu quỷ kia tử kỳ. Nhưng cái này nhìn một cái không việc gì, một cái liền thấy tô hoài bên cạnh ôm ấp hai cánh tay ưu hai hai xem cùng với chính mình hết mà Cái kia cuồng ta biểu tình, căn bản là không có đem hắn Sa mạc Tử Thần để vào mắt. Nhìn thấy một màn này. Sa mạc tử thần bỗng nhiên ý thức được không đúng, hắn đống nhiên quay đầu, nhìn về phía bên kia. Bên kia, Thánh giáo giáo chủ hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy tay che mặt, lại tựa như ở cầu nguyện. Thần thánh quang huy không ngừng từ đỉnh đầu hắn rơi, dung nhập thân thể. Nhìn nữa bên kia, thủy Diệt Trọng Pháo chẳng biết lúc nào tháo xuống sau lưng cự pháo, đen nhánh pháo khẩu trùng, chỉ có lạnh như băng khí tức tử vong. Lần nữa quay đầu, tầm mắt của hắn rơi vào bạ sạ bộ trên người. Phát hiện tên này bất tử vua hải tặc, đã nhấc chân bước lên chính mình. Một cỗ chưa bao giờ có sợ hãi, từ tâm gian dâng lên, lan tràn toàn thân. Hắn vừa hãi vừa sợ cũng không minh bạch tại sao lại biến thành cái này dạng. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng ta vẫn không có động thủ, vì sao bọn họ nhưng thật giống như xem thấu ta cũng như thế? Ta nhưng là sa mạc tử thần, vì sao? Vì sao? Vì hắn điên cuồng tiếng lòng chưa hạ xuống, liền im bặt mà ngừng. Bởi vì chút bất chi bất giác, kéo dư tử khí ở đất cát mang theo dưới, đã toàn bộ ngưng tụ vào 10000 thức cự nhận bên trên. Thế nhưng cái này tự nhận, thằng đến lúc này, phẫn nộ bị kinh sợ che lậy, hắn mười ý thức tới, chuyện gì xảy ra? Hắn mười vạn mét biệt cát, mang theo lấy 10 vạn .000 mét tử khí lực lượng chi hải, giờ khắc này, nhẹ đi nhiều Hắn lực lượng, không thấy. chớ giả bộ, ngươi chính là chỉ đã nương chín am thuần mà thôi. đúng lúc, huyết ma cuồng tà thanh em truyền đến. sa mạc tử thần đống nhiên nhìn lại, phát hiện đối phương giơ tay lên cánh tay, lạnh lùng nói, thẳng đến lúc này, bổn tọa mới phát hiện, nguyên lai đột phá có lẽ khả năng cũng không cần đi đâu hư không vô tận ở chỗ sâu trong đi trúc cơ một câu nói này thập phần nghiền ngẫm, tràn đầy khiêu khích. phối hợp hắn sáng lên cánh tay chung, những thứ kia không ngừng phiên chảo héo rũ từ khí, phản phất như nói một sự thật. giết sa mạc tử thần, có thể có được hán lực lượng. Nếu như các ngươi đám này quấy rối không đến, Bùn tọa nói không chừng đều đã hấp thu xong hắn tất cả lực lượng, lại nhiều hơn một phần triệt để thăng cấp siêu phàm nắm chặt, đương nhiên có lẽ lúc đó thăng cấp cũng khó nói. Huyết ma thanh âm vang lên lần nữa, như trước của ngạo, như trước tà dị. Nhưng nghe ở sa mạc tử thần trong thai, nhưng thật giống như một thanh phong nhận, quét ở tại trên ngực của hắn thân. Lực lượng, chính mình lực lượng, bị hắn hấp thu, đây không phải là thẹn chỗ. Mấu chốt là, tại chỗ ban thần nhóm, khi nhìn đến huyết ma thủ cánh tay lúc, lộ ra tham lam. Cái câu kia thăng cấp siêu phàm là cố ý kích thích hơi mà bọn họ tham dục, hay là thật xác thực, đều đã không trọng yếu. Bọn hắn giờ phút này nhìn mình ánh mắt, không còn là đối thủ ngang sức ngang tài, mà là một chi, có thể tùy ý làm thịt cứu con. Tú đến thần tú cũng phải tối chào, Sảng Văn Hải hứa 4. Chương 260, Băng liệt hư không, huyết ma đại chiến bờ tận tư hải tặc, Tô Hải bị phát sóng trực tiếp. Một mảnh trong hư vô, chỉ còn tính mịch. Sa mạc tử thần thân ở bán thần trong vòng đây, đồng tử rung mạnh. Hắn bị huyết ma ba câu vài lời đánh vào địa ngục, tiếp đi ra nên tiếp hắn, liền đem là tất cả bán thần tham lam mơ ước. giao ra ngươi thu thập được hư không năng số lượng, lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Bà Sạ trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng chăm chú nhìn phía dưới. Một bên, mấy vị nửa thần khí hơi thở tăng vọt, ăn đủ thực lực đại tổn, hiện tại chính là đoạt đi hư không năng lượng thời điểm. Tử khí có thể hay không còn giống huyết ma nói như vậy hấp thu dung hợp tạm thời không để cập tới. Sa mạc tử thần bắt được những thứ kia hư không năng số lượng nhưng là thật đã thật thứ tốt. Võ giả đến rồi đế cấp, còn muốn tăng lên chỉ có dựa vào hư không trúc cơ. Nếu như thất bại, nhiễm năng lượng mà không chết, đồng dạng có thể thu được viễn siêu đế cấp cùng thực lực. Nhưng có một vấn đề, hư không năng số lượng cũng không phải tự nhiên sản sinh, ở lam tinh bên trên coi như ngươi có thể hấp thu, cũng không thể nào thu hoạch sở dĩ mặc dù là bản thần, trong cơ thể hư không năng số lượng cũng là có hạn, làm tiêu hao hết lúc, làm tinh bên trên không thể nào thu hoạch, tựa như một cái thùng nước, bất luận bao lớn, bên trong không có thủy liền không, có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn đạt được hư không năng số lượng, duy nhất khởi nguồn chỉ có hư không bí cảnh, nửa thân phong cùng mà vào, điên cùng thu thập hư không năng số lượng, cũng không phải chỉ là vì tiến nhập 4 tháng sau trúc cơ bí cảnh. Trên thực tế phần này năng lượng là có thể mang đi ra ngoài, thần hoàn bản thân đại biểu chính là bộ phận hơi chút tinh thuần chút hư không năng số lượng, bắt vào tay liền thuộc về mình, mà cái này đây mới là bọn họ ở lam tinh có thể vô địch với siêu phàm phía dưới chô mấu chốt. Hiện tại Sa Mạc Tử Thần rơi vào trạng thái suy yếu, hắn lấy được những thần kia hoàn là có thể thu về chính mình dùng. Thân là bản thần, ai cũng không muốn bỏ qua cái này cơ hội. Phía trên, bà xạ phủ ánh mắt lạnh lùng, không che giấu chút nào trong mắt sát ý vốn là hắn mục tiêu ở huyết ma trên người, nhưng đánh một trận qua đi, huyết ma lông tóc vô tổn, còn hấp thu Sa Mạc Tử Thần lực lượng biến đến thập phần vướng tay chân đã như vậy, vậy giết Sa Mạc Tử Thần, cướp đoạt hắn lấy được bộ phận kia hư không năng số lượng. Bắt được những thứ này lực lượng, thêm lên bản thân mình bắt được, ở chốc cơ bí cảnh mở ra trước, tận khả năng hấp thu chuyển hóa có thể để cho mình võ đạo pháp tướng càng thêm viên mãn, vì trúc cơ tích Lũy Tư Bản. Sa Mạc Tử Thần cảm nhận được bạ xạ độ trong mắt nó nóng bỏng. Hắn đầy cõi lòng oán hận liếc nhìn huyết ma đều là người này, để cho mình rơi vào như thế hoàn cảnh. Hiện tại, không cách nào đơn giản thoát ly, ánh mắt của hắn bộc phát tấm lãnh. Muốn thần hoàn. Sa Mạc Tử Thần ngẩng đầu căm tức bạ xạ độ, điểm như nói, cũng phải nhìn bốn tọa có đồng ý hay không. Dứt lời, trong tay cự nhận luân phiên rung động, héo tử khí sao động sôi trào. Tuy là héo vũ tử khí bị đoạt đi một ít, nhưng đừng quên, hắn vẫn ở chỗ cũ bán thần nhóm xem ra vẫn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a chứng kiến sa mạc tử thần biểu hiện này bà dạ bộ lạnh lùng cười dưới 323 trăm hai giây ánh mắt của hắn trợn băng lãnh hắn mới là làm tinh mạnh nhất nửa bước siêu phàm cái gọi là sa mạc tử thần đây tính toán là cái gì dầm sau lưng của hắn khổng lồ bạch tuộc hư ảnh bát trảo tê động u linh thuyền hư ảnh ngưng thật quỷ hỏa thiểm thước vô số ưu lục sắc quang đoàn từ đó bay ra rơi xuống không trung biến thành hình hình sắc sắc trắng cuốt thi hải trong mắt vong linh là thiên hành động này dường như nhen lửa rồi thuốc nổ kết nổ còn lại bán thần đỗng nhiên cảnh giác nếu không có tiên huyết, vậy bắt ngươi cả người huyết nhục để đền bù huyết điểm a. tinh hồng bá tức phỉ hai mắt thiểm thước huyết quang, răng nanh lộ ra khèn miệng. thánh giao giáo chủ làm xong cầu nguyện, thân thể bành trướng một vòng lớn, ở thánh quang bao vây, mang theo đầy người cầu kết cơ bắp đi phía trước giáo bước tiến lên chủ thần thánh không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, chỉ có hắn danh, tài năng mới có thể lấy thần tới thắng dương. hắn trong nước không có dị đoan, đào mục tạ vệ môn không nói được một lời, nâng đao trẻ dọc đao phong chỗ đi qua, một đạo độc lập với hư vô bên ngoài cái nước xuất hiện ở trước người. những vương hướng khác bên trên, thủy diện trọng tháo, lớn nham thần trở, các loại cũng đều động lên lên rồi. Sa mạc Tử Thần chỉ có một cái, bán Thần đã có chín vị, ai cũng không muốn là hậu. Phần này lực lượng là ai cũng muốn được. Còn sót lại bốn ngày thời gian, chỉ dựa vào thôn vệ thu thập, có thể thu không tới đây sao nhiều hư không Thần hoàn. Thấy như vậy một màn, Sa mạc Tử Thần tâm đầu nhất nhieu. Hắn vốn muốn cùng Bạ Sả Bộ Liêu Mạng, kết quả còn lại bán Thần đồng dạng đối với hắn Thần hoàn có ý đồ. Nhiều người như vậy chen nhau lên, mặc dù là hắn cũng vô pháp đối kháng. giám động bổ tọa, liền làm tốt sau khi rời khỏi đây nên tiếp bùn tọa lửa giận chuẩn bị, không chết không đớt. ở Lam Tinh bên trên. Không có ai sẽ nhớ cùng nhất Tôn Bán Thần khai chiến, mặc dù đều là bán thần, cũng giống như vậy. Bởi vì bọn họ không chịu nổi phần kia có thể đại giới. Hắn lớn tiếng uy hiếp, ánh mắt xâm lạnh đảo qua mỗi một vị bán thần. Nhưng lúc này, Bà Sạ Vô đã lên tiếng hắn là ta. "Quang ngạo bán đạo, không thể nghi ngờ nói ra một câu." Bà Sạ Vô cố tử về phía trước. Nghe vậy, còn lại bán thần đều là sửng sốt. Hủy diệt trọng pháo Stá dẫn đầu dơ lên trọng pháo Bà Sạ Vô, "Ngươi thật coi chính mình vô địch." Hắn đen nhánh hai tròng mắt sát ý ẩn hiện, tựa như lúc nào cũng muốn động thủ. Còn lại bán thần cũng có động tác mỗi cá nhân trong cơ thể, thân lực đều ở đây điên quan vận chuyển, ẩn đi chứ không lộ ra. giống như Starly, bọn họ cũng cần một lời giải thích đồng dạng là bản thân. thời gian giống nhau chạy tới, dựa vào cái gì là của ngươi, muốn còn muốn chia đều đâu? nếu như ngay cả nước cũng không cho uống, vậy không nói được ổ. ngươi có thành kiến? Barcelona bổ cả xoay người, vô tận u linh ai hoán phóng lên cao, đồng tử sát ý sôi trào. thấy thế, Tinh Hồng Bá tức phiểu lúc này mở miệng Barcelona bổ cả các hạng, ta khuyên ngươi còn là giải thích một chút. hắn một tay nâng lên, tiên huyết ở lòng bàn tay phun trào hội tụ, vô biên huyết khí ngưng ở một chỗ. Phụ cận không khí đều biến đến tinh hồng, ầm ầm. Nhưng đáp lại hắn chỉ có một đạo đột ngột thầm vang. Sắt chỗ ở vị trí một chỉ sên sẹn bạch tuộc móng to ầm ầm hạ xuống, quất không gian đều ở đây rung động. Lao tử công tác cần gì phải hướng ngươi giải thích? Đánh xuống một đòn, Barcelona bổ cả khinh thường phổi liếc mắt tinh hồng bá tước, dưới chân chợt phát lực, thân thể hắn nhanh như tia chớp lao ra, phía sau hàng ngàn hàng vạn vòng linh xương khô thoáng chốt theo, dường như dòm bỉ dân một dạng, tuôn hướng Starley đồng thời vô số xương khô bám vào ở bạ xạ tổ trên người, dung nhập hai chân của hắn, cánh tay, ngực, cuối cùng hình thành một bức khô lâu truyền thân khối giáp trong tay cũng có một thanh quỷ khí sâm sâm hải cốt đại kiếm lúc đó bạch cốt sền sệch móng to bên trên tử khí bay lượn đã lì khó khăn lắm đánh vỡ móng to một lần nữa bay ra xuất hiện trước mắt hắn là bà xạ vũ hung ác khuôn mặt chiếc bà xạ vũ đang nộ hống chung nảy lên bạch cốt đại kiếm trên không chém xuống trên bầu trời khổng lồ bạch tuờ hư ảnh bắt chảo tề phi giáp mút chung vô số ưu lục sắc vong hồn hướng ra phía ngoài trào, lại hội tụ hướng bạch cốt đại kiếm đại kiếm từ trắng chuyển lục khí xâm xâm. hàng vạn hàng nghìn vong hồn tràn ngập cả phiến hư vô những thứ kia khô lâu phảng xuống lại Nguyên buồn đã phá toái không gian hư vô, gã ngựa vằn vẹo biến ảo. Sắc đồng tử đột nhiên rụt lại, mắt thấy đầu đỉnh đại kiếm hạ xuống, trong tay cự pháo lúc này hồi đường, đồng thời phía sau cơ giới sáng lên cường quang, một đạo bình chướng hiện lên quanh thân. ầm ầm, cự nhận hạ xuống, phát sinh cùng bố nổ, hàng vạn hàng nghìn vong hồn gào thét tiêu tán, bình trướng ứng tiếng vỡ vụn. Sắc đen nhánh thân thể, ở cự nhận dưới sự xung kích, gã ngựa bay ra hơn trăm thước, sắc mặt tái nhợt nhìn không thấy một tia vết sắc. Một kích trọng thương ban thần, bất tử hải tặc Barcelona bổ cả, sinh mệnh trùng địa vô tận, thực lực thâm bất khả trách. Nhất thời hiện trường hoàn toàn yên tĩnh nguyên bản ngao ngao muốn thử bán thần thấy như vậy một màn đều theo bản năng lui lại nửa bước đón nhận bà sạ phổ ánh mắt lạnh như băng càng là không người dám cùng với đối diện đồ của lão tử không ai có thể di chuyển nhìn quanh toàn trường bà sạ tố ngạo ngẽo quá lớn xài bước về phía trước sa mạc tử thần gần trong gan tấc nhưng vào lúc này một đạo huyết hồng thân ảnh lại lặng yên không tiếng động đứng ở hắn cùng sa mạc tử thần trong lúc đó muốn cầm đi bản tôn con muồi trải qua bản tôn đồng ý sao huyết ma tả dị hai mắt lưu chuyển tinh hồng nhìn thẳng bà sạ phổ hắn quanh thân huyết khí theo lời nói sao động kinh khủng thần lực khí tức lan tràn ra trong nấy mắt bốn phía rơi vào vấn vẻ bà xã sở hữu ban thần trung công nhận tối cường chỉ là nhất chiêu liền làm tạ bị thương nặng mà huyết ma một năm trước đống nhiên xuất hiện quỷ dị bán thần thực lực thâm bất khả chắc lúc này hắn ngăn ở bà xã trước mặt hai người đứng đối diện nhau bang bạc thần lực không tiếng động va chạm ổ nhưng trệ trong đầu không khí thủy trung chưa từng mở mắt nhìn người bà xã rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía đối thủ trước mắt người cũng muốn cùng lão tử cướp đồ sao huyết ma ríu cợt một tiếng lanh nói đây chính là thứ thuộc về bản tôn thình thịch huyết ma thân thể ứng tiếng vỡ vụn Vô biên huyết hải thoáng qua lan tràn trên mặt biển, Long Quyền điên cuồng gào thét, sóng biển sụp khởi Huyết Ma thân hình một lần nữa hiện lên Long Quyền đỉnh cao bản tôn con người, không ai có thể cử động. Dứt lời, thân hình chảy ra, huyết tuyến tái phát. Bà Sả Pô đứng ở huyết hải chi thượng, ánh mắt lấm liệt, khổng lồ bạch tuộc hư ảnh giống như thực chất, ầm ầm rơi vào huyết hải. Cự thú nôn nao, sóng lớn ngập trời. Bà Sả Pô trong tay Hải Cốt đại kiếm, lần nữa tụ lại u lục quỷ mang trên không đánh xuống. Vô lại là một tiếng nổ vang, vong linh chút nào, huyết khí bắn nhanh. Thế nhưng giữa không trung, Huyết Ma không chút sức mẽ, một kích này. Huyết Ma trở lại. Hiện trường bán thần đều kinh ngạc chấn động. Thật mạnh. Huyết Ma dĩ nhiên có thể ngăn được bà xạ Bồ một kích, nhưng bọn hắn còn không kịp nghĩ nhiều, bà xạ Bồ đã lần nữa rơi lên đại kiếm. Huyết Ma thân hình cũng không cam chịu yếu thế nên đón. Phần nghìn giây trong lúc đó, hai vị chí cường bán thần triển khai thua đánh một trận tử chiến. Vô hình, vô hình, liệt tầm vang, kèm theo xôi chảo huyết hải cùng tiêu rên vong linh, vang vọng hư không. Giang giác. không ngừng động trùng, một đạo không gian tan vỡ thanh âm vang lên lần nữa. Hư vô như trước hư vô, giống như là vô sự phát sinh. Nhưng kỳ thật, nguyên bản thuộc về mảnh không gian này quy tắc cấm chế đã trong lúc vô tình bị triệt để đánh nát. Nguyên bản nhân vì nằm ở hư không bí cảnh bán thần chiếm lĩnh chỗ sâu nhất pha tạp hư không mạch khoáng nhiều lắm, có thể dùng đế hoàng lại màn ảnh không cách nào phóng tiến đến. Mà bây giờ, trong hư vô mảnh không gian này xuất hiện nghi nát, nhất buồn nguyên quy tắc đều bị đánh vỡ. Đối với đế hoàng tính rất nhiều cấm chế, tự nhiên cũng đã biến mất. Bí cảnh bên ngoài, vô số chiến hạm đứng ở trên mặt biển. Các quốc gia siêu phàm cùng lưu lại người, ánh mắt không ngừng nhìn phía đế hoàng tính. Nguyên bản những thứ kia nằm ở bán thần chiếm cứ hư không bí cảnh chỗ sâu nhất đế hoàng kính không cách nào rõ xét, Sở Dĩ mặc dù những thứ này bán thần nằm ở đế cấp năng lượng chiếm giữ top 10, nhưng như trước nhìn không thấy bọn họ tình huống cụ thể. Sở Dĩ căn bản cũng không có người biết bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi người ở đây lo lắng chờ đợi chặn cửa, từ đầu đến cuối không có hình ảnh bán thần hư không khu vực đế hoàng kính chợ sáng lên. Đi ra. Trên chiến hạm, có người kinh hô một tiếng. Cũng trong lúc đó, rất nhiều người đều phát hiện đế hoàng kính biến hóa. Mười mặt đế kính đồng thời sáng lên. Sau một khắc, hoàng kính cũng sáng lên một mặt. Vô số đạo ánh mắt, lúc này nhìn về phía mặt kính. Thế nhưng ngay sau đó, hiện trường liền vang lên kinh hô. Đó là cái gì? Ngoa tạo. Trong bí cảnh mặt đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất nhiều đế cấp nhìn về phía đế hoàng kính chứng kiến trong đó cảnh tượng trước tiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ra bọn hắn bây giờ trước mắt là mười mặt đế cảnh cùng một mặt hoàng trong kính, cái kia che khuất bầu trời huyết hải cùng sóng lớn, phiên trào trên mặt biển giữ tận bạch tuộc khuấy động nóng to. Mà huyết hải bầu trời, một đạo huyết hồng thân ảnh đang cùng một gã độc nhãn nam tử không ngừng đan xen. Thời khắc chú ý bí cảnh mọi người, liếc mắt nhận ra cái kia thân phận của hai người. Huyết Ma, bất tử Hải Tặc Bà Sảp Tổ, hai người bọn họ làm sao đánh nhau? Thật mạnh! Nhìn lấy phiên trào Huyết Hải cùng trong hư vô không ngừng va chạm huyết khí cùng tử linh chi lực, mọi người cũng không nhịn được cá lưới. Bán thần cấp chiến đấu, chỉ là đi qua màn hình nhìn lại, đều khiến người sợ hãi. Đó là tinh hồng bá tước hiệu chứ. Lớn nham thần cũng ở. Bọn họ đang làm gì? Sa mạc Tử Thần là bị bao vây chứ? Mới gặp gỡ Huyết Ma cùng Bà Sảp Tổ chiến đấu khiếp sợ còn chưa bình tức, mọi người rất nhanh thì chú ý tới trong kính dị thường. Sáng lên mười mặt đế cảnh, đến từ mười vị bán thần. Mỗi người bọn họ thị giác bất động, nhưng tất cả đều thân ở huyết hải bầu trời. Hơn nữa, thân ở trung gian sa mạc tử thần, mơ hồ có bị bao vây xu thế. Lúc này, không ít người đều lâm vào ngộng bức trạng thái. Bọn họ phát hiện đế kinh trước đây chỉ là bởi vì bản thần chiếm cứ hư không khu vực năng lượng quá nồng nặc mà dập tắt, có thể làm lần nữa sáng lên lúc, cảnh tượng bên trong bọn họ lại hoàn toàn vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Huyết ma cùng bạ xạ cổ tại sao phải đánh nhau, sở hữu bản thần vì sao lại cùng một chỗ, vây quanh sa mạc tử thần. Hơn nữa, có người chú ý tới hoàng kính. Bên trong đồng dạng ánh sân chư huyết hải, nói rõ hoàng kính nhân vật chính liền tại hiện trường. Nhưng là một cái hoàng cấp, bán thần cũng bắt đầu đại chiến, hắn như thế nào còn dám ở chỗ này, hoàng cấp xuất hiện ở bán thần trên chiến trường, sợ rằng mới thò đầu ra sẽ bị chiến đấu dư ba sẽ rách. Bán thần thật liều mạng lên tới, không gian quy tắc có thể hạn chế không được. Tò mò, rất nhiều người ngưng thần nhìn về phía này mà hoàn kính. Đúng lúc lúc này, bên trong màn ảnh nhất chuyển, cho đến rồi chính diện. Xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, là đứng ở ngân long trên lưng, hai tay hoàn ngực đạm nhiên nhìn chăm chú vào chiến trường thanh niên. Thanh niên diện mục lãng, thần thái bên nễ, ngẫu nhiên ánh mắt chớp động trùng, minh tuệ hiện ra hết. Tô Hoài thật lâu hào bên trên, có người kinh hô thành tiếng đứng ở phía trước nhất hải thần, nhất thời hít mắt lại. mặc dù so với mới vừa gia nhập bí cảnh lúc, khí tức vừa trầm ổn nội liễm rất nhiều, nhưng vẫn là liếc mắt là có thể nhận ra, người nọ chính là tô chuẩn. hắn tại sao lại ở đây mảnh nhỏ chiến trường? đây chính là bán thần đang đánh nhau a, tiểu tử này còn không mau đi, làm xem thanh hoàng người trong kính tướng mạo lúc, thật lâu hào ở trên đám người tìm đập cũng mau mấy nhịp, chỉ có hải thần còn chấn định. từ đế hoàng kính sáng lên, hắn sẽ không dừng lại quá suy nghĩ. trong tầm mắt ngoại trừ huyết hải, kỳ thực còn có một cái người nhóm không có chú ý tới sự thực đó chính là bí cảnh Trung Nguyên có không gian đã triệt để vỡ vụn tiêu thất đã tiến vào hư không bí cảnh hắn rảnh rẽ nhất bí cảnh không gian tuy là vững chắc nhưng toàn bộ quy tắc cùng cấm chỉ đều là nhằm vào đế hoàng cấp võ giả bán thần không ở chỗ này lệ nếu không gian đã nghiền nát vậy đã nói rõ bên trong tất nhiên phát sinh qua đại chiến còn đại chiến nhân vật chính hải thần nhìn về phía huyết hải bầu trời bay múa ngân long cùng với trên lưng chấn định như thường tô hoài. nhất định là tiểu tử này trong lòng hắn đã có định luận phía trước huyết ma tồn tại để hắn hoài nghi tới phía sau một xia biểu hiện làm cho hắn khẳng định huyết ma chính là tô hoài chiến sủng mà bây giờ nếu huyết ma đang chiến đấu vậy đã nói rõ là tiểu tử này đang chiến đấu nhưng là bán thần giữa đại chiến mục đích là cái gì chứ hải thần ánh mắt nhìn chằm chằm đế hoàng kính không ngừng suy tư lúc này còn lại chiến những người trên thuyền cũng đã chú ý tới ngân long ở trên tô hải tiếng kinh hô càng là liên tiếp vang lên tại sao là hắn ngoa tào hắn ở chỗ này làm cái gì cái gia hỏa này thật đúng là không sợ chết ta. si vạ nước trên chiến thuyền rất nhiều chưa đi đến vào bí cảnh đế cấp nhai uống sắp đức tô ma đầu cái gia hỏa này thế nào còn không có chết si vạ phù hộ làm cho ban thần chiến đấu dư ba chết đông hắn. Tô Hoài giết sấy mùa kia sự tình, đã mọi người đều biết. Giờ phút này chiến thuyền chiến những người trên thuyền, đối với Tô Hoài quả thực hận thấu xương. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, sáng văn hài hước bốn. Chương 261, trực diện bán thần, Tô Hoài điên rồi. Khiếp sợ bán thần nhóm. DS 264 chương sáng sớm lại thay thế quá nặng viết bản mới bản, các đại ca rời bước phía trước lại nhìn xuống. Siva quốc, hương hỏa nhất cường thịnh thần miếu. Mặc dù là cả trị giả cũng không có quyền tiến vào trong đại điện, hầu thần hạ mạn thành tính quỷ bên trong điện điện tờ. Mặt trên Sáu tay Tam Đầu Sĩ vạ thần tượng bừng bừng trên đó. Theo Hạ Mạn thành tín quy lại, Xĩ vạ thần tượng đống nhiên sáng lên nhu hòa thần quang. Quả nhiên, ta thần còn chưa vững lạc. Thần quang sáng lên, là Sĩ vạ thần đáp lại hắn hô hoán, Mạn Hạ thở tặng lúc hưng phấn. Xĩ vạ thần lấy thế nhân tín ngưỡng làm thức ăn, chỉ cần tín ngưỡng bất diệt, thần cách là có thể vĩnh tồn. Kế tiếp chỉ cần tín ngưỡng liên tục không ngừng thu thập, ta thần là có thể quý nhất tới. Ta Sĩ vạ quốc, như trước bất diệt. Cho đến lúc này, trong lòng hắn tảng đá mới chính thức để xuống. Hạ đại nhân. Đúng lúc, một ga đế cấp thủ hạ thận trọng đi vào thần điện. Ở hạ Mạn sau khi gật đầu, mới chậm rãi dân vật trong tay. Trong điện thoại di động, là mở ra phát sóng trực tiếp gian. Màn ảnh rơi vào hoàng kính bên trên, hiện ra Tô hỏi tấm kia quen thuộc khuôn mặt. Tô Hoài. Hầu thần hạ Mạn nhãn thần băng lãnh, cắn răng nghiến lợi đọc lên tên này. Mặc dù không biết rời đi trong khoảng thời gian này cụ thể chuyện gì xảy ra, thế nhưng ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Trong lòng hắn hận ý không ngừng tích lũy. Giết chết sỉ vạ thần đại nhân ra hỏa, chỉ có chết, tài năng mới có thể chủ tội. Cuối cùng, hắn xoay người cất bước, đi tới điện thờ trước quỳ xuống thần cầu ta thần đánh xuống bảo hộ để cho ta chính tay đâm cái này dám đả thương ngài thần khu người giống như là nghe được thỉnh cầu của hắn xì si vạ thần tượng trong nháy mắt quang mang đại tác cùng lúc trên mặt biển rất nhiều siêu phàm cũng ở nhìn chằm chằm màn hình Si vợ trong học viện viện trưởng thần tình biến ảo không biết đang suy tư cái gì bên kia rất nhiều người cũng không phát hiện mời lại kim tự tháp nước chiến thuyền phía trước thái dương thần làm ý dai liếc nhìn dường như bị thương sa mạc tử thần sau đó sóng mắt lưu chuyển hướng thú rồi rào nhìn về phía hoàng trong kính đạo kia trẻ tuổi thân ảnh là ngươi làm sao thú vị vân quốc tiểu gia hỏa bí cảnh bên trong tinh thế Ở đế hoàng kính mở ra trong đáy mắt, đã một mắt hiểu rõ. Không gian vỡ vụt, bán thần tê tụ. Trư Bỏ vẫn còn ở giao thủ liệt ma cùng bất tử hải tặc, hạng nụ tên kia dường như bị thương rồi, bị sở hữu bán thần vây quanh. Tô Hoài dưới chân ngân long, khí thế không giống lúc trước cường thịnh, khả năng lớn nhất chính là hắn cùng Sa Mạc Tử Thần đã giao thủ. Lúc này, còn lại trên chiến truyền siêu phàm hướng bên này đưa mắt tới. Sa Mạc Tử Thần là kim tự tháp nước bán thần, nhưng ánh mắt này là ở phòng đoán thái độ của nàng. Nhưng lập ý, giai, trên mặt chỉ có doanh doanh tiểu ý, nhìn không ra một tia ý tưởng. Mà lúc này, bí cảnh bên trong chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Huyết ma cùng bất tử hài tặc chiến đấu thành thế to lớn, mỗi nhất kích mỗi một chiêu đều sẽ mang theo không gian rung mạnh, kinh khủng tử linh chi lực cùng ngập trời huyết khí là trong kính duy nhất chủ sắp điệu. Lúc đó, thần quốc phát sóng trực tiếp trên bình lại. Theo đế hoàng kính lần nữa sáng lên, phát sóng trực tiếp gian cũng trở nên náo nhiệt. Thật mạnh. Đây chính là bán thần thực lực chân chính sao? Như thế kinh khủng lực lượng nếu như ở trong hiện thực thả ra ngoài, hậu quả quả thực không dám nghĩ. Giờ khắc này, mọi người mới chính thức lý giải cái gì gọi là bán thần. Cùng cái này sức mạnh to lớn ngập trời so sánh với đứng ở bán thần giữa Tô Hoài, liền hiện ra phá lệ ổn đột. Nột. Bán thần trên chiến trường, làm sao sẽ chạy đến người như vậy? mãnh liệt như vậy như thế, hắn sợ là cũng bị dư ba đánh chết. Cũng không trở thành à, hắn không phải mới, chỉ có giết chết cái kia xây mùa cái kia sao, vậy cũng không kém. Xây mùa đó là chết ở huyết ma trên địa bàn, ai biết có phải là hắn hay không giết. Các quốc gia khán giả dồn dập thảo luận. Lúc này, khẩn trương nhất không ai bằng Vân Quốc khán giả. Tô thần tại sao còn chưa đi a? Bán thần chiến đấu chạm vào tứ tử, ở lại nơi đó sợ rằng ngay cả mạng đều muốn không giữ được. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng lúc này nhất định là ly khai tốt nhất. Mỗi một cái Vân Quốc khán giả Tim đều nhảy đến cổ rồi. Tô Hoài đại biểu cho Vân Quốc tương lai, nếu như chết ở bán thần thủ hạ, chính là Vân Quốc tổn thất lớn nhất. Còn nghĩ đi đâu? Đi được rồi chứ? Bán thần giơ tay lên chính là hủy thiên diệt địa, thật nghĩ đến đám các ngươi Tô Thần vô rồi à? Ta đã đang chờ nhìn hắn là thế nào bị mở ngược bị bụng. Một cái hoàng cấp con kiến hôi, nếu có thể sống mà đi ra bí cảnh, lão tử ăn bà cân thịt. Ha ha, ta theo. Liên độ Tô Hoài có chết hay không? Hắn nếu có thể sống, lão tử uống nước tiểu. Chứng kiến Vân Quốc người xem đã mạc, như cha mẹ chết sĩ vạ quốc khán giả nhất thời lai liếu kính. Sây mùa kia chết để cho bọn họ đối với Tô hoài hận đến nén răng, trong lòng càng là nóng trong Tô hoài có thể chết. Hiện tại, rốt cuộc chờ đến cơ hội. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô hoài mặc dù cường đại, thế nhưng đối mặt bán thần, còn có cái gì sống sót tư bản? Hắn là giết hỏa sơn viêm mà không sai, nhưng này chỉ là bán thần trở xuống vô địch, phải đạo đế cấp cùng bán thần, nhưng là có khác biệt trời vực. Còn xây mùa cái kia, bản thân bị ai giết chết cũng không biết, chết ở huyết ma trên địa bàn, nói không chừng chính là bị huyết ma giết chết. Tô hoài một cái hoàn cấp, cho dù có bán thần cấp chiến sủng bản thân cũng không khả năng thực sự giết chết sảy mùa vậy đại nhân mà bây giờ, tô Hoài chân chính trực diện bán thần, một ngày hơi không cẩn thận sẽ chết không có chỗ trôn. xi vạn nước khán giả đã đợi không kịp nghĩ xem tô Hoài là chết thế nào được. vân quốc khán giả đồng dạng có thể ý tứ đến điều này. thất phu vô tội, hoài bích có tội. tô thần trên người khổng lồ kia hư không năng số lượng, chính là lớn nhất mệnh hoặc. ở hiện thực không khỏi, có siêu phàm bảo hộ còn có thể bình yên vô sự, nhưng bí cảnh liền là cái pháp ngoại chi địa. ai cũng không biết sẽ có hay không có bán thần đống nhiên bạo khởi. tô thần, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có việc a. giờ khắc này, vô số vân quốc khán giả nội tâm cầu nguyện. bĩ cảnh chung. Tô hải hai tay hoàn lực, ánh mắt nhìn thẳng xa xa chiến trường. Huyết khí ngập trời, ác linh liên tục xuất hiện. Chiến trường cách đó không xa, chính là bị một đám bán thần vây vào giữa sa mạc tử thần. Mượn ngắn mũi thở dốc cơ hội, hắn nhắm chặt hai mắt, thần lực trong cơ thể lưu chuyển, đang ở chữa trị tổn thương. Nhưng kỳ thật, rất nhiều ánh mắt đều ngừng lưu ở trên người hắn. Sa mạc tử thần mới là cuối cùng mục tiêu, mạnh nhất hai người rơi vào khẩu chiến, còn lại bán thần tâm tư dị biệt. Tô hải đồng dạng thỉnh phảng liếc mắt nhìn sa mạc tử thần. Hắn đang suy tư sau đó phải làm sao hành động. Lúc trước đem sa mạc tử thần đẩy ra, chính cho chính mình rơi vào vây công hiện tại nguy cơ giải trừ mạnh nhất bất tử hải tặc còn bị huyết ma ngăn chặn phân thân thiếu phương pháp hắn nhìn thoáng qua bốn phía cảnh giác trở còn lại bản thần đều là một đám phế vật hơi ngưng lại tôi hải ánh mắt trợn sắc bén tâm thần chuyển động gian trong cơ thể hắn tứ hung võ đạo cấp tốc vận chuyển ông đen rùi rùi thôn thiên ma hoàng từ đan điền trùng ẩu cuộn trào mãnh liệt mà ra tứ hung hủy thiên đại trận khải trong lòng mặc niệm ngân long đã có cảm ứng gào thét lăng không loạn vũ đinh hai nhức óc dỗi giận van vọng cả phía hư không Căng thẳng trong không khí, cái này gầm lên giận dữ phá lệ vang dội trong náy mắt, Sở Hữu bán thần ánh mắt nhanh chóng tập trung Tô Hoài. Vân Quốc cái này thằng nhãi con muốn làm gì? Tinh Hồng Bá tức hiệu nhìn về phía Tô Hoài, có chút khó hiểu. Hắn không muốn hiện tại cùng đối phương chính chiến, huyết ma quá kinh khủng, hơn nữa Vân Quốc ba vị siêu phàm thực sự quá cường hãn. Còn lại bán thần đồng dạng ngoài ý muốn. Ngân Long Sớm bị Sa Mạc Tử Thần chém tổn thương, hiện tại nên nhân cơ hội khôi phục thời điểm, làm sao đông nhiên nóng dậy rồi? Như vậy nghi hoặc còn không có đạt được giải đáp, sau một khắc, Thiệu Chân mày liền nhíu lại. Bởi vì Tô Hoài trong cơ thể một chỉ gần như trong suốt côn trùng đống nhiên bay ra, rơi vào ngân long trên lưng. Ngay sau đó, một đôi cự đại cho cánh màu đen liền tại ngân long trên lưng mọc ra. Nương theo, còn có ngân long cấp tốc tăng ngọn tinh thần lực. Liên hắn vị này bản thần đều cảm nhận được trong đó tối tham, phản phất tinh thần lực của mình rơi vào rồi một mảnh lầy lội trong biển rộng. Tiểu tử này phải ra tay, chịu đống nhiên phản ứng kịp. Nhưng tôi hoài động tác còn chưa kết thúc. Rất nhanh, một mảng lớn đen thủi lùi châu chấu, tiểu tử sắt đánh về phía ngân long. Tại sắp va chạm vào ngân giáp lúc hóa thành nhẹ nhẹ hắc khí, dung nhập ngân long mười vạn trượng thân thể. Đồng thời, một giọt tinh huyết từ Tô Hoài chỉ thấy bay ra, rơi vào ngân long mi tâm. Hững, hư không vạn trượng ngân long nguyên bản tiếp cận 10 vạn .000 mét thân thể, trong nhấp nháy lại tăng vọt vài phần. Đồng thời, thân thể cũng có biến hóa cực lớn. Trung thiên hai cánh, đen nhánh đủ trảo. Phản phất có thể thôn vẽ hết thể khẩu khí. Thân thể của hắn cũng từ nguyên bản lượng ngân, biến thành cho đen làm nền, ngân quang điểm chế tướng mạo. Từng đạo phù náo, xưa cũng pháp tắc văn lộ trải rộng quanh thân. Theo hắc khí lưu chuyển, sáng lên nhẹ nhẹ hừ mang. Bạo ngược, khát máu sao động, trong nháy mắt bao trùm cả phiến hư không. Sở Hữu bán thần đều lấy làm kinh hãi bọn họ lại nhìn về phía tô hoài lúc, phát hiện mới vừa rồi còn tầm thường hoàng tộc tiểu tử, cũng có kinh người biến trên người của hắn hiện ra giống như ngân long văn lộ. tại cái kia văn lộ ra chỉ dưới, cả người khí tức tăng vọt gấp mấy chục lần, so với bọn họ, dĩ nhiên không kém chút nào. làm sao có khả năng? ha cải tinh rắn sẹn kinh hô thành tiếng. một cái hoàng cấp, dĩ nhiên trong chớp mắt có không thua bán thần khí tức, loại chuyện như vậy quá không thể tưởng tượng nổi. giật sen bên cạnh đã bị thương xa ánh mắt lộ ra sâu đậm kiên kỵ. tiểu tử này rất mạnh. lúc này trên sân sở hưu bán thần như lâm đại địch, tiểu tử này thật là hoàng cấp sao? phụt trong lòng sinh ra như vậy nghi hoặc, đồng thời thần lực trong cơ thể vận chuyển lại nhanh thêm mấy phần. Ngân Long vốn là đến rồi bán thần cấp bậc, hiện tại bỗng nhiên ra nhiều cái vân quốc tiểu tử. Hơn nữa nhìn tiểu tử này động tác, dường như chuẩn bị xuất thủ, tình huống lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Bán thần nhóm nhìn chằm chằm bên kia, khí tức đã không giống nhau lắm. Tôi hỏi cùng Ngân Long, kỳ thực từ lúc Tô hỏi có hành động thời điểm, ngoại giới cũng đã chú ý tới. Ngân Long gào thét, làm cho trên mặt biển mọi người tâm thần đều là dùng mình, là một chiêu kia, lại tới, hắn muốn làm gì? Đây là bán thần chiến trường a, thật không muốn chết đây. Bất luận hiện trường, vẫn là phát sóng trực tiếp thời gian, mọi người đều là vừa sợ vừa nghi, không thể tin được Tô Hoài biết hành động, cũng nghĩ không thông hắn muốn làm cái gì. Nhưng lúc này, Tô Hoài đã huyền phù giữa không trung, cất bước về phía trước. "Lão cẩu, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc đâu." Tứ hung võ đạo vận chuyển dưới, khí tức cùng bạo ra chỉ Tô Hoài giống như ma thần, lộ ra lành lạnh lạnh tiêu ý, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Sa Mạc Tử Thần. Mánh liệt khí cơ, bạo ngược thần lực, không có chỗ nào mà không phải là chỉ hướng trung gian Sa Mạc Tử Thần. Thế thế, Chu Vi xem bán thần trước kinh ngạc. "Tiểu tử này, thật to gan." lớn nhang thần thạch hướng thiên không thể tin được nhìn lấy một màn này tinh hồng bá tức phiễu cũng nhìn trầm trầm tô hoài khó có thể tin nói hắn làm sao dám Bà xạ phu nhìn trầm trầm phía dưới liền bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đồng dạng là bản thần trên thực lực trên lệch bọn họ vẫn có thể nhận rõ một ngày thừa dịp bà xạ phu bị quân lấy chặn cửa đạo thủ có thể đoạt vào tay còn tốt nếu như không giành được cuối cùng không duyên cớ gây thù hằn khả năng từ bí cảnh sau khi đi ra ngoài đều không được sống yên ổn kết quả cái này hoàng cấp tiểu tử dĩ nhiên đúng vậy hơn nữa đi lên nhìn trầm trầm xa mạc thần đây là muốn ở bạ xạ bộ cùng hết ma mí mắt lưới bọn đoàn sa mạc tử thần hư không năng số lượng. Lúc này, bọn họ đều có một loại không phải chân thực cảm giác. Liên bán thần đều là như vậy, chớ đừng nói chi là hiện thực vị diện đám người. Tiểu tử này điên rồi sao? Lão cậu, ngoại tào hắn làm sao dám kêu như vậy? Đây chính là bán thần a, bán thần, không phải đề cấp. Tô Hoài cử động, đem tính toán của hắn triển lộ không thể nghi ngờ. Đi lên chính là chạy muốn sa mạc tử thần mới tới. Loại chuyện như vậy đặt ở trong dòng sông lịch sử, cũng là chưa bao giờ nghe a một cái hoàng cấp võ giả, muốn trực tiếp đối với nhất tôn bán thần xuất thủ. Cái này cùng thò đầu ra muốn chết không khác nhau gì cả đi. Tô thần không thể xung động a đó là thật đã thật bán thần không phải xây mua cái kia chủng nha Xong. vân quốc khán giả vốn là lo lắng kết quả tô Hoài tự đứng ra cái này không khác nào đem sự lo lắng của bọn họ biến thành sự thật trong lúc nhất thời mọi người đều nhịp tim không ngừng trên mặt biển một đám siêu phàm đương nhiên cũng nhìn thấy tô Hoài cử động bất quá so sánh với người khác kinh hô hải thần liền chấn định nhiều hắn đã đoán được huyết ma là phân thân mà bây giờ tiểu tử này dám vẻ, rõ ràng cho thấy khởi động tứ hung đại trận tứ hung hủy thiên đại trận ra chỉ dưới thực lực của hắn không so bán thần yếu nếu có thể giết chết sỉ vã thế Cái kia giết Sa Mạc Tử Thần cũng không phải không có khả năng. Bất quá mà thần nhìn về phía một chiếc khác chiến thuyền. Lúc này Thái Dương Thần Gia Y cũng là có chút hăng hái nhìn chằm chằm hoàn kính. Sa Mạc Tử Thần dù sao cũng là kim tự tháp nước bán thần, cứ như vậy giết, khó tránh khỏi biết tạo một cái cường địch. Nhưng lo âu như vậy chỉ duy trì liên tục khoảng khắc, Hải Thần liền thu hồi ánh mắt. Tính rồi, giết liền giết ta. Có lão phu ở chỗ này, còn có thể thật để cho ngươi bị siêu phàm giết chết không thành. Lão cậu, giữa chúng ta chiến đấu, còn không có kết thúc đâu. Tô Hoài thanh âm trầm xuyên thấu hư không, rơi vào Sa Mạc Tử Thần trong tai. Hắn mở mắt, tôi hải đã đến gần trước đúng lúc này. Người một chết, một đạo tràn đầy vô tận sát ý giống giận từ phía sau lưng chuyển đến. Hàng vạn hàng nghìn tử linh chi lực hội tụ trên đó, hai cốt đại kiếm phá không bay tới. Thế thế, một đám bán thần đều lộ ra may mắn thần sắc. Quả nhiên, bà xã tổ vẫn đang chú ý bên này. Tiểu tử kia tùy tiện xuất thủ, chắc chắn sẽ lọt vào phản vệ. Nhưng bọn hắn ý tưởng còn chưa hạ xuống, xa xa ngập trời huyết hải, đống nhiên cuộn trào mãnh liệt sôi trào. Mang theo vong linh túc sát hai cốt đại kiếm chưa bay ra huyết hải, đã bị đẩy trời long quyền ngăn cản, thốt phệ. Huyết Ma cũng đang chú ý bên này, giờ khắc này, một đám nửa thần nhãn ra của loạn, nhìn về phía Tô Hoài ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Huyết Ma hoàn toàn không cần thiết ngăn cản công kích, thậm chí có thể thừa này tiến công. Nhưng hắn nếu làm như vậy, vậy đã nói rõ, hắn là đang bảo vệ cái này Hoàng cấp tiểu tử. Hai người bọn họ, là một nhóm, tin tức này, cho mọi người trong lòng lồng lên một tầng bóng ma. Bọn họ e ngại bà Sát Tổ, nhưng Huyết Ma hoàn toàn không sợ. Mà hắn liên thủ với Tô Hoài, hiện tại Tô Hoài đối phó sa mạc tử thần, Huyết Ma ngăn chặn bà Sát Tổ bất luận thấy thế nào, đều có một tia âm như khí tức. A, phía sau bị ngăn lại công kích bạ sạ tụ rơi vào nổi giận, điên cuồng phất chém. Trước mắt, Tô Hoài bình tĩnh tự nhiên, chậm rãi đi hướng Sa Mạc Tử Thần giao ra hư không năng số lượng, "Bản tôn có thể tha cho người khỏi chết." Người nói cái gì?" Sa Mạc Tử Thần thần tình đột nhiên lạnh. Một cái hoàng cấp con kiến hôi, cũng dám nhảy đến trên đầu mình. Thật sự coi chính mình là thịt cá trên tất gỗ, có thể mặc người chém giết sao? "Ta nói, cho người đi chết." Sa Mạc Tử Thần chưa phản ứng, Tô Hoài thân hình đã từ biến mất tại chỗ. Hững. Hư không vạn chân ngân long mang theo bạo ngược khí tức khát máu, gào thét về phía trước. Muốn chết? Sa mạc tử thần chứng kiến Tô Hoài động tác, trong mắt bỗng nhiên hiện lộ sát ý trên tay của hắn, hư không cự nhận mãnh điện nâng lên, hàng vạn hàng nghìn héo rũ tử khí lần nữa cuộn trào mãnh liệt mà ra, nhắm vào bay về phía trước mắt Tô Hoài, trong tay hắn cự nhận, ầm ầm chật bỏ. Khởi động tứ hung hủy thiên đại trận Tô Hoài, tốc độ đối với lúc trước đã sắp vô số lần. Đảo mắt hắn liền vượt qua mấy trăm mét khoảng cách, vọt tới sa mạc tử thần trước mặt. Cùng lúc đó, cự nhận cũng rơi xuống. Nương tụ hàng vạn hàng nghìn héo vũ tử khí cự nhận, phảng phát sinh mệnh công kỵ, mãnh liệt lực lượng dưới không người nào có thể sống sót. Nhưng cái này một lần, Tô Hoài không lại đơn thuần ngăn cản. Trên cánh tay của hắn, nồng nhiệt hồng quang mang hiện lên, quanh thân nhiệt độ nhất thời biến đến khô nóng không gì sánh được. Bị ngọn lửa bao gồm cánh tay, lúc đầu hỏa hồng, tiện đà sáng kim, đến cuối cùng biến thành một mảnh màu trắng tinh. Kim Ô Võ Đạo, phá. Chặt đinh đầu đỉnh tự nhận, Tô Hoài đấm ra một quyền đao. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 262: Ác nghiệm liên tục xuất hiện, sa mạc tử thần thảm trạng, bán thần sợ. Kim Ô huyền điệu là vân quốc trong thần thoại trí cao sinh linh. Ban cổ sáng thế, mà sống tiên thiên vạn vật. Kim Ô sinh từ hồng hoàng, đại biểu cho lửa dương. Đại biểu cho mặt trời, nó là toàn bộ hỏa diễm cực kỳ, cũng thế gian vạn nhiệt chi nguyên, làm kim o vao đạo cấp tốc vận chuyển, một màn kia xí bạch, liền thành vùng hư không này trùng, duy nhất chủ sắp liệu, thiêu đốt hết thể nhiệt độ cao, cháy hết trong hư vô toàn bộ, huyết hải sóng biển đi xa, vong linh kêu gen trừ khử, hoàn toàn yên tĩnh trùng, chỉ còn một quyền kia ở tô hoài trong dấu giận, ầm ầm nổ ra, thu thanh lượng kêu to, tắt vấn vẻ, xí bạch hỏa diễm chiếu dội hư không, giống như một chùm sáng phóng lên cao, xí bạch quang mang trùng, một chỉ tam nhãn kim o vô cánh bắn gió đó là mấy trăm ngàn hỏa dắp trùng, phóng thích ra cực hạn nhiệt lượng. Phong trào nóng sáng nhìn như vô hại, nhưng khi kim ô xẹt qua hư vô, hư vô liền giãy lên là diễm. Nguy hiểm. Trong máy mắt, Sa Mạc Tử Thần thì có cực mạnh dự cảm. Trong tay hắn tự nhận, rốc hết toàn bộ ầm ầm đện xuống, nỗ lực đem cái kia kim ô đánh tan. Có thể làm hai người đụng vào ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Trong hư vô, thoáng qua giãy lên nồng nhiệt hồng liệt diễm đó là tử khí cùng liệt hỏa vương nữ, đất cát bị đốt, hòa tan. Sa Mạc Tử Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình héo vũ tử khí đang không ngừng tan dã. Không có khả năng, chính là một cái hoàng cấp con kiến hôi, làm sao có khả năng ngăn cản bốn tọa héo vũ tử khí? hắn diện mục dữ tận, khó có thể tin, lửa giận trong lòng hóa thành di thiên sắc ý, chết gầm lên giận dữ, hắn lực lượng nặng thêm vài phần, héo rũ thần lực càng thêm cuồng bạo chút xuống. nhưng là một giây kế tiếp, kim ô dĩ nhiên lướt qua tự nhận, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, như có linh thức một dạng, trực tiếp bay về phía hắn thân thể cao lớn, liệt diễm cùng sĩ bạch chiếm giữ tầm mắt mọi người, đứng xem ban thần, tâm thần rung mạnh, cực hạn pháp tướng sẽ không sai, chỉ có cực hạn võ đạo mới có thể để cao ra như vậy sinh linh mạnh mẽ, cái tia nóng sáng hỏa diễm kim o, lại tựa như có thể cháy hết toàn bộ sa mạc tử thần bằng bạc tử khí, dĩ nhiên hoàn toàn đỡ không được. giờ khắc này, bán thần nội tâm của nàng phức tạp cực điểm, tinh hồng bá tức phiểu cao mày trầm tư, suy tư nếu như chính mình gặp gỡ loại này công kích, có thể ngăn trở hay không. kết quả là, hoàn toàn không có thủ đoạn ứng đối đối mặt cháy hết hết thể cuộn trào mãnh liệt năng lượng, ngoại trừ đối với bên ngoài, dường như không có bất kỳ biện pháp nào. tiểu tử này nếu như sống mà đi ra hư không bí cảnh, ta tinh quốc địa vị sợ rằng sẽ chịu đến nghiêm trọng dao động. hắc hải tinh xen đứng ở đằng xa, cảm thụ được đâm đầu vào sóng nhiệt, mặt lộ vẻ sốt lo một bên, tùy tư bất đắc dĩ lắc đầu nếu như hắn là ở hoàng cấp dùng ra một chiêu này, ta bình thường có thể cắt đứt, thế nhưng bán thần cấp ngụ ý là bằng bọn họ, giết không chết tô Hoài. hai người đều là tinh quốc bán thần, cùng vân quốc thiên nhiên có sẵn định ý, có thể hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, bọn họ nhưng không có biện pháp gì. phía trước, bọn họ có lẽ có thể không đem tô Hoài để vào mắt, nhưng khi hắn cùng với ngân long cùng chung lực lượng lấy bán thần phong thái rơi ra cái kia cháy hết hết thể khi mỗi lúc là một người đều muốn coi trọng, mà cái này hiển nhiên còn không phải của hắn toàn bộ thủ đoạn. giữa không trung. Sa mạc Tử thần dự cảm đến uy hiếp, giơ tay lên đưa vào trong miệng. Minh Linh Đoạn Tuyệt, hắn cắn một cái đứt tay chỉ, cái kia một đoạn ngón tay cấp tốc héo rũ. Tiếp lấy, phía sau tái hiện ra một cái bóng mờ, hư ảnh đồng dạng là chó rừng, nhưng khôi giáp lại trở thành giống như cơ thể sống một dạng súc vua. Đây là hắn đối phó huyết ma lúc, đều chưa từng lấy ra chiêu số đem héo rũ tử khí vận dụng đến mức tận cùng nguyên tố pháp thân. Phá! Hắn giờ phút này không dám chút nào sơ suất, nhìn chăm chăm sắp sửa đến kim mô, kiên quyết giơ tay lên chỉ về phía trước, pháp thân giống như bản thể, một cánh tay ẩm, ẩm về phía trước. Hàng bạn hàng nghìn xúc tua kéo dài triển khai mà ra, vắt vào nóng sáng trong biển lửa, đem kim ô thân thể cuốn quanh. Liền kim ô nóng sáng đều có thể yên diện khéo rũ chi lực phóng ra ngoài. Thình thịch, liên hỏa giấy lên, đem đến không hết xúc tua bao phủ. Đó là hai cổ lực lượng ở va chạm. Thu va chạm trong ngáy mắt, kim ô tê minh càng sâu. Hư ảnh giống giận trùng thiên. Tô hội cảm ứng chung, vô số hỏa giáp chuẩn bị tử khí ăn mọn, tử vong hạ lạc. Nhưng sa mạc tử thần sau lưng hư ảnh, đồng dạng ở từng bước ít đi đây là hai cổ lực lượng va chạm cùng tiêu hao. Hiện thực vị diện. Bình tĩnh trên mặt biển, bỗng nhiên treo lên gió to vô số đạo ánh mắt chỉnh thể nhất trí chi chiếu hướng thật lâu hảo đó là các quốc gia siêu phàm đang nhìn hải thần những thứ này ánh mắt ý tứ hàm xúc khó hiểu nhưng đều không ngoại lệ đều đang đồn đạt đến lấy một cái tin tức đó chính là tôi hoài quá mạnh mẽ giết chết hỏa sơn viêm ma còn có thể lý giải giết chết xỉ vạ thần chuyển thế cũng có huyết ma trợ trận nhưng là cái này một lần hắn chỉ dựa vào một người nhất thức lại gắng gượng uy hiếp đến sa mạc tử thần cái kia xí bạch kim ố chỉ lát nữa là phải đánh lên sa mạc tử thần mặc dù là bán thần cũng không khả năng lục thân chống được đồng cấp cực hạn võ đạo phát tướng tôi thực lực quá kinh người. Những thứ kia vốn là cùng vân quốc đối địch, đáy lòng không lý do sinh ra một kia sợ hãi. Như vậy hoàng cấp, nếu như lớn lên, thậm chí trúc cơ siêu phàm, đến lúc đó lam tinh bên trên còn có ai có thể là vân quốc địch? Tiểu tử này không thể lưu, một ít siêu phàm trong lòng, ý tưởng từng bước kiên định. Kim tự tháp nước trên chiến thuyền, Thái Dương Thần gia ý dạ y nhìn lấy hoàng kính ánh mắt, từng bước của nhiệt, đều là Kim tự tháp nước thần, nàng so với người khác rõ ràng hơn Sa Mạc Tử Thần thực lực. Cái kia ngập trời héo từ khí, liền hắn đều muốn kiên kỵ, nhưng lại ở tô hoài trắng xí liệt trong lửa, dĩ nhiên đơn giản đã bị tan rã. Chính là loại này lực lượng. Thu hồi cùng Nhật Mệ lên ánh mắt, đi ýリエ, "Dài, nhìn về phía Thật Lâu Hảo ta nói qua điều kiện, vẫn như cũ giữ lời a nàng tiểu ý doanh doanh, nhìn không ra vẻ địch ý điều kiện, tự nhiên là Kim Ô võ đạo, cái kia sĩ Bạch Kim Ô, phản phất một vòng lửa Dương." Thái Dương chi lực, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi, nếu như có thể đem phần này lực lượng, cùng tự thân Thái Dương chi lực kết hợp với nhau, thực lực của nàng là có thể cao hơn một bước. Thật Lâu hào bên trên, Hải Thần im lặng không lên tiếng. Hắn đương nhiên biết lập ýリエ, "Dài, nói điều kiện là cái gì? Chuyện này nguyên bản cần Tô mình làm quyết định, nhưng là bây giờ, được suy tính một chút ta cảm nhận được bốn phía những thứ kia ánh mắt bất thiện, Hải thần tâm tư thay đổi. Bí cảnh trung chiến đấu phát sinh, đương nhiên cũng đồng bộ xuất hiện ở phát sóng trực tiếp thời gian. Lúc này, đạn mạc một mảnh sao. Nói đánh là đánh, hắn làm sao dám đó a? Thật mạnh. Đây thật là hoàng cấp sao? Có phải hay không tận lực giấu giếm thực lực a? Đây cũng quá mạnh. Bất luận là người nước nào, chứng kiến lúc này cái kia hai cổ đụng nhau lực lượng, đều cảm thấy từ trong thâm tâm chấn động. Vốn tưởng rằng, Sa mạc tử thần nhất đạo là có thể chém Tô Hải. Thật là đang khai chiến, rơi vào hoàn cảnh xấu ngược lại thì Sa mạc tử thần. Cái kia nóng sáng chói mắt kim o giống như một luân tiểu thái dương, chiếu rọi cả phiến hư không. Thậm chí ngay cả huyết hải nhìn qua đều không phải là như vậy khiếp người. Loại này thực lực ngươi nói là hoàn cấp, ai tin tưởng à? Trước đây vẫn còn ở lo lắng Tô Hoài an nguy vân quốc kháng giả, giờ khắc này kích động kém chút nhảy dựng lên. Quá hắn mù mạnh. Cái gì sa mạc tử thần, ở Tô thần trước mặt bất quá là một con chó mà thôi. Tô thần thực lực này, chúng ta lo lắng cái giám nha. Giờ khắc này, bọn họ là triệt để yên tâm. Nguyên lai Tô thần không phải muốn chết, mà là thật muốn giết chết sa mạc tử thần. Có thực lực này, bọn họ còn lo lắng cái giám a, theo trang bức liền xong chuyện phía trước nói tô thần phải chết người đâu ta là thủ đá la ta nhớ được ngươi nói tô thần bất tử liền ăn thức kia mà chứ ha ha dám cũng không dám thả một cái tam ca trước sau như một ngược gió già chết cũng không có thể nói như vậy vạn nhất người ta là biết tô thần cứng hãn cố ý hết ăn lại uống đây này mau tới cái tiểu vàng huynh đệ cho tam ca tiếp một bầu bệnh tiểu đường đừng đến không thể để cho hắn nếm được ngon ngọt vân quốc khán giả bởi vì tô hoài biểu hiện kinh người thương phấn không được đạn mạc bầu không khí càng là một mảnh nhiệt liệt một ít nóng trông tô hải chết tự nhiên không cam lòng tô hoài tuy là mạnh mẽ nhưng Sa Mạc Tử Thần khẳng định không chỉ điểm ấy thủ đoạn. Ừ, chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm, tái mạ kiệt, Tô Hoài không có khả năng vẫn đe nặng Sa Mạc Tử Thần đánh. Những thứ này khán giả phần nhiều là xỉ vạn nước, bọn họ ước gì Sa Mạc Tử Thần bạo khởi, trực tiếp đem Tô Hoài đánh chết. Nhưng tiếc là loại nguyện vọng này cuối cùng cũng chỉ có thể thất bại. Hoàng kính bên trên, Sa Mạc Tử Thần héo rũ phát tướng, cùng cái kia Kim O không ngừng vương Nhìn qua, Song là ở đấu sức. Thế nhưng một giây kế tiếp, Tô Hoài thân ảnh chợt nhấc lên khỏi mặt đất. Ngươi cho rằng như vậy thì xong. Ngạo khí lăng nhiên thanh âm chuyển khắp hư không, đồng thời trong mắt của hắn hiện lên vô tận sát ý. thứ hung võ đạo, nan độ trùng, thôn thiên ma hoàng, tô hoài cánh tay cấp tốc bị tử hắc bao trùm, thôn thiên ma hoàng giống như lá khô, trải rộng hư không. không ra tay thì mình, xuất thủ tất sát trước mắt địch đây chính là hắn thừa hành võ đạo. chút bất chi bất giác, tô hoài ánh mắt đặt lên một tầng huyết sắc. trong tầm mắt của hắn, sa mạc tử thần mặt mũi không ngừng biến ảo, biến thành từng cái hắn ngày xưa địch nhân mặt mũi. trong đầu, vô tận ác niệm hiện lên. tô hoài lòng có cảm giác, nhìn về phía bên kia ngập trời huyết hải. nơi đó, phân thân huyết ma đang cùng bạ xạ bộ chiến. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyết ma hiện ra sát tâm, thậm chí có thể xuyên thấu qua huyết ma ánh mắt, chứng kiến bà xạ bộ tâm kia mặt dữ tợn đang đối mặt, bà xạ vô mặt, cùng sa mạc tử từ thần từng bước trùng hợp, cùng một mảnh chiến trường bên trong hai cái địch nhân lưỡng đạo ác niệm vào giờ khắc này triệt để hòa làm một thể. Tô hoài trong đầu một loại xung động miêu tả sinh động, giết, giết chết đối thủ, tàn sát cự địch, diệt qua đời gian toàn bộ sinh linh vẫn nằm ở chân ý tuột cùng cùng kỳ võ đạo. Lúc này điên cuồng chuyển, cùng kỳ võ đạo ác niệm mạnh, tăng phúc mạnh. Giờ khắc này, tô hoài khí tức trên người lần nữa kéo lên. Bên kia. Vốn là rơi vào hoàn cảnh xấu bà sạ tổ, phát hiện huyết ma thế tiến công, đông biến đến hung mãnh. Trung quanh ban thần nhóm, đều từ trong mắt của đối phương thấy được khiếp sợ. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Hoài trên người nguyên hữu hơi thở nóng bỏng, đang bị một loại trước nay chưa có lực lượng thay thế. Cái loại này lực lượng hung lệ, phệ nhân. Tô Hoài cho người cảm giác, không còn là lúc trước vừa nói vừa cười hết lần này tới lần khác công tử, mà là một chỉ tùy thời có thể thí thần hung thú. Khí tức tăng lên không ngừng, cho người cảm giác so với Kim Ô vạo đạo, càng thêm nguy hiểm đó là một loại như muốn diệt hết hết thảy khủng bố chóc. Chống cự lại Kim Ô bị phòng sa mạc từ thần trong lòng mãnh địa nhảy. Đợi ngẩng đầu nhìn lại tô Hoài thân hình đã trượt phóng lên cao hống dường như cảm nhận được chủ nhân phun trào sát tâm hư không vạn chân ngân long sệt qua ngàn mét không gian ở tứ hung hủy thiên đại trận ra chỉ dưới vạn chân thiểm thức hàn mang giống như một chiếc xe lửa ầm ầm đánh về phía sa mạc tử thần vẫn còn ở toàn lực chống kháng hỏa bỏ cánh cứng ăn mòn sa mạc tử thần căn bản vô hạ phòng bị hắn chỉ thấy ngân long to lớn kia khẩu khí ở trong mắt hắn càng lúc càng lớn cuối cùng bóng ma đưa hắn bao phủ thương tiếng kim tiết chạm nhau vang lên ngân long trải qua đại trận ra chỉ khủng bố cự lực cán bảo đem sa mạc tử thần triệt để vây khốn cùng lúc đó, một cái hắc ảnh cấp tốc phóng đại đó là hai mắt huyết hồng tô Hải hắn giơ tay, ra quyền. ầm ầm, một quyền hạ xuống, ở giữa sa mạc tử thần mặt, côn mánh lực lượng, chấn được sau lưng hắn hư ảnh đều ảm đạm rồi một ít. nhưng cái này cũng chưa hết, thực cốt đâm tâm đau đớn tiếp lấy rung mánh vào gò má. độc. sa mạc tử thần kinh giác trúng độc, nhưng còn phản ứng không kịp nữa, người trước mắt lại là một quyền đánh tới. với anh, một quyền này lấy giống nhau góc độ, rơi vào giống nhau vị trí. sa mạc tử thần gặp trọng kích, phía sau hư ảnh biến đến nhỏ bé không thể nhận ra. hắn điên cuồng vận chuyển thần lực, nỗ lực tránh thoát không chế có thể tứ hung hủy thiên đại trận ra trì dưới, thực lực thậm chí so với bình thường bán thần mạnh hơn hư không ngân long, sa mạc tử thần căn bản kiếm không mở. Đáng sợ hơn, là Tô Hoài lúc này đôi mắt. Hắn phát hiện trước mắt cái này phía trước còn vừa nói vừa cười thanh nhân nhân, lúc này trong mắt chỉ còn một mảnh bạo ngược cùng khát máu điên cuồng. Vốn nên có nhân tính, dường như từ trong mắt của hắn tiêu thất. Cái kia cơ giới tính hạ xuống một quyền tiếp một quyền, dường như một cái không có cảm tình cô máy giết người. Giờ khắc này, sa mạc tử thần thực sự sợ. Bởi vì này một quyền tiếp một quyền phía sau, còn có một cổ đáng sợ lực lượng đang từ từ từ nắm đấm kia dâng lên hiện. Phản phất là thế gian toàn bộ ác cực điểm. Liền hắn cái này bản thần, theo bản năng cảm thấy chán ghét. Nay cổ lực lượng nếu như hiện lên, chính mình chắc chắn phải chết. Lúc này, hắn không chút do dự há muồm, một cái cắn đứt đầu lưỡi của mình. Một giây kế tiếp, chãng xí liệt diễm bên trong tử khí phản phất chịu đến triệu hoán, bay lượn gạn đục khơi tròng, dường như bụi mù vậy rúng mãnh vào hốc mắt của hắn, miệng mũi, thân thể. Kéo dù tử khí quận trào mãnh liệt, thân thể hắn cũng bắt đầu tăng gọn. từ nguyên bản hơn trăm thước, trong nháy mắt dâng lên đến hơn 1000m, đồng thời, vẫn còn ở không ngừng bị lớn. Hư không ngân long cầu khí, gắng gượng bị tạo ra. Cuối cùng hắn tranh thoát khống chế, một bước rời khỏi mấy ngàn thước. Hoàng Sợ nhìn lấy Tô Hoài, Tô Hoài đầu óc trống rỗng, hắn chỉ cảm thấy có loại đồ đạc ở trong người, tăng thập phần khó chịu. Mỗi một lần huy quyền, thứ này đều sẽ hướng nắm tay di động một ít. Vì vậy, hắn theo bản năng vung đầu nắm đấm, chỉ muốn đem thứ này khu trừ trong cơ thể. Đồng nhiên, hắn cảm giác trước người không còn, hù ở hải ra nắm tay rơi vào chỗ trống. Không được, liền mau ra đây, cảm giác trong cơ thể cái này cổ vật kỳ quái, lập tức có thể nặn đi ra, Tô Hoài có chút nóng nảy. Lần nữa ngẩng đầu, huyết hồng nhìn một, không tiến trung, có một đạo mông lung thân ảnh khổng lồ cái này dùng để đánh quyền không sai. Mông Lung ý thức chuyển động, hắn lần nữa khu thân về phía trước. với anh, cái này một lần, nắm tay rơi vào thực sự. trong cơ thể cái loại này sưng lên cảm giác lại đi nắm tay rời vài phần. chính là như vậy, hắn buộc phát bất tiết, thậm chí bất chi bất giác trở nên có chút táo bạo. Ra quyền tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. trong tầm mắt chỉ có hoàn toàn đoạn ngầu, hắn không biết tại đánh ai, cũng không biết tại đánh cái gì. liên tục không ngừng huy vũ trung, cái này của lực lượng càng ngày càng ra bên ngoài, càng ngày càng cường thịnh. cuối cùng, chỉ để từ nắm tay chút hết ra. hô, rốt cuộc thư thái làm trong cơ thể cái này cổ xưng lên cảm giác rốt cuộc tiêu thất, tôi hoài rốt cuộc tùng một khẩu khí. Lúc này, mất đi trong đầu mất đi ý thức cũng mau mau trở về thuộc về. Hắn mông lung ánh mắt từng bước khôi phục, mở mắt nhìn về phía trước, đập vào mi mắt là một ngã vào giữa không trung thân hình khổng lồ. Sa mạc tử thần khổng lâu ngực, sinh sôi phá vỡ một cái động lớn, tiên huyết rớt rách. xa xa bán thần nhóm đứng tại chỗ, mục trường khổng đốc. làm sao đều nhìn ta như vậy? Tôi hoài mặt lộ vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh, trí nhớ của hắn liền như thủy triều vào tới vừa rồi hắn cùng Sa Mạc Tử Thần giao thủ, một khắc cuối cùng vận chuyển tứ hung võ đạo, đồng nhiên cùng huyết ma bên kia sinh ra phản ứng. tiếp lấy trong cơ thể liền ra phát hiện một cỗ cảm giác kỳ quái, dường như phi thường thị sát. tiếp lấy nên cái gì cũng không nhớ rõ đợi đến lần nữa mở mắt, Sa Mạc Tử Thần biến đến hấp hối. bốn phía bán thần nhóm, chẳng khác nào gặp ma xem cùng với chính mình. chỗ xa hơn, huyết hải vẫn còn ở cuồn cuộn, thỉnh thoảng truyền đến bạ xạ tô giống giận. sở dĩ ta mất đi ý thức trong khoảng thời gian này, đến cùng chuyện gì xảy ra, tôi hoài nghi ngờ trong lòng, nhìn bốn phía bán thân lại phát hiện mỗi người bọn họ dĩ nhiên có đang cố ý tách ra ánh mắt của mình, giống như là sợ bị để mắt tới giống nhau. chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không não tản, xây dựng thế lực. chương 263, bài danh thứ nhất, ngay trước toàn thế giới mặt cướp đoạt bản thần. trong hư không, số lượng tôn bán thần vô tình hay cố ý tách ra tô hoài ánh mắt, tinh hồng bá tức phiểu cùng hủy diệt trọng pháo tạo lì những thực lực này yếu kém, ở va chạm vào tô hoài ánh mắt thời điểm, e sợ cho tránh không kịp. dù cho mạnh như thành giáo giáo chủ, lớn nhám thần đám người, cũng là vẻ mặt ngưng trọng xét hoài, dường như ở nhận thức lại hắn biểu hiện như vậy rơi ở trong mắt tô hoài làm cho hắn càng thêm nghi hoặc ánh mắt của những người này là chuyện gì xảy ra vì sao bọn họ mỗi một người đều cùng như lâm đại địch giống nhau trong bụng nghi hoặc tô hoài liền nhắm mắt lại thần niệm câu thông phân thân huyết ma mới vừa rồi hung niệm phóng lên cao làm cho hắn hoàn toàn đắm chìm trong giết chóc chung hoàn toàn không có chú ý ngoại giới chuyện gì xảy ra nhưng huyết ma chắc chắn biết xa xa thấy hắn nhắm mắt lại sạ li lặng lẽ tung một khẩu khí còn lại bán thần có thanh phục có lặng lẽ tiểu tử này căn bản không phải hoàn cấp tên đáng sợ vừa rồi cái này cổ đáng sợ khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra cho tới bây giờ Trong lòng bọn họ khiếp sợ còn lâu lâu không cách nào bình tức. Tô Hoài chỉ lo giết chóc hoàn toàn không có chú ý chuyện đã xảy ra. Nhưng mới vừa chiến đấu, bọn họ thấy do mỗi một chi tiết. Bắt đầu vẫn còn ở lấy nóng sáng hỏa diễm ngăn địch Tô Hoài, trong nháy mắt, giống như là thay đổi một cái người. Khí tức trên người bỗng kéo lên, phản phát đến từ hoang cổ hung thú. Hắn hai mắt huyết hồng đánh về phía Sa Mạc Tử Thần, nắm chặt song quyền không ngừng hạ xuống, rõ ràng không có bất kỳ võ đạo khí tức lưu chuyển song quyền, mỗi một lần hạ xuống lại có thể làm cho hư không vặn Sa Mạc Tử Thần thân thể cao lớn, bị đánh liên tục lùi về phía sau. Luân phiên hoành kích trùng, Sa mạc Tử Thần cũng đáng liếm thử phản kích, nhưng hắn một khắc trước còn vạn linh mất đi héo rũ từ khí, một giây kế tiếp liền mất đi tác dụng, rơi vào tô hoại trên người giống như là phất qua cây khô. Vốn là một chút cũng không có tức giận vật phẩm, lại ngại gì xuống chết. Vì vậy, trận chiến đấu này biến thành một phương diện đấu đả, mấu chốt là cái kia liên tiếp hạ xuống năm đấm, theo không ngừng huy vũ, từng bước lộ ra một kia khí tức. Hơi thở kia không có thực chất, chỉ biểu hiện ra cực hạn hắc. Mỗi một sợi đánh ra, đều sẽ làm cho Sa mạc Tử Thần khôi giáp, nghiền nát tiêu tán. Lúc đó bán thần nhóm cảm nhận được, là cực hạn ác đó là hội tụ thế gian hết thảy áp niệm, trào mãnh liệt của bạo diệt hết toàn bộ. bọn họ chỉ là xem một chút, đều cảm thấy tim đập nhanh không ngớt không chín. mà kinh khủng như vậy ác niệm vô ý, sa mạc tử thần dám thừa nhận rồi nửa giờ. không sai, kỳ thực từ tôi hoài ác niệm hiện lên đến sa mạc tử thần bị đánh tàn, trong lúc chọn quá khứ nửa giờ. trong lúc này, hắn đen nhánh xong quyền chính là trong hư không duy nhất màu sắc, mỗi một quyền rơi vào sa mạc tử thần trên người, đều sẽ ăn mòn nghiền nát đụng vào toàn bộ. từ pháp tướng ngưng tụ thành kim sắc khôi giáp, đến hắn tử khí chống đỡ dưới ngàn thân thể, đến cuối cùng khôi giáp phá đi, tôi hoài từng cú đấm đấu thịt. Cái kia cực hạn maính liệt tác nghiệp, xâm nhập hắn mỗi một tấc da rẻ, mỗi một sợi huyết đủ. Thần lực cấp tốc vận chuyển, cũng tu bổ không được phá toái thân thể. Lúc đó, Sa Mạc Tử Thần phát sinh phẫn nộ cùng sợ hãi đan vào trấn thiên gào thét. Thân thể tiếp xúc các nghiệm, xuất xứ từ nội tâm nhất thân ở sợ hãi. Cực hạn tác nghiệm, phá vỡ khôi giáp của hắn, đánh xuyên lồng ngực của hắn tức giận. Nhưng thẳng đến Tô Hoài công kích dừng lại, hắn cũng chỉ có thể phí công gào thét. Chỉ có ngực các nghiệm đốt dưới không ngừng mở rộng Ấn chứng mới vừa rồi phát sinh toàn bộ. Lúc này nhìn nữa nhắm mắt lại Tô Hoài Cùng bên kia chỉ còn một hơi thở sa mạc tử thần, theo lý thuyết chắc là cướp đoạt hư không năng lượng tốt cơ hội, nhưng là trong quá khứ nửa ngày, cũng không người có động tác. Bọn họ biểu tình nghiêm trọng, lặng lặng nhìn chăm chú vào Tô Hoài, bị trấn trụ không ngừng bản thần. Hiện thực vị diện bí cảnh lối vào, cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nhìn hoàng trong kính cái kia nhắm mắt lại hình người hung thú, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Xì vạ nước trên chiến thuyền, chưa đi đến vào bí cảnh các võ giả lòng còn sợ hãi. Bọn họ vốn là đối với sầy mùa kia chết không cam lòng, nếu không là huyết ma xuất thủ, Tô nhất định là bị giết chết cái kia một cái. Nhưng là bây giờ, Chứng kiến vừa rồi cái kia biểu hiện kinh người, trong lòng bọn họ sau cùng một tia may mắn đều bị triệt để thành không. "Sợ muội vậy đại nhân nếu như kình chống nhau là loại quái vật này, sợ rằng hạ chẳng có thể so với sa mạc tử thần còn đáng hơn." Quay đầu nhìn nữa thận lâu hào chiến thuyền, tâm tình của bọn họ phức tạp cực kỳ. Cùng lúc sợ hãi với Vân Quốc gia khỏi cái này dạng một cái quái vật, về phương diện khác lại phát ra từ nội tâm ước ao, vì sao hắn không phải quốc gia chúng ta, bên kia, kim tự tháp nước trên chiến thuyền. Thái Dương thần gia y cũng thu nụ cười lại, thần tình nghiêm túc tự nói "Tiểu Gia Hỏa, Biểu hiện của người đáng giá trở thành kim tự tháp nước bằng Hưu Thận Lâu Hào bên trên, đám người mục trừng gục ngốc. Cái này đây thật là Tô Trọng Tướng sao? Thật là đáng sợ. Hắn không có sao chứ? Nhìn rồi chiến đấu mới vừa rồi, trong lòng mọi người chỉ còn kinh sợ. Nhưng dù vậy, cũng ở quan tâm tình trạng của hắn. Không có việc gì. Hải Thần đáp lại mọi người lo lắng, để cho bọn họ tùng một khẩu khí. Hải Thần nói không có việc gì, vậy chắc chắn sẽ không có việc gì. Người khác nhìn không ra Tô Hoài Nội tình, Hải Thần lại có thể liếc mắt nhìn ra. Tô Hoài mới vừa biểu hiện, hắn ở ngày xưa Thông Thiên Tứ Đế một trong vạn quỷ đế quân trên người thấy qua. Cùng kỳ võ đạo, cực hạn ác niệm, tô hoài hóa dụng tứ hung cùng kiêm, cái kia ác niệm chính là cùng kỳ võ đạo không sai. Vấn đề duy nhất là cái này ác niệm quá hung. Cùng tô hoài thường ngày tính cách hoàn toàn bất đồng, có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn. Tứ hung sở dĩ xưng là tứ hung, đó là thật vô cùng hung hiểm. Tìm hiểu tứ hung võ đạo, thôi không cẩn thận tiếp theo bị võ đạo phản vệ, cuối cùng biến thành một khôi lỗi. Hy vọng ngươi có thể vượt qua đi. Hải thần trong lòng tự nói, tuy là siêu phàm, cũng sinh lòng lo lắng. Lo lắng tô hoài an nguy, còn có vô số quốc khán giả, tô thần vừa rồi thật đáng sợ. Đúng vậy à? Nhất Tôn bản thần lại bị nắm tay sinh sôi đánh chết, quá mạnh mẽ. Hoàng cấp là có thể giết bán thần, chỉ cần trở thành siêu phàm, ta Vân Quốc liền có thể sừng bá Lam Tinh hơn ngàn năm. Hắn không có sao chứ? Ta xem hắn trạng thái mới vừa rồi căn bản cũng không giống như một người sống, có thể muôn ngàn lần không thể có việc a. Lúc này, khán giả trong lòng đối với Tô Hoài lo lắng, lấn át giết chết sa mạc tử thần khiếp sợ. Là tối trong yếu, vẫn là Tô Hoài không thể có sự tình. Bí cảnh chung, bán thần nhóm vẫn còn ở tại chỗ đứng sững sướng, Không ai quan tâm bên kia chiến đấu, lực chú ý của bọn họ tất cả Tô Hoài trên người cái này nguyên bản bình thường không có gì lạ hoàng cấp tiểu quỷ mơ hồ có tả hữu thế cục xu thế giây lát tô hoài mở mắt trong mắt của hắn tinh quang lóe lên mà qua một ít chúng thần xảy ra cảnh giác giật sen cùng ly liếc -li -li nhau thần lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển phiếu trên tay tiên huyết ngưng tụ trùng hợp đây là hắn sát chiêu mạnh nhất bên kia thánh giao giáo chủ phía sau thiên sứ gabriel hư ảnh so với bất cứ lúc nào đều muốn ngưng thật bọn họ ở cảnh giác phòng bị tô hoài mới vừa biểu hiện giống như là hoàn toàn lâm vào đến cuồng giống như một đam lửa rừng nếu như đám lửa này đốt tới chính mình Vậy sẽ phải xuất ra sát chiêu mạnh nhất, một cách giải quyết cái này, đống nhiên bạo khởi hoàng cấp tiểu quỷ. Thì ra là thế. Đúng lúc, Tô Hoài tự nói lên tiếng. Khoe miệng của hắn câu dẫn ra nụ cười, khi chưa hung lệ tiêu thất. Bán thần nhóm buông cảnh giác, chỉ cần không phải vừa rồi cổ khí tức kia, cũng không cần phải đầu nhập quá nặng bao nhiêu nhìn. Lúc này, Tô Hoài thần thanh khí sảng đi qua vừa rồi cùng chung huyết ma ý thức, hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Hai người cùng là sinh ác niệm, cùng là bắt đầu sát tâm, kích hoạt rồi cùng kỳ võ đạo. Vốn là chân ý tuột cùng cùng kỳ võ đạo, ở lưỡng đạo thị sát ác niệm dưới sự kích thích, bước vào hùng tầng kỳ công kích vốn là trong truyền thuyết hung thú, lấy người ác niệm làm thức ăn. Bằng bạc ác niệm khiến nó hoàn toàn bị kích hoạt. Liên mang, tôi hỏi trong cơ thể ác ý cuộn trào mãnh liệt mà ra. Vừa rồi sát ý chiếm giữ toàn thân lúc, một lòng chỉ nghĩ đánh ra đoàn kia lồ đạn, đúng là hắn cái này nửa cuộc đời tích lũy ác niệm. Từ kích hoạt sinh hoạt thiên phú bất công, đến trại huấn luyện lúc bị ám toàn không phải dễ, rồi đến cùng nhau đi tới đủ loại thất bại. Những thứ này ác niệm chung cực cùng một chỗ, liền thành hung nhất ác ý sa mạc tử thần tương đối không may, thành này cổ ác niệm phát tiết đối tượng. Bây giờ toàn bộ phát tiết ra ngoài, tôi hỏi chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Tương đối đáng tiếc là Loại hình thức này công kích chỉ có thể dùng một lần, còn muốn tái hiện loại này phương thức công kích, chỉ có tích khen gia bắc nửa đời trước càng nhiều hơn ác niệm cùng tức giận. Bất quá dưới mắt nha cũng đủ rồi. Tô hoài tâm tình thoải mái vận chuyển cùng kỳ võ đạo. Sau một khắc, trong cơ thể trùng quân bắt đầu dao động, còn lại võ đạo điên cuồng vận chuyển, mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Cùng kỳ võ đạo hội tăng phúc thực lực bản thân, trước tiên là ác niệm càng mạnh, tăng phúc càng mạnh. Nhưng một bước bước vào pháp tướng cảnh võ đạo, mặc dù không có ác niệm cũng có thể tăng phúc. Thực lực của hắn đang vận chuyển cùng kỳ võ đạo dưới tình huống trực quan nhìn lại, chỉ ít tăng lên ba thành. Cùng kỳ hung tướng ra chỉ dưới, Tô Hoài tiểu y xâm nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Sa Mạc Tử Thần. Trải bước sợi hết tự thân tình trạng, là thời điểm làm cho này sự kiện họa bên trên dấu chấm tròn. Nhìn cũng không nhìn còn lại bán thần lưỡi mắt, Tô Hoài trực tiếp bay đến Sa Mạc Tử Thần thân thể cao lớn trước. Giơ tay lên đưa tới Ngân Long, hắn lạnh giọng nói, "Để cho ngươi giao ra hư không năng số lượng, ngươi đã không giao, ta đây cũng chỉ phải chính mình lấy." Thoại âm rơi xuống, Ngân Long cu vũ. Sa Mạc Tử Thần hư nhược trên mặt chỉ còn vô cùng tức giận, hắn giơ tay chỉ hướng Tô Hoài, như muốn mở miệng. Nhưng một giây kế tiếp, hư không vạn chân Ngân Long thân thể cao lớn hạ xuống. Trong khoảnh khắc đưa hắn đoản đoản bao vây, Sa mạc tử thần nhìn chượng thần khu không thấy, thay vào đó là trong hư không cuồn vũ ngân long, cùng với cái kia phóng lên cao bảng bạc tử quang. cùng kỳ võ đạo ra chỉ dưới thao thiết võ đạo điên cuồng vận chuyển, ngân long thực lực nâng cao một bước, đơn giản cướp đoạt bản thần thu thập tới trà chưa tiêu hóa hư không năng số lượng. Tinh thần mênh mông hư không năng số lượng từ sa mạc tử thần mỗi một tấc trong thân thể tu ra, dung nhập hư không ngân long ngân giáp dưới. Cùng lúc đó, đứng nạo nẽ hư không tô hoại, dưới chân hư không thần hoàn số lượng bắt đầu cấp tốc dâng lên. Thứ hơn 60 nói, đã mắt biến thành hơn 70, 80. Đồng thời số lượng vẫn còn ở tăng lên không ngừng. Nhìn lấy một màn này, phát sóng trực tiếp thời gian Vân Quốc khán giả nhất thời hưng phấn. Tô Thần đã trở về. Loại cảm giác này, sẽ không sai, chính là Tô Thần. Hắn không có bị chuyện mới vừa rồi ảnh hưởng. Vân Quốc khán giả thấy như vậy một màn, trong lòng đại thạch đầu dồn dập rơi xuống đất. Trước mắt cái này đứng ngạo nghễ hư không, bá đạo, không ai bị nổi thanh niên, không phải chính là bọn họ trong ấn tượng Tô Thần sao? Bọn họ còn tưởng rằng Tô Hoài bị chuyện mới vừa rồi ảnh hưởng, biến thành người khác đâu. Nhưng bây giờ thấy hắn không nói hai lời trực tiếp cướp đoạt bản thần, Vân Quốc khán giả là triệt để yên tâm chỉ có tô thần mới có thể bá đạo như vậy, cũng chỉ có hắn mới dám đem bán thần coi là chất dinh dưỡng. giờ khắc này vân quốc người không có không phải kích động. thật lâu hào bên trên hải thần cũng lộ ra nụ cười. cái kia không đoạn trở nên nhiều thần hoàn đại biểu hư không năng số lượng, chính là vân quốc bảo trì cường thịnh cơ thạch chô ác còn lại trên chiến thuyền, các quốc gia siêu phàm ao ước không nứt. bọn họ không có thực lực, lại vào không được bí cảnh, bây giờ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy tô hải cướp đoạt năng lượng. kim tự tháp nước trên chiến thuyền thái dương thần gia y mặt không biểu cảm. trên thuyền những người khác cấm nhường hà nguyên. Sa mạc tử thần là bọn hắn quốc gia bán thần, nhưng là trước mắt vị này tồn quý tồn tại, nhìn lấy sa mạc tử thần bị lựa đoạn, biểu rõ ràng lại không có một tiêu biến hóa. Không người nào dám nói nhiều một câu. Tinh quốc trên chiến hạm, tinh quốc trên chiến hạm, sĩ bộ trồng nghiên cứu khoa học viện viện trưởng ánh mắt lạc hướng đế kính. Dật Sen cùng Stally liền tại hiện trường. Vì sao bất động đâu? Kính mắt của hắn phía sau, một đôi cơ trí hai mắt, tràn đầy hoang mang. Nếu như có thể, hắn hy vọng hai người này hiện tại xuất thủ, cướp đoạt hư không năng số lượng. Trên biển cùng hắn có tương đồng ý tưởng không tại số ít. chi tiết, bí cảnh chúng cái này lúc hoàn toàn yên tĩnh. Bán thần nhóm liền nhìn như vậy Tô Hoài cướp đoạt hư không năng số lượng, ánh mắt tham lam, cũng không dám vọng động. Cùng lúc, là Tô Hoài biểu hiện để cho bọn họ có chút kiên kỵ. Về phương diện khác, hiện trường cũng không phải chỉ có nhất tôn bán thần. Cho dù có tự tin và Tô Hoài đánh, cũng phải suy nghĩ những người khác sẽ xuất thủ. Đến lúc đó khả năng liền không chỉ là một vị bán thần bắt được hư không năng đo, mà là một hồi bán thần loạn chiến đúng lúc, một đạo kiệt ngạo cường tà thanh âm đột ngột vang lên cái nào dám động, liền chuẩn bị tốt thừa nhận bạn tôn lửa giận. Thanh âm từ huyết hải truyền đến, sắc ý nghiêm nghị. Cái này khiến vốn là có chút kiêng kỵ bán thần, càng thêm lưỡng lự. Sở dĩ Tô Hoài có thể như vậy không kiêng nể gì cả, còn có 263 một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là huyết ma tồn tại. Bán thần nhóm Kiên Kỵ Tô Hoài, càng kiên kỵ huyết ma, cái này có thể cùng bà sả Po đánh có tới có lui ra hỏa. Mỗi người bọn họ đều là đơn đả độc đấu. Coi như Dancen cùng Staly là cùng nhau, thực lực cũng không bằng còn lại bản thân. Mà Tô Hoài không chỉ có chiến thắng sa mạc tử thần, vẫn cùng huyết ma đồng khí liên chi. Tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ rất phiền phức đang lúc bọn hắn suy nghĩ do dự lúc, vạn chân ngân long đã khu động lấy thao thiết pháp tướng, đem sa mạc tử thần thu thập tới hư không năng số lượng, hốt hầu như không còn. Sa mạc tử thần đang nộ hống, "Tiểu quỷ ngươi dám? Bổn tọa muốn giết ngươi ngàn lần, vạn lần." "Chờ, các loại, ra khỏi bí cảnh, bổn tọa nhất định thực ngươi cốt đục, không chết không ngất." Cảm nhận được trong cơ thể hư không năng lượng trôi qua, dù cho suy yếu đến hoàn toàn không cách nào phản kháng, sa mạc tử thần cũng không nhịn được tức giận mắng. Nhưng đối với ngôn ngữ của hắn uy hiếp, Tô Hải Chí nhược không nghe thấy. Dưới chân của hắn, hư không thần hoàn số lượng không ngừng trở nên nhiều. Từ nguyên bản 61 nói, thoáng qua biến thành 92 nói đồng thời số lượng này còn đang tăng thêm. Chẳng đến đi qua vài chục phút, hư không ngân long cắn nuốt mới rốt cục đình chỉ. Mà trên người hắn, sớm đã cuốn rậm rạp ngay ngắn một cái vòng hư không thần hoàn. Tỉ mỉ đến một chút, có chừng 117 đạo chi nhiều. A ở sa mạc tử thần không cam lòng trong gào hét, cuối cùng một luồng hư không năng số lượng bị ngân long căn uốt. Tô Hoài thần hoàn, tương ứng nhiều hơn một đạo. Bảng xếp hạng bên trên, Tô Hoài nguyên bản đệ thập thứ tự, từ biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, tất cả mọi người thứ tự tự động giảm xuống. Thiên hai trùng ma Tô Hoài, đệ nhất danh bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Một sát na này, cả phiến hư không đều yên tĩnh lại. Bán thần nhóm nhìn lấy Tô Hoài trên người thần hoàn hai mắt phát nhiệt, do dự mà muốn không nên ra tay. Bí cảnh nơi danh giới nhìn không thấy chiến trường hiện trạng đế hoàng cấp nhóm, cũng nhìn thấy kim bảng bên trên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó Tô Hoài, cùng với tên hắn phía sau thần hoàn số lượng 118 nói, làm sao có khả năng? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, bọn họ là nhất ngậm bức đám người kia, tại pha toái không gian dưới uy hiếp, rơi đến tít ngoài địa, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, chỉ có huyết ma cùng sa mạc tử thần đại chiến, còn lại nửa thần tướng kế trình diện, nhưng là chỉ trải qua thời gian mấy canh giờ, bảng xếp hạng bên trên, Tô Hoài thứ tự bỗng nhiên giống như là cỡi tên lửa giống nhau ngậy lên tới đệ nhất danh thẳng nhóc con kia đến cùng lại làm cái gì. Mộ Dung Kiếm Đế kinh sợ không nớt âm đế quân càng là nghiến răng nghiến lợi cái gia hỏa này cướp lấy sa mạc tử thần hư không năng số lượng. ĐS, chứng kiến có đại ca đang nói càng những vấn đề mới, gần nhất xác thực càng được ít một chút, cho các đại lao nói rằng tình huống, gần nhất kịch tình tương đối tạp tạp, luôn cảm giác kịch tỉnh có thể thiết kế càng tốt hơn một chút hơn, thế nhưng viết ra cũng không được để ý, sở dĩ đưa tới gần nhất thường thường viết lại, gần nhất canh căn bản là viết lại hai 3 lần mới phát giác được con được, bất quá trạng thái là tìm trở về một ít, phía sau vẫn sẽ đang bảo đảm bình thường càng tình huống. Mới dưới tận lực nhiều càng Còn hy vọng các đại ca có thể tiếp tục ủng hộ. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 264, bảng danh sách đệ nhất, mọi người đều đối Tô Hoài Kinh hãi, Hải thần uy hiếp trừ siêu phàm. Làm sao có khả năng? Mộ Dung Kiếm Đế hai mắt nổi lên, cho đá mắt nghi vấn. Tô Hoài cướp đoạt sa mạc tử thần năng lượng, điều này sao có thể? Đây chính là bán thần a một bên, Thánh Linh Võ Viện trưởng lão Tần Thụ thần tình phức tạp sẽ không sai, tên sa mạc tử thần đã từ kim bảng bên trên tiêu thất, có thể ở đảo mắt nhiều hơn hơn 50 đạo thần hoàn, khả năng duy nhất chính là cướp đoạt sa mạc tử thần năng lượng. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng cái này gần như không có khả năng hoàn thành sự tình, sát thực xảy ra. Hồi tưởng trước đây, Tô Hoài cầu học Thánh Linh Võ Viện, chính mình chính mồm đem chặn ngoài cửa. Cái này tơ mờ mới qua bao lâu, phía trước thần hoàn tăng tới 30 mấy đạo thời điểm, hắn còn có thể nỗ lực giữ vững bình tĩnh, không muốn thừa nhận. Bởi vì thừa nhận cự tuyệt Tô Hoài là sai lầm, chẳng khác nào thừa nhận chính mình nhãn quang không được. Nhưng là sau lại, thần hoàn tăng tới rồi hơn 60 nói. Lúc này, hắn liền đối với âm đế quân có một tia bán khí. Trước đây chính là vì xem mặt mũi của hắn, mới chỉ có để ép tôi Hoài một đạo. Mà bây giờ Thần hoàn số lượng đạt tới kinh người hơn 100 đạo. Loại này số lượng, thậm chí Viễn Siêu trước đây Vân Quốc cái kia vị tiên hiền, không tìm đường chết thì không phải chết, hoàng phủ ngự đế lần nữa bổ đau, Thần viện trưởng trước đây vì sao không nhận lấy tôi ngồi đâu? Nghe vậy, thần thụ tâm tình so với An thị còn khó chịu hơn. Hắn u u nhìn về phía bên cạnh thân. Mộ Dung kiếm đế cùng Âm đế quân biểu tình, một cái so với một cái đặc sắc. Hoài nghi, khiếp sợ, đố kỵ, lo lắng. Tô Hoài mỗi bước lên trước, lòng của bọn họ liền rơi xuống một phần. Hắn làm sao dám? Ta thần án nụ chết rồi. Không phải, nhất định là nơi nào lầm. Kim tự tháp nước mấy cái võ giả tụ chung một chỗ, lúc này nhìn lấy Kim bảng, tâm tình kích động. Ngay mới vừa rồi, đại biểu cho bọn họ Kim tự tháp nước bán thần xếp hạng dĩ nhiên tiêu thất. Thay vào đó là cao cư vị thứ nhất tiên Thai trùng mà tô Hoài. Chẳng lẽ Sa mạc Tử Thần thực sự bị tô Hoài giết? Nghĩ tới khả năng này, bọn họ cũng cảm giác có một cỗ cảm giác mát trực thấu đáy lòng. Liên bán thần đều có thể giết chết, nếu là mình tao nộ, muốn thế nào sống, không bị phá toái hư không liên lụy trong sơn cốc độc chú nò. No. Thư Lan tạm mang theo vài tên Tinh quốc võ giả trèo đèo lội suối. Đống nhiên Kim bảng bên trên một cái tên cấp tốc thẳng thang tương ứng, tên Sa Mạc Tử Thần nhanh chóng truy xuống, cho đến tiêu thất. ở cả làn đồng tử đột nhiên rủi lại, chợt dừng bước lại. làm sao có khả năng? nhìn lấy kim bảng, trái tim của hắn tim đập bị bịch. một cái hoàng cấp, xếp hạng đột nhiên đến rồi đệ nhất, Sa Mạc Tử Thần tên tiêu thất. hết thảy đều ở chỉ hướng một cái, tuyệt đối không thể phương hướng. cái này chúng ma, giết Sa Mạc Tử Thần, giặt sen cùng tạ lụy tiên sinh cũng ở đó bên. có người đưa ra một chuyện. no. Thư Lan tạm tim đập dồn dập nhanh hơn. hai gã tinh chết bởi sỉ vạ tiểu học chú lùng thủ, bất luận bên kia chuyện gì xảy ra, ta Tinh Quốc đều không qua nổi tiêu hao. Ha <cười> ha, hào tiểu tử. Bí cảnh nơi danh giới, hám nhạc đế hùng bá nhìn lấy kim bảng tán thán liên tục. Kim bảng ở trên biến hóa, để cho bọn họ trước đây lo lắng quét một cái sạch. Tô Hạo căn bản không bị thương tổn đến, còn làm thịt xa mạc tử thần. Vân quốc công nhân lấy phạm nhân chi khu thí sát bán thần. Ngấp lại liền phải mái a một bên, thiên cơ đế chửi ầm lên thua thiệt lão tử lo lắng như vậy hắn, cảm tình là lặng lẽ làm lớn sự tình đi. Trăm một như hắn, khi nhìn đến kim bảng ở trên xếp hắn lúc cũng không khỏi mắng lên. Nhưng mắng thì mắng, trong mắt hắn tiêu ý cũng là phá lệ lưỡng hậu. Trước đây ban thần tụ thời điểm. Bọn họ đoán được sẽ có một trận đại chiến, còn vì vậy lo lắng quá Tô Hoài, suy đoán sẽ có bán thần chi chiến, thậm chí có bán thần vì vậy vẫn lạc, có thể vô luận như thế nào, bọn họ cũng không nghĩ đến cuối cùng đạt thành kết quả này người, hóa ra là Tô Hoài, chọn 118 đạo thần hoàn, chân chính náo thị quân hùng. Mặc dù là đệ nhị danh bất tử hải tặc, cũng mới khó khăn lắm 89 nói mà thôi. Nhưng coi như bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ đến cuối cùng đạt thành kết quả này người, dĩ nhiên là Tô Hoài. Đây chính là đánh vỡ lịch sử thu hoạch à? Chỉ cần Tô Hoài có thể đem những thu hoạch này mang đi ra ngoài, chúng ta những thứ này lão gia hỏa cho dù chết ở bí cảnh cũng đáng. bởi vì vui vẻ, thiên cơ đế liên đội không ngừng ăn mòn hư không, đều đã thấy ra rất nhiều. tô viện trưởng là thật khủng bố. bên kia, tiêu tài thần nhìn cái bảng, tán thán không nớt. hắn tự cho là chính mình một lần nữa ngưng luyện cửu long châu, đã quá mạnh. nhưng là cho tới bây giờ, thần hoàn cũng bất quá mười ba nói, kết quả tô hoài trực tiếp phá trăm. vượt qua hắn chọn gấp mười lần. đây là thứ nhì, càng tin tức trọng yếu là, sa mạc tử thần xếp hạng, không thấy. duy nhất hai cái khả năng, hoặc là hắn cướp đoạt sa mạc tử thần toàn bộ hư không năng số lượng, hoặc là chính là Sa mạc Tử Thần đã bị giết, bất luận loại nào, kết hợp Tu Hoài Thần Hoàn số lượng tăng lên, đều có thể nói thái quá. hắn mới chỉ có Hoàng cấp A, giữa người và người trinh lệnh, thật chẳng lẽ lớn như vậy sao? Tiêu tài Thần không nói hỏi Thương Thiên. Lạc Vi cấp tốc bay về phía bí cảnh sát biên giới, tránh né pha toái hư không thốn vệ. Ừm, chút bất chi bất giác, nàng dừng bước, bởi vì kim bảng mặt trên, cái kia nàng vẫn chú ý tên, đông nhiên lại tăng lên. Quả nhiên không hổ là người A, thực sự là mỗi lần đều nhường người như vậy chấn động. Giang Ngọc khẽ mở, thanh âm của nàng linh động thêm vài phần. Đế Hoàng trong kính cảnh tượng đi qua phát sóng trực tiếp đồng bộ phát hình ở phát sóng trực tiếp thời gian, xuất hiện ở các quốc gia khán giả trước mắt, là kế trên mặt đất vô cùng suy yếu sa mạc tử thần, cùng với đứng nạo nghệ hư không, bị vô số thần hoàn bao gồm Tô Hoài. Lúc này, đạn mạc đã sớm nổ tung. Sa mạc tử thần bị đánh bại. Ta không có nhìn lầm chứ? Thật là mạnh. Tô ma đầu rốt cuộc là thực lực gì? Không chỉ có bị đánh bại, liền bắt được hư không năng số lượng đều ở đây bị lực đoạn, Tô ma đầu quả nhiên khủng bố. Cái gì Tô ma đầu? Đó là chúng ta Tô thần. nếu như vậy hư không năng số lượng, điên rồi sao? Vô số khán giả thấy như vậy một màn, trong lòng chỉ còn khiếp sợ đường đường Sa Mạc Tử Thần, chân chính vô địch với siêu phàm phía dưới tồn tại. Hiện tại lại bị đè nặng cướp đoạt năng lượng, hơn nữa cướp đoạt năng lượng người vẫn là một cái hoàng cấp. Ngấp lại không lâu, tất cả mọi người bọn họ đều cảm thấy thân ở bán thần chiến trường tô hoài chắc chắn phải chết. Nhưng là bây giờ ngược lại thì Sa Mạc Tử Thần hấp hối. mà tạo thành kết quả này chính là tô hoài, cái này phía trước ai cũng không coi trọng hoàng cấp võ giả. Giờ khắc này mặc dù là xì nước khán giả cũng là phát ra từ nội tâm chấn động, lấy phàm nhân chi khu thí sát lao bài bản thần nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? giống nhau tâm tình cũng ở bí cảnh bên ngoài trên chiến thuyền Lan chẳng. các quốc gia võ giả chẳng khác nào gặp ma nhìn lấy hoàng trong kính đạo thân ảnh kia, khó có thể tin. tuy là đã sớm liệu đến kết quả, có thể làm tô hoài chân chính hấp thu sở hữu hư không năng số lượng, xếp hạng đứng hàng đệ nhất lúc, những người trên thuyền vẫn có một loại không thực tế cảm giác cái gia hỏa này rốt cuộc là làm sao làm được? đường đường sa mạc từ thần, cứ như vậy bị cướp rồi hả? không có đạo lý a? vân quốc rốt cuộc xảy ra cái dạng gì quái vật a? mọi người tiếng thán phục liên tiếp, thật lâu hào bên trên. Những người khác cũng kích động không thể tự chính mình 18 đạo thần hoàn, Tô Hoài là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, hưng phấn ồ nào chung, Hải Thần đứng chắp tay, thần tình động dung. Trở thành siêu phàm về sau, đã rất ít có chuyện gì là có thể làm cho tâm hắn tự xuất hiện ba động. Có thể Tô Hoài vẫn là một lần lại một lần đổi mới hắn nhận thức. Lấy hoàng cấp chi khu thí sát bản thần. Mặc dù là tại hắn trở thành siêu phàm sau này dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, cũng không từng xuất hiện. Thậm chí trong lịch sử đều chưa từng nghe nói. Nhưng là Tô Hoài làm xong rồi. Lấy hoàng cấp chi khu, cường đoạt bản thần, cường ngạnh bá đạo, độc nhất vô nhị. Có như vậy hậu bối, Vân quốc vô ưu lạc, đáng kể trong trầm mặc, hải thần lặng lẽ tự nói, lại tựa như cảm khái, lại tựa như nhớ lại đến hắn cái này vị trí người, sớm đã vô dụng vô cầu, duy nhất không bỏ xuống được, chỉ có phía sau gánh vác quốc gia vận mệnh, cùng với ước vạn dân chúng bình thường sinh tử, đây là thế gian trầm trọng nhất trọng trách, cũng là cao quý nhất sứ mệnh. Là một câu nói hết, hải thần bả vai bất chi bất giác đứng thẳng một ít. Lúc này, hắn không phải uy chấn một phương quốc thủ, thủ vạn dân kính ngưỡng hải thần, mà là một cái phổ thông lão đầu nhi. Bất luận ngoại giới nhắc lên loại nào bao táp, thời khắc này bí cảnh bên trong, như trước tính đáng sợ. Tô hoài hấp thụ sa mạc tử thần thu thập tới sở hữu hư không năng số lượng. Lúc này trên người hắn tử khí trung thiên, đó là từng đạo hư không thần hoàn tán phát quang huy, rơi vào bán thần nhóm trong mắt, phá lệ mê người. Có vài người, thần lực trong cơ thể đã bắt đầu vận chuyển, sắc ý ẩn hiện. Mới vừa rồi Tô hoài ra tay với sa mạc tử thần thời điểm, bọn họ có thể khất chế chính mình tham niệm. Bởi vì tùy tiện xuất thủ tồn tại phiêu lưu, hơn nữa năng lượng không nhiều lắm. Nhưng bây giờ, nồng nặc kia đến gần như muốn trở thành chất lỏng hư không năng số lượng đang ở trước mắt. Tôi hoài thành một chỗ di động hư năng mạch khoáng, chỉ cần đánh vỡ là có thể một lần bắt được bọn họ chuyến này vĩnh viễn cũng không khả năng bắt được năng lượng. Vấn đề duy nhất chỉ có. Thánh Giao Giáo Chủ Lộ Kini nhìn về phía xa xa ngập trời huyết hải, nơi đó có hai vị chân chính có thể uy hiếp được tất cả mọi người bọn họ tồn tại ở bên kia chiến đấu không ra kết quả trước, bất kỳ ý tưởng gì đều muốn tạm thời thu. Đánh đi, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Sắc Ly nhỏ giọng tự nói, ngóng trông hai người tốt nhất đều có thể liều cái gần chết. Cái này dạng, bọn họ liền có cơ hội. Gặt thân lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, Thời Khắc nhìn trầm trầm hoài, nhưng rất nhanh, hắn cũng không khỏi mẩn da. Với anh, xa xa một tiếng cũng bảo. Tô Hoài thân ảnh bay lên trời, lại thẳng đến huyết hải chiến trường. Cái này cử động bất ngờ, làm cho mấy cái bán thần vội vàng không kịp chuẩn bị. Khi phản ứng lại, Tô Hoài đã bay qua phân nửa khoảng cách. Hắn muốn đi giúp huyết ma. Sắc Ly đệ một cái phản ứng kịp, nữ khí tràn ngập khiếp sợ. Trốn chiến trường kia liền bọn họ cũng không dám chạm đến. Tiểu tử này mới, chỉ có, cướp đoạt hết sa mạc từ thần, rốt cuộc lại xông về bên kia. Còn lại bán thần nhất thời mở to hai mắt. Không thể không nói, Tô Hoài đột nhiên này cử động, ngược lại làm cho bọn họ nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Bọn họ không muốn cuốn vào huyết ma cùng bất tử hải tặc chiến đấu cũng không muốn đắc tội bất luận cái gì một cái, nhưng bây giờ Tô Hoài dĩ nhiên không chút do dự chạy về phía chiến trường. Làm sao bây giờ? Một đám bán thần hai mặt nhìn nhau. Trong điện quang hòa thạch, trong biển máu bạ xạ Vũ cũng chú ý tới Tô Hoài. Không thẹn tối cường bán thần tên, mặc dù chiến đấu lâu như vậy, trong tay hắn hải cốt đại kiếm như trước huy vũ thành phong trào. cùng huyết ma một lần lại một lần, kết kết thật thật va chạm, thật lâu không phân được thắng bại. Trong tầm mắt, Tô Hoài thân ảnh xuyên thấu màn máu, phá không mà đến. Dưới chân, ngân long của Vũ. Thấy như vậy một màn trong mắt, Barcelona 34 thần tình dùng mình. Hắn toàn bộ hành trình mắt thấy bên kia chuyện đã xảy ra, cái này hoàng cấp tiểu quỷ không biết dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên đánh ngẳng nủ không trả nổi tay. Thậm chí lúc đó, huyết ma cũng giống là bị kích thích giống nhau, công kích chợt cuồng bạo. Cuối cùng, tiểu quỷ kia mạnh mẽ quét đoạt dạng nủ tất cả hư không năng số lượng, tức giận hắn khí huyết cuồn cuộn. Mấy lần muốn xuống tới, đều bị huyết ma của lấy, hoàn toàn không cách nào thoát ly. Huyết hải đối với Tử Linh, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Hiện tại, hắn đang cực lực tìm kiếm huyết ma kế hở, chỉ cần tìm được cơ hội, một kích là có thể quyết định thắng bại. Huyết ma cũng là đồng dạng. Liên ở vào thời điểm này giải quyết hết sa mạc từ thần tô hoài vào tới, cái kia tiểu quỷ một ngày ra nhập vào, yếu đất cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Barcelona 34 tâm tư lưu truyền, một cái không thể cãi lại chuyện thật đặt ở trước mắt. hắn mặc dù cuồng vọng, lại có thể nhận rõ hiện thực. Thao, phi thường không cam lòng lại một đao bổ ra vọt tới huyết ảnh. Barcelona 34 nhìn phía xa xa, bao hàm thần lực lợi nói khoảng khắc vang lên cho lão tử giết chết tiểu quỷ này, Thư không năng số lượng có thể phân cho các ngươi. Gian trá, vốn là hải tặc thiên tính. Lời vừa nói ra, xa xa bầu không khí thoáng chốc biến hóa. Chờ, các loại chính là ngươi những lời này. Tinh hồng bá tức phiệu đệ một cái hướng, trên người của hắn huyết quang lói lên, cả người biến thành một chỉ biến bước, nhanh như thiểm điện bay về phía tô hải. Đừng làm cho hắn giành trước. Hắc cải tinh dần sẹn lúc này đuổi kịp, theo hắn bay ra, bị thương tạ ly theo sát phía sau. Dù cho thương thế của hắn chính là bất tử hải tặc tạo thành, lúc này cũng không có một chút do dự. Cương giả trong mắt không có kiêu hận, chỉ có vĩnh hằng bất biến lợi ích. Bà xạ bộ một câu nói này, trực tiếp tháo xuống bọn họ hơn phân nửa gông cụ xỉn xích. Vừa rồi sợ dĩ không động thủ, chính là lo lắng đắc tội huyết ma cùng bà Hiện tại bà xạ chủ động há mồm, liền không có có loại này sâu lo. Huyết ma là tính tính sổ sách, đệ một cái tìm cũng là bà Sa bộ, mà không phải là bọn họ. Giết tiểu quỷ kia, là có thể cùng trung bàng bạc hư không năng số lượng. Coi như tiểu quỷ này biểu hiện không tầm thường thì như thế nào, còn có thể đồng thời đối kháng mọi người hay sao? Đảo mắt, Thánh giáo giáo chủ và mấy người còn lại cũng bay đi. Tại chỗ chỉ còn lại có một người, lớn nham thần thạch hướng thiên. Cũng không phải hắn không phải mơ giấc hư không năng số lượng, hoặc là sợ hãi tối hoài, mà là hắn còn có cản trở. Xuất thân vốn Quốc hắn, tuy là bởi vì một sự tình, tách ra Vân Quốc, nhưng căn chính ở chỗ này. Người nhà, đời đời cơ nghiệp độc thủ, được phải suy tính mất. Nếu như là sa mạc tử thần, hắn có thể tùy ý động thủ cấp đoạn, nhưng Tô hoài không được. Hắn toàn bộ hành vi đều đại biểu vân quốc, giết hắn đi, đi ra bí cảnh cũng sẽ bị người người lên án. Tiếng mắng vẫn là thứ nhì, cái kia ba vị tồn tại sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa, huyết ma cùng Tô hoài vẫn là cùng nhau, giết hắn đi, huyết ma biết từ bỏ ý đồ sao? Một phen suy nghĩ, thạch hướng thiên lựa chọn tại chỗ bất động. Nhưng đại thế phía trước, mặc dù thiếu hắn một cái, tôi hoài phải đối mặt cũng là chọn sáu tôn bán thần. Tiểu quỷ nhận lấy cái chết. Một đạo núi đá nổ tung một dạng thanh âm vang lên. Tô Hoài bay về phía trước bộ pháp dừng lại, xoay người nhìn, xác lì trên vai cự pháo đã bắn ra hắc quang. Vạn Chân Ngân Long, Tô Hoài than nhẹ một tiếng, Vạn Chân Ngân Long trong nháy mắt có cảm ứng, thân thể cao lớn để ngang Tô Hoài trước mặt. Ông hắc quang trống gần, rơi vào Vạn Chân Ngân Long trên người, mang theo nhẹ nhẹ bụi khói. Nhiệt độ nóng bỏng, đốt ngân giáp tí tí rung động. Như vậy công kích, đương nhiên không có khả năng thực sự thương tổn đến Ngân Long. Nhưng chính là cái này, một dây dựa võ thuật, mấy vị khác bán thần đã đuổi theo, nhất để ngăn ở Tô Hoài trước người. Tựa như vừa rồi vây quanh sa mạc tử thần giống nhau. Tô Hoài Thành bị bao vây đối tượng, bất đồng chính là, cái này một lần, mỗi người bọn họ trên người sát ý đều ở đây chẳng hợp. Cái này bỗng nhiên xuất hiện biến cố, đi qua Hoàng kính Phơi Bảy ở bên ngoài. Trên chiến thuyền, các quốc gia võ giả nhất thời mở to hai mắt, muốn chết. Thận Lâu Hào bên trên vang lên một đạo trầm thấp lại hùng hậu quát khẽ. Theo sát phía sau, vạn tiên sát ý giống như thực chất từ Thận Lâu Hào bên trên khuyết tán ra, mênh mông sâu xa khí tức bao phủ cả phiến hải vực. Vô vạn trượng sóng lớn vô căn cứ dược lên, không trung bao phủ hát vân, trong ngay mắt cuộn cuộn, sấm liên miên một bộ thế giới mặt thế một dạng cảnh tượng. Thấy tình cảnh này, các quốc gia võ giả luống cuống. Ngao Tổ Long, phỉ làm ra cùng ta Sương Mù Quốc không có quan hệ. Sương Mù Quốc chiến trên thuyền, một đạo thanh lượng giọng nữ xuyên tấu lôi minh biển gầm, vang vọng tại chỗ có người bên hai. Đây là Sương Mù Quốc siêu phàm, kinh ả xua duệ ngải thập lệ bính. Nôn nữ của nàng không phải ti không lên tiếng, nhưng để lộ ra thái độ cũng là cùng đồng xuất Sương Mù nữ phỉ, phủ sạch quan hệ. Không có biện pháp, Vân Quốc ba vị siêu phàm náo thị làm tình, nên tối đầu phải cúi đầu. Nhưng có người tối đầu, có người lại trơ ngôn nữ. Thí dụ như Tinh Quốc, lại thí dụ như ộ Lẩm thị ạ. Nhưng thời khắc này Hải Thần, sớm đã không giống lúc trước. Thân ảnh của hắn chậm rãi lên không, ở lôi quang tắm rửa dưới, cam tức phía dưới các quốc gia chiến thuyền ai dám làm tổn thương ta Vân Quốc Tô Hoài, bản tôn sẽ làm cho hắn cử quốc cho cùng. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 265, Lục Thân vây kín, trận chiến cuối cùng, phẫn nộ Vân Quốc đám bạn trên mạng. Hải Thần, Vân Quốc thậm chí là lam tinh nhiều tuổi nhất siêu phàm, bảo hộ Vân Quốc ngàn năm, vô số võ giả tại hắn nhìn soi mói lớn lên. Từ thiếu niên đến thanh niên, rồi đến trung niên, nhập môn võ đạo, thành vương, thành hoàng Sư Đế, khi này những người này cuối cùng có thể một mình gánh vác một phương, bảo hộ một phương bình an thời điểm. Bọn họ gặp được Hải Thần, một vị từ Mi Thiện Mục lão giả, năm xưa cao chót vót sớm đã tại hắn hiển hòa trên gương mặt biến mất, chỉ còn lại có ngàn năm đi tới dư dật, cùng bảo hộ vân quốc ngàn năm nhân thiện. Nhưng ngay lúc này, nơi đây, vị này bình hòa lão nhân, hiền lành diệt hết, chỉ còn lại hung nhan. Bao táp cuồn cuộn, thiểm điện thành biển, đắm chìm trong vô tận bao táp cùng biển gầm bên trong hắn, cùng phát bay lượn, áo bào phân giống như táp chi thần thế. Sóng biển là của hắn tăng ca, cùng lôi vì hắn minh tụ. Ai dám làm tổn thương ta vân quốc tô hoài, bản tôn sẽ làm cho hắn cử quốc chôn cùng. Kinh thiên nộ thanh âm như trước trên mặt biển quanh quẩn, kèm theo cuộn trào mãnh liệt sắc ý, xuyên qua mỗi một chiến thuyền chiến thuyền. Trên thuyền võ giả trừ bỏ siêu phàm, không một không quỳ gối, không một không túi đầu. Thời gian qua đi trăm ngàn năm, hải thần lần nữa cho thấy hắn cao chót vót. Các quốc gia trên chiến thuyền, siêu phàm đều cảnh giác phòng bị. Vị này ngủ say ngàn năm nộ long thức tỉnh, không người dám không coi trọng. Nhiều tuổi nhất siêu phàm, cũng không phải chỉ là một danh hào. Dài răng rặt tuế nguyệt bên trong. Hắn tu hành chẳng bao giờ dừng bước, cái kia một tia lại tựa như ẩn nhược phát hiện pháp tắc chi lực, chính là chứng minh tốt nhất. Tuy là còn không có triệt để ngộ ra, nhưng như trước vượt qua tại chỗ siêu phạm rất lớn một bước. Bao tắc pháp tắc. Thái Dương thần gia y ngẩng đầu lên, cho đã mắt đưa cao. Lãng quyển, rõ nổi lên. Vân Dũng, sấm đánh đến, gần lui nhất tự nhiên chi lực, nhất phong vân biến ảo lực lượng, đã siêu thoát rồi tầm thường võ đạo, thậm chí đã bắt đầu hướng càng cao tầng thứ pháp tắc xuất phát, pháp tắc chí lực, siêu phạm bên trên càng sâu tầng thứ lực lượng. Tuy là siêu phàm cường giả đều chỉ có thể cảm giác được phần này lực lượng tồn tại, có thể chạm tới, thậm chí bắt đầu tu hành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ đừng nói chi là lĩnh ngộ được, mà trước mắt vị này hải thần cái này sợi pháp tắc chi lực tuy là vẫn chỉ là như ẩn như hiện, vẫn còn manh 263 mầm trạng thái một kia, liền đã hoàn toàn vượt qua hắn thái dương thần lực. Nếu như hoàn toàn linh ngộ, nên mạnh bao nhiêu? Cái này lao ra hỏa, thực lực lại có tinh tiến. Xương Mù Quốc chiến truyền, Kinh xua Duệ ngải thập lệ cho mày. Nàng là tân tấn siêu phàm, trong cơ thể ẩn chứa Kinh Hà xua huyết mạch, mới miễn cưỡng thân đỉnh tiêm siêu phàm nhóm nhưng đối mặt cái này cuộn trào mãnh liệt lôi hải, không dám chút nào sơ suất. lúc này tinh quốc trên chiến thuyền, si bội chồng nghiên cứu khoa học viện viện trưởng ánh mắt trầm ngưng, không nói được một lời. nhưng hắn trong cơ thể, thần lực vận chuyển dị thường cuồng bạo, gần như động lại trong bầu không khí, có siêu phàm đứng ra thần tới, là đấu thú nước siêu phàm, chế tạo chi thần phúc ngươi cam. hải thần các hạ bất giận, hắn vai khiêng thần truy, vừa đứng đi ra liền cao giọng khuyên giải an ủi, nói tiếp, bối cảnh chung chuyện phát sinh, bọn ta không cách nào can thiệp, cũng không cách nào ngăn trở. nhưng ta tin tưởng, bằng vào cái này thiên thai trùng ma năng lực, nhất định có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hắn khuyên giải an đuổi lúc vẫn không quên phủ một tay tô hoài. Nghe vậy, hải thần sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít. Có phúc ngươi cam cầm đầu, một ít tiểu quốc siêu phàm dồn dập phụ hoạn, không sai. Tiểu tử này người mang khổng lồ võ vận, nhất định có thể thoát huốn. Thư không bi cảnh tử thương tự phụ, các hạ cái này dạng có hơi quá chứ? Một lần xung đột mà thôi, không cần thiết tổn thương hỏa khí. Rất nhiều siêu phàm đứng ra làm hòa sự lão, hải thần hung uy như trước không giảm. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn không có việc gì. Thân hình của hắn chậm rãi đánh xuống, ánh mắt lạnh lẽo đánh qua mỗi một chiến thuyền chiến thuyền. Bằng không hải thần cánh tay vung lên, một lần nữa trở xuống bong tàu. Nhìn như vô sự phát sinh, nhưng một giây kế tiếp, giang giấc rác đâm rách màng nhĩ cuồng bạo lôi minh sổ khởi. Vô tận bao tác quyền tích lấy quần cuộn lôi vân cùng biển gầm trùng, một đạo trường thân thuyền to thâm lam tiềm điện, lóe ra huyền ảo phù văn, ầm ầm đánh xuống. Oeng, cùng lôi nhập thủy, nhấc lên cơn sóng thần đại hải gắng gượng bị trừ ra một mảnh phương viên 10000 thước chân không. Sóng lớn tứ tán, hướng phía chiến đàn mà đến. Cái kia bỏ ra tảng lớn bóng ma sóng lớn chung, lóe ra mãnh liệt lôi quang. Khí tức tử vong đập vào mặt. Một ít nước nhỏ trên thuyền, nhất thời chấn động đung đưa nguy hiếp, nguy hiếp trắng trợn. Hải thần cử động, chính là đang cảnh cáo bọn họ. Tôi hỏi xảy ra chuyện hạ trạng. Một ít thực lực yếu kém siêu phàm, tức giận sắc mặt đỏ lên. Quốc gia của bọn hắn căn bản không có bán thần. Trong bí cảnh chuyện đã xảy ra, cùng bọn họ không có chút quan hệ nào. Có thể thì tính sao? Đỉnh tiêm siêu phàm nổi giận, căn bản không quản ngươi những thứ này. Bọn họ coi như nghĩ phân rõ phải trái đều không địa phương nói. Trên chiến thuyền, Hải thần thu hồi hung uy, rốt cuộc có thể thở hồn hển đám người, trong lòng hung hăng chửi mà nó. Tôi hỏi lại là hỏa sơn vĩ ma, lại là cướp đoạt sa mạc tử thần cũng không thấy ngươi nhảy ra a đây không phải là khi dễ người sao? Bất quá còn không có mắng hai câu, sắc mặt của bọn họ liền biến. Bởi vì cái kia quần cuộn sóng lớn, đã đến gần trước gần chứa trong đó khí tức tử vong, chỉ là khoảng cách một lần, để bọn họ sinh ra sợ hãi tử vong, sợ vỡ mật run rẩy. May vào lúc này, nhất tôn siêu phàm đứng dậy. Là gỗ lộ nước siêu phàm, một gã khoác thần quan báo lão giả. Tay hắn cầm thánh thư, khí tức thần thánh trang nghiêm, mặt hướng sóng lớn lại tựa như ngâm lại tựa như hát, chủ nói, hắn trong nước không còn tai họa. Thánh cửa ra, thánh quang hiện lên cự đại thiên sứ ở thánh quang bao phủ xuống lao ra thánh thư nhằm phía sóng lớn so với thanh giao giáo chủ lộ kỳ kim thú nhận thiên sứ không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần xuất hiện trong nấy mắt bốn chu chiến trên thuyền sợ hai đoàn người nội tâm đều yên tĩnh rất nhiều thiên sứ vô cánh đâm thẳng sóng lớn hai người tương giao cùng lôi bay lượn thánh quang rơi sóng lớn bị sinh sôi để ở nhưng là chỉ qua một giây gỗ lộ quốc siêu phạm sắc mặt chính là biến đổi xa xa thiên sứ thân thể cao lớn lại bị sóng lớn thúc lui lại vài trăm thước mắt thấy sóng lớn liền muốn che lên tới hỏa lò đúng lúc lại một đường tụt tầng tiếng hô vang lên là chế tạo chi thần phúc ngươi cam hắn nâng truy huy vũ đầy trời thần hỏa hiện lên dường như thiên thần đổ lò luyện thần hỏa gặp thủy suy suy thiếu đốt lúc đó thiên sứ huy vũ cử kiếm thiên vạn đạo thánh quang đánh ra Liên hỏa cùng thánh quang tràn ngập trong khoảnh khắc nước biển bốc hơi không còn ha ha các hạ lôi hải quả nhiên cường thịnh đánh tan sóng lớn phúc ngươi cam sang sảng cười truy lớn rơi xuống đất gỗ lồ quốc chiến trên thuyền lão giả cũng là sắc mặt tái xanh mà lúc này rất nhiều siêu phàm nhìn về phía vân quốc chiến thuyền biểu tình cũng thay đổi một cái vai lại muốn hai vị siêu phàm tài năng mới có thể ngăn cản Hải thần tức lực, thâm bất khả chắc, mà hắn lời vừa mới nói lời nói, cũng không phải đơn thuần uy hiếp. Trong lúc nhất thời, các quốc gia siêu phàm nhìn về phía Hoàng kính ánh mắt, đều ngưng trọng vài phần. Hoàng kính bên trên, Tô Hoài bị phỉu đám người chặn lối đi. Phía sau hắn, Đào Mục tạ vệ môn cùng Stalin, lần lượt theo sau, duy nhất đường lui bị ngăn chặn. "Tiểu tử, giao ra hư không năng số lượng, có thể tha cho người khỏi chết." Giặt Tiễn thế đại lực chấm bước lên trước, trong mắt sáng lên đỏ thẫm. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, tinh quốc trên chiến hạm, đế cấp võ giả tâm đầu nhất kiêu. Bọn họ thận trọng nhìn về phía Thận Lâu hào vị trí. Vừa rồi Hải thần một cái Còn rõ muộn một trước mắt. Hoàng trong kính, Thánh giáo giáo chủ Loki nịt hai tay phủ mặt, than nhẹ thánh ngôn thần nói, thánh truyền không lẽ phụ với kiến chuẩn, hắn chiến sĩ nên được đến hắn quà tặng. Dứt lời, Loki thân hình lần nữa tăng vọt, cơ bắp cổ động như muốn nổ tung. Sương mù góc chiến trên thuyền, lão giả thần tình nhìn như bình tĩnh, mi giác lại không cầm được có cáp. Mới vừa rồi một cái kia, hắn cảm xúc sâu nhất đối với hải thần kiếm kỵ, sâu đến tột đỉnh. Tiểu quỷ, bọn họ đều muốn giết ngươi, tài năng, mới có thể bắt được năng lượng, nhưng ta không hề giết ngươi liền lấy đi hư không năng lượng phương pháp, tối đa mất đi một điểm tiên huyết, làm sao rồi? Rất nhân từ chứ? Loki nhịt sau đó, phiểu vẻ mặt chìm đắm há muồm. Trên mặt biển, bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Sương ngủ quốc chiến thuyền trên bong thuyền, A Sở thân duệ ngải thập lệ đôi mi thanh tú khẩn túc cái này ngu xuẩn đang nói cái gì. Bỏ qua một bên quan hệ, là nàng thực sự kiên kỵ hải thần, hơn nữa Vân quốc còn có hai vị chưa xuất động siêu phàm. Lúc này thầm mắng, là phiểu, cũng không phải cùng Sương ngủ quốc không quan hệ. Tô Hoài chắc chắn phải chết. Nàng chỉ hy vọng, cuối cùng giết chết Tô Hoài, không phải phiểu. Như vậy, mới có chu toàn không gian. Cũng trong lúc đó, thần quốc phát sóng trực tiếp trên bình đài. Khán giả nhìn không thấy trên mặt biển chuyện đã xảy ra lại có thể chứng kiến hoàng trong kính, bị bao vây Tô Hoài, Tô thần nguy hiểm, thật vô sỉ hải tặc, có hắn mụ một đám người đánh một cái, có xấu hổ hay không a? Ngoại trừ lớn nhâm thần, còn lại những thứ này đều là không biết xấu hổ xuất sinh. Mắt thấy Tô Hoài bị bao vây, Vân Quốc khán giả đều kinh sợ tức giận. Vốn là Tô Hoài trước chém sa mạc tử thần, lại đoạt hư không năng số lượng, xuất tận danh tiếng. Bọn họ tự đáy lòng vì Tô thần cảm thấy vui vẻ. Kết quả thời gian một cái nháy mắt, tình thế chuyển tiếp đột một. Hết lần này tới lần khác lúc này, phát sóng trực tiếp thời gian một mảnh tường khen. Làm sao có thể gọi vô sỉ đâu, đây là hải tặc trí tuệ cũng không có thể nói một đám người đánh một cái, ta xương mù quốc liền tinh hồng bá tước phiêu một cái người, hắn cùng người khác cũng không phải là một nhóm. không sai, ta thiên chiếu quốc cũng chỉ có đào một tạ vệ môn đại nhân một cái. ta xem bạ sạ tô đại nhân là ở vì lam tinh trừ hại, hắn vừa rồi giết sa mạc tử thần phương thức, căn bản không giống như người bình thường. không sai, ra khỏi bí cảnh nói không chừng sẽ thay họa lam tinh, chết ở bí cảnh cũng tốt. tô ma đầu cũng có thể gọi khác bán thần giúp hắn nha, chỉ tiếc giết quá nhiều người, không được cưa chuột. thực lực không đủ mạnh còn dám ở bán thần trước mặt làm cản, chết rồi làm sao có thể trách người khác đâu. ha ha. Sáu đại bán thần hợp lực, ta xem tô lão ma ngày hôm nay có chết hay không. Phát sóng trực tiếp thời gian không thiếu không quen nhìn tô hoài nhân, lúc này thấy hắn thân hãm hiện cảnh, tự nhiên vỗ tay bảo hay. Hơn nữa xỉ vạ quốc cùng tiên chiếu nước khán giả càng là ngóng trông tô hoài chết. Chỉ bất quá phía trước vẫn nhìn không thấy hy vọng. Hiện tại thấy tình huống dị biến, tự nhiên hưng phấn không được. Mẹ, chính là siêu phàm vào không được bí cảnh, bằng không nào có đám này bán thần cản rỡ cơ hội. Cái gì bán thần? Chính là một đám vô sĩ cường đạo mà thôi. Bắt được nhiều như vậy hư không năng số lượng, kết quả cấp cho người khác làm giá y sao? Tô thần ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có việc a. Hải thần phù hộ, Tô thần nhất định phải thoát ly hiểm cảnh. Lúc này, Vân Quốc khán giả là thật luôn cuống. Dù cho nhìn tận mắt Tô Hoài đánh bại sa mạc tử thần, hiện tại tâm cũng thoát lên tới cổ họng. Bởi vì hiện tại Tô thần đồng thời đối mặt là 6 tôn ban thần, siêu phàm phía dưới tối cường giả đại biểu cho Lam Tinh võ giả võ đạo tu luyện cực hạn. Mà bây giờ, bọn họ cùng nhau đem đầu mâu nhắm ngay một gã hoàng cấp võ giả. Dù cho đều là bản thần, đều không thể đối kháng. Hiện tại, Tô Hoài nhưng phải lấy hoàng cấp chi khu đi đồng thời đối mặt. Thôi không cẩn thận, thì không còn. Bí cảnh chung Tô Hoài trực diện sáu tôn ba thần, bên người chỉ có Ngân Long xoay quanh bay lượn. Muốn thần hoàn, nhìn lấy đứng ra ba người, Tô Hoài mặt lộ vẻ chân biếm vậy, bằng bản lĩnh tới bắt ta. Một lời nói tất, Tô Hoài trong cơ thể cùng kỳ hung tướng điên cuồng vận chuyển ác niệm tăng phúc dưới lực lượng dũng mãnh vào toàn thân, kéo thao thiết võ đạo, đào nột võ đạo, hỗn độn võ đạo, kim muôn võ đạo càng thêm điên cuồng vận chuyển. Trong mấy mắt, Tô Hoài khí tức dâng lên mấy lần đồng thời, nã nộ trùng bị rót vào kích thích tố, vào giờ khắc này toàn bộ thức tỉnh, tràn ngập sông quyền, thậm chí toàn thân, hỏa giáp trùng cùng thôn thiên ma hoàng phun ra ngoài, trải rộng cả vùng không gian. Thống tứ hung hủy thiên đại trận ra chỉ dưới hư không vạn chân Ngân long, sao động gào hét. Hắn vốn định trợ giúp huyết muội phân thân cấp tốc kết thúc chiến đấu. Không nghĩ bà sạ phổ kích động nổi lên sở hữu siêu phàm. Đã như vậy, vậy liên chiến, xuất ra thực lực mạnh nhất, xuất ra suốt đời sát ý bán thần tệ tụ thì như thế nào, giống nhau giết cho ngươi xem, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 266, một người độc chiến 6 tôn bán thần, cùng kỳ võ đạo thành tiểu cực hạn pháp tướng, Tô chiến lược kinh hai thế gian. Trung quân trải rộng hư không, ngân long sao động của vũ cung kỳ hung tướng ra chỉ dưới tô hoài hai mắt lưỡi hồng khí tức hung hãn một tay thiêu đốt liệt diễm một tay tràn lan hắc khí hắn đã làm xong liệu mạng chuẩn bị chính là bán thần thì như thế nào tứ hung hủy thiên đại trận ra chỉ dưới ngân long sớm đã siêu thoát phổ thông bán thần cùng trung ngân long lực lượng hắn thực lực đồng dạng không thua bán thần thậm chí cho rằng tứ hung võ đạo ra chỉ còn muốn thắng được rất nhiều cho dù là đồng thời đối mặt sáu người hắn cũng không có vẻ sợ hãi có chỉ có buộc phát cường thịnh chiến ý những người trước mắt này dám che ở trên đường của chính mình vậy giết giết hắn cái biển máu ngập trời không chờ mảnh giác ông dây lát một đạo ông hưởng tại hắn não hải vang lên. Lúc trước cùng Sa mạc Tử Thần lúc giao thủ cảm giác lần nữa truyền đến, huyết ma ánh mắt từng bước cùng hắn trùng hợp, cùng kỳ võ đạo cực hạn sắc ý, lại một lần thúc dục mới tiến vào pháp tướng cấp cùng kỳ võ đạo. Tuy là không có trước đây cái loại này nghĩ tàn sát hết thể sát tâm, nhưng hắn sở hữu võ đạo vận chuyển càng thêm điên cuồng. Trong thoáng chốc còn có một loại cảm giác, chính là đang ở vận chuyển bên trong sở hữu võ đạo đều biến đến vững chắc rất nhiều. Trước đây hắn võ đạo bị thôi động đến mức tận cùng, tựa như một cái nấu nước ấm, sôi bất an, tùy thời đều có nổ tung phiêu lưu. Nhưng lúc này cùng kỳ võ đạo ra chỉ dưới. Mỗi một chủng võ đạo đều vô cùng ổn định, hơn nữa còn có càng ngày càng ổn xu thế. Thì ra là thế. Tô Hoài nhiệt miệng lên tiêu ý, chiến ý càng thêm mãnh liệt. Hắn đã hiểu, như thế nào cùng kỳ. Càng mạnh sát ý, càng có thể xu thế hung tướng. Phía trước hắn cùng với huyết ma cộng đồng động thủ, hai cổ sát ý trùng hợp làm cho cùng kỳ võ đạo bước vào hung tướng kỳ. Mà bây giờ, đối mặt 6 tôn bán thần càng thêm sôi trào sát nghiệm, lần nữa kích phát cùng kỳ võ đạo. Chiến đấu liên miên chính là nó tấn thăng phương thức. Vốn chỉ là tiến nhập hung tướng kỳ, nhưng bây giờ, tại hắn sát ý ngút trời tầm bộ dưới, Cùng kỳ Võ Đạo đã hướng về cực hạn pháp tướng tiến hóa mà hắn trưởng thành mang tới chỗ tốt, chính là vững chắc còn lại võ đạo. Tô Hoài trong đầu hiện ra thông thiên đại đế thân ảnh, khó trách hắn có thể đem bốn đạo như thế nào một đạo, sai như thường. Cùng kỳ hung tướng mới là then chốt, chỉ có cùng kỳ Võ Đạo tiến nhập cực hạn hung tướng, tài năng mới có thể đồng thời vững chắc còn lại võ đạo. Hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Chốc lát đang giằng co, Tô Hoài lấy ra đa số thủ đoạn, bán thần nhóm rốt cuộc ta không tránh rồi. Giật đệ một cái nâng quyền, nhanh như tia chớp đâm về phía Tô Hoài. Quả đấm của hắn hạ xuống, Quyền phong chỗ một viên tản ra đỏ thâm xích quang tinh cầu chợt lóe lên. Trong ngay mắt cả vùng không gian phảng phất bị không nhìn thấy tinh cầu đập trúng, vạn bão biến ảo. Một cỗ cảm giác nặng nề truyền đến, làm cho tô hoài cảm giác lún vũ bùn. Không chỉ có là thân thể, liền linh hồn đều ở đây bị xé rách, dường như muốn hút ra suốt thân thể. Trọng lực, cảm nhận được cái này trệ sáp cảm trong ngay mắt, tô hoài trong lòng liền trồi lên hai chữ. Đến tốt lắm. Hắn cười lạnh một tiếng, hỗn độn võ đạo lúc này vận chuyển. Vé thần trung trên, một đạo sóng gợn vô hình khuyết ra. Chỉ một giây, cái loại này linh hồn bị áp lên vật nặng cảm giác tan biến không còn dấu tích. Ngay sau đó. Thao thiết cùng đào nhột võ đạo vận chuyển tuyệt cùng, tô hải quyền phong sáng lên hướng mang, đen đuổi lùi thôn thiên ma hoàng bay vào giữa không trung, khẩu khí khẽ nhất, nuốt trưởng dẫn bằng si phong, cái tiêu trải rộng hư không, không chỗ nào không có mặt vô hình trọng lực, bị tấn nuốt không còn. Lúc này tô hải không sợ chiến, thậm chí khát vọng chiến đấu, rơi lên song quyền, mặc dù nhảy, thân thể bay lên giữa không trung, cùng hắc cãi tinh rắn sèn, dường như lưu tinh động đại địa, thoáng qua giáp nhau ở mầm, hư không chấn động kịch liệt, năng lượng ầm vang. Tô hải chỉ cảm giác mình đụng vào không phải nắm tay, mà là một cái tinh cầu, cánh tay vỡ toang, tiên huyết vẩy ra, nhưng lúc này. Ánh mắt của hắn không hề biến hóa. Đao ngột võ đạo cực hạn vận chuyển, huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trâm giọng bạo khí, "Tôi hỏi gầm lên phá cho ta." "Wen." Mấy trăm ngàn hỏa giáp trùng ở Kim Ô võ đạo ra chỉ dưới, từ cánh tay phún ra ngoài. Cũng trong lúc đó, lấy ngàn vạn mà tính nạp nổ trùng từ quyền phong tuôn ra, từ tiếp xúc chỗ chui hướng rắn sen cánh tay. Độc, Rắn sen bỗng nhiên cảnh giác, sau khi thu quyền lui, mấy trăm ngàn hỏa giáp trùng ùa lên. Xí bạch sắc hỏa diễm, như muốn đưa hắn thoát Cùng thời khắc đó, Tô Hoài cảm giác cùng kỳ võ đạo vận chuyển, lại nhanh hơn một chút nó đang ở trong chiến đấu trưởng thành, nhưng tô Hoài chỉ tới kịp cảm thụ một chút, trong đầu thế thần trùng liền truyền đến chấn động, cường đại linh hồn ra chỉ dưới, một cốt cực kỳ nguy hiểm cảm giác đang từ bên cạnh thân truyền đến, cơ hội là theo bản năng, tô Hoài thần lực phun trào, bước ra triệt thoái phía sau, một giây kế tiếp, mấy nhánh tiên hồng sắc máu tươi liền từ trước mắt bay qua, tô Hoài quay đầu căm tức, mới, chỉ có, kết thúc cám toán phiệu trong mắt kinh ngạc thần sắc chợt lóe lên, thật lợi hại nha tiểu quỷ, thu hồi kinh ngạc, phiệu cười lạnh một tiếng, trong tay tiên huyết lần nữa phun trào, nhưng cái này một lần, tô hải không cho hắn lại công kích cơ hội. Hỗn độn võ đạo vận chuyển tụ cùng, khổng lồ tinh thần lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, tập trung phiểu. Ngay sau đó, thân thể hắn liền tại thần lực dưới sự thôi thúc, thẳng tắp đâm về phía phiểu. Thần nói không đáng ghét ý đả thương người. Thánh giáo giáo chủ Lộ Kỳ Nịt thánh quang phun trào, xông tới mặt. Ngân Long, Tô Hoài tâm niệm vừa động, hư không vạn tộc Ngân Long thân thể cao lớn từ phía dưới thẳng tắp đi lên, cự đại khẩu khí đem Lộ Kỳ Nịt nuốt vào trong miệng con đường phía trước cản trở dọn sạch, Tô tốc độ không giảm, chớp mắt bay tới trước người. Chết! Gầm lên một tiếng, sen lẫn vô biên nóng bỏng nắm tay nổ vào cái này tốc độ cực hạn dưới." Phụt còn chưa kịp phản ứng, đã bị một quyền bắn trúng lực. Mấy trăm ngàn nóng sáng hỏa giáp trùng chút hết ra. Nạn độ trùng từ cánh tay tuôn hướng quyền phong. Lần này nắm tay, cũng không giống như vừa mới bắt đầu đến đối với Sa Mạc Tử Thần công kích, chỉ là hoàn cấp lực lượng đả kích, mà là cùng Trung hư không vạn chân Ngân Long bán thần lực lượng dưới, lại do cùng kỳ võ đạo cực hạn thêm được qua một quyền. Giặt sen còn có thể chịu, nhưng bất tiện cận chiến chịu, chỉ là bị đánh đến, thân hình liền bay ngược mà ra. Hắn vốn là sắc mặt tái nhợt, ở nơi này một quyền dưới dường như vừa liếc một phần, mà lúc này mấy trăm ngàn hỏa giáp trùng mang theo cháy hết hết thể nhiệt lượng cuồn cuộn mà đến thấy cảnh này tượng, chịu không trần chờ nữa. huyết Chỉ, trong lòng hắn bập nghiệm, thân thể giống như thủy bản hạ xuống, biến thành một bãi huyết thủy chìm vào xa xa. Trận đấu nói đến phức tạp, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt. Thoáng qua đẩy lùi ba vị bản thân. Tô Hoài một tay thiêu đốt nóng sáng hỏa diễm, một tay bao quải đen nhánh vũ khí, phản phất nhất tôn ma thần, đứng ngạo nghễ trong hư không. Còn có ai? Hắn căng tức phía sau đảo một tạ vệ môn nhóm ba người, đỏ thắm trong ánh mắt, phun mạnh ra vô tận sát ý hắn giờ phút này, cùng kỳ võ đạo điên cuồng một chuyện. Cho dù đã chút xuống gián nửa cuộc đời áp nghiệm, nộ cùng nghiệm, cũng liên tục không ngừng hợp thành hắc khí. Quá khứ tô hoài không phải là phương thức chiến đấu như vậy. Hắn cũng biết mới vừa công kích không đủ để thực sự thương tổn đến bán thần. Phong thích ra hỏa giáp trùng đang ở một chút xíu bị tiêu hao. Nã độ trùng đối phó võ giả bình thường còn được, nghĩ thương tổn đến bán thần càng không thể nào. Bị cuốn lấy ba người sớm muộn cũng sẽ thoát khốn. Thế nhưng thì tính sao? Cái này một lần hắn hoàn toàn tuần hoàn theo cùng kỳ võ đạo chân ý bất kể được mất, bất kể lợi và hại đối thủ như di truyền ác nghiệm, hay dùng mạnh hơn ác nghiệm giết trở về. Lọt vào an toàn nhất khắc không ngừng trả thù trở về. Cực hạn hung tướng chỉ có cứu hận, chỉ có trả thù, chỉ có vô cùng giết cung ác. Pháp tướng cấp cùng kỳ võ đạo, cảnh giới đang không ngừng kéo lên, hướng về viên mãn đỉnh phong chạy như bay. Giờ khắc này, tô hoài, cùng ta hung lệ, bạo ngược, gầm lên một tiếng. Phía sau ba vị bán thần chúng, xã lì rõ ràng lui về sau một bước. Thính, trong hư không, lâm vào quỷ dị vắng vẻ. Tô hoài ma thần một dạng thân ảnh, đi qua hoàng kính phơi bày ở thần quốc phát sóng trực tiếp trên bình đại. Lúc này phát sóng trực tiếp thời gian, sớm đã sôi trào. Qua loa của tô thần thật là mạnh. Ta không nhìn lầm chứ. Một ta ba, lại nằm ở thượng phong. Cái này vân quốc gia hỏa nhất định có quỷ. Hoàn cấp làm sao có khả năng đánh thắng bán thần, vẫn là ba vị. Hắn dĩ nhiên đón đỡ rắn sèn một quyền còn có thể di chuyển. Thiệu đại nhân bị đánh lui, cái gia hỏa này thật là người sao? Bất luận cái kia quốc khán giả, trước đây là cái gì tâm tính, khi thấy trước mắt một màn này lúc, đều bị rung động thật sâu. Bán thần, Lam Tinh bên trên siêu phàm phía dưới đỉnh tiêm chiến lực, bình thường nhiệt cả đời không cách nào sánh bằng cao độ. Làm sáu tôn bán thần đồng thời xuất thủ, siêu phàm đều muốn nhìn thẳng vào. Nhưng bây giờ, Tô Hoài một cái hoàn cấp, dĩ nhiên gắng gượng chặn vòng thứ nhất tiên công. Trước mắt một màn này lật đổ tất cả mọi người nhận thức để cho bọn họ cảm giác có một loại không phải chân thực cảm giác. Cùng nước khác bất đồng, vân quốc khán giả khi nhìn đến tô hoài đẩy lùi phiêu trong ngay mắt, liền kích động kém chút ngẩng dựng lên. Ta tô thần, Quáng ưu, đây chính là ba vị bán thần vây công a. Mẹ, ta liền biết tô thần không có việc gì. đám này bán thần vô sỉ tuyệt cùng, nhưng thì tính sao? chúng ta tô thần là vô địch. tô thần nỗ lực lên, tiếp tục như vậy đánh tiếp, nói không chừng có thể thắng. không sai, đến lúc đó đem đám này bán thần hư không năng số lượng toàn bộ đoạn. lần đầu giao thủ, nhìn vân quốc khán giả huyết mạch phu trương. Bọn họ hận không thể tự chính mình hóa thân Tô Hoài, vọt vào bí cảnh đại sát tứ phương. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường lại có dị động. Tô Hoài phía trước, vẫn tính quan đảo mục tạ vệ môn, đông nhiên mà không thay đổi giờ kiếm đánh xuống. Phong nhận xẹt qua hư không, một đạo màu xanh thảm kẽ nước xuất hiện ở trước mắt hắn. Bí mật táo nghĩa, đoạn không giết hỗn loạn. Đao mục tạ vệ môn một bước bước vào kẽ nước, thân hình tại chỗ biến mất, trong hư không vang lên hắn không mang theo một tia tình cảm thanh âm. Phá vọng thần đồng mở. Dựng thân nguyên địa Tô Hoài, cái trán chợt nứt ra một con mắt. Trong tầm mắt, chập nhiều hơn một đạo khói báo động, cấp tốc bay về phía chính mình. Long có cảm giác, Tu Hoài giơ tay lên hoành đường. Keng, một đạo chói hai tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Tiêu Thất Nguyên địa đào một tạ vệ môn xuất hiện ở trước mắt. Tu Hoài ngẩng trên cánh tay, một thanh màu xanh thẳm mũi kiếm chém xéo vào thịt ba phần. Thảo Thiên Kiếm, cơ xa nạt nots dù gì, thiên chiếu quốc mạc phủ thời kỳ truyền xuống thần khí. Tuy là ăn qua ba 40 miếng sắc ve, luyện thành một nửa bất diệt kim thân, thêm lên nào ngột võ đạo từng cường hóa cánh tay, cũng bị chém ra cái lỗ thủng. Nhưng Tu Hoài giống như là hoàn toàn không cảm giác đau nhức giống nhau, khoe miệng ngược lại lộ ra một vẻ sâm nhiên nụ cười. Bắt được ngươi. Hắn giơ lên nắm tay, hùng hán huy động. Tôi. lượng tiêu to vang lên lần nữa, cực hạn kim ố võ đạo. Đào mục tả vệ môn hình như có cảm giác, mùi tăng di chuyển. Một giây kế tiếp, nhân cùng kiếm đồng thời tiêu thất. Mục tiêu tiêu thất, Mãn Hàm võ đạo nóng bỏng một quyền rơi vào chỗ trống, Tô Hoài ám đạo đang tiếp. Cái này Đào mục tả vệ môn thủ đoạn dường như khó cuốn đúng lúc, xa xa lại một đạo thân ảnh bay tới, là một vị khác siêu phàm. Càng xa xăm, Sát Lỵ cũng rơi lên pháo đến đây đi. Tô Hoài không chần chờ nữa, đứng dậy đón chào. Cái này một lần, đầy trời châu chấu bay lượn cuộn chào mãnh liệt về phía trước, nano độc trùng tại hắn trong quá trình bay, lấy độc vật hình thức rơi ra. Hòa giáp trùng cũng múa may theo gió. Lần tiên trong biển trùng, Tô Hoài cùng đối thủ chạm vào nhau đồng thời, biến mất hành tung đảo một tạ vệ môn, lại một lần hiện thân. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền lâm vào cùng nhiều cái đối thủ chiến đấu chung. Trong hư không, chỉ còn dưới lần lượt va chạm vang lên ầm vang cùng gào thét. Kiếm quang chớp động, bóng người bay lượn, không ngừng va chạm lại phân cách. Trung hải sôi trào, ngân long tê minh, thanh quang cùng huyết khí đan bảo. Giống như thế giới mạt thế một dạng cảnh tượng, ở đế hoàng trong kính trình diễn. Thật mạnh. Thật lâu hào bên trên, đám người kinh ngạc, cảm đều nhanh muốn rất xuống đất. Tô Trọng tướng thật là hoàng cấp võ giả sao? một người đối chiến sáu vị bán thần, cái này quá kinh khủng. nỗ lực lên, nói không chừng tiếp tục như vậy có thể vượt qua đi. có võ giả nắm chặt nắm tay, dưới đáy lòng vì tô Hoài nỗ lực lên cổ động. một bên, hải thần lặng lặng nhìn trước mắt đế hoàng kính. tô Hoài chiến đấu càng là hung mãnh, hắn sát ý trong lòng liền càng thịnh. như vậy thiên tiêu, hao hết ngàn tân vạn khổ thành liền hoàng cấp. chỉ là hoàng cấp là có thể đồng thời cùng sáu tôn bán thần giao thủ mà không rơi xuống hạ phong. tương lai, chính là cam đoan quốc ngàn năm hòa bình cơ thạch. lại bởi vì một điểm hư không năng số lượng, cũng bị một đám gian trá hạ người vây công, chết ở trong bí cảnh thực sự là thiên đại che cười, vô hình sóng lớn ở dưới biển nổi lên, đó là hắn võ đạo. Hôm nay nếu như tô hoài bỏ mình, những thứ này cùng nửa thần tướng quan quốc gia, một cái cũng đừng nghĩ ly khai. Du thành sâu trong núi lớn dưới nền đất không gian, cái kia một tấm kinh khủng mười ngàn thước trên ghế đá, nhất tôn mặt như thanh quỷ, đầu đội đế quan siêu phàm đột ngột mở mắt, chỉ một thoáng, vạn quỷ kêu rên, hung khí trùng thiên ánh mắt của hắn không biết là pháp tướng vẫn là huyết nục lớn đến giống như hai đợt ánh trăng dạng, phảng phất có thể xuyên thấu 100.000 này mét đại địa, lạnh lạnh nhìn kỹ thổ địa bên trên. Ngao tổ long, nguyên lai ngươi cũng có cầu đến bủn bả. Khương Chân Tổ tự nói, thanh âm trong lòng đất quân quẩn. Thông tiên Võ viện tiểu tử, về tư ngươi đả thương ta môn nhân, vốn không ứng với xuất thủ, nhưng về công, ngươi chính là ta Vân Quốc tài, quả nhân đi liền cái này một lần. Cực đông cực bắc chỗ, vạn dặm sông băng phản xạ ánh nắng, lại bị vô tận màu tím đen vũ khí vằn mèo, tiên nhiên diệt. Sông băng phần cuối, 10 vạn .000 mét cao vị diện vết nước, giống như một chỉ cự nhân đồng tử, đâm rách bầu trời cùng hải dương. Hung thú giống như là thủy triều tôn ra vết nứt, hung hãn không sợ nhắm phía mảnh này mới tinh đại địa. Nhưng trong khoảnh khắc, đánh lên một đạo vô hình bình chướng, tăng giá, vỡ vụt, hóa thành sương khô. Bình chướng phía trước, một người đàn ông đứng lơ lửng giữa không trung, ngồi quanh chân tĩnh tọa. mỗi một khắc, nam tử mở mắt, chỉ một thoáng, thú triều tĩnh, chiều trên đầu lơ lửng không. mảnh thế giới này, phảng phất bị nhấn tạm dừng điện. giây lát, nam tử ngẩng đầu lên, trông về phía xa phía nam. thuần thương tiểu tử kia, chỉ sợ các ngươi không đủ thương a. hắn đôi mắt hơi khép, khuôn mặt trầm ổn như cũ. nhưng lớp băng dưới, một chỉ mới, chỉ có, mang theo khí thế hung hãn, gào thét lao ra kẽ hở thất giai hải thú, lại giống như là nhìn thấy gì nhân vật khủng bố giống nhau, liều lĩnh lại chui trở về. bí cảnh chung. Tô Hoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục đào một tạ vệ môn cùng Starly, cùng với một vị khác siêu phàm dưới sự vây công, thân ảnh của hắn tiệm chuyển xê dịch, thỉnh thoảng đánh ra một quyền. Mỗi một quyền hạ xuống, đều sẽ mang theo trận trận liên hỏa. Kim O võ đạo thôi động hỏa giáp trùng, trải rộng trước người không gian đồng thời, nano độc trùng bao phủ trong gói mụ, thôn thiên ma hoàng phi trào như nước thủy diệu, không ngừng tụ ở Tô Hoài phía trước, đỡ chỗ tối bay tới công kích. Thôn thiên ma hoàng có thể nuốt thế gian toàn bộ, công kích hình thành năng lượng cũng giống vậy có thể ngăn. Một quyền lại một quyền vung ban chúng, Tô Hoài trong cơ thể cùng kỳ võ đạo vận chuyển càng lúc càng nhanh trang ngập sát ý hắn mỗi một chiêu đều là chạy muốn chết đi loại này công kích trái lại bồi bổ cùng kỳ võ đạo làm cho cảnh giới của nó bộc phát viên mãn giang dắc cho đến mỗi một khắc tô hoài lại đánh bay đảo một tạ vệ môn bổ tới mũi kiếm lúc trong đầu của hắn vang lên một đạo thanh âm thanh thúy thanh âm này tới đột nhiên đi cũng nhanh làm thanh âm tiêu thất lúc tô hoài chỉ cảm thấy trong cơ thể cùng kỳ võ đạo vận chuyển lại không một tia tối tăm thật giống như đem xe mở lên xa lộ không trở ngại chút nào cấp tốc chạy như bay đồng thời còn lại bởi vì gia tốc vận chuyển mà phơi bảy vỡ thế phát tướng cũng khoảng cách ổn định lại tốc độ như trước không thay đổi nhưng không có một kia rung động, cực hạn pháp tướng cảm nhận được đây hết thể trong nấy mắt, tô Hoài đã minh bạch chuyện gì xảy ra. lập tức hắn liền không chút do dự đem cùng kỳ pháp tướng thôi động đến mức tận cùng, linh lực dường như sóng lớn ở trong kinh mạch tuôn ra, cọ rửa mỗi một tấc thân thể. giờ khắc này tô Hoài chỉ cảm thấy dường như có dùng không hết lực lượng, nhưng trước hết thể hiện ra hiệu quả, cũng là bên kia đang lúc bọn hắn lúc chiến đấu xa xa truyền đến bạ sạ tổ giống giận đều đừng tờ mở lan lột, giết tiểu tử kia, thực lực lần nữa tăng vọt ma, làm cho bạ sạ tổ nhiên ý thức được cái gì đỉnh. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 267, siêu phàm hiện thế, tình thế chắc chắn phải chết, tôi hoài đột phá võ đạo cơ hội. Đều đừng tờ mở lan lộn, làm thịt Vân Quốc tiểu quỷ kia. Bà Sạ bổ gầm lên giận dữ, lần nữa giơ lên Hải cốt đại kiếm bổ về phía phía trước huyết ảnh. Bất quá cái này một lần, hắn không lại sử dụng toàn thân thần lực, mà là nhẹ nhàng vung lên, đánh tan huyết ảnh. Thật sự cho rằng lão tử nhìn không ra sao? Lúc này, hắn chống rộng trong hốc mắt u ám ngọn lửa đang cháy lực. Huyết ma thực lực hai lần biến hóa, đều là tại cái kia tiểu quỷ chiến đấu thời gian hắn cùng với cái kia vân quốc tiểu quỷ trong lúc đó, nhất định có liên hệ nào đó. Nếu tìm không được huyết ma cái hở, vậy giết hoàng cấp tiểu quỷ. Chỉ cần tiểu quỷ kia vừa chết, trước mắt huyết ma, tất chịu ảnh hưởng đáp lại hắn, chỉ có huyết ma lần nữa bay tới huyết ảnh, cùng với cái kia mang theo tử khí ngập trời huyết hải. Hành! làm cho lão tử đoán chúng, lần nữa đẩy lùi huyết ảnh, bà xạ bồ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, lại không giết chết cái kia hoàng cấp tiểu quỷ, thư không năng số lượng các ngươi một cái cũng đừng nghĩ mỡn. Một câu nói này dường như có ma lực. Khi hắn nói xong, xa xa chiến trường bên trong vây quanh tô hoài đấu đảo một tạ vệ ba người nhất thời dừng thân hình. Cùng lúc đó một đạo khác huyết hồng thân ảnh cũng từ đằng xa cấp tốc bay tới tô hoài trước người tiểu quỷ xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lại a tinh hồng bá tức phiệu một thân máu tươi chảy chuyển giận không kềm được hắn thoát khỏi hỏa giáp trùng vương giũ lúc này trong mắt sát ý hiện ra hết một cái hoàng cấp tiểu quỷ coi như dựa vào chiến sùng gọt vào nửa thần hành liệt, cũng như trước không thoát khỏi tự thân là hoàng cấp sự thực tránh né chính mình công kích còn chưa tính lại vẫn dám phản kích hắn muốn cho tiên huyết thôn vệ tên tiểu quỷ này làm cho hắn vì mình bất kính trả giá thật lớn không cần thiết với hắn lãng phí thời gian đều lấy ra chút thực lực đến đây đi phụ bên cạnh thân hắn gãi tinh giản xẹn sau đó theo tới áo của hắn bị đốt cháy hầu như không còn tướng mạo có chút chật vật nhưng lúc này khí thế đồng dạng cường thịnh thần nói nơi đây cấm chỉ phi hành xa xa thánh giao giáo chủ khẩu xuất thánh nôn dứt lời hư không ngân long thân thể ầm ầm trụy xuống nhưng hắn trung quy chỉ là bán thần quy tắc loại thánh nôn cửa ra chỉ duy trì một giây hư không ngân long thân thể cao lớn lại lần nữa giống giận bay lên bất quá ngắn ngủi này một giây đối với bán thần mà nói cũng đủ rồi Thanh giao giáo chủ lộ ki nịt thân hình lại lên, đã thoát ly chiến đấu, bao vây Tô Hoài trước người, sáu tôn bản thần, lần nữa đem Tô Hoài vây quanh. Không giống với phía trước là lúc này bản thần nhóm, mỗi cá nhân trong mắt đều tràn ngập sát khí. Bọn họ sẽ xuất thủ, liền sẽ không là do xét tính công kích và đánh lén. Tô Hoài cũng thu hồi nghiền ngờ, thần tình nghiêm túc đứng lên. "Tiểu quỷ, ngươi có biết hay không, ngươi thực sự chọc giận nhất tôn bản thần." Tô Hoài phía trước, phiú cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Tô Hoài, hai tay chậm rãi nâng lên, giơ qua đầu đỉnh. Một đoàn máu tươi từ hai tay Tô ra, ở chính giữa tụ lại. Một màn này đồng bộ xuất hiện ở đế hoàng trong tính thật lâu hào đỡ trước lúc vang lên tức giận mắng thật không biết xấu hổ cái gì gọi là làm tức giận chính mình đánh lén không thành ngược lại bị đánh còn ngờ đến đối thủ trên đầu cho bất tử hải tặc làm cậu coi như cậu nó như thế tươi mát thoát tục đám người tức giận mắng đều đối phỉ vô sỉ cảm thấy thẹn thùng lúc này trên một chiếc thuyền khác a su thân dự ngại thập lệ cả kinh nhịn không được tức giận mắng thằng ngu này thân là xương mù nước siêu phàm hắn nơi nào không biết phỉ muốn làm gì hắn đây là đang tiến hành huyết tế triệu hoán tổ tiên huyết tộc nhất mạnh bắt nguồn xa dòng chảy dài nghe đồn viễn cổ thời đại còn xuất hiện quá thủy tổ hấp huyết quỷ Siêu phàm bên trên tồn tại, bọn họ là lam tinh sớm nhất đánh vỡ nhân loại cố hữu tổ hợp gen trùng tộc, khát máu vĩnh sinh, thần chi huyết mạch đời đời kéo dài. Tuy là phỉu hiện nay còn chiêu không ra huyết tổ, nhưng chiêu cá biệt tổ tông đi ra cũng là có chút khó giải quyết phiền phức. Một ngày rét tô hoài, xương ngũ quốc liền thật muốn thừa nhận hải thần chi nổi giận. Đống nhiên đế hoàng trong kính lại có biến hóa, chỉ thấy hắc cai tinh khom lưng cúi đầu, hai tay đặt gò má hai bên, làm ra quyển kích tiêu chuẩn động tác. Mà theo hắn hai chân tả hữu nhảy lên, khí tức trên người bắt đầu cấp tốc kéo lên. Sau lưng của hắn, một viên đỏ thâm tinh cầu hư ảnh từng bước hiện hiện, thật cải tinh rắn sen, đột phá thân thể cực hạn bản thần, siêu phàm phía dưới đơn thể lực lượng đệ nhất nhân. Cũng trong lúc đó, thanh giáo giáo chủ cũng ở tùng hát. Cái này một lần xuất hiện ở sau lưng hắn, không còn là thiên sứ hư ảnh, mà là một thanh sắc bén thanh kiếm. Thanh kiếm ngưng thật thành hình bay vào trong tay, thanh giáo giáo chủ trên người thần thánh khí tức, mang theo một cỗ tử vong túc sát. Không phải chỉ là bọn hắn ba người, bên tiêu đào một tạ vệ môn đám người cũng ở tế xuất sát chiêu. Thấy như vậy một màn, ngài thập lệ tùng một khẩu khí cứ như vậy, chịu cái này ngu xuẩn không thể giết người. Có thể nàng ý tưởng này còn chưa kết thúc, đế hoàng trong kính bỗng nhiên vang lên nhọn tế tiếng. Huyết tế huyết thần, đầu lâu hiến vương toạn. Đi ra a, giờ dạ cụ lạ đại công. Sắc mặt của hắn tái nhợt, chim đấm hồ hoán xuyên thấu đế hoàng kính, truyền vào trên chiến thuyền lộ hai của mỗi người. Phá hương. Ngài thập lệ sắc mặt đại biến. Giờ dạ cụ lạ công tước đã chết đi xương mù quốc viễn cổ siêu phàm. Là người phương nào, ở gọi tên ta. Đế hoàng trong kính, huyết cầu lên không, tầm ầm tràn ra. Tiên huyết thành xương, tinh hồng bắt đầu khởi động. Một đạo lâu đời, vừa dày vừa nặng thanh âm vang vọng hư không. Ngải một một đời huyết duệ, nguyện lấy nửa người tinh huyết, gọi ngải trở về. Huyết vụ phía dưới tinh hồng bá tức cho đã mắt của Nhật, hắn hai tay mở ra, phảng phất nhất tín đồ trung thành vậy mở rộng vòng tay vĩ đại tổ tiên, hưởng thụ cái này khả khẩu huyết đường a. giống như là hô hoán chiếm được đáp lại, giữa không trung huyết vụ bắt đầu biến hóa, một luồng tế ti phảng phất xúc tua kéo dài xuống, thâm nhập lồng ngực của hắn. a gào thống khổ vang lên, phiu trong cơ thể tiên huyết theo tế ti cấp tốc xoay quanh đi lên. rõ ràng ở kêu gào thống khổ, phiu trên mặt lại phát hiện ra một vệt bệnh trạng nụ cười. vĩ đại tổ tiên, mượn ngay thủ, máu nhuộn đại địa. đệ cảnh chung một màn kinh người, nhìn chiến những người trên thuyền tê cả da đầu. Đế hoàng săn thú trong bí cảnh xuất hiện nhất tôn siêu phàm đây là khái niệm gì? Dù cho huyết tộc bí pháp đưa tới tổ tiên chỉ có thể duy trì liên tục thời gian rất ngắn, nhưng chỉ cần đánh ra một kích, sẽ không người có thể còn sống. Lúc này, mỗi cái chiến thuyền chiến những người trên thuyền hai mặt nhìn nhau. Thật lâu hào bên trên, hải thần sắc mặt tái xanh. Dơ dã cũ lạ, trong lịch sử tiếng xấu lan xa siêu phàm, hắn lại muốn mượn cái này ngàn năm trước tàn sát lam tinh ác ma chi thủ tới lục sát tô hải, sương mù quốc. Hải thần ánh mắt âm trầm, bầu trời lôi vân hội tụ, đáy biển báo táp nổi lên. sát ý của hắn so với bất cứ lúc nào đều muốn nồng nặng tiếng hét phẫn nộ nội trung, dưới chân không gió tự sinh, hải thần thân thể ở tận phong nâng giơ một cái chậm rãi bay lên trên cao, ầm ầm, lôi minh nổ bang, đó là hắn gần phun ra lửa giận, đã không cần thiết nhìn tiếp nữa, thâm phán thanh kiếm, hải tinh trọng quyền, thảo thế kiếm, cờ xa nát nát dù gì, giải phóng, là tối trọng yếu, là cái kia bí cảnh trung, còn có một tôn siêu phàm, tô hải bất quá hoàng cấp thực lực, nói toàn ngày có thể cùng bán thần đánh có tới có lui, đồng thời mặt sáu tôn bán thần sát chiêu mạnh nhất, làm sao ngăn cản, bay lên cao thiên, hải thần đắm chìm trong lôi hải dưới, ánh mắt trực tiếp tập trung xương ngũ quốc chiến thuyền, hai anh. Một tiếng hừ lạnh, vô hình khí tràn lướt qua ngoài hơi. Trên chiến thuyền đế cấp, chỉ cảm thấy ngược dường như bị đại chủy bắn chúng, tiên huyết nhất thời phụt lên mà ra. Lúc trước là cảnh cáo, cái này một lần, là chân chính thần nộ, các quốc gia trên chiến thuyền, siêu phàm nhất tề động tác. Tinh quốc trên chiến thuyền, sĩ si bộ trồng nghiên cứu khoa học viện viện trưởng đôi mắt hơi khép, một đạo trong suốt hình sáu cạnh liên tiếp mà lên quan thuận, tương chiến thuyền bảo phủ. Đấu thu quốc chiến trên sân, chế tạo chi thần phúc ngươi cam đại chủy rơi thẳng, một đạo liệt diễm hộ thuần hiện hiện. Xương ngùi quốc chiến trên thuyền, thay thế cột buồm kim a sua pho tỏa sáng lên kim quang. Mấy chục chiến thuyền chiến thuyền Gần như cùng thời khắc đó tỏa ra ánh sáng, đủ mọi màu sắc hỗn thuần, đem sôp nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Cái này một lần, lại không người dám đứng ra khuê can, bởi vì bọn họ biết, Hải thần nổi giận. Bí cảnh chung gọi ra tổ tiên kỹ, xuất ra toàn lực dẫn xề, hoàn toàn giải phóng thảo thế kiếm, cỡ xạ đạt knots dù gì, mỗi một cái đều là bán thần sát chiêu mạnh nhất, mỗi một chiêu đều có thể để cho Lam Tinh vô số đế cấp sợ. Tô Hoài một cái hoàn cấp, đồng thời đối mặt bực này công kích, cơ bản chắc chắn phải chết. Mà khi Tô Hoài chết một khắc kia, chính là Hải thần thực hiện mới vừa rồi cam kết thời điểm. Ai giết Tô Hoài, liền lấy một quốc gia tất cả cao thủ cho cùng. Lúc này, thần Quốc phát sóng trực tiếp trên bình đài. Khán giả cũng nhìn thấy bí cảnh bên trong cảnh tượng. Cái gia hỏa này là người điên a? Giờ dạ cụ là đại công, là cái kia đã chết đi siêu phạm sao? Chỉ là một hình chiếu chứ? Không phải, huyết tộc đặc hữu bí pháp, tuy là cần bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng quả thật có thể làm cho tổ tiên lấy toàn thịnh thực lực trở về. Ngoa tạo, thực sự là siêu phẩm a. Ha ha, tối cường mới là bán thần trong bí cảnh xuất hiện nhất tôn siêu phẩm, Tô Ma đầu chết chắc rồi. Chết tử tế. Phụ cử động, làm cho Lam Tinh vô số khán giả run như cầy sấy. Minh quốc trên dưới, càng là một mảnh gà thép. Tô Thần, Có hắn mụ dựa vào cái gì a? Xong, cái gia hỏa này tế xuất siêu phàm, Tô Thần làm sao bây giờ? Không chỉ là siêu phàm, nhìn chút bán thần đều đã lấy ra sát chiêu mạnh nhất. Mau chạy đi Tô Thần. Đối với, không cần thiết cùng những thứ này liều mạng, tối đa còn có 4 ngày, bí cảnh liền đóng cửa. Phổ thông khán giả thấy như vậy một màn, đã triệt để tuyệt vọng. Bọn họ duy nhất có thể nghĩ ra phương pháp, cũng chỉ có trốn. Nhưng chỉ cần là võ giả, đều biết sự lựa chọn này không có nhiều khả năng. Bị Sở Hưu bán thần tập trung, còn có siêu phàm trở về, một cái hoàng cấp ở bí cảnh trung có thể chạy trốn tới nơi nào sở di tô hoài duy nhất vận mệnh chỉ có chết thiên phủ thành trại huấn luyện một nhóm mới học viên đến tại hậu sơn các hiển thần thông doanh bị ngã xuống một nhóm lại một nhóm nhưng lúc này thân là đạo sư hoát trường ca cùng lâm diệu duyên lại ngay cả xem đều không được liếc mắt nhìn ánh mắt của bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm trước mắt điện thoại di động hô hấp gấp gáp thần tình động dung tại sao có thể như vậy lâm diệu duyên ngữ khí run rẩy nước mắt tiềm thức nhìn trên màn ảnh đạo kia bình tĩnh thân ảnh không có chuyện gì tiểu tử kia từ nhỏ mệnh cường rắn đều gặp được bao nhiêu nguy hiểm yên tâm đi hắn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Hoắc Trường Ca không có ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng thoải mái Lâm Diệu Duyên, nhưng cầm điện thoại di động, bởi vì dùng quá sức đã trắng bệnh ngón tay, bán đứng tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Tại sao sẽ không sao? Đó là Tô Hoài, là ở hộ cấp đã bị bọn họ chọn chúng, từng bước đi cho tới bây giờ người. Là bọn hắn thiên phụ thành kiêu ngạo, càng là phía sau núi trại huấn luyện kiêu ngạo, bây giờ, nhưng phải chết ở một đám gian trá bán thần trong tay phủ. Hoắc Trường Ca cắn răng nghiến lợi đọc lên tên này, trong mắt tràn đầy tức hận, hận không thể nhai sống thịt. Thông Thiên Võ viện trong phòng hội nghị. Phó viện trưởng mầm Thiên sát, Văn Bia đạo sư quan tự tại, cùng với một đám trưởng lao tề tụ. thế nhưng lúc này trong phòng hội nghị bầu không khí ngưng trọng, vắng vẻ không tiếng động. có, chỉ có trong màn ảnh truyền ra, phụ bệnh trạng diễn gì, viện trưởng thật chẳng lẽ không có khả năng còn sống sao? cuối cùng, tàn sát hồng chịu không nổi không khí này, phá vỡ vắng vẻ. nghe vậy, đám người đều rất an ý nhìn về phía cổ đế mầm thiên sát. nhưng lấy được, chỉ có hắn thật dài than thở phạm là có một khả năng nhỏ nhoi, viện trưởng cũng sẽ không chết. nói xong, mầm thiên sát rơi vào trầm mặc, phòng họp lần nữa an tĩnh. nhưng lúc này, không có có một người nội tâm là bình tĩnh. tô hoài. Viện trưởng tự mình đưa vào học viện thiếu niên ở tại bọn hắn nhìn soi mói, Từ Long cấp một đường đi lên trên, đánh khắp cùng thế hệ thiên tiêu, đánh ra huy danh hiển hách, càng học viện đánh tới vô số tiếng tăm, làm cho thông thiên rốt cuộc không cần lại gần như thánh linh phía dưới. Lão viện trưởng đi rồi, tiếp nhận viện trưởng chi vị như trước vì học viện lao tâm lao lực, nhưng hắn bỏ ra nhiều như vậy, lúc này lại có ai có thể vì hắn trả giá? Giờ khắc này toàn viện đạo sư không một ngần đầu, Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu tổng bộ chỉ huy. Lục Kiếm Tinh đứng ở trước màn hình, ánh mắt nhìn chăm chiến đấu màn hình, tinh hồng bá tước mở rộng ý chí, tế hiến thiên huyết. Không trung tràn ngập trong huyết vụ, một đạo thân thể khổng lồ như ẩn như hiện. Mà ở xa xa, một gã hiếm thấy đứng ở một đám bán thần trong lúc đó, đối mặt sát ý ngập trời, đối mặt gần đến siêu phàm, trên mặt nhìn không thấy một tia vẻ sợ hãi. Thân thể hắn đang nhanh chóng từ trắng chuyển tự, từ từ biến thành đen. Đó là nã nổ trùng đang nhanh chóng tràn ngập hắn mỗi một tấc máu thịt. Lục Kiếm Tinh còn nhớ kỹ mới gặp gỡ Tô Hoài lúc, cái kia khắp nơi thiên độc vật miểu sát liệt huyết long tích cảnh tượng. Khi đó, hắn vẫn chỉ là cái tượng cấp thiếu niên. Chỉ trong mắt, cũng đã trở thành bán thần trở xuống đệ nhất nhân đã có thể ở một đám bán thần mơ ước dưới cướp đoạt sa mạc từ thần, thậm chí lực chiến 6 tôn bán thần nhưng là bây giờ, lục kiếm tinh nhìn như bình tĩnh trên gương mặt, chỉ có một đôi mắt huyết hồng. đè nén hô hấp, nắm chặt song quyền, như muốn đem thịt trừ đi một khối. hồi lâu sau, cái kia phun trào tức giận chỉ hóa thành một tiếng vô lực thở dài. siêu phán oai, người phương nào có thể ngăn? tôi hoài, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. nhắm mắt lại, lục kiếm tinh không tiếng động tự nói, hắn biết nhớ kỹ cái này như giống như sao băng sáng chói thiếu niên đầu dạng, bộ đội biết nhớ kỹ hắn, minh quốc ước vạn dân chúng cũng sẽ nhớ kỹ hắn. trên mặt biển, không khí ngột ngạt đáng sợ, thân ở giữa không trung hải thần, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đè xuống cồn lôi, áp đảo toàn bộ. Giờ khắc này, không người dám nói một câu. Giữa không trung, Hải Thần không hề tình cảm ba động hai mắt, lặng lặng nhìn chăm chú vào đế hoàng kính. Buông tay đánh một trận a hai tử. Bộ tọa không giúp được bí cảnh bên trong ngươi, thế nhưng nhất định có thể để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Bí cảnh chung, cái kia hiến mệnh tựa như nghi thức vẫn còn tiếp tục. Nhưng còn lại bản thần, đã làm xong giết hắn chuẩn bị. Tô Hoài cũng không có nhà rỗi. Hắn đưa tới Ngân Long, làm cho Ngân Long thân thể cao lớn che ở trước người đồng thời, thôi động trong cơ thể sở hữu võ năng, tám nói cấp tốc vận chuyển. Bản nhân cùng kỳ hung tướng ổn định lại võ đạo, lần nữa biến đến không ổn định. Tô Hoài đang đột phá cực hạn, trong cơ thể còn thừa lại hỏa giáp trùng bắt đầu sao động, nã nộ trùng toàn bộ thất tỉnh. Mánh liệt linh ở dưới, Tô Hoài chiến ý ngọc trời. Bởi vì huyết ma tồn tại, hắn sẽ không dễ dàng chết đi. Nhưng đây là cuộc đời này chưa từng có hiện cảnh. Cũng có trước cùng kỳ hung tướng đột phá cực hạn trước đây, hắn có chút nóng lòng muốn thử ánh mắt đảo qua trước mắt một đám ban thần. Loại thời điểm này đơn thuần suy nghĩ phòng thủ đã không có ý nghĩa, thậm chí ngân long có thể hay không đỡ sở hữu công kích đều là ẩn số. Sở dĩ hắn không do dự, gần như chỉ ở khoảng khắc suy tư phía sau, phá vọng thần nhãn thì nhìn về phía sau. Phá vọng thần nhãn trong tầm mắt, bán thần là lấy huyết hồng lang khói tư thái hiện hiện. Bọn họ khói báo động, so với đế cấp càng thêm nồng nặc, như muốn ngưng tụ thành thực chất một dạng. Nhưng ở trong lúc này, cũng có một cái còn lại tựa như yên vụ. Starkly, một con mắt, Tô Hoài đã khóa được rồi mục tiêu, chân đạp hư không, thân hình chạy ra mà ra. Trong mắt của hắn, chỉ có cái kia khiên cự pháo, làn da ngăm đen nam nhân. Giết, đây là Tô Hoài lúc này duy nhất ý tưởng đồng thời đối mặt 6 tôn bán thần một kích toàn lực, suy nghĩ có thể hay không sống sót đã không có cần thiết. Nhưng hắn là Tô Hoài, là thiên thai trùng ma, là thông thiên viện trưởng, là Vân Quốc trọng tướng không ai có thể muốn giết hắn mà không trả giá thật lớn. hơn nữa huyết mũi bất tử, hắn tức bất tử, cho nên muốn giết hắn, bọn họ đã định trước gọi lộn số chủ ý. trong cơ thể, cung kỳ võ đạo vận chuyển càng nhanh hơn, linh lực lưu chuyển càng thêm điên cuồng. toàn thân truyền đến đau nhức, đó là linh lực đang phun trào. đan điển truyền đến nóng bỏng, đó là hỏa giáp trùng ở sao động. cánh tay bị thanh hắc chiếm giữ, đó là nà nổ trùng muốn phá thể mà ra. ngân long hét giải gọi, kim mâu hấp vang, thình thịch. hai màu trắng đen bao khỏa quyền, thân ảnh của hắn giống như mũi tên sắc, hoa phá trường không. chuyện siêu giải trí, không vô não trăm bước. Chúng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng sai hạt đoạt mệnh cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mục hành trùng thủy hành trùng họa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ, huyết nhác cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ mợi đọc. Chương 268: Tứ hung võ đạo toàn bộ đột phá, Tô Hoài thực lực đáng sợ, siêu phàm xuất thủ cầu Đà tờ Hanze. Sát Lý vốn là bán thần bên trong một thành viên, nhưng hắn thực lực yếu nhất, cũng rất thức thời ở phía xa dự định lợi dụng lửa đạn trợ giúp rắn rèn. Nhưng lại bỗng nhiên, hắn phát hiện trong tầm mắt cái kia phải chết tiểu quỷ, thân hình bỗng nhiên độc rồi, giống như một đạo tiệm điện, rất mạnh bắn nhanh mà hắn mục tiêu là mình, Sally bỗng nhiên kinh hình giác, dường như có một chậu nước lạnh tưới đến rồi trên đầu. trong nháy mắt thanh tình hắn bắt đầu trước tiên suy nghĩ, nếu như chính diện giao thủ, chính mình là không phải tiểu quỷ kia đối thủ. cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là chính mình đánh không lại hắn. suy nghĩ cẩn thận điểm này trong máy mắt, Sally quấn cự pháo, không chút do dự bóc cỏ. một cỗ hỏa diễm phun lưu ứng tiếng từ pháo khẩu bắn ra, cự đại lực đẩy mang theo thân hình của hắn cấp tốc hướng về sau bay đi. chỉ cần ngăn chặn một hồi, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. nghĩ như vậy, Sally nhìn về phía xa xa rằn sèn, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn coi như người thiên tài đi nữa thì như thế nào, chết ở trong bí cảnh, kết quả cuối cùng cũng chỉ là bị thế nhân quên. Tô Hoài hành động quả quyết, tốc độ phi khoái. Khi hắn trước tiên bay về phía Tạ thời điểm, mấy tôn bán thần thậm chí không phản ứng kịp. Nhưng khi bên kia Tạ phát động vun lưu, thân hình triệt thoái phía sau lúc, bán thần nhóm trong nháy mắt đọc rồi. Trên chiến trường bất luận cái gì lời nói nhảm đều là dư thừa. Chết Hắc Cải Tinh rằng sèn trước tiên bước về phía trước Cải Tinh trọng quyền toàn lực phát động phía dưới, hắn một cước bước ra, hư vô đều ở đây chấn động. Hắn cất bước, khuất chân, huy quyền, lực lượng từ dưới chân dâng lên, dũng mãnh bảo giao, hồi hướng cánh tay cuối cùng tụ ở quyền phong một cố không thể địch nổi trọng lực tại hắn quyền phong hiện lên cũng theo huy động biểu về phía trước ông một viên đen nhanh nhánh chấm tròn xoay tròn về phía trước nguyên bản hư vô trong không gian đung nhiên hiện ra vô số quan điểm hội tụ hướng viên kia điểm Chấm tròn cấp toàn càng đi về trước càng lớn cho đến bay đến giữa không trung lúc đã biến thành một viên lưu chuyển đỏ thâm nóng bỏng hành tinh hành tinh xoay tròn hư vô nhiệt át lộ ra một mảnh thuần túy hắc tội ác giả phải làm thẩm phán thanh giao giáo chủ cũng không ngừng chút nào lên thanh kiếm thần âm hắt tuộng quang chói mắt một đỏ thắm lôi đỉnh quấn quanh thân kiếm hỗn hợp lấy thần thánh cùng hủy diệt khí tức kiếm quang theo hắn phách chém lang không về phía trước không chín khi đó lôi đỉnh cùng thánh quang đan vào không phải minh kiếm khí phảng phất găng cày qua đại địa chỗ đi qua hư vô nát hết chỉ còn lại có cực hàn hắc bên kia thảo thế kiếm cờ xà nạt noz dù gì quang khổng lồ hỏa cầu đồng thời xuất hiện bốn vị bán thần đồng xuất sát chiêu giờ khắc này thời gian phảng phất đều yên tĩnh lại cả phía trong hư vô chỉ còn triệt thoái phía sau starly truy kích tô hoài cùng với phía sau nhanh hơn đánh tới công kích đế hoàng tính bên ngoài các quốc gia trên chiến thuyền hoàn toàn yên tĩnh phát sóng trực tiếp thời gian Khán giả quên mất phát đạn mạng. Trước người là mục tiêu, phía sau là bán thần một kích toàn lực, Tô Hoài muốn lựa chọn thế nào? Bí cảnh chung, Tô Hoài cho ra đáp án. Ngân Long. Hắn tâm niệm cấp chuyển, hư không vạn chân ngân long thân thể cao lớn nhất thời rừng, ngăn ở phía sau. Thương. Ầm ầm. Suy phía sau truyền đến tiếng nổ kinh liệt, chói hai tiếng xèo xèo, kim thiết tiếng va chạm. Cùng lôi ăn mòn ngân giáp, thanh quang yên diệt huyết đủ, vô tận kiếm quang chém về phía Ngân Long. Hống cùng trung đạo dưới, tôi Hoài cảm nhận được Ngân Long thân thể bị tạc máu thịt bè bé bè thân thể. Tô Hoài không chút do dự, đem đào nút võ đạo vận chuyển tới cực hạ. Ngân Long huyết nục bắt đầu khôi phục, sinh cơ phun trào. Dĩ nhiên gắng gượng đỡ được bán thần hợp lực một kích, thật mạnh. Triệt thoái phía sau bên trong sát tạ lì đồng tử đột nhiên lui, khó tin nhìn lấy một màn này. Một cái Ngân Long, Dĩ nhiên chặn bốn vị bán thần một kích toàn lực, hắn triệt để luống cuống. Bởi vì tô hoài tốc độ vẫn không có chậm lại. Lúc này, bí cảnh bên ngoài cũng là tiếng kinh hô trận trận. Đây là cái gì sủng vật? Cỏ. cứng như thế a? Đây chính là bốn vị bán thần một kích toàn lực, toàn bộ đỡ được. Có trận chiến này sủng, lo gì không thể địch quá nửa thần? Trên chiến thuyền, các quốc gia võ giả cho đã mắt ước cao Ngân Long thực sự quá mạnh mẽ, đỡ bốn vị bán thần một kích toàn lực, cũng chỉ là ra chóc thịt bong, thậm chí ngay cả thân thể đều không có gãy. Khiếp sợ hơn, mọi người nhìn về phía Staly ánh mắt, không khỏi lộ ra một tia đồng tình. Tiếp tục như vậy nữa, hắn còn có thể trốn bao lâu? Bí cảnh trùng, Tô Hoài tốc độ nhanh hơn, trong mắt sát khí càng sâu. Bởi vì ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Đao Ngột Võ Đạo xuất hiện biến hóa. Bốn vị bán thần hủy diệt lực lượng dưới sự công kích, Đao Ngột Võ Đạo giống như là bị kích thích giống nhau. Không cần hắn khống chế, dĩ nhiên tự hành điên cuồng vật chuyển, Liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực từ Võ Đạo chúng xí dưỡng, chạy khắp Ngân Long quanh thân các nơi. Nó bị thương thân thể, bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Vốn là thánh giáo giáo chủ công kích rất khó đối phó, mặc dù tiêu tán đã lưu lại rồi ăn mòn tính khí tức. Nhưng ở lúc này, dĩ nhiên toàn bộ bị khu trừ đây là đảo đột võ đạo trước đây chưa từng xuất hiện biểu hiện, nói cách khác, sắp đột phá rồi. Quả nhiên không có đoán sai. Tôi hỏi càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình. Tứ Hung võ đạo muốn thăng cấp, ngoại trừ hướng mê thần trùng tôn vệ sẩy mùa cái kiếp như vậy cường thịnh linh hồn bên ngoài, biện pháp tốt nhất chính là chiến đấu chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho võ đạo hoàn toàn phát huy ra hiệu dụng. Cũng chỉ có chiến đấu, tài năng mới có thể lĩnh ngộ tứ hung chân đế. Cung kỳ chính là cực hạn sát phạt tác niệm, đào ngột lại là vô tận sinh cơ chữa trị. Đến đây đi, công kích tới manh liệt hơn một ít. Tô Hoài quân ngạo tự nói, trực tiếp nhằm phía Starly, giết Starly, thôn vệ năng lượng của hắn, nói không chừng thao thiết pháp tướng cũng có thể thăng cấp. Còn như Ngân Long bị thương, liền từ ngươi bắt đầu hoàn lại a. Tô Hoài chợt quát một tiếng, sát ý nghiêm nghị nhằm phía Starly. Chứng kiến Tô Hoài chợt tăng lên tốc độ, Starly lúng cuống. Mặc dù cách nhau rất xa, hắn cũng có thể cảm nhận được tôi hỏi hai cái quả đấm bên trên, cái kia làm người sợ hai nóng bỏng cùng áp niệm. Với anh, lại một cổ phun lưu bán ra, hắn liều lĩnh bắt đầu triệt thoái phía sau. Hiện thực vị diện, mọi người đều thấy được Tô Hoài tự trách. Thẳng tiến không lùi, chết cũng không lùi. "Tốt." thật lâu hào bên trên, có quân nhân hai mắt đỏ bừng, lại thống khoái hô to. "Đây chính là Tô trọng tướng đối thủ cường đại tới đâu thì như thế nào? Giống nhau Nan địch bọn họ Vân Quốc Tô chúng đem, hơn nữa lấy hắn vô cùng cường đại sức hồi phục, những cái được gọi là bán thần cũng không nhất định có thể giết chết hắn, bí cảnh chung, công kích bị ngăn cản dàn xẻn đám người cho đã mắt kinh ngạc. Vốn tưởng rằng chính là điều sắp chết chiến sủng, ai nghĩ được, dĩ nhiên đỡ được bọn họ hợp lực một kích. Mấy người lẫn nhau, sắc ý nhất thời chần ngập. Bán thần tối cường, cũng không chỉ một kích." Trong nhấp này, bốn người lại già sát chiêu. Kiếm quang cùng hải tinh ông hưởng xung tới, chạm lam kiếm quang cùng cuồng bạo năng lượng chút hết ra. Tô hỏi phía sau, Ngân Long không cần chỉ huy, tự hành tiến lên ngăn cản. Ngân giáp phản xạ thần quang, thân thể cao lớn mặc dù đoạn đi một tiết, cũng như trước che khuất bầu trời. Bán thần công kích được tới, Ngân Long quyển khúc thân thể, tần khả năng đỡ càng nhiều hơn công kích. Dầm dầm rầm. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, hàng tinh xung tới. Ngân Long còn ở giữa không trung thân thể, bị tạc máu thịt bé bét, nhưng ở đào võ đạo cực hạn năng lực khôi phục dưới, gắng lượng xuống tới hống ngăn cản đại bộ phận công kích, Ngân Long ngửa mặt lên trời thách dài. Hùng tính càng phát khủng bố. Toàn bộ Ngân Long giống như man hoang hư chống ra thủy tổ sinh vật một dạng, biểu hiện ra một loại hoàn toàn khác biệt khí tức kinh khủng. Có một bộ phận công kích lướt qua Ngân Long, nhằm phía Tô Hoài, đó là năng lượng kinh khủng chốt xuống hải tinh, thánh quang, kiếm khí, nguyên tố. Công kích hỗn tạp tuân hướng Tô Hoài. Ngoại giới, trái tim tất cả mọi người đều đập lên. Nhưng lúc này Tô Hoài tốc độ như trước không giảm, thậm chí xem cũng không quay đầu liếc mắt nhìn. Trên người của hắn kim quang trừng lên, vô thượng kim thân phát huy hiệu dụng, đồng thời đào một đạo thêm điên cuồng vận chuyển, một số gần như băng liệt. Sau một khắc, công kích toàn bộ đến. Rầm rầm rầm. Tiến độ kịch liệt, vô tận quần trào mãnh liệt năng lượng, ba phủ Tô Hoài. Chết. Giật sen mặt lộ vẻ hung tướng. Sắc Lị cắn răng nghiến lợi nhìn lấy đoàn kia cơn bão năng lượng, Lăng Yên tụng một khẩu khí lần này xem ngươi làm sao có sống. Xong. xong Thật lâu hào bên trên, lòng của mọi người chìm đến đáy cốc. Phát sóng trực tiếp thời gian, vô số người mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm màn hình. Thời gian phảng phất tĩnh. Vô số quan tâm Tô Hoài nhân, rất sợ một giây kế tiếp năng lượng tàn đi, chứng kiến một chết đi thi thể. Nhưng vào lúc này, không tưởng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy đoàn kia bên trong cơn bão năng lượng, một đạo thân ảnh cấp tốc biểu ra. Trên người của hắn lóe ra chói mắt kim quang, bị tạc mở cánh tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Sau lưng của hắn, đầy trời ma hoàng cấp tốc bay lượn, giống như một đoàn hắc vân. Thời khắc này Tô Hoài muốn nói duy nhất biến hóa chính là của hắn khí chất, dường như sắt thần hành thế. Này cũng không chết. Sức khôi phục so với hung thú còn khủng bố chứ. Trên chiến thuyền, có người kinh hô thành tiếng. Hải thần cũng là cho đã mắt kinh dị hảo tiểu tử. Tán tháng qua đi, sát ý của hắn càng sâu. Thiên tài như thế, nếu như chết ở bí cảnh chúng, hôm nay sở hữu nửa thần quốc gia đều phải trả giá thật lớn. Lao ra bao táp tô hoài, tốc độ chỉ là dừng lại một chút, lại lần nữa tăng vọt, thậm chí so với vừa nãy nhanh hơn. Hắn cảm giác quanh mình hết thảy đều biến đến không trọng yếu nữa, thậm chí bả vai chuyển tới đau đớn cũng ở cấp tốc khôi phục. Trong mắt chỉ còn cái kia một đạo cuống quyết triệt thoái phía sau thân ảnh. Sát sát sát, đáy lòng của hắn, một giọng nói đang vang vọng. Cung kỳ hung tướng có cảm ứng, vận chuyển tuyệt cùng. Còn lại võ đạo bị kéo, bắt đầu càng thêm điên cuồng vận chuyển, dù cho sắp xỉ băng liệt, cũng không thấy có chút dừng lại dấu hiệu. Mới vừa bên trong cơn bão năng lượng, thôn thiên ma hoàn toàn bộ tuôn ra, theo thiết võ đạo vận chuyển tuyệt cùng không ngừng hấp thu năng lượng phản bộ tự thân, thậm chí làm cho thao thiết võ đạo có một loại sắp sửa đột phá cảm giác. giết Starly, thôn vệ năng lượng của hắn, đây là tô Hoài lúc này duy nhất ý tưởng đế hoàng trước kính xem cuộc chiến các quốc gia, nhìn lấy đạo kia phá không thân ảnh, đều chỉ còn lại sâu đậm chấn động. dẫu có chết cũng muốn giết chết đối thủ, đây là đáng sợ đến bực nào quyết tâm. có người chấn động, có người kinh hô. lúc này đều đối tô Hoài, có nhận thức hoàn toàn mới. không ít người không tự chủ nắm chặt nắm tay, bọn họ bản năng nhất cảm xúc bị điều động rồi. phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc điên cùng sẽ qua. bị loại người này để mắt tới, thật là đáng sợ giết hắn đi! Tô Thần nỗ lực lên, nghìn vạn muốn thành công a! Tuy là rất đáng ghét cái gia hỏa này, thế nhưng một kích này nếu là không thành công, thực sự đáng tiếc A. Ta là không phải vân quốc, nhưng ta xem trọng Tô Ma đầu. chiếm hết màn ảnh đạn mạc, lúc này tất cả đều đang vì Tô Hoài nỗ lực lên cổ động. Bí cảnh chung, Tô Hoài tuy là nhìn không thấy đạn mạc, nhưng tốc độ của hắn sát thực nhanh hơn. xa xa Sát cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Rốt cuộc, Sát Lì tiến nhập hắn phạm vi công kích. Tô Hoài sát ý tăng vọt, một quyền ngang trời, ngập trời diễm trào. Và anh, mấy chục mét khoảng cách chợt lóe lên. Kim Mộ võ đạo gia chỉ dưới tứ ngược ánh sáng cùng nhiệt một quyền, rơi vào tạ lỵ ngực. Phốc. Bán thần chi khu, ở nơi này cùng kỳ võ đạo gia chỉ một quyền dưới, bị đánh miệng phun tiên huyết. Đế hoàng kính bên ngoài, trên thuyền trong lòng mọi người đều đi theo nhảy. Chúng rồi, Hải Thần nhãn mâu hơi khép, tràn đầy thưởng thức. Tha rằng đi tới bách chiến chết, cũng không lui lại nửa bước sinh. Dù cho đến chết, Tô Hoài cũng không thẹn vấn quốc quân nhân tên. Bí cảnh chung, Tô Hoài lại một quyền nâng cao. Hắc khí quần quần quần trào mãnh liệt, vô tận ác ý xuyên thấu qua quyền phòng, ngậm tạp ở stạ lỵ trên mặt. Coi như không có nửa người ác niệm ra chỉ, Sát ý bắt đầu khởi động dưới tràn ngập ác nghiệt, cũng đã đủ uy hiếp được bản thân. Một quyền xuống phía dưới, Stally thân thể dường như hạ xuống đá rơi, rơi hướng hư vô. Hắn cực lực vận chuyển thân lực, nỗ lực xoay bại cục. Có thể Tô Hoài đã lớn người xuống, tản ra năng sáng cùng hắc khí sóng quyền, lại một lần mưa rông chớp giật vậy trùng điệp đánh ra. Lợi dụng ngoại vật tăng cường tự thân Stally, căn bản là không có cách đối kháng loại này gần người công kích. Hơn nữa hắn còn bị bạ sạ trọng thương quá, chỉ có thể mắt mở trừng chừng nhìn trước mắt cô máy rất một quyền tiếp một quyền nện vào bộ ngực mình thẳng đến phía sau, liền nâng lên tự pháo phản kích đều thành xa xỉ trước mắt hắn chỉ có một đôi tràn ngập tàn nhẫn hung ác hai mắt thời khắc này tô hoài trong mắt thậm chí không có hắn chỉ có trước mắt túi xuống sắp chết sinh mệnh giờ khắc này xa ly tuyệt vọng hắn chợt vật quay đầu nhìn về phía xa xa kỳ vọng rằng sen có thể giải cứu mình 240 bên kia không ngừng rắn sen ngoại trừ vẫn còn ở tế hiến tự thân chịu mọi người đều ở đây công kích bọn họ xuất ra toàn thân thần lực mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể phá vỡ hư vô lưu lại tảng lớn đen nhánh nhưng là mỗi lần đều sẽ bị ngân long đỡ có thể những thứ này công kích rơi vào trên người của nó đều giống như neil nhập hải Tô Hải thậm chí ngay cả công kích cũng không có dừng đột nhiên. Lý Tư duy nhất có thể thấy, chỉ có Ngân Long không ngừng phá thoái thân thể, cùng mắt trần có thể thấy khôi phục. Nó dùng nhục thân chống được sở hữu bán thần công kích. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Stanley triệt để tuyệt vọng. Cũng đúng lúc này, Tô hỏi lóe ra hắc mang cùng nóng sáng xông quyền, như thần truy vậy hạ xuống. Với anh, mấy trăm ngàn hỏa giáp trùng dốc toàn bộ lực lượng, vô biên ác niệm ăn mòn toàn bộ. Stanley ngực bị sinh sôi đánh ra một cái chỗ trống. Hỏa trung đâm tâm, ác niệm thực mệnh đen thủi lùi châu chấu, bao phủ cả phiến phạm vi nhìn. Sắc hoàng sợ tôi cùng, nỗ lực vận chuyển thần lực đi ngăn cản loại cảm giác đáng sợ này. Nhưng là thần lực dưới sự vận chuyển, lại kinh giác thân thể không nghe sai khiến. Mênh ngông thần lực, giống như là bị tiếp vào hấp máy bơm nước, đi ra ngoài một điểm đã bị điều đi một điểm. Lực lượng ở tiêu thất, giờ khắc này, vô tận tuyệt vọng che mất tà Bí cảnh ở ngoài, vô số người nhìn lấy cái kia cùng thú một dạng thân ảnh. Nội tâm hoàng sợ tới cực điểm. Thật là đáng sợ. Nhất tôn bản thần, dám bị đánh không trả nổi tay. Tôi công kích buộc phát thuận buồn sứa gió. Như hắn suy nghĩ, trong chiến đấu thao thiết pháp tướng vận chuyển càng hơn quá khứ. Thôn Thiên Ma Hoàng Thôn vệ lực lượng, toàn bộ phụng dưỡng ngược lại cho hắn, làm cho trong cơ thể hắn đào nốt pháp tướng vận chuyển càng thêm điên cuồng. Bang bạc sinh cơ lưu chuyển, ngân long huyết đục khôi phục tốc độ, gắng gượng bội kịp bị phá hư tốc độ. Mà cái này dạng khôi phục cùng thôn vệ bổ sung, rốt cuộc ở mỗi một khắc đạt được cực hạn. Cuối cùng cục, trong đầu một cỗ huyền dị cảm giác chợt lóe lên, bất chi bất giác đào một pháp tướng cùng thao thiết pháp tướng, đồng thời phá cảnh. Tô Hoài lòng có cảm giác nhất thời mừng như điên. Một trận chiến này làm cho hắn tứ hung pháp tướng toàn bộ đột phá, chỉ cần giết Starry, lại cướp đoạt hắn hư không năng số lượng, nguyệt huyết muội phục sinh, cho dù chết cũng đáng hơn nữa còn chưa nhất định chết, bởi vì có pháp tướng hỗ trợ, hắn có thể càng đánh càng mạnh. nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên tịch quyền toàn trường, sâu xa, khủng bố, tràn ngập khát máu cùng hủy diệt. cổ hơi thở này lan tràn trong nay mắt, tôi hỏi cùng sở hữu bán thần công kích, gắng gượng đình trệ. xa xa, truyền đến việu suy yếu lại điên cuồng thanh âm. tiểu tử, chết ở ta tộc vĩ đại tổ tiên thủ hạ cũng coi như vinh quang của ngươi. tiếng nói của hắn hạ xuống, không trung tinh hồng cấp tốc ứng tụ. một đạo sinh trưởng cánh băng thịnh, thân thể gần 10.000 ngàn thân ảnh ở máu tươi bắt đầu khởi động dưới thành hình, mở mắt. thiên ta, giờ dạng cụ lạ lớn ảnh mở mắt trong nay mắt, toàn trường bán thần chỉ cảm thấy tâm tư trầm trọng, máu chảy ngược, xa xa huyết hải, càng là trong nháy mắt bình tĩnh, liên bất tử hải tặc bạ sạp cổ cũng cảm giác thần lực trợ sát, dùng không ra rủ cho nhất chiêu, chân chính thuộc về siêu phàm giai tầng lực lượng triệt để thức tỉnh, chuyện siêu giải trí, không vô não trăm bước, trùng cung cổ đa dạng vận rủi trùng xạ hạt đoạt mệnh cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng một hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng hành trùng cực linh hỗn cổ tinh cổ huyết nhác cổ phệ hồn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ chương 269 huyết ma yến, bí cảnh bị đánh nát kiếp sợ Lam Tinh Tô Hoài. "Thế ta, rợ dạ cục lạ." Lam phụ tổ tiên thân thể cao lớn xuất hiện ở giữa không trung, trên chiến trường toàn bộ trong nháy mắt tĩnh. Bản thân nhóm phát hiện thần lực của mình vận chuyển cực kỳ tối tăm, phản phất không gian đều mang theo một loại áp lực nặng nề. Mấy ngàn năm trước Lam Tinh huyết tộc siêu phàm sao? Tô Hoài phi phù giữa không trung, ánh mắt híp lại, trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Đại biểu hỗn độn cực hạn pháp tướng mơ hồ trôi nổi tại quanh người hắn, một loại viễn cổ man hoang một dạng hung ý vây quanh hắn. Hỗn độn, cùng kỳ, thao thiết, đao ngột bốn loại hung ác như mãng hoang ác linh một dạng khủng bố cự tượng nhất tề vần quanh, diễn phần mình chưa làm rồi lại phản phất nhất thể, giờ khắc này Tô Hoài khủng bố tới cực điểm. Không ai có thể giống như hắn cái này dạng ở cảnh giới này lĩnh lộ ra kinh khủng như vậy bốn tôn hung tướng, mà cái kia vài loại đại biểu hung tướng chi đạo mênh mông vô biên hung trùng, cũng sồ sồ soạt soạt trong hư không sắp xếp ra, hướng phía bên kia vết tổ dở rạc cụ lạ gạt hét. Tô Hoài liền thực sự dường như trùng thần ma vương một dạng rằng co với cái kia tôn kinh khủng vết tổ. Từng cảnh tự ấy, làm cho cả bí cảnh bên trong nhiều sinh linh tất cả đều kinh sợ đến tê cả ra đầu. Thậm chí không chỉ có bí cảnh bên trong bán thần cùng đế cấp, toàn bộ lam tinh nhìn lấy video vô số sinh linh, những thứ kia ngoại giới cường giả tuyệt đỉnh Lúc này cũng vô cùng rung động, cảm thấy từng đợt kinh hãi cùng sợ run, bọn họ lúc nào gặp qua bậc này khủng bố thủ đoạn, một người thành quân, rằng co với nhất tôn bán thần triệu hoán đến siêu phẩm, đây là bậc nào khí phách, mà giờ khắc này Tô Hoài thần tình ngưng trọng, nhưng chú ý bên trong không ở huyết tộc đại công trên người, mà là quay đầu nhìn về phía xa xa huyết mỗi nơi đó đối phương trải rộng huyết đạo văn lộ trên mặt hiện đầy phấn khởi màu sắc, thậm chí mơ hồ có thể chứng kiến thuộc về vũ trụ hung linh cái loại này hung tàn sắc mặt ở tê đồng dạng là lấy huyết thân, huyết ma cùng huyết tộc đại công tuy là khởi nguồn bất đồng, nhưng hai người đều là lấy huyết vì tự thân lực lượng. trình độ nhất định là có thể chung Nếu quả thật là cái này dạng, hắn không ngại mạo một lần hiểm, mặc dù trước mắt là nhất tôn siêu phàm. Tâm niệm chuyển động, tôi Hoài cho Huyết Ma ra lệnh, để cho hắn nếm thử động một cái. Kết quả Huyết Ma thực sự động rồi, động tác không chút nào tối tăm, hơn nữa đi qua cùng trùng, hắn bị áp chế, cũng trong nháy mắt giảm bớt. Điều này nói rõ Huyết Ma hoàn toàn không chịu siêu phàm uy áp ảnh hưởng. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, Huyết Ma người mang vũ trụ pháp tắc, tuy là không chọn bện, nhưng tầng thứ sớm đã vượt ra khỏi siêu phàm. Nó thiếu chỉ là cường đại lực lượng mà thôi. Mà Lam Tinh có toàn bộ lực lượng đều chẳng qua là hư không mở ra sau linh khí phóng xạ bên ngoài lực lượng tầng cấp xa thua ở hư không lực lượng, đây mới là siêu phản pháp tướng dung nạp hư không lực lượng phía sau cường đại nguyên do. thật muốn xem thử một chút, tôi hoài ngẩng đầu nhìn về phía giờ dã cụ là khổng lồ kia tiên huyết khu thể, thản nhiên nói: huyết mũi cũng có chút thôn vệ héo rũ lực kinh nghiệm, mặc dù đối thủ là siêu phản bộ phận lực lượng, chỉ cần còn không có lĩnh ngộ pháp tắc, nguyền hủy diệt chi nhãn cũng giống vậy có thể thôn vệ. nếu như thành công, hắn kiệu ưu huyết mũi ơi, đem một lần hành động thăng cấp làm tinh siêu phản phía dưới tối cường giả. hơn nữa quan trọng nhất là, huyết tộc võ đạo đồng dạng là huyết, hấp thu về sau, nói không chừng có thể bù đắp một ít huyết môi không chọn vẹn huyết đạo pháp tắc. Tiểu quỷ, may mắn a, ta có đầy đủ nhân tử, có thể cho ngươi chết thống khoái. Bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt vàng kệ phiu, chậm rãi lướt qua bán thần vòng đây, cùng tô Hoài đứng đối diện nhau. Hắn giờ phút này đứng ở mọi người trước mặt, giống như một vị vương giả. Cao ngạo, điên cuồng, không ai bị nổi, thành bên trong vùng không gian này duy nhất chúa thể, không có bán thần có thể ở tổ tiên huyết mạch uy áp dưới nhúc đích, chỉ có hắn có thể. Lúc này, hắn trưởng không lấy sinh tử của tất cả mọi người. Trước mắt hoàng cấp tiểu quỷ, bất luận là khiến người ta chán ghét thái độ cùng bên ngoài, vẫn là cái kia làm người ta thèm thuồng hơn 100 đạo thần hoàn, đều quyết định tử vong của hắn chưa đi. Phi một tay nhẹ nhàng ngâng bắt đầu, tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng chỉ hướng Tô Hoài. Một giây kế tiếp, giữa không trung huyết tộc đại công giống như là chịu đến chỉ dẫn một dạng, mười 10000 thước cánh tay nhắm ngay Tô Hoài, cơ giới tính ầm ẩm, ẩm đè xuống. Không có bất kỳ kỹ pháp, cũng không tồn tại bất luận cái gì võ đạo pháp tướng, chỉ có như vậy đơn thuần huy động, đã có huyết khí cuốn quẩn, khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ bầu trời, áp hướng Tô Hoài. Già thiên cự tí chỗ đi qua, hư vô nát hết. So với trước kia bất luận cái gì nhất tôn bán thần công kích, phá hư phạm vi còn lớn hơn. Hủy diệt lực lượng Giá lượng ở Tô Hoài quanh thân trong hư vô sáng tạo ra một cái vạn vẹo cự đại trường lớn. Nhất Tôn không có tư tưởng ý thức khôi lỗi siêu phàm mà thôi. Vạn vẹo sụp đổ trưởng gần dưới, Tô Hoài lộ ra không dễ dàng phát giác độ cười. Lúc trước hắn vẫn chỉ là đang suy nghĩ, nhưng ở chứng kiến giờ dạ cụ lạ công kích phía sau, trong nháy mắt thì có ý tưởng. Long Vương nghĩ, Tô Hoài lúc này hạ lệnh. Xa xa ngập trời huyết hải, khoảng cách quần quận sôi trào, như sóng lớn vậy tuấn hướng phía trước huyết tộc đại công hạ lạc cánh tay. Đột nhiên này phát sinh một màn, làm cho huyết ma bên cạnh bà sạ đồng tử đột nhiên dừng lại. Những người khác cũng phát hiện dị trạng. Huyết ma căn bản không chịu siêu phàm ảnh hưởng a. Lộ ký nhịt đồng tử kịt lui, điên cuồng mà nuốt trong miệng nước bọt, trong lòng bị kinh khởi kinh đảo hãi lãng. Mặc dù đang tiến nhập bí cảnh trước huyết ma thực lực này cùng bất tử hải tặc tương xứng bản thần, đã từng liền cùng hầu bạn chi kỳ qua tay. Mặc dù không địch, nhưng hầu thần cũng không cách nào đối với đối phương tạo thành quá nhiều thương tổn, có thể thấy được đối phương chỉ khó chơi. Nhưng bây giờ lần thứ hai nhìn thấy đối phương ở huyết tổ giờ dạ cụ là kinh khủng uy áp dưới, như trước chút nào không ảnh hưởng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng không dám tin tưởng. Thậm chí nhưng chính là tận mắt nhìn thấy, cũng hiểu được tuyệt không chân thực, chẳng lẽ bọn họ bán thần sự trên lệnh thực sự rõ ràng như vậy sao? xa, xa đào một tả vệ môn, cũng là không gì sánh được kinh ngạc, vô cùng ngạc nhiên. siêu phàm uy áp đối với huyết ma cư nhiên một điểm ảnh hưởng đều không có, phải biết rằng cho dù là hắn giờ phút này cũng không dám nhìn thẳng huyết tổ giờ dạ cụ là một trường này, tránh né đều có chút chắc trở. lúc này ngoại giới một mảnh xôn sao. Ngoa tào, huyết ma không chịu siêu phàm ảnh hưởng, hắn cư nhiên dưới tình huống như vậy đều muốn cứu tôi hoài sao? người này tinh thần nhập lực, sợ rằng không so sánh được chết hải tộc còn mạnh hơn, hắn là phải cứu tôi hoài. Dĩ nhiên không sợ siêu phàm mạnh như vậy bán thần, làm sao trước đây liền chưa từng nghe qua đâu? Hắn nhất định là ẩn nút tối cường bán thần sẽ không sai. Huyết Ma cử động dẫn bạo phát sóng trực tiếp gian, tiếng thán phục nối thành một mảnh. Ma bí cảnh bên ngoài trên chiến thuyền, các quốc gia võ giả thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy lương lạnh cả người. Huyết Ma quả thực vượt qua quá khứ bán thần khái niệm, không chỉ có lực chiến bất tử hải tặc, hiện tại hắn còn chủ động bang tô hoài ngăn cản dở dạ cụ lạ công kích. giữa hai người bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào? Các quốc gia trên chiến thuyền, siêu phàm nhóm thần sắc đều hết sức nương trọng. Trước đây liền có người suy đoán huyết ma là Vân Quốc, hoặc là cùng Vân Quốc có quan hệ. Mà bây giờ cử động này, hầu như khẳng định suy đoán này. Lần này coi như Tô Hoài chết rồi, Vân Quốc cũng có huyết ma cái này, dạng một cái khó dây dưa ra hỏa, là một phiền phức. Không chung, Hải Thần như trước nhìn chằm chằm đế hoàng kính, thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì hắn biết, đây là Tô Hoài ở tự cứu. Không có gì huyết ma không phải huyết ma, đó chính là hắn huyết muội phân thân. Nhưng lại như vậy nỗ lực có thể thành công sao? Bí cảnh chung huyết hải đánh lên cử tí, tiếng sóng nổi lên bốn phía. Tr้อย hai tiếng xèo xèo truyền đến, huyết hải đang bị cấp tốc tán loạn. Quả nhiên vô dụng, phìu mặt lộ vẻ chẳng đáng. Cái gì huyết ma đến rồi vĩ đại tổ tiên trước mặt đều chẳng qua là món đồ chơi mà thôi. Hắn cười lạnh nhìn về phía xa xa gần bị chính mình giết chết vân quốc tiểu quỷ, nhưng là cái này nhìn một cái, phìu đại não kém chút đứng máy, kinh hãi trong lòng, dường như tầng tầng dâng trào đều lãng. Bởi vì trong tầm mắt nào còn có tô hoài cái bóng, đã từ tại chỗ lao ra, xông về xa xa chỉ còn một hơi thở Stali, hắn còn có thể di chuyển, hơn nữa muốn giết Starly. ý thức được điểm này trong nháy mắt, phìu kinh sợ dị thường. Một cái hoàng cấp gượng chống đến bán thần cấp, bị siêu phàm khóa chặt tiểu quỷ. Vì sao còn có thể di chuyển, so với phụ sớm hơn phát hiện Tô Hoài động tác người là bất tử hải tặc. Hắn bản nhìn chằm chằm vào giờ dạ cú lạ, nhưng khỏe mắt liếc qua liếc thấy Tô Hoài động tác, nhất thời cả kinh. Kế huyết ma sau đó, hắn lại thấy được nhất tiện chính mình không thể nào hiểu được sự tình. Một cái hoàng cấp tiểu quỷ, ở siêu phàm tập trung dưới, như thường hành động, thẳng hướng không giết chết đối thủ. Bởi vì hoài nghi hiện thực, hắn thử vận chuyển tân lực, có thể trợ sắp cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Nói cách khác, siêu phàm huyết mạch khí tức áp chế thật thật tại tại, mà cái kia tiểu quỷ, thực sự tránh thoát áp chế, hiểu điểm này, bất tử hải tặc biểu tình trở nên âm tình bất định. Cái này vân quốc tiểu quỷ phải chết. Ngoại giới, mọi người đồng dạng chú ý tới tô hoài đạo tác. Chỉ thấy hắn như vào không nhân chi cảnh, trực tiếp nhằm phía bị đánh thành gần chết. Starry quen thuộc hai màu trắng đen lần nữa bám vào quyền phong. Nhìn một cái chính là chạy muốn chết đi. Điều này có thể tránh thoát đó a? Ngoa tào, cái gia hỏa này đã làm gì? Huyết ma có thể cử động còn chưa tính, hắn chỉ là hoàng cấp a. Giờ khắc này, các quốc gia trên chiến thuyền tiếng kinh hô liên tiếp, quả thực không thể tin được mắt của mình đoán. Chẳng ai nghĩ tới loại này tình huống tuyệt vọng dưới, tô hoài lại vẫn có thể cử động. Trên mặt biển, hải thần hai mắt nhất thời nhau lại. Tiểu tử này, dường như có thể còn sống sót. Loại ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng qua, ánh mắt của hắn bắt đầu động dung. Mặc dù không biết Tô Hoài là tính toán gì, nhưng hắn hiểu rõ Tô Hoài ở có thể trốn thời điểm không trốn, tất nhiên là có đề khí ở, nói không chừng thật có thể sống. Đồng nhất lúc, phát sóng trực tiếp thời gian đã rối loạn. Lam Tinh vô số người đều bị huyết ma cùng Tô Hoài cử động kiếp sợ. Tình huống biến hóa quá nhanh, mọi người thậm chí phản ứng không kịp nữa. Mà khi khi phản ứng lại, nhìn nữa Tô Hoài cử động, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát trực thấu đáy lòng. Cái gia hỏa này thật là đáng sợ. Có thể cử động phản ứng đầu tiên không phải trốn, mà là giết chết tạ lý sao? Thật là đáng sợ sát tâm. Ta tình nguyện đối lên siêu phàm cũng không muốn cùng loại người này kết thành kẻ thù. Bí cảnh chung, Tô Hải thân hình chớp nhanh, thoáng qua đạt đến tùy tư trước người. Có bên trên một lần hấp thu tử khí kinh nghiệm, cái này một lần huyết ma xe nhẹ quen đường lợi dụng hủy diệt chi nhang áp chế huyết khí, bắt đầu dung hợp hấp thu. Cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, ở nhất định nguy cơ bên trong Tô Hải tử đều không phải là ủy thủ ủy cấp nhân. Hắn nhớ một lần hành động đem huyết mỗi lực lượng đẩy về phía mức trước đó chưa từng có. Sở Hữu không chọn vẹn vũ trụ huyết đạo pháp pháp huyết môi, ơi, thiên sinh sở hữu dung nạp cùng thôn vệ còn lại hư không lực lượng biến hóa vào cùng bù đắp tự thân huyết đạo năng lực. Rất nhiều đế cấp không dám trắng trợn đụng vào pha tạp hư không năng số lượng, huyết môi dám điên cuồng thôn nạp. Rất nhiều sinh linh cũng phải tránh né sa mạc tử thần héo rũ chi lực, huyết môi giống nhau giảm biến hóa để cho bản thân sử dụng đây là hắn có đặc biệt nhất một loại côn trùng, sở hữu hiện giai đoạn làm tinh tối cao sinh linh tiềm lực. Sở dĩ, hắn nhớ thử dùng huyết ma đi dung nạp cái kia tôn cái gọi là huyết tổ rợ lạ, đối phương chết rồi mấy nghìn năm, chỉ tồn tại ở một ít hậu bối trong huyết mạch. Mà hắn hiện tại muốn chính là đem huyết mỗi một lần hành động đẩy tới mức trước đó chưa từng có, cấp được càng nhiều tích xúc ở còn lại bán thần pháp tướng bên trong pha tạp hư không lực lượng. Mà người bị thương nặng Stá là tốt nhất mục tiêu. Huyết tổ giờ giả cự là công phạt không chỉ có mang đến cho hắn nguy cơ, cũng để cho những thứ khác bán thần sợ ném chuột vỡ đồ, cách xa hắn vị trí. Đây là thuộc về hắn tốt cơ hội, một ngày hắn có thể giống như giết chết sa mạc tử thần như vậy, giết chết người bị thương nặng tình quốc bán thần Stá đến lúc đó, chính là huyết ma hấp thu siêu phàm huyết khí, chính mình hấp thu hai vị bán thần hư không năng đo. Thêm lên Starly hư không năng số lượng, thân hoàn có thể đột phá 150 nói đồng dạng. Huyết ma còn có thể cụ bị tử khí cùng huyết khí trở ra loại thứ ba lực lượng huyết tộc huyết mạch đến lúc đó hắn đem dò xét tính về phía viên này làm tinh nhất mạnh lực lượng siêu phàm cảnh bắt đầu xuất phát lấy siêu phàm phía dưới khiêu chiến siêu phàm rất nhanh ta đem sáng tạo viên này làm tinh trước đó chưa từng có chi kỳ tích tâm niệm cho phép tô hoài nâng quyền liền đập tô hoài lần lượt xuất hội ý liêu, làm cho tùy tư thực sự không thể nhịn được nữa như thế thích chạy trốn lần này xem ngươi trốn nơi nào hắn âm ngoan nhìn trầm trầm tô hoài hai tay nâng lên trên không trung lưng tụ thành tiên huyết pháp trận chết đi tiểu quỷ chịu đến chỉ dẫn giờ ra cụ lạ cánh bằng thì thân thể cao lớn chậm rãi lên không. ngay sau đó anh, một tiếng phá không nổ vang, giờ dạ cụ lạ hơn vạn mét thân thể, lại thẳng tác đụng vào tới, bao phủ toàn bộ không gian, ngưng tụ siêu phàm toàn bộ lực lượng và chạm. xôn xao, không gian hư vô không còn là từng manh vỡ vụn mà là ẩm ẩm vỡ nát. trong ném mắt, vạn dặm đại địa chỉ còn đen nhánh, trong đen kịt, giờ dạ cụ lạ thân thể to lớn phá lệ thấy được. hai người cùng nhau xuống phía dưới, nhắm phía tô hoài. thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, bản thân nhóm nhìn đầu đỉnh chấn động không đứt, vẻ mặt tự tin. ngoại giới, bất luận siêu phàm vẫn là đế hoàng cấp, toàn bộ nín thở phát sóng trực tiếp thời gian, nhìn không thấy một cái đạn mạc, cả thế giới phản phất đều vào giờ khắc này yên tĩnh lại. ở nơi này như chết trong yên tĩnh giang giặc, một đạo thanh âm thanh thúi vang lên. không gian nát rồi ở huyết tộc tổ tiên khổng lồ thần lực tàn sát bừa bãi dưới, không có thể chống đỡ chủ dù cho khoáng khắc ầm ầm vỡ vụn. trong đen kỳ hiện ra trắng sáng với dạng hư vô toàn bộ sụa tan, sơn xuyên hà lưu không dư thừa một tia. vết dạng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, một mạch trí đức cả lũ lạ tới người trước, triệt để vỡ vụn. tô hải chỉ cảm thấy ánh mắt bị bạch quang chói mắt thốn phệ. một giây kế tiếp, cái kia bi áp không thấy, quanh mình bán thần không thấy. Giờ dạ cụ lạ cũng không thấy. Hết thể đều ở nơi này cực hạn trắng trung, biến mất với hư vô. Chỉ nháy mắt, Tô Hoài cũng cảm giác bốn phía tất cả khí tức đều biến mất. Siêu phàm, bán thần đều không còn tồn tại. Hắn nếm thử cảm ứng ngân long cùng huyết ma, cũng may hai cái này cùng hắn còn có liên hệ. Vang vào cùng chung cảm ứng, Tô Hoài rất mau đem bọn họ triệu tập đến rồi bên người. Lúc này, một cố khổng lồ lực đẩy sản sinh, thân thể không bị khống chế bị kéo hướng về phía trước. Cùng lúc đi vào giống nhau trong cảm giác, trước mắt xuất hiện một con đường. Đây là phải đi về. Tô Hoài trong nháy mắt phản ứng kịp. Chiến đấu mới vừa rồi siêu phàm sóng sức mạnh quá lớn, trực tiếp phá hủy không gian, có thể là nguyên nhân như vậy, đưa tới đế hoàng bí cảnh trước giờ kết thúc khá là đáng tiếc ca. Tô Hoài Liếc nhìn bên cạnh huyết ma trên người rung động héo rũ từ khí. Cái này một lần bí cảnh hành trình, thưa không năng số lượng bắt được quá nhiều, duy chỉ có cái này héo rũ từ khí, không có thể toàn bộ đoạt tới tay. Nếu như huyết ma có thể toàn bộ hấp thu chẳng khác nào trực tiếp dung hợp một cái sa mạc tử thần tiến thân thể đến lúc đó ngập trời huyết hải cùng đẩy trời biển các hướng dung hợp, lại tăng thêm cái này mới hấp thu một ít còn chưa luyện hóa huyết tộc đại công huyết mạch, đến lúc đó cho dù một đánh năm đều không nói chơi đáng tiếc bị còn lại bán thần già hoàng, mặt khác lý cũng không thể giết chết, hắn hư không năng số lượng không có thể cắt đoạn. Nếu như không gian không phá nát, hắn nhất định có thể giết chết Staly. Chỉ tiếc, đế hoàng bí cảnh nhịn không được siêu phàm một kích toàn lực. Bất quá nha, Tô Hoài nhắm mắt vận chuyển cùng kỳ hung tướng, trong cơ thể sở hữu võ đạo đồng thời vận chuyển. Mỗi một điều võ đạo đều tiến vào pháp tướng cấp. Cung Kỳ cùng hỗn độn cùng với Kim Ô, càng là đến cực hạn pháp tướng. Theo Thiết cùng Đào Nột cũng đột phá hung tướng, trở về chỉ cần tinh tâm xuống tới tu hành, cũng nhất định có thể đột phá cực hạn đến lúc đó, là có thể mượn tứ hung võ đạo dung hợp, một lần hành động đột phá đế cấp, vì 4 tháng sau trúc cơ bí cảnh làm nền. Không đúng, còn có tứ tượng võ đạo. Tô Hoài chợt nhớ tới hỗn độn võ đạo đột phá lúc, trong đầu thấy thông thiên vị trưởng. Cái kia hoàn mỹ hòa làm một thể tứ hung võ đạo, tương sinh bộ dạng luận, lực lượng liên tục không ngừng tiếp. Liên cung hôm nay trong trận chiến đó, thao Thiết võ đạo đối với Đào võ đạo phụ tá giống nhau. Nếu tứ hung có thể, cái kia tứ tượng vì sao không được? Viện trưởng liền từng nói qua, Tứ Hung Văn Bia cùng Bốn Linh bi Văn, vốn là một nguyên hai vật chứ. có lẽ sau khi đi ra ngoài, cũng có thể đi Thánh Linh Võ Viện nhìn. Tứ Hung cũng có thể làm cho hắn hoàng cấp chiến bán thần, nếu như có thể Tứ Linh Tứ Hung cùng nhau dung hợp đột phá đế cấp, đến lúc thực lực, chỉ sợ cũng không phải bán thần có thể cân nhắc. Nghĩ như vậy, Tô Hoài trong mắt liền lộ ra một vẻ lạnh Sa mạc tử thần, mặc kệ ngươi chết không chết, trên người ngươi phần kia héo rũ tử khí, đều là của ta. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 270, đệ một ra tới Tô Hoài, chiến tích kinh ngạc đến ngây người sở hữu bí cảnh võ giả hư không bí cảnh bên ngoài các quốc gia chiến những người trên thuyền nín thở con mắt chăm chú nhìn chăm chăm đế hoàng trong kính cái kia một đạo cấp tốc hạ xuống thân hình khổng lồ hủy diệt lực lượng nghiền nát hư vô khổng lồ tinh hồng huyết khí dũng động tử vong cùng cuồng bạo thân ảnh trôi rơi bên trên tô hoài cũng không bay đầu lại nâng quyền mang theo toàn thân lực lượng đánh phía starly mắt thấy siêu phàm công kích càng ngày càng gần tô hoài gần bị siêu phàm một kích đập thành thịt nát rất nhiều người mở to hai mắt đúng lúc này đột nhiên xảy ra gì biến chỉ thấy bí cảnh trung liền hư vô đều biến mất trong đen thẳm chợ phát hiện ra vết dạn đồng thời những thứ này vết dạn vừa xuất hiện liền giống như mạng nện lan tràn trải rộng cả phiến bí cảnh không gian từ dưới chân đến giữa không trung rồi đến đầu đỉnh dường như mặt kính bị đánh nát hết thảy đều bổ sung với dạng từ người đến vật đến cuồng bạo mãnh liệt năng lượng liên tại cảnh tượng như vậy chung giờ dạ cụ là mang theo hủy diệt một kích đặt đến tô hoài trước người đống nhiên bạch quang sáng lên đế hoàng kính ở trên hình ảnh toàn bộ tiêu thất mọi người trong tầm mắt chỉ còn lại có một mảnh chói mắt trắng chuyện gì xảy ra cái này đống nhiên xuất hiện biến hóa làm cho tất cả mọi người không kịp phản ứng các quốc gia trên chiến thuyền đế hoàng cấp các võ giả thò đầu ra nỗ lực thấy rõ chuyện gì xảy ra nhưng còn mét thấy rõ, sở hữu đế hoàng tính đều đã chỉnh tề dập tắt, giống như là truyền hình bị nhấn nút tắt máy, liền bạch quang cũng biến mất, chỉ phản xạ ra các quốc gia trên chiến thuyền hỗn hào quang. cỏ, làm sao đống nhiên chặt được ta? mẹ cái này cắt cũng quá không phải lúc ga, chẳng lẽ lại là cấm chế có hiệu lực không? không nên a, liền bí cảnh không gian đều bể nát, cái kia còn có cái gì cấm chế? quá đáng tiếc, vốn là có thể nhân chứng lịch sử a, các quốc gia trên chiến thuyền, rất nhiều người đại thắng đang tiếc, vừa rồi ngắn ngủi mấy chục giây bên trong xuất hiện biến hóa thực sự nhiều lắm, khiến người ta không kịp nhìn đầu tiên là bán thần xuất thủ, lại là huyết ma bạo khởi. tiếp lấy, tô Hoài cũng trái với lẽ thường bạo khởi, muốn đối với tạo lì hạ sát thủ. bọn họ đều muốn biết, đây hết thể biết lấy phương thức gì phần cuối. kết quả nhìn hồi lâu, cuối cùng chờ đến cũng là hắc bình đế hoàng kính giật tát, phát sóng trực tiếp thời gian hình ảnh, cũng chuyển hóa đến rồi bí cảnh lối vào viễn cảnh. Ngoa tạo, hải thần đại nhân, a sủa thần dự ngài thập lệ, chúng ta tan biến sư thi đấu dự cũng ở. khán giả lần đầu thấy đến nhiều như vậy siêu phàm, nhất thời bị hấp dẫn lực chú ý mà lúc này, hiện trường các quốc gia trên chiến thuyền, siêu phàm tất cả đều như có điều suy nghĩ giữa không trung, hải thần cao mày nóng nhìn bí cảnh nhập khẩu, sau đó đưa mắt nhìn sang xa xa một con thuyền chiến thuyền. bên kia trên chiến thuyền, hồng phong cờ sĩ phiêu đãng, một vị người khoác pháp bảo, cầm trong tay pháp trượng siêu phàm đứng trên bông thuyền. trong tay hắn pháp trượng đỉnh cao, vô số giống như là thủy tinh mảnh nhỏ xoay chậm chậm, chích xạ ra thất thải quang không năm mươi ba mang. đây là hồng phong nước siêu phàm, một vị không gian pháp sư. thi đấu duệ, đây là chuyện gì xảy ra? giữa không trung, hải thần thanh âm uy nghiêm truyền đến. còn lại siêu phàm ánh mắt cùng nhau hợp lại, tan biến sư thi đấu duệ ngẩng đầu giải thích. Không gian tịch diệt, đế cấp bí cảnh không thể chịu đựng siêu phàm chi lực, đã triệt để bể nát hắn nói xong, thấy hải thần còn đang nhìn hắn, chỉ phải cười khổ một tiếng giải thích tiếp nói, còn như kết quả, có thể là bị gạt ra khỏi bí cảnh không gian, cũng có khả năng bị không gian tịch diệt triệt để thôn phệ. Lời vừa nói ra, trên mặt biển thoáng chốc căng tĩnh, các quốc gia chiến những người trên thuyền, toàn bộ đều lộ ra khó tin thần tình, bị không gian thôn phệ, cái kia không là chết chắc sao? Không gian nghiền nát lúc trước cái siêu phàm đều không có bắn chúng, ngoại tảo, tô trọng tướng có thể còn sống A. Ai, có thể hay không bị nạn đi ra còn chưa nhất định đâu. Các quốc gia tinh nhuệ tất cả trong bí cảnh. Đây nếu là bị cắn nuốt khả năng liền song. Có biện pháp gì hay không có thể cứu về tới. Lúc này không chỉ là Vân quốc, những quốc gia khác cũng luôn cung đế hoàng bí cảnh săn bán. Các quốc gia lợi hại đế cấp hoàng cấp trên cơ bản toàn bộ đều tiến vào bí cảnh. Nếu như bị thu thuế, lam tinh thế hệ này võ giả sẽ xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy địa tầng. Phát sóng trực tiếp thời gian, khán giả cũng nghe đến rồi tin tức này, đạn mạc nhất thời nổ tung. Ta tinh quốc độc chú no. Thư Lan tạm vẫn còn ở bên trong đâu? Ta xương mù quốc tiên cũng ở. Tô thần không rõ sống chết, đây không phải là xong con bê rồi sao? Khán giả nóng ruột không được. Lần này tiến nhập bí cảnh Vân Quốc võ giả, trừ bỏ Tô Thần tên biến thái này bên ngoài, cũng có Vân Quốc đa số thiên tiêu. Đây nếu là xảy ra chuyện, đó thật đúng là đại sự. Hiện trường, Hải Thần tâm tình cũng có chút trầm trọng. Hắn vốn là đều làm tốt Tô Hoài bỏ mình, vì đó báo thủ chuẩn bị. Kết quả thật vất vả chứng kiến chút hy vọng sống còn, bí cảnh lại triệt để nát rồi đế hoàng bí cảnh tối cao đế cấp, liền bán thần lực lượng đều không chịu nổi, huống chi siêu phàm. Nát rồi tình hữu khả nguyên, nhưng Tô Hoài cùng Vân Quốc rất nhiều võ giả không rõ sống chết, kết quả này thực sự làm cho không người nào có thể tiếp thu. Ừm. Đố nhiên Hải Thần hình như có cảm giác nhìn về phía bên cạnh thân, cao trăm trượng Đế Hoàng săn bán bí cảnh nhập khẩu, giống như một đạo vòng xoáy năng lượng xoay chậm chậm lấy. Nhập khẩu nhìn như bình tĩnh, nhưng Hải Thần cảm nhận được trong đó ba động. Còn lại bán thần cũng phát hiện dị trạng, ánh mắt trước tiên tập trung bí cảnh nhập khẩu, năng lượng màu tím tạo thành hư không nhập khẩu, năng lượng xoay chậm chậm hướng trung tâm hội tụ, sát biên giới lại không ngừng có thể lượng sản sinh, hình thành tuần hoàn từ đầu đến cuối đều là cái dạng này không có đổi qua. Nhưng ngay khi ta nhất thời khắc, vòng xoáy kia bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc, nó càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, cho đến thấy không rõ dòng năng lượng thể chỉ còn lại có nhanh quay ngược trở lại vòng xoáy dĩ trạng này hấp dẫn ánh mắt mọi người sắp tới mặc dù không biết gần đến là kết quả gì nhưng sở hữu người trong lòng đều là căng thẳng Bí cảnh bên trong người sống hay chết sợ rằng đều xem cái này một lần liên tại mọi người tâm tình khẩn trương tới cực điểm lực chú ý toàn bộ hội tụ một nơi thời điểm giang dắc đột ngột tiếng vỡ vụn vang lên một đạo thâm tử sắp vết nước từ xoay tròn lối vào lan tràn tối cao dưới lưỡng đoan này đạo vết nước lưỡng đoan không ngừng kéo dài càng ngày càng dài trăm trượng nghìn trượng vạn trượng đến cuối cùng đỉnh chỉ lúc đã kéo dài đến màn trời bên trên phía dưới cũng thâm nhập bên trong đáy biển kết lạc kết lạc kết lạc dường như lớp băng gãy thanh âm vang vọng ngàn lần cái kia lan tràn vết nước dường như bị cự nhân tạo ra cấp tốc bành trướng một mét 10 thước trăm mét ngàn mét cho đến đỉnh chỉ lúc biến thành một đạo cao mấy và mét chiều rộng hơn 1.000 nghìn m hẹp dài vết nước cái này không có dấu hiệu nào biến hóa kinh động mọi người mặc dù là một đám siêu phàm cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc chuyện gì xảy ra ngải thập lệ trong mày cảnh giác quan vọng đấu thu quốc chiến trên thuyền phúc ngươi cam nhất lên trụi lớn hải thần cũng lộ ra hiếm thấy ngưng trọng thần sắc thư không nhập khẩu đống nhiên nứt ra, cái này ở hắn trở thành siêu phàm ngàn năm trong lịch sử, chẳng bao giờ xuất hiện qua a bông nhiên. Một đạo tiếng kêu sợ hãi từ trong khe truyền đến. Theo sát phía sau, mấy đạo nhân ảnh từ đó bị dùng ra đó là một quốc gia tiến nhập bí cảnh đế cấp cùng hoàng cấp. Thấy thế, quốc gia kia siêu phàm lúc này với tay bị quăng đi ra mấy người, như có dẫn dắt một dạng vương vàng rơi xuống trên thuyền. Rất nhanh, lại có người từ đó bay ra. Là tiêu tài thần, hải thần liên thủ cũng không đánh, chỉ hướng bên kia nhìn thoáng qua. Tiêu tài thần bị quăng ra thân thể đã bị báo táp kéo lên rơi xuống tận lâu hào trên bong thuyền. Cũng không lâu lắm, lại là một đám người bị quăng ra, từng cái quốc gia đều có. Hải thần ánh mắt một tá, Vân Quốc võ giả đã bị nhận lấy. Mộ Dung Tiêm Đế, Quỷ Đế Quân, Tần Thụ Trở, các loại đều ở đây. Vết nước thổ người quá trình vẫn còn tiếp tục, thỉnh thoảng có người bị quăng đi ra. Trong chốc lát, Thiên Cơ Đế, Hám Nhạc Đế mấy người cũng rơi vào trên bông thuyền. Nhìn thấy bọn họ, mọi người nhất thời yên tâm, Vân Quốc võ giả cũng không có bị không gian tịch diệt nuốt chửng lấy. Không có sao chứ. Thấy mấy người rơi xuống trên bông thuyền, chưa tiến vào nhân mã bên trên vây quanh, Tần cần hỏi. Ở tiêu tại thần đám người biểu thị không sau đó, mới chỉ có một khẩu khí, tiếp lấy thì nhìn hướng hám nhạc đế hỏi gấu tọa, trong bí cảnh mặt là chuyện gì xảy ra? người hỏi ta hả? hám nhạc đế nhìn hắn một cái, mắng, lao tử còn muốn biết đâu? hắn đến bây giờ cũng còn vẻ mặt một bức. bán thân đại chiến, bọn họ bị bức lui, trong chốc lát không gian nén nát, vượt bọn họ hướng sát biên giới di động. kết quả đến sát biên giới không bao lâu, đông nhiên vừa đến kinh khủng bạch quang liền lan tràn tới, ngay sau đó bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy, đã bị một cỗ lực lượng đẩy rời chỗ. chờ, các loại, có thể lần nữa thấy vật lúc, liền đã đến nơi đây. có thể nói, toàn bộ quá trình đều xuất phát từ mộng bức trạng thái thậm chí đều không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng còn có 4 ngày thu thập thời gian, cứng rắn bị đuổi xa đi ra, đáng tiếc. Tiêu Tài Thần không lầm đáng tiếc tự nói, hắn chỉ lấy tập hơn 10 đạo hoàn hoàn, còn muốn nhiều hơn nữa thu thập một ít. Coi như không đạt được Tô Hoài kinh khủng như vậy số lượng, cũng Tô Hoài đâu. Tiêu Tài Thần bỗng nhiên phản ứng kịp. Hắn dò xét bong tàu, không thấy được Tô Hoài thân ảnh, vừa nhìn về phía đã đình chỉ thổ người vết nước, vẫn không thấy hình bóng. Ngoại tạo Tô tọa đi đâu rồi? Hám Nhạc Đế cũng phát hiện dị thường, kinh hô thành tiếng. Hai người hỏi, tự nhiên đưa tới chú ý của những người khác. Mộ Dung Kiếm Đế vốn đang ở phục bản lấy tình trạng, nghe nói như thế nhất thời hứng thú. Hắn thấy bốn phía xác thực tìm không thấy Tô Hoài, không khỏi hỏi chúng ta lúc rời đi hắn vẫn còn ở bản thần trên chiến trường, có phải hay không? Bị giết? Hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, hắn biểu hiện nghĩa tránh môn tử, nhưng trong lòng lại là hưng phấn không được, vô cùng chờ mong muốn nghe đến câu trả lời kia. Nhưng vào lúc này, các quốc gia trên chiến thuyền bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Tới, có người kinh hô. Xa xa trong khe, một đạo bóng tử hư biến thực, ở trong nước xoáy từng bước đi lớn, vạn trượng trong khe đạo thân ảnh kia càng lúc càng lớn đến cuối cùng, thậm chí phóng ra hơn vạn mét cái bóng tới ở vô số người chú ý đến. đạo kia cái bóng gần kề vòng xoáy, đung nhiên lao ra, thống chỉ một thoáng, ngân quang thiệp thước, vạn chân tề đậu, hư không vạn chân ngân long phá không mà ra. Tầm mắt mọi người đều bị ngân long dạng lời rực rỡ thân thể chiếm cứ, ngân long đầu đỉnh cao, tô hoài hai tay hoàng ngực, lặng lẽ chăm chú nhìn phía dưới mỗi cái chiến thuyền chiến thuyền, khí chất của hắn cuồng ngạo, sắc bén, phản phất siêu phàm thế. so với phía trước bị chật vật ném ra lối đi võ giả, vừa bãi không câu chấp vô số lần. trên mặt biển, vô số ánh mắt đồng thời đánh về phía tô hoài tô trọng tướng. Tô Ma Đầu, quả nhiên tiếp tục chống đỡ nữa à? Các quốc gia trên chiến thuyền, các loại thanh âm vang lên, đều là biết được quá trình võ giả đang kinh ngạc tốt lên. Nhưng so với võ giả bình thường hưng phấn, một ít siêu phạm liền tương đối nhức đầu. Sương Mù Quốc chiến trên thuyền, ngài thập lệ vẻ mặt khổ tương. Cái này tiến nhập bí cảnh trước còn chưa từng chú ý qua nam nhân, hiện tại vừa ra tới, để hắn cảm thấy nhức đầu không thôi. Bí cảnh chung, phiêu cái kia ngu xuẩn dùng sát chiêu, nếu như chết rồi, Sương Mù Quốc liền muốn thừa nhận Vân Quốc lựa giận. Nhưng không chết, kỳ thực càng thêm phiền phức. Người này ở trong bí cảnh dẫu có chết cũng muốn giết chết tạo ly cái này cổ hung hãn cùng mang thủ, ai chọc ai xui sẹo. hết lần này tới lần khác phiêu tên ngu xuẩn kia, sống núi kết không nhỏ. Về sau sợ rằng không thể thiếu phiền phức. Gỗ lỗ quốc chiến trên thuyền áo bào trắng mục sư cũng là vẻ mặt trầm ngưng suy tư. Bọn họ quốc gia bản thần, đồng dạng xuất thủ. Thiên chiếu quốc hỏa thần ánh mắt một hồi nhìn tô hoài, một hồi nhìn hải thần. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không đem uy hiếp bắn giết từ trong trứng nước, nhưng chứng kiến hải thần thời khắc thả ra thâm hậu khí tức cuối cùng vẫn bỏ qua. Tạ vệ môn treo ra nhiễu loạn, để hắn tự mình giải quyết ta. Dĩ nhiên không chết. Thật lâu hào bên trên, mộ dung kiếm đế rất là ngoài ý muốn. Âm đế quân thần tình cũng rất âm trầm. Bọn họ vạn phần chờ mong Tô Hoài có thể chết ở trong bí cảnh. Mặc dù cấp đoạt sa mạc tử thần hư không năng số lượng, cũng còn có như vậy hơn phân nửa thần ở, giết một cái hoàng cấp dễ dàng. Nhưng là bây giờ, Tô Hoài lại bình yên vô sự bay ra. Khí thế lâm nhân, lông tóc vô tổn. Hơn nữa tại sao dường như đã làm gì đại sự giống nhau, các quốc gia trên chiến thuyền đều ở đây kêu tên của hắn. chết. Bộ đội một gã thiếu tướng đứng ra thần tới, trở về đối nói, mộ dung tiên sinh sợ là đối với chúng ta Tô trọng tướng thực lực có cái gì hiểu lầm a có ý tứ, mộ dung kiếm đế không hiểu ra sao. hắn thấy, tô hoài căng hết cỡ hoàng cấp, tuy là giết hỏa sơn với ma, cướp đoạt sa mạc tử thần, nhưng chết nó cũng liền như thế. đối mặt rất nhiều bán thần, hắn còn có thể có càng biểu hiện kinh người hay sao? nhưng thiếu tướng chỉ là trở về đối một câu, cũng không giải thích, làm được mộ dung kiếm đế mấy người rất là bị đè nén. kỳ thực các quốc gia trên chiến thuyền, giống như mộ dung kiếm đế đám người giống nhau nghi ngờ người có không ít. bọn họ đều là từ bí cảnh đi ra, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. chỉ thấy tô hoài xuất hiện, liền nên đón một trận hoan hô. không khỏi nghi ngờ hỏi, cái này tô ma đầu làm chuyện gì ạ đáng giá được các ngươi cái này dạng hô to gọi nhỏ. Ngươi còn không biết à? Cái gia hỏa này ở trong bí cảnh chỉ dựa vào một người cướp đoạt sa mạc tử thần tất cả hư không năng số lượng, không chỉ có như vậy, còn một người nên chiến sáu vị bán thần không rơi xuống hạ phong. Cuối cùng, càng là trực diện siêu phàm. Tô ma đầu là thật đáng sợ a. Tất lì đều sắp bị hắn đánh chết. Mỗi cái trên chiến thuyền, có người hỏi dĩ nhiên là có người giải thích. Có thể làm giải thích như vậy cửa ra, nghe người mở ép. Cái gì cái gì, một người một mình đấu sa mạc tử thần, không phải hắn sửa mái nhà dột nhặt được sao? Ngọa tào, độc chiếm 6 tôn bán thần là cái quỷ gì? Sát không phải bán thần hủy diện trọng tháo sao? Làm sao có khả năng bị hắn đánh chết? Siêu phàm. Trong bí cảnh ở đâu ra siêu phàm? Lúc này, từ trong bí cảnh đi ra võ giả, có một loại mình bị toàn thế giới hạ xuống ảo giác. Rõ ràng bọn họ nói mỗi một câu ta đều có thể nghe hiểu, tổ hợp đến cùng nhau, liền hoàn toàn không hiểu cơ chứ. Cũng không phải không hiểu, mà là thực sự khó mà tin được. Tô Hoài tiến nhập trước nhưng vẫn là hoàn cấp, vượt cấp giết chết hỏa sơn với ma, dẫn phát chấn động, giết chết xoay mùa cái kia, làm cho trong bí cảnh mọi người thất kinh Đối với Tô Hoài thực lực có nhận thức hoàn toàn mới có thể mặc dù cái này dạng, bọn họ cũng cảm giác, tôi hoài chết no đế cấp đỉnh phong. Kết quả hiện tại nô ra một đống tin tức, lại là một tá sáu bán thần, lại là tự tay giết chết bán thần. Thậm chí càng kỳ quái hơn, liền siêu phàm đều tới. Ai đây dám tin tưởng a, tinh quốc trên chiến hạm, độc chú nô. No. Tư Lan tạm mới nghe đến mấy cái này tin tức lúc, cũng không tin tưởng. Có thể làm hắn chứng kiến trên chiến truyền vô số chiến hữu thất lạc quân mặt lúc, liền mơ hồ có chút hoài nghi. Trong lòng, càng là khơi dậy kinh đào hải lãng, một người chiến sáu bán thần, nên chiến siêu phàm. Stanley còn bị hắn đánh thành gần chết, nếu quả như thật là như thế này, cái kia cái tôi hoài nên có bao nhiêu đáng sợ cũng trong lúc đó thật lâu hảo bên trên mộ dung kiếm đế cũng nghe đến rồi thiếu tướng đối với thiên cơ đế đám người giảng thuật lại là giết bán thần lại là một ta sáu làm sao có khả năng nghe được những tin tức này thời điểm hắn chỉ cảm thấy ngoại hạng các ngươi xác định chính mình không có nhìn lầm hắn cho đã mắt hoài nghi hỏi thiếu tướng đối phương lúc này tự tin nói cái này có gì sai không sai tô trọng tướng liền siêu phàm đều đánh còn đánh nữa thôi mấy cái bán thần sao mộ dung kiếm đế tại chỗ đã nghĩ phản bác nhưng vào lúc này xa xa trong vòng xoáy tái hiện bóng người bóng người càng ngày càng gần, cho đến đụng vào vòng xoáy mặt ngoài, đầu trước lộ ra. Tiếp theo là thân thể, chỉ chốc lát sau, một nửa nằm, dường như người chết một dạng thân thể, rốt cuộc hiện lên. Zachary trọng thương gần chết, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. chương 271, cự đại quân công trực tiếp đổi một vực, thu hoạch tràn đầy. ở tô hoài sau đó, tùy tư kéo trọng thương thân thể bị đẩy ra thông đạo, ngực của hắn máu thịt bé bết, từng luồng hắc khí ở ngực lưu truyền, tiên huyết ngâm đỏ cả khuôn mặt. duy nhất có thể nhận ra thân phận của hắn là phía sau cái kia ký hiệu cự pháo, cùng với da tay ngâm đen. Chứng kiến Staly bộ dáng này trong nháy mắt, mộ dung kiếm đế mở to hai mắt. Thực sự là trọng thương, tâm thần hắn rung động, rất khó tin tưởng chính mình thấy cảnh tượng. Đây chính là bán thần Á ở chưa tiến vào nhân cậu chúng, là bị Tô Hoài đánh trọng thương gần chết. Nguyên bản hắn không tin, nhưng là bây giờ, bản thân xuất hiện. Nhìn dáng vẻ cùng muốn chết cũng không kém là bao nhiêu. Nếu như đây thật là Tô Hoài làm, hắn nhìn về phía từ đằng xa bay về phía bóng Tô Hoài, trong lòng không lý do dâng lên một tia sợ hãi. Tiểu tử này, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đã phát triển đến khiến người ta xem không hiểu trình độ. Không nhất định là hắn làm nói không chừng là bị sa mạc tử thần gây thương tích đâu. Tần thụ không nguyện tin tưởng loại sự thật này, lại sinh ra sinh tìm ra cái lý do. Nhưng hắn vừa dứt lời, cái kia hư không liệt phùng trùng, bỗng nhiên lại bay ra một cái người. chó rừng áo giáp, uy mãnh khí phách. chỉ là cả người nhưng bởi vì thụ thương quá nặng, về vải suy sụp. chính là sa mạc tử thần. cái này Tần thụ khiếp sợ cùng mộ dung kiếm đế lẫn nhau, cho rằng mình nhìn lầm rồi. nhưng là sa mạc tử thần cái kia trạng thái không lừa được người, hắn bị thương động liên tục một cái đều đặc biệt gian nan, còn cầm đầu đánh Starly. chẳng lẽ hai người này thực sự đều là tô hỏa gây thương tích? Suy đoán này vừa xuất hiện, tân thủ cùng mộ dung kiếm đế đám người trong lòng chấn động, liền không còn cách nào bình tĩnh. Bởi vì dựa theo ở lại bên ngoài người giảng thuật, Tô Hoài trước cướp đoạt sa mạc tử thần, lại giết ly, cuối cùng lại lấy hoàng cấp thân thể, ngạnh hám siêu phàm. Nếu như trước hai cái đều là thật, cái kia cái thứ ba? Bởi vì quá mức khiếp sợ, bọn họ liền Tô Hoài khi nào đứng trên bông thuyền, cũng không từng chú ý tới. Ha ha, hảo tiểu tử. Lần này thực sự là công thần a. Tô Hoài vừa rơi xuống bông thuyền, hám nhạc đế trước hết ở ngực trùng điệp tới một quyền. Gấu tọa. Tô Hoài cười đối với hùng bá túi chào chào hỏi. Chỉ chốc lát sau, Thiên Cơ Đế cùng mặt Khắc Tam Đế cũng đã đi tới hơn 100 đạo thần hoàn, Tô Tọa nhưng là đánh vỡ chúng ta Vân Quốc lịch sử à. Thiên Cơ Đế đi tới trước người, không khỏi tàn thán. "Nô tọa, kỳ tọa Tô Hoài giơ tay lên túi trảo, tiếp lấy khiêm tốn nói, nô tọa nói đùa." Hắn ngữ khí bình tĩnh, không chút nào bởi vì bắt được hơn 100 đạo thần hoàn mà nôn nóng. Mặt Khắc Tam Đế xem Tô Hoài ánh mắt, cũng buộc phát thưởng thức, quá mức trí nhiệt thầm đầu năm nay giống như ưu tú như vậy, còn khiêm tốn như vậy người trẻ tuổi, đã càng ngày càng ít. Có thể ở bí cảnh Trung liên chạm bản thần, vì Vân Quốc mang về hơn 100 đạo thần hoàn, đặt tại thời cổ, thỏa thỏa quốc chi bên trên trụ. Không cần kiếm tổn. Thấy Tô Hoài khiêm tốn, Hùng Bá cười giải thích có ngươi cái này hơn 100 đạo thần hoàn, chúng ta Vân Quốc có thể nhiều đi vào mấy người, ngươi ở đây bí cảnh trùng cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa, đây chính là thỏa thỏa quân công, sau này trở về, ít nhất là bọn ta bình khởi bình tạ quân vị. Đừng xem Tô Hoài bây giờ còn là trọng tướng, cùng mấy người bọn hắn ngũ tinh đại tướng trong lúc đó ngăn cách lấy đại tướng, tứ tinh đại tướng hai cái hàm vị, cần phải luận thực lực, liền bán thần đều có thể chu diệt tất nhiên ngồi vững bộ đội đế khôi thủ vị, một giây kế tiếp ánh mắt nhất thời sáng lên bắt đầu, phải biết rằng một ngày thành ngũ tinh đại tướng có thể thống lĩnh một vực đây chính là thật đã thật chỗ tốt toàn bộ vực tài nguyên vì chính mình một cái người phục vụ so với một thành tài nguyên nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần thí dụ như hắn bây giờ quản lý nam thành là tế vực đệ nhị đại thành mà ở tế vực dứt bỏ kinh tế không nói chuyện cùng nam thành kích thước ngang ngang đại thành còn có 16 cái trung đẳng quy mô thành thị cùng quy mô nhỏ thành thị càng nhiều là một vực chi kinh tế vì tự thân phục vụ thời điểm hắn thăng cấp đế cấp chắc chắn càng thêm ung dung gấu toản giữ lời nói hắc tô hoài bộ rỡn lao tử còn có thể gạt ngươi sao hung bá cười mắng một tiếng bất quá đối với Tô Hoài, ngược lại là bộc phát hài lòng. Không tiêu không đổi, gặp phải nên cầm chỗ tốt cũng sẽ không làm bộ làm tịch, đây chính là quân nhân nên có ngay thẳng tính cách. Hắn thậm chí đã bắt đầu thay Tô Hoài suy nghĩ xưng đế phía sau phong hảo, chúng ma đế, không phải, một người thành quân, hóa thân hành tẩu thiên thai thiên thai đế. Kỳ thực đây cũng tính là truyền thống, bởi vì đúc cơ bí cảnh có thần hoàn số lượng yêu cầu tồn tại, cũng không phải mỗi một cái người đều có thể dựa vào chính mình đi vào, lâu này, trong quân cũng liền có lấy thần hoàn luận công trận truyền thống. Người có hơn 100 đạo, mặc dù là trọng tướng, cũng đã đủ đi lên tăng một cấp, hơn nữa ta không nhìn lầm đoạn cách chân chính đột phá đế cấp cũng không xa chứ. Phần này công hơn dư ngươi, chuyện đương nhiên. Hung ba sau đó, Thiên Cơ Đế Ngô Thiếu mỉm cười giải thích: "Xem như là làm cho Tô Hoài cái này một quân hàm, thang yên tâm thoải mái. Kỳ thực chuyện này, Tô Hoài là biết đến đúc cơ bí cảnh muốn đi vào đồng thời thăng cấp, yêu cầu thấp nhất là sở hữu cực hạn pháp tướng, đồng thời mẹ tỷ 10 đạo tà hữu thần hoàn tiến nhập bí cảnh mà thần hoàn thu hoạch phương thức, ngoại trừ từ bí cảnh thu hoạch bên ngoài còn lại đúng là giao dịch đế hoàng bí cảnh chung thu thập được thần hoàn, có thể lấy phương thức đặc thù lấy xuống, ngưng kết thành thực chất thần hoàn, đến bí cảnh mở ra lúc đeo đi lên, đều là là có thể thu được tiến nhập tư." Quân đội ngoại nhân nhóm thu hoạch đến thần hoàn đều là từ từ phân phối, mà trong quân đội, dĩ nhiên chính là thống nhất phân phối. Để báo đáp lại, có thể có được chính là quân công. Tô Hoài dù sao cũng tuyệt không cảm thấy thua thiệt, đế hoàng bí cảnh trung Bắc tạp hư không năng số lượng muốn trực tiếp hấp thu, ít nhất cũng phải đạt được bán thần cấp, hoặc là đế cấp đỉnh phong gần đột phá mới được. Mà thăng làm đại tướng, trưởng quản một vực có được tài nguyên, đây chính là thật đạt thật. Cũng là hắn bây giờ hoàng cấp thăng cấp đế cấp, thứ cần thiết nhất. Về sau, tiểu tử ngươi chính là Vân quốc trẻ tuổi nhất đại tướng. Hung bá cười vỗ vỗ Tô Hoài bà bay. Xem như là định ra rồi chuyện này còn như phê chuẩn đi qua những thứ này, tự nhiên có bọn họ đi xử lý, không cần Tô Hoài quan tâm. Vậy đa tạ gấu tọa, nô tọa thưởng thức." Tô Hoài cười nói tạ, tâm tình cũng có chút dâng trào. Vân Quốc trẻ tuổi nhất đại tướng, trưởng quản một vực cao thấp tất cả mọi chuyện vật, lấy hoài không hết tài nguyên. Đây đều là lần này bí cảnh hành trình, cướp đoạt hư không năng số lượng đổi lấy. Như vậy, phía trước toàn bộ trả giá, toàn bộ đều được đền đáp. Bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, bên hôm còn chỉnh tề xếp thành hàng lấy rất nhiều quân trang hoàng cấp quan tướng. Bọn họ lúc này nhìn về phía Tô hoài ánh mắt, tràn đầy sùng bái cùng ước ao trong quân trẻ tuổi nhất đại tướng hoàng cấp cảnh giới đại tướng quân hàm tôn sùng nhất thân phận đây hết thảy đều là tô toạn dùng chính mình thực lực đổi lấy nhìn lấy hắn cùng gấu toạn nô toạn chuyện trò vui vẻ cái kia không có chút rung động nào khí chất trầm ổn nội liễm biểu hiện không một không cho bọn họ sùng bái đây chính là ở bí cảnh trung tự tay chạm sát hỏa sơn Vì ma, cướp đoạt sa mạc tử thần tô toạn cuối cùng càng là lấy hoàng cấp thực lực độc chiến sáu tôn bán thần trọng thương nhất tôn còn có thể toàn thân trở ra lúc đó càng là trực diện siêu phàm không thối lui chút nào hiện tại chỉ là hướng nơi đây vừa đứng cái kia mặt mũi bình tĩnh dưới liền phảng phất có họa sơn cùng lôi đình đang nổi lên, làm người sợ hãi. ở trong mắt bọn hắn, đây chính là thân là quân nhân cực hạ. dù cho hiện tại chỉ là hoàng cấp, tô toa uy nghiêm cũng không kém chút nào bản thân. bí cảnh hành trình kết thúc, kế tiếp liền phải lên đường hồi phủ, trở về ngưng kết thần hoàn. vì đúc cơ bí cảnh mở ra làm chuẩn bị. tô hoài mục tiêu rất rõ ràng, chính là ở bí cảnh mở ra trước tấn thăng đến đế cấp, hết khả năng để thăng thực lực tổng hợp. có đại tướng quân hàm giữ gốc, cái này một mục tiêu đạt thành biến đến càng thêm dễ dàng đến lúc đó có lẽ còn có thể làm chút khác. tỷ như cấp đoạn sa mạc tử thần héo tử khí bất quá đây đều là đột phá đế cấp về sau mới có thể suy tính. Tô Hoài ở trên thuyền cùng Tiêu tài Thần trò chuyện, chờ đợi lái thuyền. Vết nước trong vòng xoáy, người một cái tiếp một cái bị đẩy ra. Các quốc gia đế cấp, hoàng cấp, đến phía sau còn có bán thần. Thánh giáo giáo chủ lộ Kinis, bất tử hải tặc bà Sa tinh hồng bá tước hiệu. Mà theo bọn họ từng cái xuất hiện, cũng có càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn phía thận lâu hảo. Đó là từ bí cảnh chung người đi ra ngoài, nghe được quá trình chiến đấu chiếm được ứng chứng. Sa Mạc Tử Thần trọng thương, thư không năng số lượng bị lượn đoạn không còn. Sát nửa chết nửa sống, chết để phế bỏ phân nửa. Lô ký nịt cái gì đều không gặp may, trắng xuất lực khí. Bà xạ vũ không có dạ tâm, lại bị huyết mang ngăn chặn, trục lam mút nước, công giá chẳng, đi ra lúc sắc mặt đều là đen. Con thiệu thì tương tự bị quốc gia làm tinh khí thần giống nhau, đi bộ đều ở đây lay động đó là hán hiến tế nửa người tinh huyết chứng minh. Nói cách khác, hắn thực sự triệu hoán gia siêu phàm tổ tiên, mà tô hoài ở siêu phàm dưới sự công kích còn sống. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía tô hoài ánh mắt cũng thay đổi, sợ hãi, sùng bái, cao. Các loại cấp dạng ánh mắt từ mỗi cái quốc gia trên chiến thuyền đánh tới, đối với những ánh mắt này, tô hoài đều làm như không thấy đồng nhiên lại có một ánh mắt gọi lại là Tinh Quốc trên chiến thuyền đứng ở bong tàu phía trước mang theo kính mắt khoác một thân tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác cáo khoác ngoài nam nhân sĩ bợ chồng nghiên cứu khoa học viện viện trưởng bờ kệ khiêm tốn trong mắt của đối phương nhìn không ra một tia ác ý nhất chuyển không phải chuyển nhìn từ trên xuống dưới To Hoài. thấy thế To thế, Hải không sợ hãi chút nào trở về lấy ánh mắt tuy là cái này siêu phàm nhìn không ra một tia ác ý nhưng To Hoài biết rõ chó biết cắn người không sửa chính mình phế bỏ đối phương nhất tôn bán thần đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ sở dĩ không có tại chỗ truy cứu chỉ là ở chờ đợi cơ hội mà thôi tiếp tục chờ à, chờ, các loại, 4 tháng phía sau trúc cơ hoàn thành, ngân long hoặc là huyết mũi có một cái thăng cấp siêu phàm, ta đứng để cho người đánh. giây lát, tô Hoài lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, không để ý tới nữa bên kia đúng lúc này, các quốc gia chiến thuyền lần nữa gây rối. huyết ma đi ra, ngoa tào, tới thật, thật là đáng sợ tướng mạo. nguyên lai là huyết ma tràn ngập huyết sắc văn lộ thân thể, từ bí cảnh trung bày ra, mọi người chứng kiến huyết ma trong ngay mắt, tiếng kinh hô nổi lên một phía. tô hải đứng ở mặt vào, an tĩnh nhìn lấy đây hết thảy là hắn an bài huyết ma cuối cùng xuất hiện, tận khả năng viết thành một người hai người hiểm nghi. Cái này coi như là một trong những lá bài tẩy. Muốn nói lần này bí cảnh hành trình ngoại trừ tô hoài bên ngoài ai nhất làm người ta khắc sâu ấn tượng, vậy khẳng định chính là huyết ma không thể nghi ngờ. Hiệp trợ tô hoài giết xây mùa cái kia, cùng tối cường bán thần bất tử hải tặc huyết chiến tới cùng, cuối cùng càng là tràn ngập dã tâm tuôn hướng siêu phàm. Huyết ma tạo thành một màn chấn động, so với tô hoài cũng không kém chút nào. Vì vậy chứng kiến huyết ma, các quốc gia chiến thuyền đám người, một cái so với một cái kích động, hơi thở thật là khủng bố. Hắn hám siêu phàm thậm chí ngay cả một chút việc đều không có sao. xem ra tối cường bán thần tên muốn thoái vị nha. nhìn lấy bay ra bí cảnh huyết ma, các quốc gia trên chiến thuyền tiếng nghị luận nổi lên một phía. rất nhiều người nhìn về phía huyết ma ánh mắt tràn đầy sùng bái, muốn nói tô hoài là hoàng cấp tuyệt cùng, cái kia huyết ma chính là siêu phàm phía dưới, cá nhân võ lực đỉnh phong, chân chính bất tử bất diệt, không sợ hãi. mỗi một lần hành động đều có thể nói điên cuồng, chỉ có như vậy một cái cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc tồn tại. đi ra bí cảnh phía sau, dĩ nhiên không nói được một lời, hóa thành huyết thủy chìm vào biển mặt. thật là đẹp trai. Có nữ võ giả thấy như vậy một màn, nhịn không được kinh hô. Thật Lâu Hào bên trên, Hải Thần đáp xuống, phân phó nói: "Đi thôi, về nước." Vân Quốc Sở Hữu tiến vào võ giả toàn bộ đi ra, không một người tử vong. Lần này bí cảnh hành trình, thu hoạch phong phú tuyệt cùng. Theo Hải Thần ra lệnh một tiếng, Thật Lâu Hào đồng thời khởi động. Đáy biển ám lãng cuộn cuộn, thôi động thận Lâu Hào từ từ hướng tiến. Cùng lúc đó, các quốc gia chiến thuyền cũng dồn dập động lên rồi. Cái này một lần đế hoàng săn bắn bí cảnh, bất luận quá trình như thế nào khúc chiết nguy hiểm, kết quả sau cùng hãy để cho tuyệt đại đa số người hài lòng. Chỉ có một số ít, sắc mặt âm trầm đáng sợ thì như cái kia di động khổng lồ trên đảo, sắc mặt đen nhánh bà sạm tổ, lại tỷ như tinh quốc trên chiến hạm, vừa hận vừa giận rắn xen, lại tỷ như cách đó không xa xương mù quốc chiến trước thuyền phương trên bong thuyền, nhìn chằm chằm vân quốc chiến thuyền, hận không thể khuét một khối kế thịt rượu. Cùng bọn chúng so sánh với, tô hoài tâm tình liền tốt hơn nhiều. Sau này trở về, nên là đột phá hoàn cấp, tế thân đế cấp thời điểm lạc. Nhưng vào lúc này, một đạo nóng nảy bạo ngược khí tức, đột nhiên từ viễn phương truyền đến, cấp tốc lan tràn cả phiến hải vực đồng thời, một đạo gầm lên xa xa truyền đến vụng thần chi mệnh, sát hại tà ma, trùng ma, huyết ma nạo mạng đi. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một đạo bốn khuôn mặt bất tí, thân cao 3 mét nhiều, khôi ngô không gì sánh được, mặt như bạch viên, người xuyên ngọc sợi kim ý liễu thần bảo, tay cầm hoàng kim côn chết nam nhân, từ viễn tiên bay tới. Sĩ vạ quốc hầu thần, đi mà quay lại. Trong mắt mang theo cuộn trào mãnh liệt sát ý vô tận. Hắn mà tính rõ ràng chuyển thế sĩ vạ sát thân thủ. Khất. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 272, siêu phẩm để mắt tới Tô Hoài, hầu thần hạ màn báo thủ. Các quốc gia chiến tuyến vẫn chưa lái rời bí cảnh vết nước bao sa. Lúc này Hải Thần hào phân đuôi trên bong thuyền, Tô Hoài cùng hứng bá, Tiêu Tài Thần, Lạc Vi đám người cũng vai đứng thẳng, quan sát từ đằng xa lấy chưa khép lại bí cảnh nhập nhô. Tiếp liên thiên địa 10000 thước vết nước đứng sừng sững trên mặt biển, giống như một chỉ cự nhân ánh mắt. Chỉ là xem một chút, đã cảm thấy thu hút tâm thần người ta. Cái này một lần đế hoàng săn bắn bí cảnh, không thích hợp. Tô Hoài phía sau truyền đến một đạo bằng phẳng lại ngưng trọng thanh âm. Sư tổ. Lạc Vi đệ một cái chào hỏi. Hải Thần, những người khác lần lượt hành lễ, Tô Hoài cũng không ngoại lệ. Hành lễ xong phía sau, Tô Hoài mới chỉ có nghi ngờ nói, có cái gì bất đồng sao? Hư không bí cảnh 500 năm mới mở ra một lần, bọn họ đều là kẻ tới sau, cũng không biết bên trên một lần mở ra là hình dáng gì. Nhưng nếu Hải Thần nói như vậy, liền khẳng định có nguyên nhân. Quá khứ mỗi lần mở ra, đến kết thúc tình hình đặc biệt lúc ấy tự động đóng lại, thế nhưng lần này dù cho mọi người tất cả đi ra, nhập khẩu cũng không có tiêu thất. Hải Thần chậm rãi giải, giải thích, thân tình thập phần nghiêm trọng. Hắn cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bí cảnh kéo dài mấy nghìn năm, trong lịch sử chưa bao giờ quá tiền lệ như vậy. Theo Hải Thần giải thích, hung bá đám người ánh mắt không hẹn mà cùng lạc hướng Tô Hải. Sẽ có biến hóa như thế tự nhiên là bởi vì bí cảnh bên trong chiến đấu, số lượng tôn bán thần xuất thủ, thậm chí dẫn động siêu phàm, đưa tới đế hoàng bí cảnh triệt để vỡ vụn. Nhưng đây là rất nhiều bán thần đồng loạt ra tay kết quả. Tiếp tục xem xem đi, nơi đây là được Hải, thì sẽ có thần quốc xuất thủ điều tra. Hải thần vẫn chưa nhiều lời, nói ra đầy miệng đến đây thì thôi. Vùng biển quốc tế hải vực thuộc thần quốc còn hạn, tựa như Vân quốc siêu phàm chấn thủ cảnh nội vết nước giống nhau, thần quốc cũng sẽ phụ trách vùng biển quốc tế ở trên vết nước đến lúc đó nhất định sẽ điều tra ra cái kết quả. Cũng liền ở Hải thần thoại âm lạc dưới đồng thời, trên mặt biển một tiếng hét dài gọi truyền đến, phụ thần chi mệnh, sát hại ma. Chúng ma, huyết ma nạp mạng đi." Hầu Thần hung ác giống giận xuyên thấu ngoài khơi, tiếng chấn động khắp nơi. Liền mang kim quang khu chỉ, một đạo thân cao vượt lên trước 3 mét, tứ diện bắt tí hung ác nam tử từ đằng xa chớp mắt bay tới. Tràn đầy nếp nhăn tương tự con vượn mặt mũi, nhắm thẳng vào nhắm ngay Thần Lâu hảo. Hầu Thần đến trong nháy mắt, siêu phàm khí tức lan tràn toàn trường, dũng mãnh địch ý làm cho bốn phía nhất thời bình tĩnh. Các quốc gia chiến những người trên thuyền, khi nhìn đến giữa không trung Hầu Thần sắt ý nghiêm nghị thân ảnh lúc tất cả giật mình. Hầu Thần, xoay mùa cái kia chết mợi Tô Ma đầu cùng huyết ma thủ, hắn tới báo thủ. Siêu phàm tự mình xuất thủ, si vạ quốc là có nhìn nhiều nặng cái kia tiểu chú luôn a. Các quốc gia đế cấp cùng hoàng cấp đều chỉ cảm thấy kinh gì? Nhất tôn đế cấp mà thôi, chết thì chết, lại biết dẫn tới siêu phàm tự mình xuất thủ báo thủ. Loại tình huống này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không giống với đế cấp, các quốc gia siêu phàm ánh mắt liền tương đối quan vị. Si vạ chuyển thế thân, vốn muốn mượn bí cảnh cấp đoạt võ vận quay về siêu phàm, kết quả lại thua ở cái kia Vân quốc hoàng cấp cùng hết ma thủ bên trong. Xi si quốc hoa thật lâu siêu phàm phục sinh kế hoạch, lần nữa bị phá hư. Hơn nữa quan trọng nhất là, Xi si Va khả năng triệt để chết tựa như trước đây tô hải thần ham hiểu cảnh, hải thần tức giận giống nhau, hầu thần phẫn nộ có thể tưởng tượng được, cái này có trò hay để nhìn a, thận lâu hào bên trên, hầu thần, tô hải diện mạo căm trầm, sắc ý nghiêm nghị, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tên này, chuyển thế xì vạ tay sai, tự tay giết chết ân sư hung thủ, tứ hung hủy thiên đại trận, tô hải tâm niệm địa tiềm, không chút do dự thôi động tứ hung hủy thiên đại trận, đồng thời tâm niệm khu xử huyết ma, đặt đến thận lâu hào dưới đáy biển, lấy hắn thực lực hôm nay, còn không phải là hầu thần đối thủ, nhưng thì tính sao? giết sư thủ, hắn coi như liều mạng, cũng muốn đánh một trận tứ hung võ đạo toàn bộ bước vào hung tướng kỳ, thêm nữa huyết ma cắn nuốt hai cổ lực lượng, mặc dù giết không chết siêu phàm, cũng có thể tổn thương hắn. liều mạng đánh một trận, nếu có thể thắng, hôm nay là có thể lấy hầu thần chi mệnh tới tế hiến ân sư. một bên hung bá nô thiếu nhỏ bé đám người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhất thể tế xuất phát tướng, tô tọa không cần khẩn trương, chúng ta coi như liều mạng đi vậy muốn hộ tống ngươi chu toàn. nói ra những lời này lúc mấy người trong lòng cũng đang đánh chống, bởi vì đối phương là hầu thần, làm tinh duy nhất mấy chục tôn siêu phàm một trong, nhưng loại này lưỡng lự chỉ rằng có khoảng khắc liền tiêu thất hầu như không còn hóa thành kiên định tín niệm. Tô hỏi là Vân Quốc Thiên Kiêu, càng là siêu phàm tân tinh, quân đội tương lai. Bọn họ thân là trong quân đế cấp đại đế là siêu phàm, coi như là cũng sẽ không nhãn trận kiếm nhìn lấy trong quân tương lai chết so với. Hoàng cấp quan tướng ở đâu? Hung ba cự đại pháp tướng hiện lên đồng thời, tụt tăng cổ họng hô to một tiếng. Chuẩn bị chiến đấu. Nhất thời, trên thuyền vô số trong quân quan tướng, nhất tề xuất ra xuống ống nhét vào thí thần đạn, lên đường chạy về phía đầu thuyền. Dân gian đế cấp hoàng cấp đều ở đây quan vọng, nhưng bọn hắn cũng không sợ chết, phục tùng mệnh lệnh chính là tiên trước. Một màn này, nhìn trên thuyền những người khác tề cả ra đầu. Vân Quốc bộ đội không có siêu phàm, như trước có thể áp đảo những gia tộc khác môn phiệt bên trên, không phải là không có đạo lý. Cùng bộ đội ngũ đế cùng nhau vận chuyển khí cơ, còn có tiểu lạc thần là Vi. Nàng mặc dù không nói gì, nhưng này mãnh liệt linh lực đã biểu lộ thái độ của mình. Một bên Tiêu Tài thần nhìn thiên thượng hậu thần, lại nhìn tôi Hoài, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hải thần trên người, nhất thời quyết định. Hắn bước lên trước, trong tay hiện ra một thanh tương tự trường đao lại tràn ngập răng cơ kỳ quái vũ khí, điềm nhiên nói, trong bí cảnh không thể sử dụng thí chữa vũ khí, đi ra bên ngoài có thể sẽ không sợ. Tô huynh cứ việc yên tâm, ta cái này nhưng là ta ra truyền thí thần vũ khí, chính là hầu thần cũng đừng nghĩ động tới ngươi. Cái gia hỏa này rất cơ trí, cho tới bây giờ chưa quên phải đóng tốt Tô Hoài. Quá khứ khổ vì không có cơ hội, cái này lúc này cơ hội đưa tới cửa, tuy nói đối phương là nhất tôn siêu phàm, có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng đừng quên thận lâu hào bên trên cũng có hải thần ở nhà. Coi như đối phương là siêu phàm thì như thế nào, hải thần chẳng lẽ biết mắt mở chừng chừng nhìn lấy Tô Hoài bị giết sao? Loại này bạch kiểm tỏ thái độ cơ hội, hắn cũng cứng đốc. Tô Hải chứng kiến bốn chu đồng lúc động tác người, trong bụng ngấm áp, mỉm cười nói, đa tạ chư vị. Hắn mặc dù không tính đưa bọn họ cuốn vào đến trong chiến đấu, nhưng ít ra phần này thái độ đáng quý. Lập tức, Tô Hoài không trần chờ nữa, cùng kỳ hung tướng vận chuyển, hai mắt tấn hiện huyết quang. Chỉ một thoáng, cao mấy ngàn thước tứ hung hung tướng bao phủ quanh thần, thôn thiên ma hoàng cùng huyết mũi tinh huyết hiện ở trước người, mấy thần trùng sao động bất an, hung ác chi khí tứ tán tràn ngập, khủng bố gào thét mơ hồ vang lên. Chỉ cần trong nấy mắt, là hắn có thể phóng xuất ngân long khởi động tứ hung hủy thiên đại trận. Nhưng ngay lúc này, Hải Thần nhẹ nhẹ vỗ vỗ vào vai của hắn, cái vỗ này làm cho Tô Hải ngưng tụ tứ hung động tác bị kiềm hãm. Đều dừng lại a. Hải thân ẩn chứa thần lực thanh âm truyền khắp thận lâu hào, hùng bá đám người mãnh liệt linh lực sóng chiều nhất thời dừng. Duy chỉ có tô hoài bốn đạo hung tướng như trước vây quân hắn, thôn thiên ma hoàng long long vũ cánh, hầu thần đang ở trước mắt, hắn phải báo giết sư thủ. Thấy thế, Hải thân lại vô vua hắn, một cổ vô hình lực lượng bao phủ không gian, hắn hung tướng, dĩ nhiên tự hành tiêu tán. Làm xong việc này, hắn mới chỉ có một bước bước lên giữa không trung, thương láo lại tuyển thức thanh âm từ từ truyền đến lao hủ chỉ cần còn ở nơi này, liền sẽ không làm cho cái nào nước khác siêu phàm, làm tổn thương ta vân quốc người. Dứt lời, gió nổi lên, lôi vân hiện, ầm ầm. Sấm rền vang vọng, bình tĩnh trên mặt biển ẩn hiện báo tác. Các quốc gia chiến thuyền lấy Thận Lâu Xưng là trung tâm, cấp tốc cách xa mảnh này ngoại khơi. Siêu phạm giao thủ có thể không phải là con mít đánh lộn, từng chiêu từng thức đều có thể khoảng cách lan đến chiến thuyền, làm cho đế cấp hoàng cấp hóa thành bụi. Giao ra Tô Hải, giữa không trung, hầu thần chứng kiến hải thần đón gió mà lên, trong tay thần côn chỉ hướng Thận Lâu hảo, buồn bực quát lớn. Nghe vậy, hải thần lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt "Ngươi là Xun Định cái kia nửa có chết hay không ra hỏa quá nhiều năm?" Tinh thần thác loạn một tiếng này hỏi, làm cho Hạ mặt lộ vẻ phẫn nộ cùng nghi hoặc lại nghe hải thần uy nghiêm trách cứ truyền khắp hải vực chính là biên giác sĩ và nước yếu nhất siêu phàm cũng có tư cách cùng là lao phu muốn người Lời ấy cùng ngạo hờ hững trên cao nhìn xuống lại hiện ra hết hải thần quần uy đứng vậy bất quá là siêu phàm trung yếu nhất con kiến hôi bất quá là làm tinh ở trên sát biên giới quốc gia hướng vân quốc siêu phàm muốn người thế nào là gan các quốc gia trên chiến thuyền vô số đế cấp hoàng cấp nhìn cảm xúc dâng trào cũng chỉ có hải thần có thể nói ra những lời này cũng chỉ có hắn đang đối mặt khí thế hung hung xỉ vả quốc siêu phàm lúc có thể cuồng ngạo như vậy đây chính là sức mạnh a làm tinh bên trên nhiều tuổi nhất siêu phàm Thực lực thâm bất khả chắc, quan trọng nhất là, hắn đại biểu không phải chỉ là ý chí của một người, sau lưng của hắn còn có Vân Quốc, Vân khổng lồ kia, ba vị siêu phàm cùng tồn tại, Ngạo thị Lam Thinh. Giữa không trung, hầu thân diện mụ gầm tình bất định, thần tình xấu hổ và giận dữ, như muốn rỉ máu. Nhục Nhã, chân Chuồng nhục Nhã. Dường như cường giả đối với người yếu tôn nghiêm vô tình giẫm đạp, Hải Thần lời nói, chính là đem hắn đường đường siêu phàm mặt, trở thành thảm để ở cửa ở đạp. Lấy hắn siêu phàm cấp thính lực, thậm chí có thể nghe được phía dưới các quốc gia trên chiến thuyền nổi Quốc thế lớn cho tới bây giờ cũng không đem nước khác để vào mắt chính mình bởi vì thực lực yếu nhất tức thì bị các quốc gia siêu phàm không xem ra gì cái này ở bình thường đại gia ngầm hiểu lẫn nhau còn chưa tính nhưng ngày hôm nay ngay trước các quốc gia mặt kinh công nhiên cái này dại nhục nhã chính mình hầu thần nghiến răng nghiến lợi tức giận lên đầu đương nhiên trong tay của hắn thần côn quang mang lóe lên một cỗ huyền ảo lực lượng truyền vào lòng bàn tay rũ mánh vào thân thể thần côn bên trên tiềm thức huyền ảo văn lộ làm cho hầu thần sao động nỗi lòng từng bước bình phục phẫn nộ tiêu tán thay vào đó lại là vô cùng tự tin cùng lạnh lẹn hầu thần Mục quang lạnh lùng nhìn về phía hải thần trầm giọng nói. Giao ra cái kia tiểu quỷ, bổ tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không trong tay của hắn thần côn vung về phía trước một cái, không gian bị khuấy động. Lam tinh vốn là ngoại bộ thế giới, cường độ so với bí cảnh mạnh lên vô số lần, như trước có từng tia từng tia sóng gợn quyết tán. Thế thế, Hải thần ánh mắt lấm liệt. Thân là siêu phàm, hắn có thể cảm nhận được thần côn bên trên cái này cổ kỳ dị lực lượng, khí tức mang tính chất hủy diệt ba động. Đây là sĩ vạ thần tài có lực lượng không muốn chết, liền ngoan ngoãn giao ra tiểu tử kia, bằng không ngày hôm nay ngươi và cái kia một thuyền người toàn bộ chôn cùng hắn. Lấy ra con bài chưa lật, hầu thần ngay cả nói chuyện cũng lớn tiếng vài phần. Quy lệ thần tượng cùng xì vạ câu thông, hắn có thể có được cũng không chỉ khí tức. Xì vạ thần đại nhân cũng đúng tiểu quỷ kia hận tấu xương, không tiếc đánh xuống sở tổn không nhiều lực lượng, tới trợ hắn báo thủ. Nay cổ lực lượng coi như là hải thần cũng phải kiêng kỵ. Các quốc gia trên chiến tuyển, siêu phàm nhóm lặng yên hít mắt lại. Pháp tắc chi lực, cái kia đỉnh cấp siêu phàm mới có thể chạm đến một tia đặc thù lực lượng, chân chính có thể đi vào siêu phàm bên trên cơ hội. Hầu thân một cái yếu nhất siêu phàm, tự nhiên không có khả năng sở hữu hắn lực lượng đến từ nơi khác, nhưng lập tức liền không thuộc về hầu thần, hắn giờ phút này, cũng đồng dạng không thể khinh thường xuất ra pháp tác chi lực uy hiếp, cái này khiến hầu thần nghĩ đơn giản xử lý, sợ là không quá có thể hạ thật lâu hào bên trên, nghe được hầu thần hạ mạn uy hiếp, một ít đế cấp thất kinh. Tần Thụ Âm đế quân đáng người, càng là cho đã mắt tối quán nhìn về phía Tô Hoài. Tiểu tử này chính là uy hiếp lớn nhất, nếu không phải là hắn, chúng ta cũng sẽ không rơi vào bực này hiểm cảnh. Muốn không trực tiếp làm cho tiểu tử này đi ra ngoài trực diện hầu thần, chớ đem chúng ta cũng trở vào. Âm đế quân liếc nhìn trên bong thuyền run sợ trong lòng đáng người, lại nhìn nhãn xa xa Tô Hoài, trong lòng này sinh độc. Nhưng ngay vậy, Mộ Dung Kiếm đế cùng Tần Thụ lại đồng thời trầm mặc. Loại thời điểm này đứng ra không phải tìm cho mình không phải mái sao. Bọn họ cũng không bên tô hỏi cái tia tàn nhẫn phong cách hành sự, một buổi sáng bên trong giết hết cựu địch. Thậm chí mộ dung kiếm đế chính mình đều bị bức cử tộc di chuyển, nếu không là Hi sư đứng ra, có thể ngay cả cái mạng này cũng không đảm bảo. Hắn hận thì hận, lại còn không đến mức mất lý trí. Trước đây còn như vậy, hiện tại tiểu tử này thực lực, ở trong bí cảnh liền bán thần đều đơn giản giết chết, lần này nếu không chết, cố ý ác tâm hắn người sẽ là kết quả gì? Thấy đề nghị nói xong, bên cạnh đám người toàn bộ trầm mặc, thậm chí như không nghe đến giống nhau dương mắt nhìn bầu trời, Âm đế quân liền không cần phải nhiều lời nữa hắn cũng biết làm như vậy Phiêu Lưu, nếu như thành công làm cho Hầu Thần giết Tô Hoài còn tốt, nhưng muốn không thành ngược lại bị tên kia để mắt tới, chắc chắn phải chết. Lúc này, Tô Hoài hoàn toàn không biết bên kia chuyện đã xảy ra, ánh mắt của hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm Hầu Thần, cùng với hắn trong tay Hoàng Kim Côn. Thần Côn thượng lưu chuyển khí tức, cùng hủy diệt chi nhãn lộ ra giống nhau như lúc. Điều này nói rõ Shiva còn chưa chết, xảy mùa vậy ngay cả linh hồn đều bị hế thần trùng thôn vệ, còn chưa có chết liền chỉ có một cái khả năng, chính là vạ lại chuyển thế. Hải Thần từng nói qua, thành tựu siêu phàm cùng sở hữu ba loại phương pháp, trong đó điều thứ nhất chính là tín ngưỡng thành thần. Tín ngưỡng bất diệt là có thể liên tục không ngừng cung cấp sinh mệnh lực so với bất luận cái gì siêu phàm đều muốn lâu dài. Si vạ càng là trong đó người nổi bật đối phương không chỉ có là hư không thần vị người đoản giải, còn đi qua tín ngưỡng tìm được rồi vĩnh sinh phương pháp, không ngừng luân hồi chuyển thế. Bất quá chết qua một lần, hắn hiện tại đừng nói đi vào siêu phàm, sợ rằng liên lực lượng đều không có bao nhiêu chứ. Thế nhưng chết qua một lần, hắn hiện tại đừng nói đi vào siêu phàm, sợ rằng liên lực lượng đều không có bao nhiêu chứ. Tô Hoài ánh mắt lộ ra cờ nhạt, sát ý dạt dào đợi chính mình đột phá cấp, làm cho huyết ma luyện hóa cái kia lưỡng đạo lực lượng đến lúc đó nhất định tự tay giết hai chấm bảy chết hầu thần sư phụ báo thủ giết hắn đi lại triệt để đoạn tuyệt sĩ vạ phục sinh toàn bộ khả năng bí cảnh vốn là thực lực vi tôn sinh tử tự phụ ngươi sĩ vạ quốc tiểu bối bản sự của mình không đủ cướp đoạt năng lượng mà chết bây giờ còn dám tới cửa báo thủ giữa không trung hại thần bỗng nhiên mở miệng cắt đứt tôi hỏi tâm tư nữ khí của hắn bình tĩnh không chút nào bị hầu thần cho thấy lực lượng đủ được xuất gia pháp tắc chi lực cũng chỉ là hầu thần có cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách bằng không liền lần này giải thích cũng sẽ không có hại thần ngữ khí bình tĩnh nói xong nhìn bằng nửa con mắt trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh nạo hớn nhìn chăm chú vào hầu thần hỏi các hạ, quả thật vì chết đi Siva, muốn cùng ta Vân Quốc không chết không lất. Lời vừa nói ra, bốn phía không khí đột nhiên lạnh. Uy hiếp Vân Quốc một truyền người sinh mệnh, cái này cũng không chỉ là tiểu khoe miệng. Cảm nhận được Hải thần phún ra ngoài sắc ý, hầu thần trong lòng căng thẳng. Không chỉ có là uy hiếp, trọng yếu hơn chính là, Hải thần đem thân phận của Siva, cũng đường hoàng nói ra. Các quốc gia trên chiến thuyền, mọi người đều khiếp sợ. Cái kia tiểu chủ lùn là chuyển thế Shiva. Ngoa tôi hỏi giết chết là chuyển thế siêu phàm a. chắc không được mạnh như vậy. Vô số người chấn động khó hiểu đúng lúc, hầu thần bỗng nhiên rơi lên thần côn ta thần đánh xuống cầu rụ, hôm nay giết chết tiểu quỷ kia, có thể được hắn hủy diệt pháp tắc cùng chuyển thế bí pháp. Trong mắt của hắn tràn đầy cười nhạt cùng lạnh lẽn. Ngươi không phải muốn đảm bảo tiểu tử kia sao? Liền cho ngươi cơ hội làm cho ngươi đảm bảo, hắn nói vừa xong, mỗi cái trên chiến tuyến, rất nhiều siêu phàm bước về phía trước. Vô số người trong mắt hiện ra tham lam. Si và thần, vô số lần chuyển thế phục sinh, hầu như đạt tới bất tử cảnh giới. Hiện tại, hầu thần nói có thể phóng xuất phương pháp. Rất nhiều năm tuổi đã cao siêu phàm, ánh mắt nhất thời nóng bỏng. Chương 273 Tử có siêu phàm<td><td><td>động, tôi hỏi đối mặt tự cảnh. Chỉ cần giúp ta giết chết cái kia Vân Quốc tiểu quỷ, ta thần có thể chính mồm truyền thụ chuyển thế bí pháp, hoặc là hắn lĩnh ngộ pháp tắc lịch trình. Như là đã bại lộ, Hạ Mãn cũng không giấu diếm, thậm chí coi đây là cơ hội, trực tiếp tung cảnh ô lưu. Hầu Thần Hạ Mãn cái này căng giọng vừa hô, phía dưới nhất thời sôi trào. Chính mồm truyền thụ? Sỉ Vạ Thần còn sống. Ngoa tạo. Cái này chuyển thế bí pháp cũng quá mạnh đi. Đều bị Tô Ma Đầu liên thủ với Huyết Ma toái thi vận đoạn, lại vẫn không chết. Mọi người kinh ngạc với Hầu Thần cho ra tin tức, đối với Sỉ Vạ chuyển thế sự tình, có nhận thức mới. Đây mới thật là bất tử bất diệt. Phía dưới trên chiến thuyền, không ít siêu phàm lộ ra nóng bỏng thần sắc. Cảm nhận được phía dưới đánh tới ánh mắt, hải thần thần tình khai biến. Chuyển thế bí pháp cùng võ đạo phát tắc, bất luận cái tiên một cái, đều là siêu phàm thăng cấp càng thượng cấp hơn cảnh giới, kéo dài sinh mạng hy vọng. Hắn biết cái này đối với siêu phàm mà nói ý vị như thế nào. Si và thần một cái mấy ngàn năm trước liền đã chết siêu phàm, vì sao có thể một lần lại một lần chuyển sinh nghe đồn chính là hắn chiếm được thượng cổ thời kỳ một vị tồn tại từ trong hư không có được chuyển thế bí pháp được này thần pháp, coi như thọ nguyên đi tận, cũng có thể chuyển thế trở về, trèo siêu phàm chờ đợi một cái ngàn năm. Về sau còn lo gì không cách nào bước vào cảnh giới cao hơn, còn như pháp tắc lĩnh ngộ lịch trình, hầu như mỗi một vị siêu phàm đều biết, đây là bước vào cảnh giới cao hơn chen chốt, chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc, tài năng mới có thể chân chính tiến nhập siêu phàm bên trên, có thể càng nhiều hơn siêu phàm cố gắng cả đời, có thể ngay cả pháp tắc một tia môn đạo đều không thể va chạm vào. Nguyên nhân chính là ở chỗ không biết như thế nào lĩnh ngộ, mà gì vạ thần pháp tắc lĩnh ngộ trình coi như là đem lĩnh ngộ phương thức đặt ở trước mắt cho tham quan học tập. sở dĩ hai loại hứa hẹn bất luận loại nào đối với siêu phàm mà nói đều có lớn lao lực hấp dẫn. lời này là thật. quả nhiên hầu thần mới hô xong không lâu, phía dưới liền có người tưướng là thiên chiếu quốc chiến trên thuyền hỏa thần già cụ tổ. hắn đứng trên boong thuyền nhãn thần lửa nóng nhìn chằm chằm hầu thần. hắn cùng hải thần là người cùng một thời đại, nhiên chỉ so với hải thần tiểu trăm tuổi, bây giờ mắt thấy thọ nguyên sắp xỉ, đã sớm chuẩn bị an bài hậu sự bằng không lần này cũng sẽ không đặc biệt hưng sư động chúng bồi đảo mục tạ vệ môn qua đây không nghĩ tới hiện tại chọn nghe truyền thế bí pháp tin tức dù cho đối thủ là vân quốc hải thần cũng không có một chút do dự xì vạ chính mồm truyền dụ giết chết tiểu quỷ kia phát tác cùng truyền thế bí pháp hai chọn một mà thôi giữa không trung hầu thần mặt lộ vẻ mừng rỡ không chậm chễ chút nào làm ra đáp lại 26. chuyện này cũng không phải xì vạ thân truyền nhưng hắn có thể cảm nhận được câu thông lúc xì vạ thần đại nhân cái kia phát ra từ đáy lòng phẫn nộ cùng oán hận lấy hắn đối với xì vạ thần đại nhân hiểu rõ coi như trả giá như thế đại giới giết tô hải cũng tất nhiên đáng giá chỉ là không nghĩ tới mới lấy ra dĩ nhiên cũng làm có người hưởng hơn nữa còn là thiên chiếu nước hỏa thần gia cụ thổ lang tinh định tiềm siêu phẩm chi nếu như mất lời ngươi nên biết hậu quả chứ hỏa thần gia cụ thổ hỏi lại phía sau đã nhất tôn cự đại xích hồng võ sĩ pháp tướng hiện lộ hai tay cầm đao liệt diễn cuốn quanh tóc là hỏa trống râu là hỏa áo giáp cũng hỏa pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt ánh đỏ rực cả nửa bầu trời nóng bỏng nhiệt độ nướng nước biển sôi trào phương hướng kia quan mang thậm chí ở mỗi một khắc lớn át chân trời thái dương khí tức kinh khủng lan tràn toàn trường hung lệ khiêm người hầu thần không chút nghĩ ngợi gật đầu đương nhiên có một tiếng này bắt lại liền vậy là đủ rồi hỏa thần biến mất tại chỗ Một giây kế tiếp liền ra hiện tại Hầu thần bên cạnh Vân Quốc lấn ta thiên chiếu nhiều năm, là thời điểm cho một thuyết pháp. Hắn vừa xuất hiện, thì nhìn hướng Biển thần nghĩa tránh ngôn từ mà miệng, cho thấy thái độ của mình, phía sau pháp tướng đồng dạng diện mục dữ tợn, tỏa ra nóng bỏng. Hầu thần càng thêm mừng rỡ, có Hỏa thần đứng ở cạnh mình, hai vị bán thần đồng loạt ra tay, coi như là ngao tổ lòng cũng đừng nghĩ bảo trụ tiểu tử kia hắn ánh mắt âm trầm nhìn về phía phía dưới Thật Lâu Hạo, lạnh lạnh thầm nghĩ, hại thần đại nhân trả giá chuyển thế bí pháp, lần này nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phía dưới, các quốc gia chiến truyền sớm đã động. Thật vô sĩ tử, Hắn dĩ nhiên dùng bí pháp hấp dẫn người, cái này làm sao bây giờ? Hải thần tuy mạnh nhưng cũng không chịu nổi hai vị đồng thời tiến công a, coi như có thể thắng thì như thế nào bảo trụ tô toạn? Rõ ràng đều đã bắt được năng lượng đi ra bí cảnh, hèn hạ sĩ và hầu tử. Lúc này, hung bá đám người vừa sợ vừa giận, tâm càng là chìm đến đáy cốc. Trải qua gian nguy lấy được hư không năng số lượng, hết lần này tới lần khác ở vào thời điểm này đụng với hầu thần vô sĩ báo thủ, chính mình đánh không lại còn muốn nhận người, hải thần một cái người muốn tổ hợp ngăn cản, nhưng sự lo lắng của bọn họ hiển nhiên sớm, bởi vì hiện trường ra, cũng không chỉ hỏa thần một cái. Ta muốn pháp tắc lĩnh ngộ lịch trình. Gỗ Lô quốc chiến trên thuyền, một đạo thánh quang lát thành hồng điều, tiếp liên thiên địa, một đạo trắng ôm thân ảnh đạp hồng, tiểu chậm rãi đi trên bầu trời. Nơi hắn đi qua, điểm điểm ánh sáng chói lọi vờn quanh giường như thánh ai, thiên sứ hư ảnh huyền phù quân thân, thần thánh trang nghiêm khí tức án ủi trên mặt biển mỗi cá nhân thể sắc và tinh thần. Gỗ Lô quốc siêu phàm, tu đạo giản nghị lự sơ, hắn đi tới hải thần phía sau lúc, hồng điều tiêu tán, chậm đợi tại chỗ, chỉ còn tiên sứ hư ảnh chợt sáng chợt tắt. Hắn đã tại trong hư không tu được hư không thần vị, thực lực cũng tế thân đỉnh tiêm, chỉ kém lĩnh ngộ võ đạo pháp tắc. Loại vật này hắn dùng tất cả đời đều không thể lĩnh ngộ, còn lại tuổi tác cũng vô pháp chống đỡ hắn tiếp tục thăm dò, nhưng trước mắt liền có sẵn cơ hội đạt được sĩ vạ thần cảm ngộ lịch trình, tìm được chính mình lĩnh ngộ pháp tắc phương hướng, dùng cái này cầu được một tia cơ hội. Còn có một nguyên nhân là lộ kinh ở bí cảnh trung ra tay với tô Hoài. người này thủ đoạn tàn nhẫn, trả thù tâm rất mạnh, chưa trừ đi chính là một cái cự đại thai hoàng ẩm, mượn cơ hội giết chết tốt nhất, chỉ là giết chết một cái thiên phú đứng đầu hoàng cấp tiểu quỷ mà thôi, tin tưởng vân quốc còn không đến mức vì vậy cùng tín đồ đông đảo thánh giáo khai chiến, vân quốc tiểu quỷ ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tuấn đạo giản nhị cơ sở sau đó một tòa khác cự đại trên đạo bay lên trùng thiên vong linh bà xạ bổ chân đạp vong linh cầm trong tay hải cốt đại kiếm hai mắt mãn hàm tức giận phóng hướng thiên không vô tuyến kinh khủng tử linh khí tức thậm chí có thể cùng cái kia thánh quang xương ngủ tranh chấp phong bí cảnh chung cái gì đều không đạt được toàn bộ bởi vì cái này vân quốc tiểu quỷ hiện tại chính là báo thù thời khắc cũng trong lúc đó nhất tôn bát thần hai vị siêu phàm đi ra mặt phía dưới trên chiến thuyền sớm đã kinh hô nổi lên một phía điên rồi sao ba vị siêu phàm hai vị bát thần hậu thần lấy ra điều kiện như thế mê người sao? Xây mùa cái kia hoạt bính loạn khiêu biểu hiện dĩ nhiên là sĩ vạ thần chuyển thế, ai không động tâm a. Vân Quốc tiểu quỷ kia chết chắc rồi. Mọi người đều bị trước mắt chàng diện này một màn cho chấn động đến rồi. Vì một cái hoàng cấp võ giả, dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện ba vị siêu phàm cùng Vân Quốc giằng co. Loại chiến trận này, trước đây chẳng bao giờ xuất hiện qua, phòng trừng về sau cũng sẽ không có. Sương Mù Quốc chiến trên thuyền, thiệu vẻ mặt suy yếu, nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn ba vị thần linh, nhất tôn bán thần đồng loạt ra tay, tiểu quỷ, lần này xem ngươi làm sao còn sống. Hắn lúc này thống khoé cực kỳ, nếu không là triệu hoán tổ tiên tổn hao tinh huyết nhiều lắm. Hắn thậm chí mình cũng muốn bay đi lên đã có mâu thuẫn, vậy không chết không mất, loại này cơ hội làm sao có thể bỏ qua. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía bên cạnh, phát hiện Hạ Su thần vệ ngài thập lệ chỉ là nhìn lên trên trời, vẫn chưa có động tác. Si vạn thần chuyển thế bí pháp cùng pháp tắc lĩnh ngộ lịch trình, các hạ chẳng lẽ không có chút nào tâm động sao? Hắn nhớ làm cho ngài thập lệ cũng xuất thủ. Cái này dạng tiểu tử kia có thể chết nhanh hơn, càng không ngoài ý muốn. Nhưng ngài thập lệ liền cũng không quay đầu lại, thậm chí nhìn cũng không nhìn vịu mắt. Nàng không phải người ngu, hầu thần cho ra điều kiện tuy mê người nhưng đó là đối với những thứ kia thọ nguyên sắp xỉ lão ra hỏa mà nói chính mình trở thành siêu phàm không hơn trăm năm còn có bao lớn thời gian có thể lục lội hà tất vì điểm ấy lợi ích cùng vân quốc làm được không chết không nứt coi như hiện trường giết hải thần vân quốc nhưng cũng còn có hai vị siêu phàm ở đây càng như vậy nghĩ nàng thì càng sinh khí trách cứ cùng với quan tâm cái này ngươi còn là nghĩ muốn xử lý như thế nào chính mình làm ra cục diện dối dám a cũng trong lúc đó đấu thú quốc chiến trên thuyền chế tạo chi thần phúc ngươi cam nhìn bầu trời phía xa bên trong cảnh tượng trong mắt dung hỏa cháy lừng lực nhưng hắn cũng không có động tác chỉ là đang nhìn chăm chú bên kia chủ thần, bọn ta có muốn hay không đứng ra. thủ hạ thần quan đi tới bên cạnh, cung kính hỏi. phúc ngươi cam lắc đầu không cần thiết. không cần thiết, cũng là không thể nhận. hắn còn chưa tới cùng vân quốc trở mặt đi tìm chuyển thế bí pháp tình trạng. hơn nữa, chỉ bằng những người này thật có thể giết chết tôi hay sao? đừng quên vân quốc nhưng còn có hai vị siêu phàm đâu. thật đánh nhau, những người này chỉ sợ cũng không có như vậy. ông phúc ngươi cam tâm tư chưa ngừng. trên mặt biển lại là một vệ sáng xanh sáng lên. ngay sau đó, chỉ thấy một người trung niên nam nhân từ tinh quốc trên chiến hạm chậm rãi bay lên, thăng lên giữa không trung. hắn không có bất kỳ khí tức hiện lộ, nhìn qua hoàn toàn cùng người thường không khác. Nhưng nếu như, đây là nhất tôn siêu phạm đâu. Sĩ sì Bở chồng Nghiên cứu khoa học viện trưởng. Ngoại tao ngoại tảo. Đây mới thật là đỉnh tiêm siêu phàm a. Hắn dĩ nhiên cũng sẽ xuất thủ. Bốn phía truyền đến kinh hô, rất nhiều người khi nhìn rõ Trung niên nam tử tướng mạo thời điểm, đều bị người đổ mồ hôi lạnh. Thấy là hắn, phúc ngươi cam cũng lộ ra vẻ cười khổ. Thiên phú kinh người người trẻ tuổi, đáng tiếc a. Lúc này, hắn đã thu hồi ý nghi mới rồi. Sĩ sì Bở chồng Nghiên cứu khoa học viện viện trưởng bở kẻ khiếm tốn, tinh quốc thần bí nhất siêu phàm. Võ đạo chẳng bao giờ hiển lộ, thậm chí đến nay đều không người nào biết hắn thực lực chân chính. Thế nhưng không có có một cái người biết hoài nghi hắn là đỉnh tiêm siêu phàm, bởi vì ở tinh quốc quật khởi trên đường, Nam Châu chết ở trên tay hắn siêu phàm, có ít nhất hai vị, bở kẻ khiêm tốn xuất hiện, mới thật sự là tuyệt vọng, nhưng không chung hầu thần, cũng là vui mừng quá đỗi. Tinh quốc từ quật khởi, ngoại trừ hư không bí cảnh bên ngoài rất ít tham dự võ đạo cạnh tranh, không nghĩ tới trước mắt vị này, dĩ nhiên cũng bị chuyển thế bí pháp hấp dẫn. Cái này khiến, giết chết tiểu quỷ kia liền có nắm chắc hơn, nói không chừng liền hải thần đều có thể cùng nhau giết chết hắn âm ngoan nghĩ lấy liền muốn mở miệng hứa hẹn nhưng thanh âm của đối phương trước một bước văng lên ta tinh quốc đã lì trọng thương gần chết hải thần cắt hạ là không phải nên cho ta tinh quốc một câu trả lời hợp lý hắn chuyến này là vì báo thù mà đến mục tiêu nhắm thẳng vào tô hải ta đã nói rồi bí cảnh bên trong sinh tử toàn bằng thực lực hải thần trầm ổn đáp lại nhưng hắn nói xong si bở trong nghiên cứu khoa học viện viện trưởng liền không nói cánh tay ra rẻ bắt đầu tiệm thức lam quang cùng tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm lộ hiển nhiên là đối với câu trả lời này không hài lòng Mà khi hắn ra rẻ làm quang bắt đầu thiểm thức cho đến sáng lên lúc, khủng bố mới chính thức hiện hiện ông sóng gợn vô hình xẹt qua toàn trường, một viên lớn trừng quả đấm hình tròn hình cầu tại hắn phía sau đột nhiên hiện ra, phản xạ kim loại sáng bóng, băng lãnh, chỉnh hợp đó là một cái chân chính tròn, dù cho phóng tới dưới kính hiển vi, cũng không nhìn thấy một điểm tí vết nào, thuật ý nhất khoa học kỹ thuật tạo vật, cũng là bất khả tư nghị nhất khoa học kỹ thuật, chí ít lấy nhân loại. Trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, không có khả năng tạo ra. Mà khi này cái viên cầu xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ hoàn toàn bất động với bất luận cái gì hơi thở của võ đạo, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Đó là vũ trụ tinh mỹ. Tinh thần hiển diện, phản phất đó không phải là một viên kim loại viên cầu, mà là một cái tinh cầu. Thật là ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Cảm nhận được cái kia khác biệt với sở hữu võ đạo linh lực đặc thù khí tức, các quốc gia siêu phàm nhất thời sinh ra hiếu kỳ cùng cẩn thận. Tinh quốc chặn được ngoại tinh chiến hạm một chuyện, ở dân gian không người biết, nhưng ở mỗi cái quốc gia tầng cao nhất chiến lược trong lúc đó, cái này căn bản là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Ngày hôm nay, là nó đệ một lần bộc lộ quan điểm, cho người cảm giác nguy hiểm, không thể so với đỉnh tiêm siêu phàm mạnh mẽ. Hơn nữa, nó hoàn toàn không biết, nếu quả thật là ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Cái kia tinh quốc liền thực sự đi ra một cái hoàn toàn bất đồng với võ đạo tu hành đường, đối với các quốc gia mà nói, đều là một cái bí hiếp. Bất quá dưới mắt, nên lo lắng chắc là Hải Thần. Các quốc gia siêu phàm xem chừng, ánh mắt nhìn phía giữa không trung. Lúc này trên bầu trời, Hải Thần cũng là một trận, hắn không nghĩ tới bợ kẻ khiêm tốn cũng sẽ đứng ra, hơn nữa không chút do dự biểu lộ thái độ của mình. Nhưng chỉ là hơi dừng lại, sắc mặt của hắn liền lạnh xuống đứng ra có thế nào, tôi hỏi ngày hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn đảm bảo. Ánh mắt ngoan lệ quét qua mấy người, Hải Thần trầm giọng nói, chư vị cái này dạng đứng ra, là thật dự định cùng ta Vân quốc khai chiến không? Ba vị siêu phàm tại thế, hắn có đề khí hỏi ra vấn đề như vậy. Không có quốc gia dám cùng trước mặt Vân Quốc khai chiến, cũng không có siêu phàm dám thật cùng Vân Quốc vậy mặt. Mấy chục tôn siêu phàm chỉ đứng ra ba vị, chính là chứng minh tốt nhất. Hải Thần lời ấy, chính là đang uy hiếp. Siêu phàm đại biểu, cũng là sau lưng quốc gia cùng với ước Vạn Sinh Linh, cùng Vân Quốc mở 030 đại chiến, chắc chắn Sinh Linh đồ thắng. Thế nhưng hắn nói xong, Hỏa Thần già cụ thổ cũng là chẳng đáng cười ngạo tổ lòng, người ta đều là sắp chết người, còn nói lời như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ lưu ý cái này sao? Ngụ ý, chính là hắn hoàn toàn không thèm để ý khai chiến hay không vốn là nửa thân thể xuống mộ, vẫn là hư không bí cảnh trúc cơ vào siêu phàm, không có cái gọi là tín ngưỡng hạn chế, làm sao cần phải đi quản phổ thông sinh linh, kéo dài sự sống vô tận, tìm kiếm siêu phàm bên trên mới là hắn duy nhất truy cầu. còn như đi lên lúc nói câu nói kia, bất quá là vì nhúng tay thuận miệng tìm lý do mà thôi. Lão tử hành sự, cần gì phải nhìn ngươi vân quốc sát mặt? bất tử hải tặc bạ sạ bộ nóng nảy lên tiếng, hoàn toàn không đem sa mạc tự thần cái này tầm siêu phàm để vào mắt. hắn từng là xương mù quốc thần, thậm chí là xương mù quốc thực tế trưởng giả, nhưng vì truy cầu siêu phàm, sớm đã lướt qua tục sự thoát ly xương mù quốc phía dưới to lớn kia di động đảo nhỏ mới là Hàn Quốc có thể nói Lam Tinh bên trên một mình hắn chính là một quốc gia giống nhau Tuấn Đạo giả nghỉ cái sơ mặc dù không có nói nhưng thái độ cũng hết sức rõ ràng bọn họ hoàn toàn đứng ở Hải Thần đối lập mặt ngạo tổ long hầu thần lúc này diện mục điên cuồng sắc ý nghiêm nghị nhìn lấy Hải Thần hoặc là giao ra cái kia tiểu quỷ hoặc là bản thần đạp thi thể của ngươi đi qua giết hắn đi hắn cho ra tuyển trạch một cái không cần xung đột khác một cái không chết không nứt thật lâu hào bên trên nô thiếu nhỏ bé hùng bá đám người một tia hy vọng cuối cùng tan biến. Một đám người đánh một cái có gì tài ba, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Hùng bá thần tình bi phẫn, hai mắt đỏ bừng. Bốn tôn siêu phàm thêm một vị bán thần, lấy cái gì hợp lại? Nô thiếu nhỏ bé ngữ khí tịch liêu hỏi. Hùng bá cả giận nói, chẳng lẽ liền muốn mắt mở chừng chừng nhìn lấy Tô Hoài bị giết sao? Nhưng hắn hỏi xong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh đúng vậy, tình huống dưới mắt, bọn họ chỉ có thể nhìn nhìn lấy Tô Hoài bị giết. Tướng sĩ nghe lệnh, thay đổi thần cấp thí thần đạn. Trong trầm mặc hùng bá ra lệnh một tiếng, "Liều rồi." Nô thiếu hơi đổi thân nhìn về phía cách đó không xa, phát hiện Tô Hoài đang đang nhìn bầu trời không nói được một lời. Nếu như cách rất gần, là có thể chứng kiến trong mắt hắn phun trào ra lạnh nhạt cùng điên cuồng. Chưa bao giờ cái nào một khắc, làm cho Tô Hoài cái này dạng khát vọng lực lượng. Giờ khắc này đều không cần siêu phàm, dù cho chính mình đi vào địa cấp, hiện tại đều sẽ là đi lên tự tay giết hầu thần, vì ân sư báo thù cái kia vạn chân ngân long chỉ thiếu một chút là có thể trưởng thành đến 10 vạn mét, huyết ma lại nuốt đầy đủ tinh huyết, cũng có thể tấn thăng đến siêu phàm, nhưng là điều này điều kiện tiên quyết, cũng là muốn sống sót trước. Hắn không phải lo lắng sinh tử của mình, nhưng lúc này đánh nhau, côn trùng có thể sẽ chết. Hạ Mạn sao Tô Hoài ánh mắt lạnh lùng trong lòng trở nên mạnh mẽ chấp niệm buộc phát cường liệt hắn muốn cho huyết mũi cùng vạn chân ngân long toàn bộ tiến nhập siêu phàm đến lúc đó hầu thần liền là để một cái phải chết mục tiêu cần giúp không tiểu gia hỏa tinh dịch trên mặt biển một đạo lưỡi biến thanh âm từ nước nhật trên chiến thuyền truyền đến đồng thời còn có một đạo bóng hình xinh đẹp từ trên thuyền bay lên mang theo chiếu rọi cả phiến hải vượt kim hoàng quang huy bay lên trời không xa xa thái dương tựa hồ cũng vào giờ khắc này ảm đạm xuống thái dương thần gia đứng ra chương 274 phong đô đại đế cùng hi sư tới đâu đủ trong hư không chân chính nguy cơ lại tới thái dương thần gia y thân lại tựa như tinh linh mang theo ánh sáng chói mắt, đi chân trần bước trên giữa không trung. Nếu như nói Tuấn Đạo giả nghĩ cái sở thánh quang là an ủi nhân gian cam lộ, nàng kia tán phát quang mang chính là liệt dương. Nóng bỏng, chói mắt, chiếu rọi toàn bộ, làm giai bay lên trong máy mắt, mọi người hô hấp đều là bị kiềm hãm. Cần giúp không tiểu gia hỏa? lợi như vậy cũng không giống như là đối với hầu thần nói, vậy cũng cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Tô Hoài, Kim tự tháp nước siêu phàm, dĩ nhiên ở vào thời điểm này, tuyển trạch đứng ở Tô Hoài bên này. Nàng tại sao phải giúp Vân quốc tiểu quỷ kia? Ngoa tàu, thiên thượng nhưng là đứng bốn tôn siêu phàm đâu, thực có can đảm làm a? Vân quốc coi trọng tiểu quỷ kia thì cũng tôi đi. Thái Dương Thần tại sao lại ở đây trùng thời điểm thay hắn ra mặt? Các quốc gia chiến những người trên thuyền đều kinh dị, nghĩ muốn biết rõ đáp án. Thật lâu hào bên trên, Tô Hoài nhìn chỗ không trung đạo thân ảnh kia, hắn cũng muốn biết vì sao. Chúng ta tới làm giao dịch à? Giống như là biết Tô Hoài đang suy nghĩ gì, Thái Dương Thần ra ý nhỏ bé mở miệng cười. Tô Hoài bất động thanh sắc. Giao dịch gì? Thế gian tục vật đối với siêu phàm sớm đã đã không có lực hấp dẫn, có thể để cho Thái Dương Thần coi trọng, khẳng định không phải thứ đồ thông thường. Giữa không trung, hầu thần đột ngột xen mồn. Gai, ta thần pháp tắc lĩnh ngộ lịch trình cùng chuyển thế bí pháp, bên nào không so tiểu quỷ kia có thể lấy ra đồ đạc mạnh mẽ. Hắn cho mày, ngữ khí có vẻ hơi cấp thiết. Kim tự tháp nước siêu phàm đống nhiên đứng ra, hơn nữa còn là hướng về kia tên tiểu quỷ, hoàn toàn ngoài ý liệu. Tuy nói lại thêm nhất tôn siêu phàm cũng không đủ xoay chiến cuộc, nhưng lúc này để lộ ra một cái tin tức, vân quốc cũng có giúp đỡ. Hơn nữa giúp đỡ vẫn là dai cái này vận dụng liệt dương võ đạo, chỉ biết cực hạn công kích điên bà nương đừng xem hiện tại cười hì, hì Cái này bà nương đánh nhau căn bản liều mạng, thêm lên vân quốc hải thần sẽ trở nên phi thường vướng tay chân. Hắn có thể không phải tin tưởng hỏa thần cùng tuấn đạo giả những người này, thật có vì bí pháp cùng pháp tác liệu chết quyết tâm, một ngày về độ khó đi, sợ rằng quyết tâm của bọn họ sẽ dao động. Sở dĩ vô luận như thế nào, cũng không thể khiến giai gia nhập vào Vân Quốc trận doanh. Bí pháp có thể cho ngươi chuyển thế luân hồi bất sinh bất tử, pháp tác lĩnh ngộ lực trình, trợ giúp đồng dạng không nhỏ, tiểu quỷ kia bất quá là một hoàng cấp mà thôi, cái gì đều không lấy ra được. Ngươi nếu có thể tự tay giết chết hắn, thậm chí lưỡng dạng đều có thể cho ngươi. Sợ giai gia nhập vào, hắn lần nữa cường điệu chỗ tốt, thậm chí trực tiếp tăng giá cả. Phía dưới trên chiến thuyền, các quốc gia siêu phàm dồn dập gần đầu. Vi nói bọn họ không có gia nhập, nhưng hầu thần phần này cam kết giá trị bọn họ vẫn là có thể hiểu được. Siêu phàm bên trên, bất luận cái gì tài nguyên hoặc bảo bối, cũng không bằng pháp tắc lĩnh ngộ cơ hội bây giờ tới. Huống chi, vẫn là hai phần cùng nhau cho. Xem ra siêu phàm cũng cứu không được hắn. Sương mù quốc chiến trên thuyền, A Suo thần uy ngải thập lệ tự nói một câu, ám đạo đáng tiếc. Trung đế cấp nghe được, thuộc nằm lòng. Một cái hoàng cấp coi như móc rông của cải, cũng không khả năng xuất ra làm cho siêu phàm động tâm đồ đạc, trái lại hầu thần cho hứa hẹn, sớm ba làm cho bất luận cái gì nhất tôn siêu phàm dao động. Đáng tiếc nha. Thật vất vả đứng ra nhất tôn siêu phàm còn bị Têu gọi đầu hàng, trừ phi hắn dâng lên thu thập được sở hữu hư không thần hoàn, bằng không căn bản là định cục. Hư không năng số lượng cũng không khả năng có thể so với pháp tắc cùng chuyển thế bí pháp. Xem ra Tô Ma đầu hôm nay là hẳn phải chết. Mọi người đều bình tĩnh tin tưởng, Thái Dương thần sẽ bị xử dục, bởi vì không có cái nào siêu phàm có thể chống lại pháp tắc lĩnh ngộ cơ hội mệnh hoặc. Nếu không là Vân Quốc sát thực cường đại, ngày hôm nay đứng ra người sợ rằng sẽ càng nhiều. Thật Lâu Hào bên trên, hung bá đám người đấy lòng mới mọc lên một tia hy vọng, nghe được Hầu thần nói, ván quan tài nhất thời lại mượn trở về. Trái lại bên kia Mộ Dung Kiếm Đế đám người quả thực cười ra tiếng. Vốn là có bốn tôn siêu phàm, hiện tại lại thêm nhất tôn, Tô Hoài chắc chắn phải chết. Coi như không phải là mình rất chết, nhìn lấy hắn chết, cũng có đại thù được báo vui sướng cảm giác. Có thể loại ý nghĩ này không có duy trì liên tục một hồi, hắn liền phát hiện không đúng. Giai đối mặt hầu thần mượn hơi gai, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, thậm chí nhìn cũng không nhìn hầu thần nhất nhãn. Ánh mắt của nàng, thủy trung ở Tô Hoài trên người, tình huống gì? Đang muốn xem kịch vui Mộ Dung Kiếm Đế nhất thời sự xuất. Tần Thụ lúc đầu vô cùng kinh ngạc, tiện đà lộ ra khó tin ánh mắt nàng sẽ không, thật muốn cùng Tô Hoài làm giao gì chứ? chờ đấy xem kịch vui bọn họ lúc này đều bối rối hầu thần lấy ra điều kiện nhưng là chuyển thế bí pháp căn lĩnh ngộ pháp tắc cơ hội a cám dỗ lớn như vậy giai vì sao không có động tác các quốc gia chiến những người trên thuyền lúc này cũng phản ứng lại tuy là hầu thần nói thiên hoa luận truy nhưng là giai căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào tựa hồ đối với những thứ này hoàn toàn không thèm để ý Ngoa tạo thái dương thần sẽ không thật muốn bang vân quốc tiểu quỷ kia a làm sao có khả năng hắn có thể xuất ra cái gì đồ vật nha một cái hoàng cấp tiểu quỷ dĩ nhiên so với siêu phàm mè hoặc còn lớn hơn Mọi người nhất thời sinh ra một chủng không phải chân thật cảm giác đấu thú quốc chiến trên thuyền, Phúc Ngươi cam ánh mắt theo bản năng nhìn phía thận Lâu hảo. Xem giai phản ứng, rõ ràng cho thấy đối với Hạ Mãn nói lên điều kiện không có hứng thú, ngược lại đối với Tô Hoài để ý hơn. Hắn cũng rất tò mò, Vân Quốc Hoàng cấp thanh niên nhân, nhân, trên người đến cùng có vật gì, có thể để cho giai cái này điên bản nương coi trọng. Nếu quả thật là bảo bối gì, có thể thỏa mãn giai lời nói, lần này rằng có kết quả, vẫn thật là rất khó nói. Cái này điên bản nương nói đến đánh nhau nổi danh không muốn sống, Thái Dương thần lực càng là hại người hại mình, mặc dù là đỉnh tiêm siêu phàm cũng sẽ kiêng kỵ chư phi thực lực nhân ép, và không không có ai biết nguyện ý cùng một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ liều mạng đối thủ giao chiến. Cũng trong lúc đó, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào tận lâu hào bên trên đó là các quốc gia siêu phàm nhóm, đáy lòng sinh ra hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nếu như là một cái đế cấp khắc cầu, bọn họ khẳng định nhìn liền cũng sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng siêu phàm muốn, cái kia ý nghĩa nhưng là khác rồi. Tô Hoài đến cùng có vật gì, là có thể làm cho Thái Dương thần giai liền chuyển thế bí pháp cũng không muốn, mà nguyện ý kiên định đứng ở hắn bên này giữa không trung, giơ cho ra đoán. Nàng đôi mắt đẹp phấn hề, tiểu ý doanh doanh đối với Tô Hoài giải thích rất đơn giản chỉ cần ngươi nguyện ý chuyển thụ ở bí cảnh trung sử dụng qua hỏa diễm võ đạo thành tựu siêu phàm sau đó mới trông non nước nhật ta đã giúp ngươi giết con khỉ kia như thế nào đây nàng lúc nói chuyện giọng nói nhẹ nhàng đạm nhiên phản phất tại nói nhất kiện chuyện đương nhiên sự tình không trung giữa thần côn ha mạn thần tình cũng là đống nhiên biến đổi mà phía dưới cùng đợi tìm tòi nghiên cứu chân tướng các quốc gia siêu phàm ở nghe nói như thế lúc triệt để trận tròn mắt cái gì võ đạo có thể so sánh được với truyền thế bí pháp ô liễm nước minh phủ thần chủ gương mặt khó có thể tin Sương mù quốc chiến trên thuyền, ả Sửa Thần Duệ cũng mở to hai mắt, có chút hoài nghi tự nói võ đạo là cái gì rất khan hiếm tài nguyên sao? Các quốc gia siêu phẩm nhóm đều bị điều kiện này cho nói bối rối. Trên đời này thiếu cho tới bây giờ đều là thiên phú chiến đấu, mà không phải là võ đạo. Bất luận cái gì võ giả từ bước vào thiên cơ, là có thể lĩnh ngộ võ đạo, mà võ đạo chủ loại càng là nhiều mặt. Giống như Ân Chính Hạo càng là tập hợp văn pháp, thiên phú kinh người đồng thời, cũng đủ để chứng minh võ đạo có bao nhiêu bề bộn. Nhưng bây giờ, giai dĩ nhiên vì một môn võ đạo trực tiếp đứng ở tứ đại bán thần đối mặt, cái này tuyển trạch quả thực thái quá. Dù cho cái này võ đạo đặc thù đi nữa, cũng vô pháp giải thích dài tuyển trạch. Bởi vì võ đạo là mỗi một gã tiến nhập thiên cấp võ giả đều có thể lĩnh lộ, mà pháp tắc, lang Tinh mấy chục tôn siêu phàm va chạm vào một kia cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó khác biệt, tỷ giống với huỳnh hỏa cùng Trăng sáng. Hiện tại giai dĩ nhiên bỏ qua huỳnh hỏa lựa chọn Trăng sáng, cái này có thể quá bất hợp lý. Trong non Kim tự thất quốc, nàng đang nói cái gì? Thật Lâu Hào bên trên, mộ dung kiếm khiếp sợ với giai phía sau một câu nói kia. Trở thành siêu phàm phía sau trong Nong Kim tự thất quốc, lợi như vậy là thế nào từ nhất tôn siêu phàm miệng bên trong nói ra? Tô Hoài mới chỉ là Hoàng cấp a, hắn cứ như vậy xem trọng Tô Hoa có thể thăng cấp siêu phẩm, mộ dung kiếm đế cùng tần thụ đáng người, đều có một chủng không phải chân thật cảm giác, không giống với kinh ngạc không rõ bọn họ, trên thuyền Tô Hoài thập phần bình tĩnh, thân sát hắn hơi đông lại một cái, đối với giai điều kiện không chần chờ chút nào, trực tiếp gật đầu đáp ứng nói, "Có thể." Tô Hoài nguyên tưởng rằng giao dịch là mình mang ra ngoài bảng bạc hư không năng số lượng, hoặc là hư không vạn trần ngân lòng, nếu như là hai thứ này, hắn sẽ không đáp ứng. Ngược lại có huyết muội tồn tại, mình cũng chết không được, cùng lắm thì tổn thất huyết muội. Nhưng nếu là kim ô võ đạo, vậy thì dễ làm rất nhiều Võ đạo bản thân thì không phải là vật tiêu hao, truyền thụ cũng không cần tiêu hao cái gì. Còn như trong non Kim tự Tháp Quốc, chờ hắn đến rồi siêu phàm hết thảy đều từ hắn tới quyết định. Tiện Tay có thể vì Sa Mạc Tử Thần cứu phục, vậy làm thịt nghị đến cũng có thể lý giải. Thái Dương Thần Chủ Tu chính là Thái Dương võ đạo, mà Kim Mẫu chính là thượng cổ Thái Dương. Thập Đại Kim Mẫu thiêu đốt Đại Địa Thần Hoàn truyền lưu đến nay, có thể nói, nó liền đại biểu cho Thái Dương. Gai là muốn bù đắp võ đạo của mình, nàng đối pháp thì cùng bí pháp không có hứng thú, hoặc có lẽ là đối với mình rất có lòng tin, cảm thấy không cần mượn hầu thần những thứ kia điều kiện rất tốt, tỷ tỷ đã giúp ngươi giết con khỉ kia. đạt được tô hoài đáp lại, thái dương thần gia y sóng mắt lưu truyền, thân hóa liệt dương thoáng qua bay lên trời không. nàng cung hải thần kề vai đứng thẳng, trực diện hầu thần, máy liệt ánh nắng đưa hắn chiếu dội dường như một vòng thái dương. Bắn thẳng tới nóng bỏng, thậm chí lấn át hỏa thần, làm cho hầu thần tâm tạng tim đập bịch bịch một cái võ đạo mà thôi. bắt được với ta thần bí pháp cùng lĩnh ngộ pháp tắc cơ hội sao? hắn nhớ đến thử nước khuyên bảo, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia khinh miệt, nhìn quanh toàn trường cười nói, thời đại trước tàn loại lưu lại một điểm cạn, các vị như thế chạy theo như vậy à? ngươi lời vừa nói ra, hầu thần nhất thời tức giận nhưng nàng chứng kiến dai trên người tán xạ mạnh mẽ liệt dương quang, gắng gượng đem lời nuốt trở vào. Đối phó trước mắt cái này điên bản đương, chính mình khẳng định không phải là đối thủ, nhưng tự nhiên có người xử lý hắn. Không nói hai lời, hầu thần nói thẳng, các vị ngăn chặn bọn họ, ta đi giết cái kia tiểu quỷ. Nói với liền di chuyển, hắn căn bản sẽ không có một chút do dự đang nói vang lên đồng thời, thân hình đã như điện thiêu thức, tại chỗ biến mất. Muốn chết. Hải thần thấy thế nhất thời tức giận, giơ tay lên chính là một đạo sóng lớn dâng lên, bao hàm lôi chạy về phía hầu thần. mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng, nhưng vào lúc này. Trên bầu trời đột nhiên xảy ra dị biến đen nhánh tầng mây không tiếng động bao trùm cả phiến hải vực. Trên bầu trời truyền đến trận trận gào thét. Một đạo thu hút tâm thần người ta khủng bố thanh âm, xuyên thấu tầng mây vang vọng toàn trường các hạ muốn đánh chết hay. Thanh âm này cô quạng băng lãnh, phản phất thi cốt vậy không mang theo một tia tình cảm. Nhưng ở xuất hiện trong nháy mắt, toàn trường tịt diệt. Hát vân giống như là có sinh mệnh hội tụ, cuốn quanh, tuôn hướng một chỗ, cuối cùng hình thành một đạo thân ngang cao và trượng, nhãn như trăng tròn nam tử. Quỷ Long Bảo, âm đế quan, thắt lưng cuốn khô lầu mang, dâu dĩa như cầu lồng, màu xanh khuôn mặt không giận tự uy. Nam tử xuất hiện trong máy mắt, rõ ràng không có vật gì trong thiên địa, lại không hiểu vang lên vạn quỷ khóc thét tiếng. Phong Đô đại đế, thấy rõ như thế dị tượng, gặp lại cái kia vạn trượng thân thể, các quốc gia trên chiến thuyền kinh hô nổi lên bốn phía. Vân quốc tam đại siêu phàm một trong, thần bí lại cường đại Phong Đô đại đế. Mặc dù không phải bản thân thần tới, nhưng chỉ là cái kia hình chiếu mang theo khí tức, đều khiến người ta run sợ. Phản phất xem một chút, sẽ rơi vào tu la quỷ ngục. Còn trên không trung hầu thần, thân hình thoáng chốc tĩnh, xa xa bất tử hải tặc, càng là theo bản năng nắm chặt hai cốt đại kiếm. Hắn tự nhận vọng, không sợ tử vong, thậm chí vĩnh sinh bất tử. Có thể tại chứng kiến Phong Đô đại đế trong máy mắt, một luồng khí tức tử vong liền chạy khắp toàn thân, phản phất trên bầu trời đạo thân ảnh kia, chính là lấy mạng lệ quỷ, đến từ minh giới tử thần. Các quốc gia trên chiến thuyền hành, mọi người không khỏi kinh hô. Phong Đô đại đế cũng tới. Hắn chính là vì cứu Tô Hoài mà đến. Ngoa tạo, vì một cái hoàng cấp võ giả, dĩ nhiên động can qua lớn như vậy sao? Mọi người thực sự không thể tin được, ngày hôm nay cái này dạng một hồi xung đột, vậy mà lại dẫn tới Phong Đô đại đế đánh xuống hình chiếu. Phải biết rằng bán thần đánh xuống hình chiếu, liền ý nghĩa hắn đã biết được việc này. Mà vạn dặm khoảng cách đối với siêu phàm mà nói bất quá là chớp mắt trong nay mắt hắn nếu muốn tới tùy thời đều có thể qua đây không chung hầu thần tâm mãnh địa trầm xuống thật tốt quá thận lâu hào bên trên hung bá huy quyền hoan hồ, phong đô đại đế hình chiếu thân tới tô Hoài có thể còn sống lại lớn một phần tô tọa yên tâm có phong đô đại đế cùng hải thần cùng tồn tại bọn họ không nuốt nhích được rồi ngươi nô thiếu nhỏ bé mặt lộ vẻ mừng rỡ có vân quốc hai vị siêu phàm đứng ra tô hải càng không thể nào đã xảy ra chuyện nghe được nô thiếu hơi nói tô hải khẽ gật đầu nhưng trong lòng đang suy nghĩ một chuyện khác phong đô đại đế vân quốc trẻ tuổi nhất siêu phàm Âm đế quân sư phụ, Ma sơn lão tổ cũng là thuộc hạ của hắn. Chính mình từng giết chết Ma sơn lão tổ, đánh nát Âm thiên tử nhục thân, cùng phong đô đại đế nhất mạch, có không thể điều hòa mâu thuẫn? Nhưng bây giờ hắn vẫn phải tới, nghĩ đến không phải là bởi vì mình, mà là vì vân quốc mà đến đang nghĩ ngợi. Trên bầu trời đạo kia tràn ngập tính áp đảo khí tức thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thận lâu hảo, ánh mắt cùng hắn đối lập nhau. Nhưng là chỉ là liếc mắt, ánh mắt của hắn liền ngược lại nhìn về phía phía dưới mấy tôn siêu phàm, trầm giọng nói, chư vị hành động này là thật muốn cùng ta vân quốc là địch. Lời nói nói năng có khí phách, không giận tự uy, áp lực vô hình tràn ngập ra trên chiến thuyền, âm đế quân nghe được lời này, cũng là thập phần khó chịu. không nghĩ tới sư phụ dĩ nhiên ở vào thời điểm này xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền chiến ở tại tô hoài bên này. vốn là bởi vì gia xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, cái này khiến tô hoài khả năng bị giết tính thì càng nhỏ. phong đô đại đế một câu nói, hỏi hiện trường an tĩnh không tiếng động. tuấn đạo giản nghỉ kia sơ mặt lộ vẻ lưỡng lự, tâm tư không ngừng vận chuyển. hỏa thân gia cụ thổ hết sức kiên kỵ nhìn về phía bầu trời. bốn đôi ba, hậu thân là yếu nhất siêu phàm, sợ rằng có chút phiền phức. nhưng trên thực tế, phiền phức xa không chỉ như thế ở phong đô đại đế hỏi ra vấn đề đồng thời xa xa trên mặt biển một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động hiện lên đó là một tên tuổi trường 40 năm tử mày kiếm mắt sáng thân thể phát triển hắn ngồi quanh chân tĩnh tọa hai mắt nhẹ hạm phảng phất một vị độc lập với thế ngoại rõ ràng người tu đạo thậm chí ngay cả một điểm thanh âm cũng không có phát sinh khả năng liền trong trước mắt khi hắn xuất hiện trên chiến trường ánh mắt mọi người đều đều không ngoại lệ bị hấp dẫn bên ông sâu xa phảng phất một cái đầm mũ giếng nhìn không thấy thơ. khi mọi người ánh mắt hội tụ nam tử chậm rãi mở mắt ra trong mắt các loại thiên tượng trong mắt hắn chợt lóe lên cơn bão hòa sơn ràn mưa to biến mất lôi minh manh liệt ngoài khơi, tâm thần của mọi người vào giờ khắc này thoáng chốc đột chặt, truyền hòa hi sư, vân quốc tam đại siêu phàm trung bắc học nhất có khả năng nhất bước vào siêu phàm bên trên nam nhân, trong máy mắt, vân quốc tam đại siêu phàm thể tụ thêm lên thái dương thần gia y liệt, khổng lồ khí tức bao phủ toàn trường, hầu thần sắc mặt cùng ăn thì giống nhau xấu xí, hỏa thần nguyên bản kiếng kỵ biến thành suy tư, tuấn đạo giản dị cơ sở ánh mắt lấp lóe, tinh quốc nghiên cứu khoa học viện viện trưởng không nói được một lời. Nếu như chư vị thật dự định liều mạng cùng ta vân quốc đánh một trận, tại hạ không ngại tới đây một lần. Vạn chúng chú một dưới, hi sư nhìn chầm chầm mấy vị bán thần, khí nhẹ nhàng mở miệng thái độ của hắn, phá lệ kiên định. Giờ khắc này, hiện trường lâm vào an tĩnh bị dị trung. Các quốc gia trên chiến thuyền, mọi người ngừng thở, nhìn phía trên cái kia mấy tôn bán thần chế. Dưới loại trường hợp này, một câu nói sai, khả năng thì sẽ là một hồi lan đến Lam Tinh vô số quốc gia thần chiến, nhưng vào lúc này một hống, một đạo đinh thai nhấc góc gào thét, phá vỡ nơi này vắng vẻ. Xa xa dường như cự nhân mắt hư không liệt phùng trùng, một đạo cường đại lại hung ác khí tức lan tràn ra đó là nhất tôn thân cao mấy vạn mét thú kinh khủng, đang ở bò ra ngoài, mà đó là con thứ nhất, phía sau còn có con thứ hai, đệ tam. Chương 275 Bán thần cấp hung thú cấp đoạn, chân chính Lam tinh thai nạn hàng lâm. Đế hoàng săn bắn bí cảnh mỗi 500 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra duy trì liên tục 10 ngày, đến lúc đó Sở Hữu Võ Giả rời khỏi, bí cảnh tự động đóng lại. Cái này một lần bởi vì bán thần đại chiến, băng liệt hư không, đưa tới trên Thái Bình Dương hiện ra 10 ngàn thước vết nước. Nhưng các quốc gia siêu phàm chỉ là hoài nghi, vẫn chưa lưu ý chỉ là một đạo 10 ngàn thước vết nước mà thôi, Lam tinh bên trên hư không liệt vùng sao mà nhiều, so với quy mô càng lớn đều có không ít. Lần này bí cảnh nhập khẩu vỡ vụn, các quốc gia võ giả bị trước giờ bài trừ, nhập khẩu cũng không đóng cửa, khả năng lớn nhất chính là thời gian còn chưa tới. Đợi đến lúc tự nhiên sẽ đóng cửa, coi như không có đóng cửa, cũng chỉ là cho thần quốc nhiều hơn một đạo 10000 cấp vết nứt mà thôi. Lúc đó, các quốc gia siêu phàm hơn phân nửa đều là nghĩ như vậy, hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng. Thế nhưng lúc này, tình huống hoàn cái thay đổi. Bởi vì liền tại Hy Sư cho thấy thái độ, song phương rằng có lúc, trong khe bỗng nhiên chui ra hung thú, hơn nữa cường đại tụ cùng. Hống Đinh Thai nhếch góc giống giận, kèm theo cuộn trảo mánh liệt phun ra hư không năng số lượng chuyển khắp hải vực. Một chỉ bốn chân chậm đất, dài cá xấu đầu, sư hổ đủ trảo, đầu mọc sừng châu, giống như là các loại hung thú kết hợp thể thú loại, từ đó chui ra Hơi thở của hắn hung hãn khủng bố, dài thâm hàn răng cưa khẩu khí trung, phun ra canh hôi cùng mật khí. Trong lúc đi bước vào nước biển, dẫn phát cơn sóng thần. Một chút khoảng cách hơi gần trên chiến thuyền, vô số đế cấp hoàng cấp trong lòng không thể khống chế sinh ra sợ hãi. Đây là đang đối mặt càng cường giả lúc, mới có tâm tình. Bắt giai trở lên hung thú. Trên chiến thuyền đã có võ giả kinh hô thành tiếng. Các quốc gia trên chiến thuyền, trong nháy mắt sáng lên lồng bảo hộ, siêu phàm nhất tề đi hướng bong tàu phía trước. Giữa không trung chẳng có bầu không khí, cũng bị một tiếng này hung thú gào thét sở đánh vỡ. Cơ hồ là tại đồng nhất thời gian mấy vị siêu phàm ánh mắt, nhất để nhìn phía vòng xoáy kia vết nứt chỗ, ánh mắt lộ ra một kia kinh dị. bán thần cấp hung thú, hải thần thần tình kinh ngạc, nhìn chăm chăm hung thú ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. một bên thái dương thần gia y cũng lộ ra có chút hang hái thần sắc, mỉm cười tự nói có ý tứ. đế cấp chỉ biết là hung thú mạnh hơn bọn họ, lại nhìn không ra là thực lực gì, nhưng siêu phàm liếc mắt là có thể nhìn ra. trước mắt hung thú tán phát khí tức, căn bản không đạt được siêu phàm, nhưng cùng nửa thần tướng sai không có mấy. lam tinh hung thú lấy giai vị đến vân, tối cường là cựu giai siêu phàm. Bắt dai chính là đế cấp, loại này viễn siêu bắt dai, lại chưa đạt đến cựu dai hung thú, chẳng bao giờ xuất hiện qua. Mấy người đang kinh ngạc lúc dị biến lại xảy ra. Trong kẽ hở kia, ngay sau đó rốt cuộc lại tuôn ra hai con hung thú. Tuy là tướng mạo cùng con thứ nhất bất động, nhưng tương tự là dung hợp quái, mạo chim, đuôi cá, thú lân đều có thể ở trên người bọn họ tìm được. Kinh cùng này vệ bên ngoài khí tức cường đại, có thể dùng phía trước trên chiến thuyền, một ít đế cấp sắp nứt cả tim gan. May vào lúc này có siêu phạm thanh âm vang lên, không cần kinh hoàng, chỉ là bán thần hung thú. Thanh ám đến từ đấu thú quốc chiến thuyền, chế tạo chi thần 980 phút người cam lúc nói chuyện, thân ảnh đã bay lên giữa không trung. Nghe nói như thế, trên chiến thuyền đế cấp mới, chỉ có từng một khẩu khí. Nếu như là trong truyền thuyết kiểu giai hung thú nói, ở đây nhiều như vậy siêu phẩm có lẽ có thể đối phó, nhưng bọn hắn sợ rằng được toàn bộ qua đời ở đó. Có thể coi là là bán thần cấp, vậy cũng đầy đủ khủng bố. Làm sao sẽ một lần chạy ra ba con bán thần cấp hung thú? Thiên Cơ Đế cho mày, vẻ mặt lo lắng nhìn lấy bên kia. Lúc này, Tô cũng nhìn thấy cái kia hung thú, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lam Tinh thượng vị mặt vết nứt có không ít Nhưng mỗi một lần hung thú triệu đều có quy luật, 5 vạn mét trở lên trong khe mới có thể chạy ra bắt giai đỉnh phong hung thú. Nhưng là bây giờ cái này một cái 10 ngàn thước trong khe, dĩ nhiên một lần chui ra ba con hung thú, hơn nữa toàn bộ siêu việt bắt giai đạt tới bán thần cấp. Việc này quá khắc thường. Hống chui ra ba con hung thú ngựa mặt lên trời gào thét, dường như phát hiện cách đó không xa chiến thuyền. Bọn họ đạp trên mặt biển, cũng không giới chậm, cứ như vậy thẳng tắp đi hướng gần bên chiến thuyền. Thấy như vậy một màn, tôi lại càng thêm xác định suy đoán của mình đừng quên hiện trường rằng co siêu phàm, cũng đều là trạng thái toàn bộ khai hỏa. Kinh khủng uy áp ép tới rất nhiều thực lực yếu đế hoàng cấp sắc mặt tái nhợt đây là đối với cường giả thiên nhiên sợ hãi. Cho dù là trí lực thấp nhất một hai giai hung thú đang đối mặt không đánh lại địch nhất lúc đều sẽ có biểu hiện sợ hãi. Nhưng là cái này ba con hung thú lại hoàn toàn không có, thậm chí còn còn dám chủ động tiến công. Riêng một điểm này thì có đường với cái khác hung thú. Bất quá sau khi kinh ngạc, tôi Hải trong mắt liền lộ ra một tia tham lam. Đây chính là bán thần cấp hung thú à? Toàn thân tất cả đều là bảo. Bên trên một lần cựu giai hung thú tâm huyết làm cho huyết môi thực lực đại tăng. Bán thần mặc dù không bằng siêu phẩm, nhưng nếu có thể đoạt tới tay, cũng tất nhiên là không nhỏ trợ lực nói không chừng là có thể nhờ vào đó một lần hành động làm cho huyết mũi đột phá siêu phàm. chi tiết hiện trường siêu phàm nhiều lắm chứng kiến cái kia ba con hung thú thời điểm liền sớm đã có người nhìn chằm chằm, coi như phái ra hư không vạn trượng ngân long cùng huyết ma khả năng cũng không giành được. bất quá không thử một chút lại làm sao biết đâu. tô Hoài tâm niệm cho phép đã chuẩn bị phóng xuất hư không vạn chân ngân long nhưng còn không đợi hắn có chút động tác đã có người trước động lên rồi. giữa không trung hải thần nhìn cũng không nhìn hầu thần nhất nhãn trực tiếp nhìn về phía sĩ si bờ chồng nghiên cứu khoa học viện viện trưởng bờ kệ khiêm tốn hỏi còn đánh sao? bờ kệ khiêm tốn không có trả lời nhưng một giây kế tiếp, thân hình đã từ biến mất tại chỗ. thấy rõ này hình dáng, hải thần không do dự nữa, dưới chân cuộn phong nhân lại, phất tay nhắm phía bên kia, bí cảnh lối vào hung thú mang theo sóng lớn dưới sự khống chế của hắn, ngược lại bao hàm lôi điện chạy trở về. hải thần sau đó, thái dương thần gia y cũng hóa thành một đạo lưu quang bay về phía bên kia, sắc bén vô cùng phong mang, từ trên người nàng tỏa ra, phản phất nàng chính là một thanh phá không lưới dao sắc bén. thấy thế, hỏa thần cùng tuấn đạo giả đều rất ăn ý bay lên, nhắm phía bên kia. Loại thời điểm này lại nói có đánh hay không đã không có ý nghĩa. Phong đô đại đế cùng truyền hỏa hi sư đồng thời đánh xuống hình chiếu, biểu lộ thái độ của mình. Thêm lên hải thần cùng thái dương thần ba vị đỉnh tiêm siêu phàm, một vị chơi bạc mạng bà nương. Trái lại bên này hầu thần công nhận yếu nhất, bọn họ coi như đánh cũng không có bao nhiêu lòng tin, coi như không có hung thú cái ngoài ý muốn này, trận này rằng có khả năng cũng sẽ không được chi. Hầu thần cho điều kiện mặc dù tốt, nhưng cũng không tất yếu chơi bạc mạng thả rằng như vậy, còn không bằng nhặt cái có sẵn chỗ tốt. Bán thần hung thú, cả người tài liệu đều là bả bối, coi như mình chưa dùng tới, cũng có thể cho rằng trong tay tư bản, đổi lấy lợi ích hoặc là để mà bồi dưỡng hậu bối, nguyên bản vẫn còn ở rằng có chiến trường bên trong, đạo mắt chỉ còn lại lưỡng đạo hình chiếu, cùng với phía dưới vẻ mặt mộng bức hậu thần. Trước một giây hắn còn hung tận muốn giết chết cái kia vân quốc tiểu quỷ, kết quả một giây kế tiếp vân quốc mặt khác hai vị siêu phàm liền giáng xuống hình chiếu, còn chưa kịp phản ứng đâu, hung thú lại chạy ra khỏi vết nước. Mà bây giờ tình huống triệt để vượt qua không chế, nguyên bản bang vội vàng bán thần, căn bản nhìn cũng không nhìn nơi đây lưỡi mắt. Cái này hắn muốn phía quan vọng, liếc nhìn thận lâu hảo, lại nhìn nhãn trên bầu trời như trước chưa tản đi lưỡng đạo hình chiếu, cuối cùng vẫn bỏ đi cường sát ý niệm trong đầu. Vân quốc hai người này mặc dù không là bản thân thân tới, nhưng muốn ngăn cản chính mình vẫn là rất đơn giản. Cũng trong lúc đó, các quốc gia trên chiến thuyền xuất thủ siêu phàm có không ít, vô số mẫn diệt sát khí tập trung ba con hung thú, mỗi cái chiến thuyền trên chiến thuyền hoa quang đại tác võ đạo pháp tướng tề phi bán thần cấp hung thú tài liệu, không có ai sẽ bỏ qua. Trong nháy mắt, ba con hung thú liền thành món ăn trên bàn, nhưng người nào có thể bắt được, cũng phải cần xem bản lãnh. Bay lên giữa không trung phúc người cầm trong tay truy lớn ầm ầm ném ra, phía trước nhất hung thú há mồm gào thét đều còn chưa kịp phát ra, đã bị một truy xuyên thủng sợ não, lửa đỏ nham tương từ trong lỗ thủng chảy ra hung thú bị mất mạng tại chỗ, hắn cùng truy lớn đồng bộ bay vọt ngoài khơi, đi qua tay một tấm, hung thú đã tiêu thất, căn bản không cho những người khác cướp đoạt cơ hội. Còn lại siêu phàm mắt thấy một chỉ tiêu thất, liền đưa mắt nhìn sang một con khác. Nhưng đang lúc bọn hắn xông tới thời điểm, đầy trời sóng lớn mang theo nhẹ nhẹ cuồng lôi cuộn trào mãnh liệt mà đến, cái tia khí tức mang tính chất hủy diệt, để cho bọn họ nhất thời cảnh giác. Nhưng chính là cái này lực chú ý bị hấp dẫn sát na, không chung nhất khắc ngưng thật đến mức tận cùng thủy cầu bay tới, khoảng cách không có vào hung thú cụ thể ầm, tiếng nổ kinh liệt, kích khởi trận trận sóng lớn. Hung thú khu thể nhiều hơn vô số bị thủy khí cuồng lôi vô cùng lo lắng vết thương, gào thét ngã xuống đất. Hải thần bay vọt giữa không trung, đem còn chưa triệt để ngã xuống hung thú kéo vào nhận không gian. Mấy hơi thở võ thuật, hai con hung thú bị mất mạng, chỉ còn cuối cùng một chỉ. Hầu như sở hữu siêu phẩm đều không do dự nữa, giơ tay lên phóng xuất ra công kích, đầy trời cuồng lôi, liệt hỏa, tự nhận, tinh thần nghiệp lực toàn bộ tuôn hướng hung thú. Nhưng ở bọn họ công kích được tới trước, hung thú đầu đỉnh hiện lên một vệ sáng xanh, vỏ kệ khiêm tốn xuất hiện ở hung thú phía trên, đỉnh đầu hắn viên, cầu chớp mắt bay ra. Phóng xuống một đạo ánh sáng màu lam đem hung thú mười ngàn thước thân thể che phủ ở trong đó. Một giây kế tiếp, hung thú cứ như vậy hư không tiêu thất, mà bờ kệ khiêm tốn trên người cũng là quang mang lóe lên, xuất hiện ở càng chỗ cao. Siêu phàm nhóm công kích được tới, toàn bộ rơi vào chỗ trống, va chạm kịch liệt, ầm vang bạo tạc. Năng lượng to lớn trùng kích, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng sóng lớn, một bộ thế giới mặt thế một dạng cảnh tượng. Cũng may hải thần vung tay lên, trừ khử những thứ này sóng gió. Nhưng dù vậy, hơn 10 vị siêu phàm thủ đoạn, cũng nhìn chiến những người trên tuyển tim đập nhanh không ngớt. Ba con ban thần cấp hung thú, liền một giây đều không có chịu đựng được cơ hội là trong nấy mắt đã bị giết chết biến thành chết có tài liệu đây chính là siêu phàm cùng siêu phàm phía dưới hồng câu một dạng trinh lệnh ha ha không sai không nghĩ tới tới nơi này còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn nhận lấy một chỉ hung thú thi thể phúc ngươi cam tiếng cười sang sảng vang lên hắn cách gần nhất trước tiên làm xong một chỉ nhìn những quốc gia khác một ít siêu phàm đấu kỵ không lướt tiểu quốc không giống đại quốc không chỉ có siêu phàm thiếu liền đế hoàng cấp võ giả dự trữ cũng ít một chỉ bán thần cấp hung thú tài liệu đã đủ tích tụ ra bảy tám tôn hoàng hoặc là đem một cái đế cấp trang bị đến tận răng chỉ thiết bị phúc ngươi cam tên kia giành trước Thần Lâu Hào bên trên, Tô Hoài nhìn lấy bên kia ám đạo đáng tiếc, mới vừa rồi hắn là chuẩn bị xuất thủ, nhưng ở chứng kiến Phúc Ngươi cam chớp mắt giải quyết một đầu hung thú phía sau, liền đánh tiêu mất ý niệm xuất thủ. Tuy là hắn bằng vào huyết mũi cùng hư không ngân long, cũng có thể giết chết bán thần cấp hung thú, nhưng tuyệt đối không có nhanh như vậy. Thời gian một cái nháy mắt, bán thần cấp hung thú liền thành tài liệu. Siêu phàm thực lực mạnh mẽ bao nhiêu có thể thấy được lồn lốn. Lúc này, Tô Hoài cũng đúng thăng cấp siêu phàm, càng thêm mong đợi, nếu có thể có thực lực này, về sau không chỉ có thọ mệnh dài, càng có thể nạo thị Lam Tinh. Bây giờ hoàng cấp là có thể giết bán thần, chỉ cần đi vào siêu phàm Làm tinh bên trên sẽ không còn địch thủ, cái gì hầu thần lư thần, khoảng cách là có thể hủy diệt, cũng sẽ không bao giờ có hôm nay loại chuyện như vậy xuất hiện. Hắn đang nghĩ như vậy, ánh mắt đống nhiên dùng mình. Lúc này, các quốc gia chiến những người trên thuyền còn chấn động với siêu phàm cho thấy thực lực, Phúc Ngươi Cam vẫn còn ở cao rộng cười to. Hắn lại chứng kiến Phúc Ngươi Cam sau lưng bí cảnh vết nước chỗ, vòng xoáy cấp tốc xoay tròn. Tốc độ kia càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng, hoàn toàn thấy không rõ vật lộ, chỉ còn lại có một mảnh tự xác. Còn có hung thú. Cái này di chuyển tịnh minh hiện lộ không giống như là không có việc gì phát sinh. Nói không chừng lại có hung thú phải xuất hiện, tôi hải có chút nóng lòng muốn thử. Mà lúc này những người khác cũng phát hiện bí cảnh lối vào dị thường, còn có hung thú phải ra khỏi tới. Phúc Ngươi cam dơ lên đại chùy, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Một chỉ bán thần cấp hung thú là có thể tạo nên mấy cái hoàng cấp, thậm chí đối với đế cấp tu hành sản sinh trợ giúp lớn lao. Đây nếu là giết nhiều mấy con, đấu thú quốc quốc lực đem lên phòng mấy phần. Cũng trong lúc đó, hải thần, hỏa thần, thái dương thần, minh phủ thần chủ, bờ kệ khiêm tốn chờ, các loại một đám siêu phẩm, tất cả đều lên tinh thần, tan biến sư thi đấu duệ. A xua thân ruẹt ngài thập lệ những thứ này ở phía sau bán thần, cũng nhất để nhắm ngay bí cảnh nhập khẩu. Ba vị trí đầu chỉ không có thể cướp được, cái này một lần nhất định không thể bỏ lỡ nữa. Lúc đó, các quốc gia đế cấp cũng nhìn chằm chằm bí cảnh nhập khẩu, siêu phàm chiến đấu để cho bọn họ đại chịu chấn động. Lúc này chứng kiến bí cảnh vết nước dị động, tâm tình dâng trào không nớt. Tuy là bọn họ không có tư cách cướp đoạt hung thú, nhưng cái này bán thần cấp hung thú mỗi giết chết một chỉ, cũng đều là chân chân thực thực bảo tàng khổng lồ. An nếu là mình quốc gia siêu phàm có thể đắc thủ, đối với bản quốc ích lợi vô cùng. Thật lâu hào bên trên, tô hoài nhìn chầm chầm vết nước vòng xoáy, huyết ma đã đến phía dưới khung thú đi ra trong mắt, hắn sẽ thú nhận Ngân Long gia nhập vào cướp đoạn. Chỉ thấy bi cảnh trong khe đạo kia vòng xoáy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mai cho đến tốc độ cực hạn. Động nhiên xôn xao, vòng xoáy nghiền nát, như nước đẩy ra, điểm điểm liên y khuyết tàng gian, cái kia khe nước to lớn mặt trên, hư không tử khí bị thanh trừ không còn. Từ từ vết nước hiện ra nó dáng vẻ vốn có. Trong khe gian rộng nhất, hai bên từng bước biến hẹp, giống như một mặt thủy tinh bị tạc mở di chuyển, nhẹ nhẹ vết dạng như mạng nệm trải rộng bốn phía. Vết nước phía sau không có vật gì, chỉ có đen kịt một màu. Ừm, mọi người đều là ra, động tĩnh lớn như vậy. Hung thú đâu? Làm sao gì cũng không có ạ. Các quốc gia trên chiến thuyền, mọi người vẻ mặt dấu chấm hỏi, đợi nửa ngày vòng xoáy là không có, nhưng hung thú đâu? Siêu phàm nhóm cũng là nghi hoặc không thôi, trước mắt một màn này cũng tưởng tượng có chút sai lệch. Nhưng là bỗng nhiên, một sự vật thay thế trong khe đèn nhánh. Nhìn chăm chăm bí cảnh kẽ hở mọi người, khi nhìn đến vết nứt phía sau vật kia thời điểm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì vết nứt sau đó, rõ ràng là một chỉ cự đại con mắt màu tím, cự đại con ngươi chiếm giữ cả phía vết nứt, tà dị, băng lãnh, hờ hững. Con kia trong mắt trên dưới chuyển động, ánh mắt đảo qua trên mặt biển mỗi một cái người, mỗi một con thuyền. Rõ ràng không có bất kỳ khí tức thả ra ngoài, nhưng là tại cái kia trong mắt chuyển động trong ánh mắt, mọi người đều cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Giống như là một cái thế giới bên ngoài tồn tại, xuyên thấu qua vết nứt nhìn kỹ phía thế giới này giống nhau. Tất cả mọi người đều có một loại bị để mắt tới cảm giác. Thật lâu hào bên trên, tô hoài ở chỗ con kia ánh mắt đối diện trong ánh mắt, chỉ cảm thấy thời gian động lại tự như, cặp mắt kia dường như muốn đem mình xem thấu. Cơ hồ là bản năng, tô hoài vận chuyển lên tứ hung võ đạo ông ấy thần trùng linh hồn khuyết tán ra, cái loại cảm giác này mới chỉ có, thời gian rất nhiều, khôi phục tự chủ phía sau, tô hoài nhìn nữa bốn phía, phát hiện mặc vào sở hưu đế cấp, đều lâm vào trạng thái đờ đẫn, mà trên bầu trời siêu phàm nóng, dường như cũng còn không có tử trong kiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Tiên tĩnh như chết chung, con kia ánh mắt chậm rãi di động, biến mất ở vết nước phía sau. một giây sau cùng, tô hoài rõ ràng chứng kiến cái kia con mắt khoe mắt đống nhiên uống lượng, hắn đang cười, trên mặt biển hoàn toàn yên tĩnh, con kia ánh mắt tiêu thất sau một hồi, bán thân nhóm mới, chỉ có thu hồi tâm thần, hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản còn bởi vì đạt được bản thần cấp hung thú tài liệu mà cao hứng hải thần, lúc này thần tình ngưng trọng xoay người, cùng xa xa cái kia lượng đạo hình chiếu nghi đối diện, bọn họ đều từ trong ánh mắt của đối phương thấy được sầu lo, đó là cái gì? Phúc ngươi cam dung động nhìn về phía thi đấu ruệ. thi đấu ruệ trái tim tim đập bị bịch bịch, trầm giọng nói ta cũng không biết, hắn là không gian pháp sư, bí cảnh không gian mặt khác đống nhiên xuất hiện một chỉ con mắt thật to, nhìn kỹ bên này, mà hắn không biết là cái gì giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người tỉnh đều nặng dị thường, không biết ý nghĩa hoàn toàn không biết gì cả, cặp kia cùng hung thú hoàn toàn khác biệt ánh mắt phía sau là ai? Hắn tại sao phải xem bên này? Các loại nghi vẫn không có bất kỳ người nào có thể giải đáp, nhưng có một việc lại cũng không phủ nhận, chính là bí cảnh bế nước phía sau. Chủ nhân của cặp mắt kia, thực lực tuyệt đối sẽ không so với ở đây bất luận cái gì một cái người sai. Hải Thần không có tham dự thảo luận, nhưng ánh mắt của hắn ngưng trọng dị thường. Hắn nhớ tới Lam Tinh cái này triệu năm qua lịch sử, vị diện bỗng nhiên dung hợp, hung thú đồ thắng đại địa, nhân loại lấy lớn lao nghị lực tiêu diệt hung thú, cũng từ đó tìm ra phương pháp tu luyện, tiến tới hoàn thành sinh mệnh ở trên thuế biến. Chuyện này lúc đầu là một hồi tai nạn, mà theo sự phát triển của loài người, hai nạn biến thành kỳ ngộ. Hàng vạn hàng nghìn hung thú bị giết chết, bị coi thành nhân loại đột phá tự thân gông cùm xiển xích chất dinh dưỡng. Xưa nay đã như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ tới, đây hết thể nhìn như chuyện đương nhiên tuần hoàn, mới đầu là cái gì? Hiện tại Hải Thần trong lòng có đoán. Là thai nạn, diệt tuyệt lam tinh thai nạn. Chương 276, thư không thời đại hàng lâm, bảy đại chiến khu tiến nhập tối cao trạng thái, chân chính nguy cơ gần đến. Cầu hoa tươi. Vết nước sau thần bí ánh mắt tiêu thất hồi lâu, trên mặt biển bầu không khí cũng vẫn ngưng trọng như cũ. Các quốc gia siêu phàm trở xuống chiến tuyến lúc, trong mắt đã không có đối với bản thần cấp hung thú hưng phấn, chỉ còn lại có 10 phần sâu lo. Con kia ánh mắt triển hiện ra đồ đạc, sở để lộ ra tin tức, khiến người ta không dám suy nghĩ tỉ mỉ. Hầu thần thật vất vả mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi bị con kia ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, biểu hiện của hắn có chút chật vật, bản năng sợ hãi làm cho hắn một cái lần lui ra ngoài trên trăm một mét. Lúc này nhìn nữa, một ít chiến tuyến đã khởi động, các quốc gia siêu phàm thần tình nghiêm trọng, suy nghĩ của bọn hắn đã hoàn toàn bị cái này bỗng nhiên xuất hiện biến cố hấp dẫn, không còn quan tâm những chuyện khác. Liên hỏa thần gia cụ thổ cùng tuấn đạo giản nghị kinh sợ đều đã trở xuống chính mình trên thuyền. Chẳng lẽ muốn cái này dạng vương tha cái kia tiểu quỷ sao? Hắn không cam lòng quan sát trung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào tinh quốc trên chiến hạm bờ kẹ khía tốn. Nương trọng trong bầu không khí, hầu thần kêu một tiếng này phá lệ uổng đột. Tầm mắt mọi người đều hướng hắn nhìn lại, chợt nghe hắn lạnh lùng nói, tiểu quỷ kia trọng thương ngươi thủ hạ bản thần, bây giờ còn nhân nhân ngoài vòng pháp luật, chẳng lẽ ngươi muốn thả quá hắn sao? Hắn biết loại thời điểm này bàn lại lợi ích đã vô dụng, hỏa thần đám người rõ ràng lười để ý cũng chỉ có cửu hận tài năng mới có thể khơi mào một chút xung đột. Sĩ sì bội chống nghiên cứu khoa học viện viện trưởng bở kẻ khiêm tốn nhìn thẳng hắn, lại không có bất kỳ đáp lại, trong miệng chỉ truyền ra một đạo mệnh lệnh, lái thuyền. Tiếng nói của hắn hạ xuống, Tinh quốc mười ngàn thước dáng dấp chiến hạm bủ rủ khu động, đôi chiến hạm phun ra lớn đại hỏa diễm, thôi động chiến hạm cấp tốc về phía trước đây chính là Tinh quốc siêu phàm phản ứng. So sánh với bán thần trọng thương cử hận, hiện nhiên con kia ánh mắt càng làm cho hắn lưu ý hầu thần ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, làm sao như bây giờ nói đều bất vi sở động. Hắn vừa nhìn về phía gỗ lộ quốc chiến thuyền, phía trên tượng thiên sứ dạng lợi rực, Tuấn đạo giản nhị kỳ sở đứng ở pho tượng trước, thành tín cầu nguyện nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, nhị kỳ sở trên người đã nở rộ bắt đầu thành quang. Chỉ thấy hắn giang hai cánh tay, ngựa khí kích động run rẩy ngầm tụ chủ, ngài cứu con lâm vào là đường, ngài trong dự ngôn mà sắp tới. Hắn giờ phút này hoàn toàn chìm đắm ở trong thế giới của mình, hoàn toàn không chú ý ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Nhìn nữa hỏa thần, cái gia hỏa này quá đáng hơn, căn bản nhìn cũng không nhìn chính mình lướt mắt, liền chui vào chiến tuyến Giữa không trung hầu thần, thoáng cái thành tinh hệ. Đều loại thời điểm này, cái gia hỏa này còn nghĩ sát nhân a, hắn là sống ở trong a. Vân quốc ba vị siêu phàm đều xuất hiện di chuyển, còn có Thái Dương Thần ở, coi như Ngốc Tử cũng biết không có khả năng đánh nhau. Hắn thật sự cho rằng một cái điều kiện là có thể làm cho siêu phàm vì hắn liều mạng a. Ngày hôm nay phát sinh loại sự tình này, ai còn quản ngươi tên hề tiểu hận? Các quốc gia chiến những người trên tuyển hướng về phía hắn chỉ trỏ, châm trọng cười nhạo, liên đội siêu phàm kính nể đều nhỏ vài phần. Hạ Mạn, thu hồi ngươi cái kia đáng buồn báo thù tâm a, ngươi làm hại ta mất đi đạt được võ đạo cơ hội. Thái Dương Thần đi ngang qua Hạ Mạn bên người lúc, không chút lưu tình trọng, trong mắt còn mang theo một chút ghét bỏ cùng oán khí cũng là bởi vì cái gia hỏa này chậm chạp không dám động thủ, mới đưa đến vân quốc hai vị khác cũng chạy tới, cuối cùng căn bản là không có đánh nhau. không giết chết con khỉ này, chính mình giao dịch không phải mất đi ý nghĩa nha đúng lúc. một nói ngọn lửa màu vàng từ thận lâu hào bên trên bay lên, phiêu hướng nàng vị trí. Giai lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại chỉ thấy tô hoài nhẹ tay để nhẹ dưới, cái viên này hỏa diễm chính là hắn đạn tới được. tuy là không có giết ngươi hắn, nhưng giao dịch của chúng ta vẫn là giữ lời. hướng dài bắn ra hỏa diễm phía sau, tô hoài mỉm cười giải thích, ngày hôm nay ngoại trừ hải thần hi sư đám người, nàng là duy nhất đứng ra một cái. một đạo kim mối hỏa diễm mà tôi Có thể ngộ ra cái gì liền nhìn chính hắn. Nghe vậy, giai nhãn tỉnh sáng lên, tay khẽ vây liền đem Hỏa Diễm Tuyển Độc rảnh tay tâm. Cảm thụ được mặt trên cùng Liệt Dương võ đạo hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng nóng bỏng sắc bén Hỏa Diễm khí tức, trong mắt của nàng tràn đầy hưởng thụ đây chính là ẩn chứa võ đạo Hỏa Diễm, đây chính là để cho nàng chứng kiến đầu tiên mắt liền rất là hướng tới võ đạo, tâm niệm vừa động, Hỏa Diễm dung nhập lòng bàn tay, tiến nhập thân thể của hắn. Vậy thì cảm ơn tiểu đệ đã làm. Giai lộ ra nụ cười quyến rũ, liên xưng hô cũng thay đổi, dịu dàng nói, nếu giao dịch giữ lời, kẻ hở kia phía sau cái kia đại ra Hỏa sông lúc đi ra, ngươi cũng nhất định sẽ bằng tỷ tỷ chứ. Lời này nhìn như tùy ý, cũng là ở hỏi Tô Hoài thái độ. Có thể. Tô Hoài gật đầu đáp lại, giai xuất thủ điều kiện chính là hỏa diễm võ đạo cùng phù hộ kim tự tháp quốc, mặc dù bây giờ hắn còn không có cái năng lực kia, nhưng giai tựa hồ đối với chính mình phi thường có tự tin đã như vậy, cũng không có gì hay cự tuyệt. Đạt được mong muốn trả lời, giai trong mắt tiểu ý bộ phát nồng nặc vậy sau này chúng ta nhưng chỉ có quan hệ hợp tác cá tiểu lệ đệ, đệ. Nói xong, nàng xoay người trở xuống nước nhật chiến thuyền. Cái này một cách tinh quái cử động, nhìn các quốc gia vũ lao tê cả ra đầu, đối với Tô Hoài nhận thức càng là lên một nấc thang. Phải biết rằng cái tiêu tiểu tiểu tướng mạo phía sau nhưng là nhất tôn thành danh mấy trăm năm siêu phàm à mà nàng bây giờ lại cùng một cái hoàng cấp võ giả như vậy thân mật giao lưu không nói còn lại chỉ là răng ba câu này gian thiết lập quan hệ chính là bọn họ dốc hết gia sản cũng không khả năng đặt thành ở nơi này mỗi cái nước cường giả tề tụ trường hợp cùng làm tinh đỉnh phong siêu phàm nói chuyện ngang hàng thậm chí siêu phàm biểu hiện như vậy thân mật chỉ ít biểu lộ một cái tin tức về sau tôi hỏi phía sau liền lần nữa lại nhiều nhất tôn thái dương thần ai còn dám cử động nữa hắn xương ngũ quốc chiến trên thuyền phiêu nhìn nghiến răng nghiến lợi vàng khe trên mặt thật vất vả khôi phục một ít huyết sắc lần nữa biến đến hoàn toàn trắng bệnh đó là bị tức hắn trả giá giá thật lớn, nghĩ tại bí cảnh chung giết chết người, sau khi ra ngoài không chỉ có không chết, còn thu được nhất tôn siêu phàm lưu hái. xem tô hoài thu được chỗ tốt như vậy, quả thực so với hắn thua thiệt còn khiến người ta sinh khí. thu hồi ngươi lòng ghen tị a. đúng lúc bên cạnh truyền đến một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, hạ sủa thân vệ ngải thập lệ đi tới bên người của hắn, nhìn phía xa thận lâu hào cảnh cáo nói, về sau đừng lại đi treo chọc hắn. vì sao? phiếu không muốn buông tha đã thấy ngải thập ma ánh mắt phức tạp nói ra, có lẽ về sau xương ngủ còn có thể cầu đến hắn. nói ra câu nói này thời điểm, liền ngải thập lệ giọng của mình đều mang theo một tia hoang đường, nhưng nàng lại đối với mình nói ra nói, không có chút nào hoài nghi. Thái Dương thần giai hành sự cổ quái thân là kim tự tháp nước siêu phàm, nàng chấp trưởng toàn bộ quốc gia, có thể để cho một cái quốc thổ diện tích không đủ đại quốc một phần ba quốc gia ở làm tinh tế thân hàng đầu, dựa vào là cũng không chỉ là siêu phàm, còn có hắn thủ hạ, cái kia tỷ lệ dọa người đế cấp cùng hoàng cấp, mà khổng lồ kia số lượng, tất cả đều là giai tự mình cửa khẩu bồi dưỡng, có lẽ có thể nghi vấn thực lực của nàng, nhưng không có ai biết nghi vấn nàng nhang quang, mà bây giờ nàng ưu ái tô hoài. hoặc có lẽ là đó không phải là ưu ái mà là bình tĩnh đem chú dưới ở tại cái kia vân quốc tiểu tử trên người những quốc gia khác trên chiến thuyền siêu phàm nhóm cũng là như có điều suy nghĩ hầu thần hôi đầu thổ kiểm trở lại sĩ vã quốc chiến thuyền không thấy chào đón đế cấp ánh mắt lạnh lùng đánh giá thận lâu hảo tô hải hắn sẽ không bỏ qua dám đả thương sĩ vã thần đại nhân bổn tọa nhất định gọi ngươi thông thiên nhất mạch triệt để đoạt tuyển âm ngoan trong lúc suy tư ánh mắt của hắn ở ngoài khơi rõ xét đảo qua các quốc gia chiến thuyền trong mắt đống nhiên lộ ra xâm nhiên nụ cười thật sự cho rằng có siêu phàm ở sẽ không người dám động tới ngươi rồi hả kim tự tháp nước trên chiến thuyền sa mạc tử thần đỡ thuyền duyên đứng thẳng. Nhãn thần âm trầm đáng sợ. Hắn không giống Starly, bị đánh trọng thương gần chết, thậm chí ngay cả cảnh giới đều rớt xuống, nhưng thu thập tới sở hữu hư không năng số lượng bị cướp, đưa tới chính mình một chuyến tay không, liền héo rũ tử khí đều bị huyết ma thôn phệ, đồng dạng là thiên đại kiểu hận. Người đang suy nghĩ gì? Đồng nhiên, sa mạc tử thần trước mắt nhiều một cái người. So với hắn thân hình hơi lộ ra kiểu tiểu dai hai chân cách mặt đất, ánh mắt bình tĩnh phủ không cùng hắn nhìn thẳng. Thời khắc này dai, đã không có mới vừa xảo tiểu nhiên. Ánh mắt bình tĩnh phảng phất có thể xuyên thủng toàn bộ đối lên đôi mắt này trong nháy mắt, Sa mạc Tử Thần trong mắt có vẻ sợ hãi chợt lói lên, lắc đầu nói, không có gì. Rất tốt. Nghe được cái này trả lời, Gai trên mặt mới lộ ra nụ cười không muốn gây phiền vãi cho ta. Dứt lời, nàng xoay người mãi nhanh nhẹn bước tiến đi hướng chiến thuyền nội bộ. Chờ đợi hồi lâu, Sa mạc Tử Thần âm lãnh thanh âm trầm thấp mới, chỉ có, vang lên tiểu quỷ. Dưới một lần hư không bí cảnh, cũng sẽ không để cho ngươi chạy nữa. Thận lâu hào bên trên, đám người nhìn tận mắt hầu thần ảo não bay trở về xì quốc chiến thuyền. Ha ha, cái gì hầu thần, còn không phải là cùng con chó giống nhau hùng bá ngự khí hung phấn, phản phất đánh thắng trận giống nhau. thiên cơ đế cũng tùng một khẩu khí, vỗ tô hoài bả vai nói, không sao. hầu thân bị kinh sợ, cái này một lần xung đột cuối cùng lấy không phải phương thức bạo lực kết thúc. sau đó hắn còn muốn ra tay với tô hoài, phải nấp lại có không có tư cách, thừa nhận vân quốc tam đại siêu phàm ai. đa tạ hai vị tiền bối. tô hoài nhìn về phía hùng bá cùng thiên cơ đế đám người, cười nói tạ. tuy là bọn họ không có làm cái gì, nhưng nguy nan lúc, bọn họ là số lượng không nhiều lắm đứng ra người. cảm ơn cái rắm trở về mời lão tử uống một chầu. hùng bá lơ đến bắt lại. một bên tiêu tài thần cũng cười nói đều là phải làm. ở Hải Thần thận lâu hào bên trên, còn có thể làm cho sị vạn nước hầu tự xính uy không thành. hắn lúc này nói cổ họng đều lớn một ít, vừa mới nhìn thấy bốn tôn siêu phàm đứng ra lúc, là thật bị dọa sợ không nhẹ. gật đầu cảm tạ bọn họ, tô hoài xoay người nhìn về phía khác một cái người, vóc người cao gầy, thanh tú sơn sám thuần trắng làm nền, xanh thẳm làm đẹp, đóa hoa trườn nở rộ, cũng như nàng khuynh thành dung mạo. đa tạ. tô hoài mỉm cười nói tạ. tiểu lạc thần là vi, cũng là cùng là hùng bá đám người đứng ra người một trong, nhưng nghe đến hắn nói lời cảm tạ. Lạc Vi lại bất động thanh sắc quay người sang, nhìn về phía xa xa ngoài khơi ta lại không làm cái gì. Thanh âm của nàng cũng như người một dạng, thanh lãnh lại linh động. Chỉ là cái này một lần, Tô Hoài còn từ đó nghe được một ít khác ý tứ hàm xúc. Làm sao nghe vào? Tựa hồ có hơi không mấy vui vẻ. sinh khí, Tô Hải cũng không suy nghĩ nhiều, gặp nàng không để ý tới mình, liền bay đầu đi hướng đầu thuyền. Hải Thần đã hạ tới, đang ở triệu tập hùng bá cùng Ngô thiếu nhỏ bé đám người, chính mình thành tiệu trong quân một thành viên, tự nhiên muốn đi qua. Nghe Tô Hải từ từ đi xa tiếng bước chân, Lạc Vi xinh đẹp trên mặt nổi lên vì muộn. Cái này không thưởng thức khơi hải giá hỏa. Nàng vừa rồi nhìn lấy Thái Dương Thần Ra Y đối với Tô Hoài vứt bị nhãn, không lý do liền phát lên một luồng khí nóng. Nghĩ lấy Tô Hoài tốt xấu biết giải thích một chút, kết quả cái Ra hỏa này dường như căn bản không có phát hiện, quay đầu rời đi. Vốn là có chút không vui, cái này nàng là thật có chút bực mình. Lúc này, Tô Hoài đã đến đầu thuyền. Nàng đương nhiên không biết Lạc Vi đang suy nghĩ gì, thậm chí đều không có đi suy nghĩ sâu xa, bởi vì sự chú ý của hắn so với lúc Tam Kinh bị khắc một nhụy sự tình hấp dẫn. Ngài nói hư không hẳn lâm, hùng bá gương mặt khó có thể tin, đây không phải là chỉ là một cái truyền thuyết sao? Thiên Cơ Đế Ngô Thiếu nhỏ bé cũng cả kinh nói, bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu toàn bộ tiến nhập tối cao tình trạng giới bị, cái này coi như giống như là thời gian chiến tranh. Bọn họ vây quanh ở Hải Thần bên cạnh, hoảng sợ hai mặt nhìn nhau. Tô Hải cũng có chút kinh ngạc. Hải Thần trở lại trên thuyền đem bọn họ triệu tập đến cùng nhau sau câu nói đầu tiên, chính là sau khi trở về chín đại chuẩn bị chiến đấu khu toàn bộ toàn bộ chuẩn bị, tùy thời mở ra tối cao tình trạng giới bị. Trạng thái chuẩn bị chiến đấu phân ba cấp, nhị cấp, nhất cấp. Ba cấp thấp nhất là có xung đột nhỏ hoặc địa khu tính thay họa lúc mở ra, chuẩn bị chiến đấu khu dưới dân chúng xét phối hợp bộ đội hành động nhị cấp lại là trung đẳng, một dạng sẽ chỉ ở cúng nước khác trọng đại vũ lực xung đột cực lớn cấp thiên hai hoặc đại lượng hung thú cấp cao xuất hiện ở quốc dân tụ cư địa như thành phố, huyện chờ đại nhân lưu lượng địa điểm lúc mới có thể mở ra, mở ra lúc sở tại địa khu giới nghiêm dân chúng nhất định phải vô điều kiện phối hợp bộ đội hành động. còn như nhất cấp chín đại chuẩn bị chiến đấu khu thành lập tới nay cũng chưa từng mở ra, bên trên một lần mở ra còn muốn ngược dòng đến bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu xây xong phía trước, nó mở ra về sau. Các đại chuẩn bị chiến đấu khu sở hữu đặc trùng bộ môn muốn vận chuyển hết tốc lực, cam đoan tùy thời có thể xuất động. Đồng thời nhân viên tác chiến nhất định phải chuẩn bị săn thi chữa vũ khí tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời trước giờ bắt đầu từ toàn quốc trong phạm vi động viên tiến hành lâm thời chiến lược mở rộng, cấm chỉ bất luận cái gì chiến lược cũng không phải vật tư chiến lược dẫn ra ngoài. Dân chúng thời khắc làm tốt tị nạn chuẩn bị. Loại này lệnh giới nghiêm trừ phi thế chiến hoặc là cựu giai hung thú tại nội lục xâm lấn bằng không cơ bản sẽ không mở ra. Mà bây giờ hải thần xuống câu nói đầu tiên chính là chuẩn bị mở ra tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Có thể thấy được chuyện nghiêm trọng. Hỏi đến nguyên nhân cũng chỉ có một câu nói, thư không hàng lâm đây là một cái lâu đời truyền thuyết, nói là một ngày kia, hư không sẽ không còn lấy cái hở hình thức tồn tại, mà là triệt để hàng lâm lâm tinh. Đến lúc đó nhân loại cái chủng tộc này, đem không còn tồn tại. Bởi vì quá mức nói chuyện giật gần, rất nhiều người đều chỉ coi này là thành là một cái truyền thuyết, trà dư tiểu hậu ngẫu nhiên nhờ một chút. Nhưng là bây giờ, tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Con kia ánh mắt, hoàn toàn không giống hung thú giống nhau chất phác, vậy đại biểu trí tuệ cùng tư duy. Mà cái kia con mắt chủ nhân, cũng không thuộc về thế giới này. Nguyên sơ thai nạn hóa thành lộ sắc quang hoàn, mọi người sớm đã quên mất hư không vì vật gì thế nhưng mới vừa rồi một khắc kia, nó chân chính xuất hiện ở trước mắt, chút bất chi bất giác, tôi Hoài nắm chặt nắm tay. bất luận hư không sẽ hay không hàng lâm, cái kia con mắt chủ nhân cũng sẽ không là một cái đơn giản có thể đối phó nhân vật. ở nó chân chính xuyên qua vết nứt đi tới lam tinh phía trước, mình vô luận như thế nào, đều muốn trước đột phá siêu phàm. dù cho không đến được siêu phàm, cũng muốn dốc hết toàn bộ tài nguyên, đem tự thân thực lực tăng lên. Tô Hoài trong đầu đại khái qua mình một chút hiện hữu tài nguyên, trước tiên là tối trọng yếu, chính là hư không vạn chân ngân long cùng cửu lưu huyết mới thu được hư không ngân long lúc hệ thống từng giới thiệu qua. Ngân Long bách túc trăm mét thực lực tương đương với vương cấp, ngàn chân ngàn mét hoàng cấp, vạn chân mười ngàn tức lại là đế cấp đi lên nữa muốn để thăng, được cắn nuốt túc lượng hư không buồn nguyên tinh hạch mới có một phần vạn một trong sát xuất tỉnh lại đặc thú huyết mạch, mở ra kim long hình thái. Sát xuất này quá thấp, lam tinh bên trên cũng tìm không được buồn nguyên tinh hạch, nghĩ thăng cấp phải đợi đến 4 tháng sau hư không bí cảnh mở ra. Nhưng ngoại trừ Ngân Long, cửu huyết mũi cũng là có thể tăng lên. Hắn sở hữu cắn nuốt huyết dịch tiến hóa năng lực, còn người mang vũ trụ phát tác có thể mở phát sinh các loại năng lực. Trưởng Thanh đến cực hạn lúc, vỗ cánh một cái huyết đạo văn lộ là có thể tràn ngập tinh không, thực lực thậm chí đuổi kịp và vượt qua siêu phàm. Phía trước lần lượt thôn vệ, Tô Hoài đã thấy nó trưởng thành, bây giờ khoảng cách siêu phàm chỉ có một bước ngắn. Muốn tăng lên, để bên ngoài thôn vệ huyết dịch, chân tránh bước vào siêu phàm. Chỉ dựa vào hung thú đã tìm không được áp dụng, thế nhưng lam tinh bên trên không chỉ có hung thú, Sa mạc tử thần, bất tử hải tặc, hầu thần Tô Hoài niệm lấy những tên này, trong mắt giấy lên nóng bỏng. Trở về thì chuẩn bị đột phá đế cấp, đến lúc đó không chỉ có thực lực bản thân để thăng, hệ thống còn có thể thưởng cho mới con trùng. Có thể để cho mình thực lực nâng cao một bước đến lúc đó trực tiếp đi tìm sa mạc tử thần, cấp đoạt héo vũ tử khí đồng thời, còn có thể làm cho huyết mũi thôn phệ bán thần huyết dịch. Nếu như huyết mũi có thể đột phá siêu phàm, thêm lên mình và hư không ngân long, đến lúc đó coi như hư không thực sự hàng lâm, mình cũng có năng lực ứng đối chính là. Chương 277, bán thần cấp hung thú tinh huyết, ngày tận thế tới trước toàn cầu tính cùng hoảng. Vân quốc truyền vô tận đường ven biển bên trên, vô số người mong mỏi cùng trông mong. Hải cảng chỗ cập bến đội thuyền toàn bộ cách xa, chống đi tảng lớn hải vực, chỉ còn dư lại một đạo cự đại kim long bảng hiệu đứng lơ lửng trên không. Thượng thư hai chữ to đại thắng, bảng hiệu màu son, đại tự nước sơn kim, Long Phi Phượng Vũ đây là vương quốc trăm ngàn năm qua trước tập tụ, nên võ giả trở về đế hoàng săn bắn bí cảnh 500 năm một lần, mỗi lần mở ra phía sau, các quốc gia võ giả tiến vào bên trong tranh đoạt hư không thần hoàn, thần hoàn số lượng liền đại biểu cho từng cái quốc gia võ giả có thể đi vào đúc cơ bí cảnh số lượng, mà cuối cùng trúc cơ người thành công có bao nhiêu, quốc gia thực lực liền để thăng bao nhiêu. Bất luận quốc nội giữa các gia tộc có như thế nào mâu thuẫn, đối với chuyện như thế này bọn họ đều là một cái chính thể. Mà bây giờ không bí cảnh hành trình kết thúc. Vân quốc thậm chí thu được mong muốn bên trên thần hoàn số lượng, dĩ nhiên chính là ăn mừng lúc. Đối với Vân quốc cái này chỉnh thể mà nói, lần này thâm nhập bí cảnh bọn họ đều là anh hùng. Vì vậy, cái này hoan nghênh thức so với trước đây bất luận cái gì một lần đều muốn hùng vĩ. Từng cái gia tộc hoặc bình dân võ giả đứng ở bến tàu, ánh mắt nhiệt liệt trông về phía xa mặt biển, cùng đợi thận lâu số xuất hiện. Trong đám người, tất cả đều là đối với lần này bí cảnh hành trình thảo luận. Lần này đế hoàng bí cảnh săn bán, chúng ta Vân quốc thu hoạch phong phú nhất. Không sai, Quang Thiên hai trùng ma to hỏi một cái người thì có 118 đạo thần hoàn đúng vậy à? quá trâu bò. Chỉ là hoàng cấp Lại nạnh hám ba thần, loại này thực lực quốc gia nào tiền kiêu có thể so sánh được với? Ha ha, nói không chừng hắn còn có thể thăng cấp siêu phẩm đâu, đến lúc đó càng châu bỏ. Đừng nói siêu phẩm, hoàng cấp đều có thể cùng giết ba thần, đến rồi đế cấp chẳng phải là tương đương với ta vân quốc lại thêm gia nhất tôn siêu phẩm? Nói lên Tô Hoài, rất nhiều vân quốc thanh niên mà bắt đầu cảm xúc dân trào, súng bái tình không thể ngăn cản ở nơi này toàn dân đều võ thời đại, cường giả liền là tuyệt đối trung tâm ở những thực lực này còn thấp võ giả trong mắt, Tô Hoài chính là thần tượng của bọn hắn, Tô Hoài chính là thần, đoàn người cách đó không xa, Lý Lan đóa đi theo ở sư phụ Lý Nho bên người nghe bốn phía nghị luận, nhìn xa xa xót suy nghĩ xuất thần, nhớ kỹ khi đó nàng và Tô Hoài vẫn là xuyên vực đào tạo trẻ học viên, hắn thành tiểu tiền tam danh thậm chí còn cùng Tô Hoài cùng nhau đại biểu xuyên vực tham gia thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu bốn vực một thành siêu phàm tướng tinh cuối cùng tuyển chọn. khi đó nàng bị Tô Hoài thực lực chấn động, nhưng cũng cảm thấy chính mình hơi kém một chút. nhưng là cái này mới qua bao lâu, chính mình vẫn còn ở thiên cấp tiêu chuẩn bồi hồi, Tô Hoài cũng đã lấy hoàng cấp chi khu đánh bại bá thần, vì Vân Quốc cầm lại vượt lên trước 100 miếng thần hoàn giữa người và người trích lệnh làm sao lại lớn như vậy đâu nhớ tới tô hoài cái kia trường tuấn giật mặt mũi nàng không khỏi ở trong lòng ai thắng cũng trong lúc đó cùng lý lan đoá có đồng dạng cảm thán không phải số ít tỷ như đồng xuất phía sau núi đào tạo trẻ khoa học kỹ thuật thành từ gia hai huynh đệ lại tỷ như đã từng gần với tô hoài thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phẩm tướng tinh cuối cùng tuyển chọn đệ nhị tịch phần thiên đa các trở, các loại bọn họ đều là thiên tiêu cũng không không phải là bị rung động thật sâu đến, đến rồi cuối cùng tuyển chọn sau khi kết thúc mỗi cái người lựa chọn mỗi người không giống nhau đại học có mỗi người không giống nhau mục tiêu nhưng duy chỉ có cái tia ngày xưa đối thủ cạnh tranh thiên hai trùng ma tô hoài nhất kỷ được trần. Bến tàu phía trước, ấn chính hạo đại biểu truyền hỏa Ân thị thần tộc xem lễ nên tiếp. Hắn đứng chắp tay, các loại võ đạo khí tức ở trên người hắn tụ tập, phản phất đã hòa làm một thể. Tô Hoài, ngươi tuy là trưởng thành không ngừng, nhưng ta nhưng cũng không có rơi xuống. Hắn lúc này, nghiệm lấy tên Tô Hoài, trong mắt tràn đầy mãnh liệt chiến ý lần này đế hoàng săn bắn bí cảnh hắn không có tham gia, nhưng võ đạo ma luyện nhưng là nhất khắc cũng không có dừng lại. Bây giờ hắn võ đạo lo luyện càng thêm tinh tiến, võ đạo giữa sắp xếp dị xung đột cũng trừ khử rơi hơn phân nửa chính là đang mong đợi, một ngày kia cùng Tô Hoài đánh nhau một trận nữa, thực chiến luyện, không, câu nghệ dễ thông, đúng lúc có thủ hạ vội vã chạy tới, phủ ghé vào lô thai hắn nhỏ giọng hội báo. một giây kế tiếp, ân chính hạo trong mắt chiến ý liền hóa thành kinh ngạc, ngươi nói thật lâu hào trở về con đường bên trên tao ngộ rồi hầu thần chặn đường. hồi bẩm thiếu chủ, hầu thần đã bị bước lui, nhưng còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, khi sư lão tổ truyền lệnh muốn ngài lập tức trở về. hạ nhân chỉ phụ trách truyền lời, không biết phát sinh chuyện gì, nhưng hắn gấp gáp lời nói, nghe ra được sự tình thập phần khẩn cấp. nghe vậy, ân chính hạo quay đầu nhìn thoáng qua ngoài khơi, liền không chần chờ nữa, xoay người ly khai. cũng trong lúc đó, phía chân trời ở xa trên mặt biển, một đạo cự đại chiến thuyền lộ ra một góc, tới người ở chỗ này đều uất vấn Sa Sa, pháo hoa phóng lên cao, pháo mừng cự đại kêu vàng xuyên thấu vân tiêu. Mọi người đều đang đợi anh hùng trở về. Chính trực trang vạng, thật lâu hào bên trên Sa Sa là có thể chứng kiến Sa Sa sáng lên pháo hoa cùng mùi khói. Nhưng thời khắc này người trên băng nhóm, lại sinh không nổi bao nhiêu vui sướng tâm tình. Chính mắt thấy hư không phía sau tồn tại, mọi người luôn cảm thấy có một cô bóng ma bao phủ lên đỉnh đầu, trầm trọng, to lớn, ngọc cho bọn họ thở không nổi. Thật lâu hào phía sau, độc thuộc Vu Hải Thần trong khoang thuyền, To Hải An tinh đứng thẳng, nhanh cập bờ lúc, Na Đế đưa hắn kêu tìm đến, nói là Hải Thần có lời. Chúc cơ bí cảnh mở ra trước, ngươi có thể đột phá đế cấp chứ? Hải Thần ngồi ở một bả hoàng kim chế tạo ghế trên, thấy Tô Hoài vào cửa, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe vậy, Tô Hoài ăn ngay nói thật có đầy đủ tư nguyên điều kiện tiên quyết, ta có lòng tin đột phá. Kỳ thực cái tiền đề này đã là sự thật, sau khi trở về thăng nhiệm ngũ tinh đại tướng, trưởng quản một vực tài nguyên, dù cho tất cả đều là thịt mồi, tụ chung một chỗ cũng đã đủ trợ hắn đột phá. Cắn hạt dưa đều có hạt ăn no, huống chi chọn một sản xuất. Ừm. Nghe được cái này trả lời, Hải Thần nhẹ nhàng gõ đầu, nói, nếu như có nhu cầu gì, có thể cùng ngau đến nói. Hải Thần Quân có thể thỏa mãn, bất luận thiên tài địa bảo vẫn là hung thú tài liệu đều có thể cho người cung cấp. Vừa nói chuyện, Hải Thần buông lỏng dựa vào lưng ghế dựa, hai mắt khép hờ, giống như là đang nghỉ ngơi. Cái này nhìn như lơ đãng một câu nói, lại làm cho tô Hải Tâm manh địa nhảy. Hải Thần Quân có đều có thể cung cấp, đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, Hải Thần Quân cũng không phải là vân quốc bộ đội biên chế, mà là Hải Thần Tư Hiu. Trước đây Hải Thần trong đại hội ba vị trí đầu mới có tư cách tiến nhập Hải Thần Bảo Khố, tùy ý chọn chọn ba cái vật phẩm, có thể bắt được đều là đối với võ giả trợ giúp tự đại, mà vậy còn chỉ là ba loại. Hải thần chấn thủ vân quốc vùng duyên hải ngàn năm, sở thu thập được bảo vật, không có một vạn cũng có 8.000 ngàn. Tuy ý lấy dụng, đây là khái niệm gì? Kinh ngạc đồng thời, tô hải cũng hơi nghi hoặc một chút, làm sao hải thần thái độ thong cái biến thành như vậy? Mặc dù chính mình biểu hiện thiên tài đi nữa, vậy cũng bất quá là một gã có tiền đổi hậu bối mà thôi, cũng không phải là thân nhi tử. Chỉ sợ hắn thủ hạ tuần dương tứ đế đều không có loại này đãi ngộ chứ, giống như là biết tô hải đang suy nghĩ gì, hải thần chậm rãi nói ra, lão phu chấn thủ hải ngàn, ngàn năm, giúp ngươi đột phá một điểm tài nguyên, vẫn là cầm ra được. Hắn giống như là giải thích, hoặc như là đang tự nói rất nhanh lại tiếp lấy nói ra, chân chính thiên thai đã tới lúc, không ai có thể cứu ngươi, chúng ta có thể làm, chỉ có tự cứu. nói lời này lúc, hắn nằm trên ghế, ánh mắt nhẹ nhàng nhắm, đã không có ngày xưa hải thần uy nghiêm, dường như một cái đầy người mệt mỏi đang nghỉ ngơi lão nhân. tô hoài hiểu rõ, đây là hải thần ở phòng nửa chú đáo, gia tộc tranh chấp, quốc gia mâu thuẫn, đều là lam tinh ở trên người địa phương tiểu đả tiểu nháo, coi như lam thiên, lam tinh cũng vẫn là cái kia lam tinh, nhân loại cũng vẫn là những nhân loại kia, chẳng qua là thời đại sóng chiều chung người cũng đi xa, tân nhân của khởi nhưng là hư không sau con kia ánh mắt phá vỡ tất cả quy tắc đó là siêu thoát với lam tinh ở ngoài nhân loại không biết gì cả tồn tại có khác với bất luận cái gì một chỉ hùng thú cái kia tồn tại nếu chú ý tới nơi đây cái kia một sự tỉnh liền tất nhiên sẽ phát sinh lam hư không chân chính hàng lâm bất kỳ quốc gia nào cùng dân tộc thảo luận liền đều mất đi ý nghĩa chân chính để ở phía trên là chủng tộc tồn vong bọn họ có thể làm chỉ có sớm chuẩn bị hết khả năng đương đối tô Hoài quyết định cực nhanh tăng thực lực lên là chuẩn bị hải thần vì tô hải cung cấp trợ lực đồng dạng là chuẩn bị bất đồng hành vi cuối cùng mục tiêu đều đồng dạng là ở nguyên nan đã tới lúc có thể nhiều hơn một tia cơ hội phản kháng Chỉ bất quá Tô Hoài chú ý là tự thân, mà Hải Thần chú ý là cả vương Quốc. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Hoài liền thu hồi sở hữu nhị tâm, chăm chú đáp lại nói: "Tiền bối yên tâm, ta nhất định ở bí cảnh mở ra trước đột phá đế cảnh, cũng tận khả năng ở bí cảnh trung hoàn mỹ lúc cơ." Trong căn phòng hắn tĩnh, Hải Thần từ từ mở mắt. Không sai. Hắn mỉm cười gật đầu, ngay sau đó nhẹ tay khẽ rơi lên bắt đầu, thời gian lập loè, trong lòng bàn tay nhiều hơn một viên vàng lừng lánh vật phẩm, tỏa ra nhu hòa vầng sáng. Đây là con kia bán thần cấp ung thú tâm huyết, ngươi cái kia huyết ma hẳn là cần dùng đến. Hắn nói chuyện gian, bàn tay nhẹ nhàng huy động Huyết dịch đã đến Tô Hoài trước mặt. Tô Hoài trong cơ thể, huyết mỗi sao động phấn khởi cảm thụ đồng bộ truyền đến. Nhưng lúc này, Tô Hoài cũng không tâm quan tâm huyết muội, mà là tận lực bình phục kinh ngạc trong lòng, một ánh mắt rơi vào Hải thần trên người, đã là trong dự liệu, cũng là ngoài ý liệu. Tiên bối, cái này huyết ma được rồi, cùng lão phu còn trang cái gì? Hải thần cười cắt đứt giải thích của hắn, nói tiếp, xem nó ở bí cảnh bên trong biểu hiện, tựa hồ đối với huyết phá lệ xung động, giọt này tâm huyết mặc dù so ra kem kiểu dai hung thú, nhưng là so với bát giai hung thú mạnh hơn rất nhiều, liền đưa cho ngươi đi. Nếu như có thể khiến nó cũng thực lực biến đến càng mạnh, vậy thì không thể tốt hơn nữa, đến lúc đó ta Vân Quốc đối kháng hư không cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Như vậy một lời, liền trực tiếp cắt dứt Tô Hoài chuẩn bị xong giải thích. Nghe vậy, Tô Hoài cũng không nhiều lời, lúc này chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ đa tạ tiền bối. Hải Thần không hổ là siêu phàm, rõ ràng đã nhìn thấu mình cùng huyết ma giữa liên hệ, cái gọi là người thứ 10 bán thần liền là của mình côn trùng. Hắn điểm xuyên thấu qua chuyện này, còn lấy ra bán thần cấp hung thú tâm huyết, tựa như vì Tô Hoài mở ra tài nguyên giống nhau, cũng là đang vì sau này làm chuẩn bị. Thiên hai đã tới lúc Càng nhiều siêu phẩm cùng đế hoàng, mới có thể làm cho Vân Quốc có càng nhiều chu toàn không gian. Mà đặc biệt nói rõ đối kháng hư không, cũng là đang nhắc nhở Tô Hoài, giọt máu này cũng không phải cho không, thiên thai đến lúc, huyết ma đồng dạng nên vì Vân Quốc xuất lực. Cái này tự nhiên không có gì đáng nói. Huyết ma còn kém đầy đủ cường tịnh huyết dịch tới đột phá siêu phát, giọt máu này đơn giản là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Được rồi, đi ra ngoài đi. Tô Hoài nhận lấy huyết dịch, Hải Thần liền hạ lệnh chủ khách. Xoay người trở lại bom tàu, tuần Dương tứ đế bên trong Ngao đế cùng Dao đế kể vai đã đi tới. Đã có tu luyện có nhu cầu gì, tùy thời có thể đề cập với ta. Ngao đế thứ nhất, dẫn đầu cho ra hứa hẹn, xem ra Hải Thần đã đã thông báo. Tô Hoài gật đầu đáp ứng vậy sau này làm việc nào đế. Không sao cả, đều là việc nằm trong phận sự mà thôi. Ngao đế khoát khoát tay, thái độ thập phần tôn kính. Hắn lúc này trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Hồi trường ban đầu Hải Thần trong đại hội, Tô Hoài vẫn chỉ là đến từ Thông Thiên Học viện học tử bên trong một thành viên, cứ việc ở Hải Thần trong đại hội biểu hiện kinh diễm, thân phận cùng bọn họ Tuần Dương tứ đế cũng không cách nào so với. Nhưng là bây giờ, ngắn ngủi thời gian 1 năm, Người tuổi trẻ trước mắt liền đã hoàn toàn bất đồng ở bí cảnh Chung vì Vân Quốc đoạt được hơn 100 đạo thần hoàn, lực chiến mấy vị bán thần, đối cứng lấy siêu phàm công kích trọng thương một vị bán thần. Nghe trong quân cái kia ngũ đến nói sau khi trở về còn muốn thăng nhiệm đại tướng, từ nay về sau chính là trong quân mấy đại một trong người chủ sự. Thành chủ như vậy, mặc dù là hắn ngao đế, cũng nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng tô hỏi làm xong rồi, hắn dùng chính mình thực lực thắng được hải thần ưu hái, cũng thắng được hải thần quân toàn thể tôn kính. Sau này nếu quả như thật khai chiến, hải thần quân cũng có thể toàn lực phối hợp tô đại tướng. Giao đế sau đó mở miệng, chút bất chi bất giác, xương hô cũng đã thay đổi. Bọn hắn giờ phút này xem Tô Hoài ánh mắt, không còn là đối với hậu bối kỳ vọng, mà là hoàn toàn đặt ở ngang hàng địa vị, thậm chí tôn kính phát ra từ nội tâm. Mặc dù bây giờ Tô Hoài vẫn chỉ là hoàng cấp, nhưng hắn giống nhau có cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng tư cách, thậm chí bọn họ cũng phải cùng cung kính kính. Bởi vì Tô Hoài lần này biểu hiện, trừ bỏ ba vị siêu phàm bên ngoài, không người nào có thể địch nổi. Nhìn Trung Vân quốc sở hữu hoàng cấp cùng đế cấp, thực lực có thể trình độ như vậy chỉ có Tô Hoài. Chỉ này một vị, cũng chỉ sẽ có cái này một vị. Ba người nói chuyện tràn cửa, xa xa đường ven biển đã đập vào mi mắt. Ngắt trời pháo hoa cùng sơn hô hải khiếu hoan hô đang nên tiếp lấy đến của bọn họ. Thế nhưng nhìn một màn trước mắt này, Tô hỏi, nhưng trong lòng hồi tưởng lại Hải thần lời nói, "Chân chính tiên thai đã tới lúc, không có ai sẽ cứu ngươi, chỉ có tự cứu. Nếu như hư không thực sự hàng lâm, chết liền sẽ không là một quốc gia nhất địa, mà là nhân loại cái này kéo dài ngàn vạn năm chủng tộc." Những người trước mắt này, đồng dạng là chủ tộc bên trong một phân tử. Vô luận như thế nào, ở bí cảnh mở ra trước đột phá, tận khả năng ở bí cảnh trung hoàn thành trúc cơ, vì siêu phàm tấn cấp trải bằng con đường. Nhìn trước mắt sơn hô hải khiếu là người, tôi âm thầm hạ quyết tâm. Vân Quốc Nhi thức hoan nên long trọng tới cực điểm, nhưng ở đội thuyền cập bờ phía sau vội vã kết thúc. Từ trên thuyền xuống đế cấp hoàng cấp, mỗi cái thành viên gia tộc đang nhanh chóng đi hết nước chảy phía sau, trước tiên đi nhà mình tộc, hồi báo tin tức. Mà theo hành động của bọn họ, bĩ cảnh lối vào chuyện đã xảy ra cũng lấy tốc độ cực nhanh chuyển khắp cả phía Vân Quốc đại địa. Chuyện lớn như vậy, Nam ba căn bản là không che giấu được. Thưa không Hàn Lâm sẽ không thật là thế giới mà thế lại tới a. Con kia ánh mắt đã thấy lang tinh, sớm muộn cũng sẽ phá tan vết nước đi ra. So với siêu phẩm còn mạnh hơn tồn tại. Nếu là thật tới chúng ta làm sao bây giờ a? không sẽ là có người nói chuyện giật gân a. Bởi vì tin tức quá mức chấn động, ngay từ đầu thậm chí không có ai tin tưởng. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều tỉ mỉ tuyên bố, toàn bộ hoài nghi đều hóa thành khủng hoảng. Hơn vạn mét ánh mắt, như vậy sinh vật thật tồn tại sao? Liên Siêu Phàm ở nhìn chằm chú trong nháy mắt đều bị kinh sợ, làm sao có khả năng. Trong khe liền không có một lần đồng thời chạy ra quá ba con bắt dại hung thú, lần này dĩ nhiên tới bán thần cấp. Thật là đáng sợ, nếu như hư không thực sự hàng lâm, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Tương tự thảo luận phát sinh ở Vân Quốc mỗi một cái góc, thế cho nên liền lần này đế hoàng săn bí cảnh kết quả thảo luận đều bị ép xuống trên internet một cố liên quan tới hư không phủ xuống thảo luận báo táp nổi lên trong nháy mắt lan tràn toàn cầu màn đêm buông xuống lam tinh các nước đều đối với chuyện này làm ra phản ứng tinh quốc tuyên bố thêm đại tái bắc tạ mại viện tài chính cùng tài nguyên đầu nhập đồng thời đoạn tuyệt cùng những quốc gia khác toàn bộ liên hệ thiên chiếu quốc quyết định phong ấn cảnh nội sở hữu hư không liệt vùng vân quốc bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu toàn bộ tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu tùy thời tiến hành nhất cấp ứng các địa khu tị nạn thông đạo toàn bộ mở ra kim tự tháp quốc tuyên bố đối với bản quốc sở hữu hoàng cấp ở trên võ giả mở ra tài nguyên nhiều loại tin tức xuất hiện ở theo sổ xeo bên trên dẫn phát rồi kịch liệt khủng hoảng cùng thảo luận. Có nói Lam tinh mạch Nhật buông xuống, có nói siêu phàm chuẩn bị chiến đấu có thể chống đỡ, cũng có mang nhịp điệu nói hư không đã xâm lấn. Nói chung một đêm này, cũng không tiếp tục phục bình tĩnh của ngày xưa. Chương 278: Thăng cấp đại tướng, nhậm chức chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, quân đội tương lai. Bởi vì bí cảnh vết nứt dị tượng xuất hiện, Lam tinh các quốc gia triệt để lâm vào khủng hoảng. Nhất là sinh hoạt loại thiên phú và võ giả thực lực thấp kém, tức thì bị sợ đến hoang mang lo sợ. Nếu như hư không thực sự hàng lâm, đối mặt vậy được đàn sông ra có giai vị hung thú, bọn họ đem không có lực phản kháng chút nào. Cả đêm bầu nào náo động, trên internet nhiều nhất chính là loại này người đối với tương lai tuyệt vọng kêu khóc. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng rơi đại địa, nắng sớm xua tan hắt Nhưng cho dù là khắp nơi và dực, cũng không tán nhân nhóm trong lòng bao phủ bóng ma. Đúng lúc, một cái video ở phía trên truyền lên internet thánh giáo siêu phàm, tuấn đạo giả nghỉ sẽ sờ nghi thức cầu khẩn, mang theo siêu phàm chữ, video một khi tuyên bố, liền dẫn tới toàn cầu vô số dân chúng quan sát. Trong hình, một thân áo dài trắng tuấn đạo giả phỉu quỷ gối thập tự giá pho tượng trước, thành tín cầu nguyện. Thân ảnh của hắn bị thánh quang bao phủ, thập tự giá sát biên giới thiên sứ hư ảnh bồi hồi. Hiện ra trang nghiêm thần thánh, Tuấn đạo giản dị lựu sơ, nghe nói hắn là thượng đế phái đến nhân gian sứ giả. Tốt khí tức thần thánh, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ lại. Hắn phải cầu nguyện cái gì? Mọi người nhìn chằm chằm màn hình, đây là nguy cơ truyền ra về sau, đệ một gia hiện tại đại chúng trong mắt siêu phàm. Chỉ thấy hắn quỳ gối thập tự ra trước, trong miệng nói lầm bẩm, ta chủ quan huy vậy đầy đại địa, hắn định ra thẩm phán chi nhật đúng hẳn đến. Kinh nhẫn chủ người gặp nạn, bởi vì chủ quốc đem đối với hắn đóng chặt. Đo chủ người gặp nạn, bởi vì hắn cũng tất ở vĩnh viễn trong lửa bị đo. Vị trí cao giả sắp xếp thứ tự nhân gặp nạn bởi vì thương hại có ở đây không tính người trên đầu là ảm đạm chủ cũng chắc chắn bên ngoài xếp hạng trung thành tín đồ sau đó hắn hai mắt nhắm nghiền nữ khí thương xót lại thành kính, giống như là ở tuyên đọc thần dụ ngay sau đó mới tụng nói vang lên ta thấy thú từ tử chi trong cuồng triệu đi tới có bốn mắt số miệng ở trên tay cơ cơ sĩ trên đầu có xét xử danh hảo ta thấy ác ma từ thâm viên trong khe đi tới có sáu chân tứ thủ ở trên tay cầm việc binh đao trên đầu có xét xử danh hảo hủy diệt đều theo cái kia thú cùng ác ma lại bái nó làm hoàng bởi vì có bỏ đi lạc có thể ban thường hắn có thể tùy ý giết chóc có thể vì ác vải Nó tiếp nhận quyền bính có thể tùy ý làm điều sằng bậy 24 tháng, nhưng ở kỳ mãn phía sau ta lại thấy một vị tiên sứ đứng ở trên biển cầm trong tay xiển xích đem thú bắt, khiến nó từ trên trời truy lạc, mà những thứ kia bị thú mê hoặc tiếp nhận ấn, hành chuyện lạc, đem chủ sắp xếp 26 ở thú sau cũng cùng là bị bắt, bọn họ bị đầu nhập chủ trong biển lửa, tín đồ ăn non nê thịt của bọn họ. Những câu thánh ngôn dường như thần dụ, ở thánh quang cùng tiên sứ quang huy dưới tản toàn cầu, chứng kiến giả đều kinh hãi. Đây là thượng đế đánh xuống thẩm phán a. Xong, liền siêu phàm đều như vậy nói, chúng ta chết chắc rồi. Không phải, hắn nói cuối cùng sẽ có tiên sứ hàng thế cứu vớt tín đồ chỉ cần gia nhập thành giáo nhất định sẽ miễn cho tử vong chủ trong dự ngôn mặt nhật chỉ có hắn tín đồ mới được tận đáy hữu. sẽ không sai đây chính là trong dự ngôn mặt nhật chớ ngu thánh giáo chính là ở mê hoặc lòng người mà thôi đây chính là tuấn đạo giản dị dịu sơ chân chính siêu phàm làm sao lại là người ta muốn gia nhập vào thánh giáo loại thời điểm này chỉ có chủ tài năng mới có thể cứu vớt chúng ta video ở trên internet dường như virus giống nhau truyền bá các nơi trên thế giới tiếng thảo luận nổi lên bốn phía cuối cùng đều biến thành đối với thánh giáo kỳ vọng nguy cơ phía dưới thánh giáo thoáng cái thành làm tinh dân chúng khí thác Tuy là cũng có người sáng suốt biết là mê sảng, nhưng không chịu nổi khủng hoảng tàn sát bừa bãi. Cũng trong lúc đó, xì vạ quốc xì vạ thần điện bên trong, hầu thần ánh mắt ly khai thuộc hạ đưa tới điện thoại di động, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn hận. Mê hoặc lòng người lão già kia, hắn thân là siêu phàm, tự nhiên có thể nhìn ra trợ tướng. Thánh giáo lấy nhân thế tín ngưỡng làm thức ăn, tín đồ càng nhiều, thành tựu thánh giáo đại biểu nhị diệu sơ, thu hoạch lực lượng cũng càng nhiều. Vốn là phương thức này cũng tương tự thích hợp với xì và thần, chỉ tiếc xì vạ thần đại nhân bỏ mạng bí cảnh. Bất quá hầu thần chợt nhớ tới một chuyện tín ngưỡng có thể hay không trợ giúp ta thần nhanh hơn trở về nghĩ đến đây, hắn lúc này hạ lệnh, nói cho quốc dân, cầu phúc tham viếng, phán thành kính tín ngưỡng ta thần sĩ vạn giả, đều vì thần sở phù hộ, tiếp sau cũng có thể chuyển sinh làm tôn quý bà la môn. hầu như mỗi một quốc gia đều bởi vì trận này ngoài ý muốn đến, làm tương ứng chuẩn bị. mà lúc này, vân quốc bộ đội tổng bộ chỉ huy trước, tô Hoài mới từ rực long trên chiến đấu cơ đi xuống, bởi vì gần đến nguy cơ, chiến khu quyết định vui mừng khôn xiết, lập tức bổ nhiệm tô Hoài vì ngũ tinh đại tướng, cũng phân ra một vực cho hắn quản hạt đi hướng tổng bộ chỉ huy lễ đường trên đường, rất nhiều tướng sĩ đều thấy được hắn, tô tọa. tô toạn tốt. Tô Tọa mới đến, nghi thức lập tức phải bắt đầu rồi." Tiếng gọi không ngừng vang lên, mỗi một danh gặp gỡ Tô Hoài tướng sĩ, không khỏi là thái độ cung kính túi trảo, Vân An, một ít trẻ tuổi tướng sĩ ở Tô Hoài đáp lễ phía sau, thật là vui sướng. Tô Hoài trong quân đội, sớm đã là vô số tướng sĩ sùng bái đối tượng, mà nay bí cảnh bên trong Tô Hoài một người độc chiến 6 vị bán thần chuyện tích truyền ra, làm cho hắn ở các tướng sĩ trong lòng hình tượng càng cao lớn hơn. Có thể nói, hôm nay Tô Hoài trong quân đội, liền là độc nhất vô nhị tồn tại. Thậm chí lần này đế hoàng săn bắn bí cảnh qua đi, Hắn ở hy vọng của quân chúng, không thể so với thành danh đã lâu trong quân cựu đế thấp, thậm chí còn hơn đây cũng là vì sao? Các tướng sĩ đối với tô Hoài phá lệ tôn kính nguyên nhân ở tướng sĩ cung kính dưới sự hướng dẫn, tô Hoài cất bước tiến nhập lễ đường. Rộng rãi cầu thang đại lễ đường bên trong đã ngồi đầy người, mỗi một cái đều là trong quân tướng sĩ, cảnh giới trí ít cũng ở vương cấp ở trên, giá trị này thăng cấp nghi thức, hơn bạn tướng sĩ tề tụ, bộ đội nội tình nhìn một cái không xuất gì, đứng lên, chứng kiến tô Hoài vào cửa, trong lễ đường vang lên chỉ lệnh, sở hữu tướng sĩ nhất tề đứng dậy đây là đối đai trong quân tướng lãnh cao cấp nhất mới có lễ ngộ, ngoại trừ trong quân người. Dù cho siêu phàm tới cũng sẽ không có. Trong đám người, Lâm Diệu Duyên cùng Hoắc Trường Ca nhìn lấy Tô Hoài, cho đám mắt kiêu ngạo. Tô toạ là từ thủ hạ của bọn hắn đi ra, nhưng càng nhiều hơn là một loại tựa như ảo mộng vậy bất khả tư nghị trình độ nào đó mà nói, bọn họ chứng kiến Tô Hoài toàn bộ trưởng thành. Tô Hoài ở một đám cấp tướng sĩ sùng bái chú mục dưới đi hướng trước sân khấu, Thiên Cơ Đế hám nhạc Đế đám người đã đến rồi. Gấu toạ, Nô toạ, Lục toạ, Từ toạ Tô Hoài cùng bọn họ, tối chào chào hỏi, đây là hạ cấp đối đái thượng cấp nhất định phải có lễ tiết. Nhanh ngồi đi. Lục Kiếm tinh đáp lễ, trong lòng luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trước đây hắn có thể yên tâm thoải mái tiếp thu Tô Hoài tối chào, nhưng bây giờ Tô Hoài thực lực, ở hy vọng của quân trung sớm đã vượt qua hắn. Ở thiên phủ chuẩn bị chiến đấu trong khu, các tướng sĩ đều nhận biết mình, nhưng ra khỏi thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, danh tiếng của mình tuyệt đối không có Tô Hoài đại, thậm chí tiểu tử này rất có trở thành bộ đội đệ nhất nhân xu thế. Hàng đầu vị trí, lục kiếm tinh bên cạnh không một cái chỗ ngồi, là chuyên môn vì Tô Hoài lưu lại. Cách đó không xa, Lương Sơn chuẩn bị chiến đấu khu từ phong chết đái mắt thần sắc phụ trách trên lý thuyết mà nói, hiện tại hắn mới là Tô Hoài trực thuộc con trên. Có thể cái kia thì có thể làm gì đâu? Không phải của hắn trung quy không phải của hắn đợi Tô Hoài sau khi ngồi xuống, bên kia hùng bá liền cười giỡn nói, "Tô tọa không cần khách khí như vậy, về sau nên là lục tọa cho người tối chào." Ừm. Tô Hoài nhất thời không phản ứng kịp có ý tứ. Mình coi như thăng cấp ngũ tinh đại tướng, quản hạt cũng chỉ có một vực, chức quyền bên trên lục kiếm tinh còn là cấp trên của chính mình, thế nào lại là lục tọa cho mình tối chào? Đối với Tô Hoài nghi hoặc, hùng bá chỉ là cười không nói, cũng không giải thích. Nhìn nữa lục kiếm tinh ngô thiếu nhỏ bé đám người, cũng đều là giống nhau biểu tình, bọn họ dường như biết chút ít cái gì, cũng không dự định nói. Tô phải còn dự định hỏi lại, kết quả trao quân hàm nghi thức đã bắt đầu. Toàn thể đứng lên. Từ Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy mục nam tinh lên đài chủ trì nghi thức. Sở hữu tướng sĩ chỉnh tề đứng dậy, chợt nghe quân ca tấu vang, trang nghiêm túc mục giai điệu, thời khắc nhắc nhở mỗi một danh tướng sĩ, thân phận của bọn họ cùng sứ mệnh. Nghỉ, mời ngồi. Quân ca đánh xong, mục nam tinh lại từ mở miệng, ta tuyên bố, trao quân hàm nghi thức chính thức bắt đầu. Tại hắn tuyên bố dưới, thu được trao quân hàm tư cách tướng sĩ nhất tề lên đài. Trao quân hàm nghi thức hàng năm cử hành một lần, tổng cộng chia làm hai cái phân đoạn. Để một cái phân đoạn là vì trong quân lập xuống công trận phổ thông tướng, tướng sĩ trao quân hàm, khen ngợi bọn họ đã qua một năm làm ra công hiến. Tiếp lấy mới là vì tướng lãnh cao cấp trao quân hàm, trao tặng bên ngoài các loại thưởng cho cùng quyền hạn. Kinh nghiên cứu quyết định, trao tặng trở xuống tướng sĩ nhất đẳng công, cũng đồng bộ đề thằng quân hàm, Hoắc Trường Ca, Lâm Diệu Duyên mục nam tinh sau đó, thiên cơ đế Ngô thiếu nhỏ bé lên này, tuyên đọc thăng cấp danh nghịch, mỗi một cái niệm đến tên tướng sĩ lên đài. Toàn bộ đứng đứng phía sau, tay phải nắm tay chỉnh tề tuyên thể, ta tuyên thể. Chúng với Vân Quốc, chúng với bộ đội một ga khác quan trị huy tự mình làm bọn họ đội trao quân hàm nhìn lấy các tướng sĩ ánh mắt kiên định tuyệt thệ tiếp thu mới thụ quân hàm, tô Hoài không khỏi hồi tưởng lại việc trải qua của mình. khi đó hắn còn là mới thức tỉnh rồi thiên phú bị kéo vào đảo tạo trẻ phổ thông hỗ cấp võ giả, thời gian thấm thoát, đạo mắt đã ngồi ở hàng đầu vị trí. nói không chừng sang năm trong nghi thức chính mình sẽ trở thành trao quân hàm cái kia một cái. con đường đi tới này tràn ngập gian khổ, nhưng nhìn lấy một màn này, hắn cảm thấy hết thảy đều đáng giá. hơn 10 người tướng sĩ trao quân hàm hoàn thành, bọn họ ở sau khi chào xuống đài, nhưng mục nam tinh còn đứng ở trên đài chờ các loại chiến sĩ nhóm xuống phía dưới phía sau. Hắn một lần nữa đi tới trước ông nói, ánh mắt đều nghiêm túc rất nhiều. "Tới." Sở Hữu tướng sĩ trong lòng đều là căng thẳng, nhìn về phía Tô Hoài vị trí. Tô Tọa, vân quốc trẻ tuổi nhất trong tướng, lấy hoàng cấp lực chiến bản thần, vì vân quốc mang về 118 đạo thần hoàn, trong quân trăm năm qua nổi bật nhất tướng tinh. Hiện tại, hắn quân Hàm đem lần nữa thăng cấp, trở thành trong quân hết sức quan trọng một thành viên. Kinh chuẩn bị chiến đấu khu tổng ủy ban nhất trí nghiên cứu quyết định, trao tặng Tô Hoài trọng tướng đại tướng quân Hàm. Mục Nam Tinh tuyên đọc mệnh lệnh, sở hữu tướng sĩ nội tâm đều rung một cái, nhìn về phía Tô Hoài ánh mắt buộc phát bái. Bộ đội từ 10 đế về sau Đã bao lâu không có ra khỏi đại tướng. Ngày hôm nay bọn họ đem tận mắt chứng kiến, một gã đại tướng sinh ra. Phía trên, Mục Nam Tinh tuyên đọc vẫn còn tiếp tục, trao tặng Tô Hoài trọng tướng Ngũ Tinh đại tướng quân hàm, đảm nhiệm thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất, cũng trực tiếp thống lĩnh du thành tất cả mọi chuyện vụ. Làm thanh âm của hắn lúc rơi xuống, phía dưới mọi người thoáng chốc cả kinh. Liên Tô Hoài đều bị cả kinh không nhẹ, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn về phía bên người Lục Kiếm Tinh. Hắn cho rằng thăng nhiệm Ngũ Tinh đại tướng sau này đãi ngộ là thượng cho một vực vì hắn trường không tối đa tại cấp chút tài nguyên, kết quả nhưng bây giờ là trực tiếp để cho mình đảm nhiệm quan chỉ huy cao nhất, cái này quả thực xuất hồ ý liêu. phải biết rằng mỗi cái chuẩn bị chiến đấu khu dưới cũng không chỉ một vực, chỉnh thể vô cùng to lớn. hơn nữa trở thành quan chỉ huy là có thể điều nhiệm toàn bộ chuẩn bị chiến đấu khu bộ đội, đồng thời tiền lương cũng sẽ không là cố định số định mức, mà là trực tiếp từ chuẩn bị chiến đấu khu hạ hạt trong khu vực đệ tỷ lệ phần trăm tới rút ra. bất luận tài nguyên vẫn là tài phú, đều hoàn toàn không phải một vực thưởng cho có thể so sánh được. khen chốt thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu nguyên lai like quan chỉ huy là lục kiếm tinh cái này ở trên con đường tu hành đối với giúp mình rất nhiều tiền bối, tự thành quan chỉ huy, lục tọa làm sao bây giờ? về sau ta đảm nhiệm tổng tham mưu, phụ trách hiệp trợ ngươi đem để ý bộ đội. làm như biết tô hoài đang suy nghĩ gì, lục kiếm tinh cười giải thích, nói tiếp, nhanh lên đi tiếp nhận quân hàng a. lên đi tô tọa, đây là lục tọa mình làm ra quyết định. bên kia hùng bá hợp thời giải thích hắn cho rằng thanh danh của ngươi, uy vọng thích hợp hơn chống lên một cái chuẩn bị chiến đấu khu, sở dĩ nhường ra vị trí, về sau liền từ ngươi tới đảm nhiệm tổng chỉ huy, hắn hiệp trợ ngươi. hùng bá giải thích là làm ra quyết định này nguyên nhân. Nguyên bản mỗi cái chuẩn bị chiến đấu khu đều đã có quan chỉ huy, Tô Hoài coi như thành đại tướng thăng cấp đế cấp, cũng phải chờ đợi vị trí chúng ra, tài năng mới có thể tiếp nhận chức vụ. Thế nhưng thảo luận trong hội nghị, Lục Kiếm Tinh đề nghị chính mình nhường ra vị trí, làm cho Tô Hoài tới đảm nhiệm quan chỉ huy, bọn họ lúc đầu cũng rất khiếp sợ, nhưng nghe Lục Kiếm Tinh nói xong nguyên do phía sau, liền hiểu. Đời ta vô duyên đế cấp, tối đa ngồi không ăn bám mấy thập niên, ngoại trừ chiến trường chỉ huy cùng thống binh kinh nghiệm, làm tiếp không ra bất kỳ công hiến, nhưng ngươi không giờ mới, ngươi là có hy vọng siêu phàm. Thấy Tô Hoài vẫn là không có di chuyển, Lục kiếm tinh kiên chỉ giải thích chúng ta bộ đội đã lâu lắm không có siêu phàm, thế cho nên dân gian siêu phạm thần tộc dẫn đầu, hoàng tộc, đế tộc mỗi cái chữa, thành nào ở quốc gia trên người bóc lộ thẩm tệ 977 sâu mọt, chỉ có người, tài năng, mới có thể năng lực cải biến đây hết thảy, cũng chỉ có người, tài năng, mới có thể nói cho bọn hắn biết, vân quốc rốt cuộc là của người nào vân quốc. Hùng bá cùng nô thiếu nhỏ bé đám người, nghe lục kiếm tinh lời nói rơi vào trầm mặt, đối mặt bây giờ thời đại này mặc dù sớm đã thành đế, trong lòng bọn họ cũng chỉ có sâu đậm vô lực ở trong mắt người khác. bọn họ là trong quân mười đế, ngăn nắp xinh đẹp, có thể ai nào biết cái thân phận này sau lưng bất đắc dĩ. Lần địa hoàng tộc, khắp nơi trên đất đế tộc, thậm chí siêu phàm huyết mạch ngạo thị vân quốc, nhưng bọn hắn đều quên, cái này quốc gia ban đầu là do ai một tay thiết lập, là ai ở thể sống chết bảo vệ mảnh này thổ địa. Không bao lâu tổng quân lão thì lui, vị nào quân nhân không từng là quốc gia xuất sinh nhập tử, vị nào quân nhân không muốn nhìn tận mắt quốc gia ở cố gắng của mình dưới cường đại lên, khả thi thay mặt chính là cái này, sao không nói đạo lý ở thế giới cường giả vi tôn này bên trong? Hoàng tộc đế tộc chiếm giữ ở địa phương, mặt ngoài thuần theo, ngầm hành hành vô kỵ, ngược lại là phụ trách giám thị đảm bảo vệ quốc nhà bộ đội, quyền lợi mỗi ngày yếu đất, chỉ vì bộ đội vô thần. Mà bây giờ, bọn họ phần kia mất đi hy vọng một lần nữa giấy lên. Người có hy vọng thành thần, cũng là duy nhất có thể thanh trừ những thứ kia bám vào Vân Quốc trên người hấp huyết sâu nhân. Bộ đội tài nguyên, ít nhất có thể giúp ngươi nhanh hơn đạt thành cái này mục tiêu, nói không chừng lao tử sinh thời còn có thể chứng kiến đâu. Lục Kiếm tinh giải thích đến cuối cùng, mạnh mẽ bài trừ một nụ cười. Nụ cười kia khổ xác, cô đơn, chỉ hận chính mình không cách nào tiến hơn một bước. Lúc này, Tô Hoài không cần phải nhiều lời nữa, hắn nhìn lấy lục kiếm tinh, chính trọng cam đoan, định không phụ lục tọa kỳ vọng. Dứt lời, lại không nhiều lời, trực tiếp lên đài. Ba ba ba ba dưới đại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vô số đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên thần, đó là trong quân vô số tướng sĩ chờ đợi đại tướng, làm chấn một khu, làm thủ nhất địa, hai nạn đã tới lúc, mang theo vì sao kiêu nhân, chính là duy nhất quang. Quả đấm của hắn lặng yên nắm chặt xem ra, lại thêm một cái không thể không siêu phạm lý do à. Lên tới trên đài, Tô Hoài ánh mắt đã biến đến vô cùng kiên định. trở thành chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy không chỉ có nắm một khu quân quyền, còn có thể hưởng thụ địa bàn quản lý sở hữu địa khu tài nguyên cung phục. Tuy là chữ số chỉ có 10%, nhưng hạ hạt từng cái vực cùng trực thuộc thành cộng lại, phần này tài nguyên đem biến đến cực kỳ khủng bố. Mà chứ những thứ này ra, còn có một cái cực kỳ trọng yếu thường cho, đế tinh. Tô Hoài đi tới trên đài, lễ nghi nhân viên bưng tới thể lệ cùng mệnh lệnh thư. Tiên nhậm tổng trị huy lục kiếm tinh sau đó đi tới trước mặt, ở Tô Hoài sau khi chào, tự mình cầm lấy quân hàm vị Tô Hoài đeo. Tiếp lấy lại đem bắt đầu mệnh lệnh thư, hai tay đưa về phía Tô Hoài, trong mắt của hắn tràn đầy đủ cười, chậm rãi nói, liền giao cho ngươi, Tô Thoại." Tôi hỏi tiếp nhận, 18 ca cứng dàn giấy, kim sắc vỏ ngoài bên trên là mạ vàng vân quốc bộ đội kim long huân chương. Sau khi mở ra là đế trắng chữ vàng trao tặng quân hàm mệnh lệnh sáu chữ. Bên cạnh còn lặng lặng nằm một khóa ngôi sao, ở ánh đèn chiếu xuống phản xạ ra vàng lừng lẫy quân mang. Đế tinh, chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy mới có tư cách đeo con trường, có thể kháng cự siêu phàm một kích toàn lực.